tại r trị. trà ư Người c một kiếm thanh biết không? Kỳ thật không? không phải là phở gì nhà cũng Kỳ giá gì là đ tân quyền khách l ợ trà đạp một gian trong thự quán có người nghe người ngâm thơ r o n g đem có quan hệ thành thuyền ca giao hát lúc đi ra đối người chung quanh nói rằng người đang nói bậy bạ gì lập tức có người vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem nói chuyện người kia người kia vẻ mặt thần bí hề hề bộ dáng nói rằng người ngẫm lại xem dồn sợ t á c từ trong đầu liền xem thường thợ gì nhà cho nên hắn tình nguyện dồn bỏ lợi thế như vậy vội vàng cưới một cái xuống dốc quý tộc nhà nữ nhân cũng không nguyện ý cưới phờ di nhà nữ nhân hắn lại làm sao lại lần nữa cùng p h ở gì nhà thông ra đâu người tính sai đi ta thế nào nhớ k ỹ cùng p h ở gì nhà thông ra thời điểm tuy nhà etm ở ủ tử li có người cải chính cái gì etm ở ủ tử li các ngươi căn bản không biết rõ kỳ thật chính là dồn sở tạc người kia một bộ n g ư ờ i cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ nhìn một chút người chung quanh nói rằng dồn sở tạc cho p h ở gì nhà lấy cớ chính là mong muốn tượng trưng phục vương ạ hệ gọn như thế cưới hai vợ dạng này hắn không coi là bối thị giả cũng có thể tuân thủ trước kia cho phờ di nhà hứa hẹn kỳ thật hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn tuân thủ lời thề cũng không có nghĩ qua muốn c ư ớ i p h ở gì nhà nữ nhân h ắ n c h í n h là dùng phương pháp này bông lỏng p h ở gì nhà cảnh giác sau đó lại t r ê n yến hội giết chết p h ở gì nhà người chiếm linh t h à n h tìm bắc cảnh người lâu dài cũng phía bắt trường thành giã nhân liên hệ căn bản không có tín nghĩa có thể nói ngay cả nữ đều vô cùng tàn nhẫn ngươi xem một chút rủ sơ bồn u tần cùng máu tanh gấu nữ việc đã làm liền biết bắc cảnh nhiều người dã man. man trong cựu quán người nao h nhao gật đầu đồng ý có người khó hiểu nói nhưng vì cái gì ngược lại là d ộ n sợ tặc chết tại chê yến hội đâu không chờ trước đó người kia giải đáp liền có người thay hắn giải thích nói ngươi suy nghĩ một chút toán đỡ h ợ gì đầu kia trồn ra sống lâu như vậy cái gì chưa từng gặp qua hắn khẳng định trước đó xem thấu rột sợ tặc n h ư đồ sau đó tại trên yến hội trở lấy rột sợ tặc cùng những cái kia bắc cảnh dã man nhân hướng bây dập của mình bên trong n g h ệ muốn ta nhìn bắc cảnh những tên kia chết đáng đ ờ i bọn hắn đem gì vợ lẹn nờ hai họa đến không được đã sớm phải chết đối đám gia hỏa này đã sớm phải chết nếu như không phải bọn hắn đem sông trái đèn đỏ mở che mất ta đồng ruộng ta hiện tại đã sớm có thể trở về nhà không cần ở chỗ này chị khổ một gã gì vợ lẹn ờ người cũng không nhị được ch giống tương tự ngôn luận không chỉ tại ư ơ thành nguồn luận kinh ét lệnh g tiểu đình thủ tướng thắp bên trong t u ì ngồi ở hắn quen thuộc cái ghế kia bên trên nhìn xem vừa mới đưa tới tình báo bên cạnh hắn ấn lên một cái mượn tay người khác ra mi lãn nịt tờ đang ngồi yên lặng đã mất đi một cái tay thí quân giả xem toàn thể đi lên cùng trước kia có cực lớn khác nhau rõ ràng nhất một chút chính là hắn nhìn qua t r ầ m ổn không ít đương nhiên loại này t r ầ m ổn khí chất có lẽ cũng cùng hắn hoa dâm hai tóc mai có quan hệ ừ ta cái kia vô dụng bội phu còn không hề từ bỏ vào t ư ở n g tị lạnh lùng cười một tiếng đem tình báo trong tay tùy ý ném đến một bên g i a n mi cầm qua kia phần tình báo nhìn một chút tao mày nói dạng này đổi trắng tay h đen cũng sẽ có người tin tưởng sao không cần đánh giá cao bình dân đầu góc tị ứng bình tĩnh nói ngươi nhìn kỹ một chút những này lời đồn lúc đầu là từ đâu chuyển tới dị vợ lẹn n g i a mi rất nhanh đưa ra đáp án nói bọn hắn là đang lợi dụng dị vợn nở đối dụ sợ bồn tân c tỷ nhẹ gật đầu sau đó hơi có chút tay n g h i ệ t nói ngươi mặc dù đã mất đi tay nhưng đổi về đầu góc ta tình nguyện dùng đầu góc hoàn thủ gia mi nhìn nhìn mình tay gãy nói rằng ít ra không cần nghĩ đến như vậy minh bạch nói hắn bỗng nhiên nhìn chăm chú lên tỷ ứng nói rằng ngươi thật muốn đem s ở ấy đưa đến sầm mở hồn cứu r ộ i thánh đường đi nghe được gia mi đặt câu hỏi tỷ ứng liền không cấm cảm thấy đau đầu dù là hắn lại thế nào không thích chính mình cái kia trời sinh tính phóng đáng nữ nhi hắn cũng không muốn đem nữ nhi của mình đưa đi thất thần thánh đường làm t u nữ nhưng bây giờ không phải là hắn có nguyện ý hay không vấn đề mà là hắn nhất định phải làm như vậy không nói đến, hắn đã đối bảy đại vương quốc các đại quý tộc phát ra thông cáo tin ngay cả l i n g e tạ dạ cũng đều đồng ý xem như cam kết công chứng viên nói cách khác hắn hiện tại đổi ý như vậy l i n g e tạ dạ sẽ xem như công chứng người ra tay đến lúc đó đừng nói sợ ấy ngay cả hắn cũng giống nhau sẽ lấy bối t h ể giả nhận trừng phạt hiện nhiên gạ lan lúc trước nói ra điều kiện thời điểm liền cân nhắc tới hắn có thể khả năng cho nên vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên hắn t ạ i trở lại thành kinh ét l ẹ n đ n g sau trước tiên liền đem sở cho dâm lỏng không được nàng tự tiện rời đi tránh cho nàng chạy trốn ngươi không nên hỏi ta hẳn là đến hỏi bằng hữu của ngươi linze tạ dạ tìm trầm giọng nói hắn là công chứng người đừng nói ta đổi ý liền xem như tì dẹo nhà đổi ý cũng không hề dùng hắn như c ũ sẽ để cho hứa hẹn chấp hành x u ố n g dưới đây chính là hắn xem như công chứng người chức quyền tìm linl ờ i e sao giáp mi trầm tư một lát tìm trầm giọng nói d ọ phờ gì cùng tì dẹo nhà cái kia gọi hệ lì nữ hải liền phải thành hôn ta đã hướng sầm m ở hồn phát ra mời linl e thân vương xem như công chứng người tất nhiên muốn tới tham gia d ọ phờ gì hữu lễ đến lúc đó ngươi có thể đi thử thuyết phục hắn nếu như ngươi không thể thành công thuyết phục hắn hắn rời đi thời điểm liền sẽ đem sở cùng nhau mang về sầm mở hồn. Giáp mi sắc mặt sắc nhìn g i ê m chầm túc, trong tư. xa vào đến n xem dạng này ra mi tị ề n trong lòng nhịn không được thở dài nhưng n g ự a khí như cũ băng lãnh nói rằng kỳ thật liền xem như đi tới cứu r ố i trấn cũng không có quan hệ chỉ cần sở tiến vào cứu r ố i thánh đường như vậy lời hứa của ta liền đã hoàn thành đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đem sở từ cứu r ố i thánh đường bên trong lấy ra đem nàng đưa đi b à o dịch vụ hoặc là thịnh hạ quần đảo ở lại là được rồi nghe được biện pháp này ra mi cũng không nhịn được nhẹ gật đầu cảm thấy là biện pháp khả thi ý vừa trầm vừa nói nói ngươi tại tham gia song vương thất ô n lễ sau ta liền sẽ để dõ phở dị tuyên bố giải trừ ngươi kình trụ ạ Lì Dốc là được rồi. nhưng bây giờ các người những chuyện kia đưa đến trận này lẽ ra không nên phát sinh chiến tranh ngay cả người thúc thúc kệ vạn cũng chết tại trong cuộc chiến tranh này người mong muốn giữ gìn người cái kia buồn cười bạch bảo sao n g ư ơ i chăm chú nhìn xem người hất lên không phải cái gì bạch bảo là một cái bạch bảo một cái bị thân nhân ngươi máu tươi nhuộm đỏ bạch bảo da mi cúi lầu xuống không nhìn tới tị ửn nhưng miệng như cũ cường ngạnh nói nếu như ngươi quả thực là để cho ta cởi b ạ h bảo ta tình nguyện đi chết tị ửn nghe nói như thế mắt mở thật to sau đó đứng dậy đi tới gia mi bên cạnh có chút túi đầu xuống từng chữ từng câu nói nếu như ngươi dám làm như thế ta sẽ ở ngươi sau khi chết đem dọn sợ gì cùng tỏ mẹn cùng nhau đưa đến bên cạnh ngươi đi cũng bao quát sợ ấy gia mi chừng to mắt nhìn xem tị ửn tựa như là lần đầu tiên nhận biết tị ửn người này như thế qua một hồi lâu mới lên tiếng bọn hắn thật là cháu của ngươi con gái của ngươi ngươi tại sao có thể ngươi vẫn là của ta như tử tỷ lạnh lùng cắt ngang da mi lời nói da mi rất muốn từ tỷ ứng trong mắt nhìn thấy một chút do dự vẻ mặt nhưng hắn lại không nhìn thấy một chút hắn biết mình phụ thân nói đều là thật nếu như hắn thật bởi vì rời khỏi kính chú a mà tự sát lời nói thì ứng tuyệt đối sẽ giết chết d ọ phờ gì cùng tò mẹn hắn đã không cách nào lại tại cha mình trong mắt nhìn thấy bất kỳ tình cảm là bởi vì kệ vạn thúc thúc sao da mi nhìn chăm chú lên tỷ ứng chấm giọng nói là bởi vì kệ vạn thúc thúc chết mới khiến cho người biến lãnh khốc như vậy vô tình sao tỷ ứ n không có trả lời nhưng cũng coi là một loại nào đó ngầm thừa nhận kệ vản đối với hắn đà kích quá lớ hắn một điểm cuối cùng nhân loại tính tình cũng theo kệ vạn chết mà sạch sẽ hắn hiện tại cả sterly dốc kế thừa cùng phát triển ngươi để ta làm cả sterly dốc công tước tỷ di ẩn đâu j a mi lại hỏi hắn lần này dùng ít như vậy người mạnh mẽ đem sở tạ nis đại quân kéo tại thành kinh ét lên đ ỉ n h đem thời gian gần một tháng hắn có thể nói là sở tạ nis chiến bại công thần lớn nhất có thể ngươi trở về liền trực tiếp giải trừ chức vụ của hắn đem giam lỏng tại biệt thự bên trong ngươi làm như vậy quá không công bằng không công bằng tỷ ẩn không vui nhìn xem ra mi nói rằng ngươi biết cái gì là công bằng như lời ngươi nói công bằng chính là nhìn xem tỷ di ẩ đi chết bỏ mặc tỳ dị ẩn tự do tại thành k i m S lẹn đ ỉ n h tại Z kịp sinh hoạt sẽ chỉ làm tăng người hận hắn có cơ hội ám sát hắn hiện tại toàn bộ thành k i m S lẹn đ ỉ n h lên tới Z kịp quý tộc xuống đến dân nghèo bách tính tất cả đều hận hắn tận xương mỗi người đều đang đợi cơ hội giết hắn ta đem hắn giam lại phái quân đội vây quanh phủ đệ của hắn là tại cứu hắn giác mi lộ ra thần sắc khó có thể tin kinh ngạc nói làm sao có thể tỳ dị ẩn dẫn đầu bọn hắn chặn lại sợ tàn nị sầm lấn nhường thành kinh l ẹ đình có thể bảo tồn lại hắn hẳn là thành kinh l ẹ đình anh hùng tỳ gật gật đầu nói đúng vậy trong í ẩn ẩn? vững thành King Adlanding, nhưng hắn vững thành King Adlanding lớn là cái gì ngươi biết không?、Là、thành King Adlanding tính cùng quyền giữ giữ giá gì cái cái một biết thể tí t bách mệnh, hắn không hận là Là làm có bọn quý sao mắt bọn hắn tì dị ẩn không phải anh hùng mà là buộc bọn hắn tới trên tường thành đi chiến đấu á ama nói hắn trầm mặt một lát nói rằng tại hôn lễ kết thúc sau ngươi cùng hắn cùng một chỗ về cả sterly dốc hắn sẽ thay thế c kẻ vạn trở thành cả sterly dốc tổng quản giammy như cũ bất mãn đối tì quyết định nhưng hắn lại cái gì ý kiến phản đối đều nói không nên lời ngay tại thủ tướng trong thư phòng lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh qua không bao lâu liền có một gã phụ trách chấn giữ dép kịp đại môn lạng n h ị t tờ nhà kỵ sĩ vội vã đi tới cửa ra vào sau đó đứng tại cửa ra vào hướng t u ửnh hành lễ nói rằng công tước đại nhân sấm mơ ổn phái sứ giả tới sấm mơ ổn sứ giả tì ửnh là người g i á p mi nghi vẫn hỏi là vì tiểu k i ể u hôn lễ sao tì ửnh lắc đầu nói rằng không có khả năng lấy l ờ i i nl e tạ dạ tính cách dọc h ợ gì hôn lễ chỉ có thể đưa tới một chương về văn kiện sẽ không như thế chính thức phái ra sứ giả tìm ra hiệu thuộc hạ kỵ sĩ đem người cho man vào qua không bao lâu, liên nhìn thấy giọn bú lờ bưng lấy một cái hộp tại người hầu dẫn giác hạng đi đến nhìn thấy người tới lại là giọn bú lờ thì ừn cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc đồng thời chủ động đứng dậy mặc dù giọn bú lờ bản thân cũng không phải là cái gì đại quý tộc chỉ là diệt nhất phương nam một cái lâu đài nhỏ b á tức mà thôi nhưng giọn tại lilze tạ dạ bên người chức vị lại vô cùng đặc thù là xem như lilze phụ tá hiệp trợ lilze xử lý sâm m ở hồn sự vụ từ một khía cạnh khác mà nói hắn chính là lilze đại biểu tỉ như tại cứu rỗi chấn nghị hội bên trên hắn ngồi vị trí chính là lilze tạ dạ tại nghị hội ngồi lấy vị trí dạng này một cái tại sầm mở hồn có thể nói là dưới một người trên vạn người nhân vật đặc biệt lại là một sứ giả đi tới Z é p kịp cái này khiến tị ựn rất hiếu kỳ hắn tới đây mục đích là vì cái gì tị ựn đại nhân g i ò n tiến vào thư phòng sau liền chủ động hướng tị ựn hành lễ nói g i ò n đại nhân tị ựn cũng gật đầu đáp lễ sau đó trực tiếp hỏi g i ò n đại nhân ngươi lần này tới Z é p kịp là bởi vì l i n g e thân vương phân p h ó sự tình gì sao đúng vậy g i ò n đem trong tay hộp để lên bàn lui lại một bước nói rằng thân vương đại nhân để cho ta đem thứ này vật quy nguyên chủ tị ựn nghe vậy một người cùng ra mi hai người nhìn nhau một cái liền đi tới hộp bên cạnh đem hộp mở ra khi thấy hộp đồ vật bên trong sau da mi trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc mà tìm i thì lộ ra vô cùng kích động thậm chí tay đều dừng không ngừng run r u dậy đi theo hắn đem trong hộp đồ vật thận trọng lấy ra chăm chú nhìn một chút quay đầu nhìn về g i ò n xác nhận nói đây là b ợ dị tờ chùa đúng vậy g i ò nhẹ n gật đầu nói rằng đây chính là lạn nịt tợ nhà chuyển thừa bảo kiếm b ợ dị tờ chùa nghe được g i ò n lời nói da mi cũng là vẻ mặt trấn kinh hắn vốn cho là cái này chỉ là một thanh bình thường thép vã lụy dị ở kiếm không nghĩ tới thanh này đúng là lạn nịt t nhà di thất nhiều năm gia tộc chuyển thừa bảo kiếm. thanh kiếm này làm sao lại tại linze thân vương trong tay tị ẩn chăm chú nhìn trường kiếm trong tay mỗi một chi tiết nhỏ cùng trong trí nhớ mình những cái kia có quan hệ bờ gì tờ chùa ngoại hình ghi lại thư tịch nội dung tương ấ n chứng đồng thời vô cùng hiếu kỳ dò hỏi thanh kiếm này là thân vương đại nhân tại v ạ lụy gì ả phế tích bên trong tìm tới dọn giải thích nói lúc ấy thanh kiếm này bị ngài đệ đệ dễ gì ẩn l ạ n nịt tờ thi hài ôm vào trong ngực h i ệ n nhiên năm đó dễ gì ẩn đại nhân đã tìm tới thanh này bờ gì tờ chùa chỉ tiếc hắn không thể đi ra v ạ lụy dị ả phế tích dễ dị ẩn tị ẩn v xem ra hắn đã hoàn thành lời hứa của hắn tìm tới ra truyền bảo kiếm tị lộ ra một chút thương cảm c h i sắc nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường đem trong tay b ợ gì tờ chổ giao cho ra mi sau đó hướng phía dọn d o hỏi linlr e thân vương chỉ sợ không chỉ là đưa kiếm đơn giản như vậy à? nói cho ta linlr e thân vương muốn cái gì dọn khẽ cười nói linlr e thân vương mong muốn lâu đài s ở tỏ m é t e n cùng đ ả o dợ dạ gonston tị là người sau đó cười to nói hắn vậy mà mong muốn dùng một thanh kiếm đổi lâu đài sợ tỏ mẹn cùng đào dợ dạ gonston hắn thật đúng là không tham nói hắn nhìn về phía dọn nói tốt đã hắn mong muốn ta liền cho hắn đem lâu đài s ở tỏ m é t en cùng đảo dở dạ gồn sơn đều cho hắn chương ba trăm năm mươi mốt ngoài ý muốn bên trong ngoài ý m u ố ngài n thật đã quyết định đi tham gia dọn phờ di hôn lễ mcghì gì lần nữa hỏi một cái mấy tiếng trước hỏi vấn đề ừ n lil e nhìn xem văn kiện trong tay đầu cũng không có rất tùy ý trả lời một tiếng ta có thể hay không cùng đi mcghì gì lại nhỏ giọng hỏi lil e trầm giọng nói ngươi chuẩn bị đem sẵn s à n một người lưu tại trong thành bảo a sản xạ nghe được tên của mình ngẩng đầu lên nhìn một chút l n ở e l ạ i cúi đầu lật qua lại đã lật xem mấy giờ văn kiện từ khi nghe được rột sợ tặc bị phở gì nhà ám toán trí từ sau sản xạ cả người liền biến mơ mơ màng màng một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ mỗi ngày đều trôi qua ngơ ngơ ngác ngác l i nze đã để kỹ bở đến xem quan nàng kỹ bở cảm thấy sản xạ là yêu thương quá độ đưa đến bệnh tâm lý phải cần một khoảng thời gian điều trị chậm rãi liền sẽ biến tốt bất quá bởi vì sản xạ cả người đều ngơ, ngơ ngác ngác cho nên thường xuyên muốn người làm bạn bằng không mà nói dễ dàng sẽ ra chuyện mà xem như khuê mật mặt ghì dị dĩ nhiên chính là tốt nhất làm bạn người nếu không đem sản xạ cũng cùng nhau dẫn đi a m ặ t ghì dị đề nghị ngươi c h ê n nàng nhận kích thích còn chưa đủ hả còn muốn nhường nàng nhìn thấy cha mình chặt đầu địa phương nhìn thấy cựu nhân của mình nhóm hoan thanh tiếu ngữ dáng vẻ linze ngầm đầu nhìn một chút sẵn s ạ thở dài nói rằng nếu quả như thật đem nàng mang đến thành kim et len đình tham gia d ọ p h ở gì hôn lễ trở trở về thời điểm nói không chừng liền hoàn toàn ngu dại đáng thương sẵn xạ mặc g h dị sờ lên sản xa đầu tựa như là đang sờ sùng vật như thế sau đó nàng lại hỏi ngài sẽ đem sản xạ đưa về thành ngoài tờ phèo sao nghe được thành ngoài tờ phèo sản xạ dường như bị xúc động cái gì có chút ngẩng nổi lên tạm thời không phải một thời cơ tốt linze lắc đầu nói rằng hiện tại thành n g o ạ i tờ phèo là một tòa thành k h ô n g đưa sản xạ trở về lời nói nàng thế nào sinh hoạt không phải có cải l ì n phu nhân sao mặc kỳ gì không giải thích được nói cải l ì n phu nhân hiện tại đã về bắc c ả n h lấy vị k i a rủ sơ b u ồ n tần lớn người thủ đoạn còn á i lại lỉnh là nhân cũng hẳn thành phu phèo sẽ trở lại thành một tờ t nhớ rõ các ngươi phân tích rủ sở bổn tần vỡ đê qua sông cử động đến cùng vì cái gì sao L.I.N.G.E liền là ghi nói ngươi nhìn rằng, nhanh như vậy liền quên, ta nhắc nhở ngươi phân bốn tần mong muốn phản gì chút chút, tích một mặt một bội ta kết dột các các tác. vậy quả dụ sờ sơ mặc kỵ dị lắc đầu nói rằng cái này phân tích tính sai thẳng đến rột sợ t ạ c bỏ mình dù sơ bốn t ầ n giống như cũng không có làm ra bất kỳ phản bội rột sợ t ạ c cử động ngược lại là phở gì gia tộc là chúng ta không có nghĩ tới m u ố n n u ô i phán đoán của mình có chút lòng tin linze trầm giọng nói chờ đợi một thời gian ngắn ngươi liền biết hắn có hay không phản bội rột sợ t ạ c trên thực tế không cần chờ đợi một thời gian ngắn cơ h ộ i hơn một giờ sau một phong đến từ bắc cảnh t ỉ n h báo phong thư đặt ở l i n g e trên bản nội dung phía trên có chút kinh tế hai t ụ dù sơ b u ồ n tần đã dẹp xong thành ngoài tờ phèo xâm lấn ý r ồ n bọn trốn đi dân phốt mà đánh hạ thành ngoài tờ phèo dù sơ b u ồ n tần vậy mà cùng cái lìn tùy tại thành ngoài tờ phèo gỗ tơ vút tại thất thần tu sĩ chứng kiến hạ n g kết thành vợ chồng đối với tất cả hiệu cái lìn người đều sẽ cảm thấy chuyện này quá mức kỳ hoặc trong đó khẳng định có vấn đề ngược lại là đồng dạng dân chúng cũng là cảm thấy loại chuyện này hợp tình hợp lý ngẫm lại xem cái lìn tùy hơn một năm trước kia đã mất đi xem như dựa vào t r ư ở n g phu về sau hai đứa con trai lại bị t r ư ở n g phu con nuôi cho thiêu chết một đứa con gái mất tích không thấy một đứa con gái gửi ở dưới người hiện tại xem như duy nhất dựa vào t r ư ở n g tử lại lấy thảm thiết phương thức bị giết đầu lâu đều bị người bổ xuống khe hở lên đầu sói lại thế nào kiên cường nữ tính đều sẽ bị cái này một loạt thảm kịch làm cho sụp đổ bất kỳ tinh thần sụp đổ người khẳng định sẽ bản năng tìm kiếm mới dựa vào mà lúc đó tại cái lìn tùy bên người chỉ có một cái dù sơ bốn tấn có thể dựa vào lại thêm rủ sơ b ố n t ấ n đoạt lại thuộc về sở tặc nhà tòa thành cái này khiến cai lìn tôi lì hy sinh lòng xúc động gả cho rủ sơ b ố n t ấ n vì chính mình tại sầm mở hồn nữ nhi kế thừa thành và t phải trải đường cũng hợp tình hợp lý không có khả năng mẫu thân của ta đối phụ thân là tuyệt đối trung thành nàng đối phụ thân yêu vượt qua trên đời tất cả mọi người yêu nàng là tuyệt đối sẽ không gả cho rủ sơ b ố n t ấ n người như vậy khi biết tương quan tin tức về sau ánh mắt vẫn là sưng đỏ trạng thái sản xạ từ trong phòng và o ra cảm xúc kích động nói sản xạ tỉnh táo chút ngươi bây giờ nói loại lời này đối với cục diện không dùng được chuyện ũ n g k ô n chúng nhường lìn g phải p h cái ta n này. này tuyệt đối không phải ngoại giới nghe đồn như thế dù sơ bôn tần khẳng định làm cái quỷ gì mới có thể dẫn đến mâu thân của ta gả cho hắn người trước đứng dậy lince đưa tay đem sản xạ nâng lên đến sau đó từ trên b à n cầm một phần tình báo đưa cho nàng nói rằng cái này phong là ví dụ sơ bôn tần cùng cái l ĩ n phu nhân chủ trì hôn lễ thất thần giáo hội tu sĩ dùng khẩn cấp phương thức đưa tới giấy viết thư tu sĩ kia là hai hạt b ộ thất thần thánh đường tu sĩ là từ thần tích cảng đ i ề u tới tại thần tích thánh đường chủ trì các loại sự vụ nhiều năm đồng thời tiếp thụ qua cứu d ố i thánh đường thí luyện là vị thành kính lại trung thành thất thần tu sĩ hắn tuyệt đối có thể tin sản xạ vội vàng cầm qua giấy viết thư chăm chú nhìn lại trên mặt vẻ mặt cũng biến thành vô cùng chẳng bệnh nếu như tại thành một tờ p h è o gỗ tờ hụt tham dự hôn lễ người chỉ có rủ sơ b ố n tần cùng cái lì n tùy như vậy suy đoán rủ sơ b ố n tần dùng thủ đoạn nào đó dẫn đến cái lì n tùy cũng là hợp lý nhưng vấn đề là tham gia hôn lễ người cũng không phải chỉ có rủ sơ b ố n tần còn có vai hạt bồ bá tức uy man mẹ nơ ly thành t ổ hụa hở nét sở c ả giờ bá tức hẹo m ạ n tôn hạt ỷ v ụ t mọt k h ẹ bá tức gản bạt gờ lover để đệ dọ b ẹ t gờ lover còn có đảo gấu mà h ẹ t mò dm mòn chờ một đám bắc cảnh quý tộc lãnh chúa lúc ấy tại thành và tờ phèo bên ngoài quân đội cũng không phải là chỉ có rủ sơ bồn tần quân đội những người khác mang theo quân đội gia nhập vào thu phục thành kinh éd lên đỉnh chiến đấu bên trong nhân số cũng không so rủ sơ bồn tần ít người nhiều ít tại hôn lễ cử hành trước đó uy man mẹn đơ ly bọn người từng lặp đi lặp lại hỏi tham q u a cái lìn tùy gả cho rủ sơ bồn tần có phải là thật lòng hay không phải trang bị hiếp bách nếu như lúc ấy cái lìn tùy thừa nhận là bị bức hiếp lời nói như vậy uy man mẹn đơ ly bọn người là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ khẳng định sẽ đem cái lìn tùy cho cứu xuống tới nhưng mà cái lìn tùy lại ở trước mặt tất cả m dưới loại tình huống này vai hạt bồ thất thần thánh đường đi qua tên tu sĩ kia mới là hai người chủ trì hôn lễ cái này sao có thể mẫu thân là yêu phụ thân nàng là tuyệt đối sẽ không gả cho rủ sở bổn tần người như vậy xem hết giấy viết thư sau sản xạ cả người đều phụ trên mặt tràn đầy mê man g cùng không hiểu thậm chí còn có một tia theo mẫu thân bất chúng p h ẫ n hận xen lẫn ở trong đó ta tin tưởng cái liền phu, phu nhân tự nguyện gả cho rủ sở bổn tần lại là không thể tranh luận sự thật l n z e thở dài trấn an nói nói thật linze khi nhìn đến phong thư này tiên sau cũng cảm thấy kinh ngạc bởi vì cái này là tại cùng hắn trong trí nhớ cái liền tuỵ hoàn toàn không tương xứng tại trong ấn tượng của hắn cái liền tuỵ là một cái có thể vì mình trượng phu cùng nhi tự nỗ lực tất cả bao quát sinh mệnh nữ nhân nhưng bây giờ cái liền tuỵ lại chủ động gả cho một cái mình tuyệt đối sẽ không thích người cái này hiển nhiên cùng cái liền tuỵ tính cách hoàn toàn không hợp cho nên hắn theo bản năng liền nghĩ đến trong chuyện này có tồn tại hay không ma pháp vũ thuật loại hình đồ vật nhưng rất nhanh hắn liền phủ định cái suy đoán này bởi vì cái kia phụ trách chủ trì hôn lễ thất thần tu sĩ đang tiếp tục h ứ u rỗi thánh đường thí luyện bên trong liền có đặc biệt nhằm vào ma pháp vô thuật loại hình chuyện nhận ra cùng dự phòng phương pháp có thể thông qua thí luyện liền biểu thị tên này thất thần tu sĩ nắm giữ phân rõ năng lực ma pháp là tuyệt đối không thể nhìn không ra cái liền t u y phải t r ă n g nhận lấy ma pháp loại hình lực lượng ảnh hưởng cho nên loại bỏ tất cả khả năng kết quả cuối cùng dù là lại thế nào không thể tưởng tượng nổi cũng đều có thể là sự thật mà sự thật chính là cái liền tuỷ đích đích xác xác là thật tâm gả cho dù sở bồn tần linze nhìn một chút sản cùng mạt trầm giọng nói chúng ta có thể khẳng định cái l ì n phu nhân cũng không thương r ụ sơ b ố n tần đồng thời nàng làm ra gả cho r ụ sơ b ố n tần quyết định hẳn là tại v ề bắc cảnh thời điểm làm ra như vậy chúng ta suy nghĩ một chút là cái gì nhường một nữ nhân sẽ trong khoảng thời gian ngắn làm ra quyết định gả cho một cái nàng không yêu người sản xạ giờ phút này đầu góc hoàn toàn là hỗn loạn tư n g mừng căn bản là không có cách tỉnh táo suy nghĩ ngược lại là mạt ghi di rất nhanh liền nghĩ đến vô cùng có khả năng tiếp cận sự thật lý do nói rằng lãnh địa nàng gả cho r ụ sơ b ố n tần là vì sợ tạc nhà lãnh địa sản xa nghe vậy mờ mịt nhìn về phía mạt ghi d mà linze trên mặt cũng lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc ta phỏng đoán cái liền phu nhân hiện tại chỉ sợ còn không biết nàng còn có hai đứa con trai còn sống đồng thời tại tuyệt cảnh t r ư ở n g thành tại cái liền phu nhân xem ra sợ tạc nhà nam đ i n h tất cả đều chết mà nữ nhi bên trong hạ dị a mất tích sống chết không rõ chỉ có ngươi sản xạ còn sống ngươi là sợ tạc nhà người thừa kế duy nhất mặc kỳ gì chăm chú phân tích nói mặc dù ngươi đạt được linze đại nhân che chở không có nguy hiểm nhưng có quan hệ thành và tờ phèo người thừa kế chuyện l n z e đại nhân chắc chắn sẽ không n h u n tay cho nên ngươi là có hay không có thể kế thừa thành và tờ phèo vẫn là một tần số nói nàng bưng ly rượu lên uống một ngụm nước trái cây sau đó tiếp tục nói rằng hiện tại toàn bộ bắc cảnh cường đại nhất hai c ố quý tộc trong thế lực một cái chính là đ ả o gấu đạ s i mòn mòn một cái khác chính là r ù sơ bôn t ẩ n giống ai hạt bố mẹ nợ ly đại nhân kém bọn hắn rất nhiều cho nên chỉ có thu hoạch được hai người này tùy ý một người duy trì sản xạ mới có thể ngồi lên thành v t t phật công tức vị trí sản xạ lập tức lắc đầu phản bác không đúng rồi nếu là như vậy mẫu thân hẳn là lựa chọn đạ s i đại nhân nha đạ s i đại nhân trung thành là không thể chỉ trích nàng còn vì d ồ báo thù mẫu thân hẳn là càng thêm tín nhiệm đạ xi、si、đại nhân tài đúng thế nào đều khó có khả năng lựa chọn gà cho rủ sơ bồn t ầ n Maki zi gật gật đầu, nói rằng, hoàn toàn chính xác, dựa theo bình thường tình huống thật là hẳn là lựa chọn đã xì m ó t môn đại nhân, thật là ở giữa đã xảy ra một sự kiện, khả năng dẫn đến cái l ì n phu nhân chuyển biến ý nghĩ, lựa chọn mặc k h á c một đầu cực đoan con đường gà cho rủ sơ bồn t ầ n đại nhân. nói xong, nàng mang theo chỉ hướng tính nhìn một chút lời i nơ g e. mà lời i nơ g e cũng bởi vì là mặt ghi zi lời nói nghĩ tới điều gì, nói rằng, là bởi vì lâu đại sơ tómet en cùng đạo g i dạ gồn xuân sao. Maki zi gật gật gật giờ phút này vốn là rất thông minh sản x ả cũng minh bạch mặt g g ì mong muốn biểu đạt ý tứ nói rằng mẫu thân cảm thấy nếu như lựa chọn thu hoạch được đạ s ỉ duy trì như vậy thành và tờ phẹo cũng biết giống lâu đài s ở tỏ m é t n như thế bị linlze đại nhân chiếm đoạt cho nên mới sẽ lựa chọn thu hoạch được rủ sợ bồn tần duy trì mới có thể gả cho rủ sợ bồn tần đúng vậy mặt g g ì thở dài nói rằng ta cảm thấy cái lìn phu nhân hẳn là bởi vì d ộ b ệ hạ chết mà hoàn toàn hoảng hồn đã mất đi bình thường năng lực suy tư bởi vì nếu như nàng có thể bình thường suy nghĩ lời nói liền sẽ phát hiện coi như không có đạ s i linlze đại nhân mong muốn chiếm đoạt thành ngoại tờ phèo chiếm đoạt bắc cảnh cũng hoàn toàn có thể từ trên người ngươi bắt đầu để ngươi trở thành khối lỗi thậm chí trực tiếp nhường đạ s i chiếm linh thành ngoại tờ phèo cũng không phải là không thể được đến lúc đó ai lại dám phản đối ai lại có năng lực phản đối sản xạ trầm m ặ t thật lâu đông nhiên khó hiểu nói thật là làm như vậy đối rủ sở b u ồ n tần lại có ích lợi gì chứ không chờ mặt ghì dị mở miệng linlze liền đưa ra đáp án nói rủ sở bổn tần chỉ sợ là hướng về phía thành dị vợ sẵn sàng là người rất nhanh liền ý thức được theo h ẹ t mở hụ tùy bỏ mình thành dị vợ dùn cũng giống nhau đã mất đi nam đinh người thừa kế mà bây giờ có tư cách kế thừa thành dị vợ dùn tức vị cùng lãnh địa người chỉ có tùy t ỷ mội cùng bờ lạch phí bờ d ì n đèn chỉ là bờ lạch phí bờ d ì n đèn rất sớm trước kia liền đã công khai cùng hồ sơ công tức tăng vỡ đồng thời tự lập gia tộc đã không có kế thừa tùy gia tộc tư cách mà tùy nhà hai t ỷ mội bên trong cái l i n tùy quyền kế thừa khẳng định tại lý g i t ù phía trên cho nên chỉ cần cùng cái l i n thành hôn sau đó lại thao tác một chút dù sơ b ố n tần liền có thể lợi dụng cái lìn tu hú chiếm tổ c h i n khách nhường đời sau của mình trở thành thành dị vợ dùn chủ nhân dù sơ b ố n tần đời sau trở thành thành dị vợ dùn công tước không chỉ mặt ghi dị cảm thấy chuyện này vô cùng hoang đường ngay cả sạn xạ trên mặt cũng nổi lên thần sắc khác thường muốn nói hiện tại dị vợ lẹn nờ lên tới lãnh chúa quý tộc xuống đến bình dân b á c h tính thống hận nhất người cũng không phải dẫn phát chiến tranh đồng thời nhường dưới tay mình cản q u ấ y dị vợ lẹn nở tì h n công tước mà là cái kia đào ra đê đổ nước bao phủ dị vợ lẹ nở dù sơ bôn tần mà bây giờ dù sơ bồn u tấn lại có cơ hội trở thành bọn hắn phong quân l ã n h chúa cái này khiến bọn hắn những n à y d ì vợ lẹ nờ người làm sao chịu nổi loại tình cảnh kia chỉ tưởng tượng thôi liền để người cảm thấy có thú h i ệ n nhiên thì ứng công tức cũng hẳn là ý thức được điểm này hắn càng thêm phát giác được chuyện này đối với mình tốt chỗ dù sao một cái không ổn định d ì vợ lẹ nờ mới phù hợp lợi ích của hắn kết quả là một phần thiết vương tọa thượng phạt ý chỉ hướng bảy đại vương quốc tuy cáo cái lìn tùy trở thành, thành dị vợ dùn công tức dị vợ thù hộ nàng cùng dù sơ tiếp theo là đời tiếp theo thành dị vợ dùn công tức pháp định người thừa kế nó lút v sàn xạ sợ tặc trở thành thành vật tờ p h é o công tước bắc cảnh thủ hộ vã lệ thành ấy gì công tức do bất tạ dìn giao cho thành du nhẹ t ổ n bá tức dồn dơ sơ nuôi dưỡng thẳng đến trường thành kế thừa thành ấy gì cùng tức vị l ý gia tuy lập tức chọn lựa một gã quý tộc thành hôn sau đó rời xa thành ấy gì trừ cái đó ra còn có gì vỡ lẽ nờ dạp lờ nờ vã lệ cùng bắc cảnh một hệ liệt lanh chúa quý tộc thượng phạt nói tóm lại cái này một phần thiết vương tọa thượng phạt ý chỉ đem toàn bộ sông bờ lạch tờ phía bắc lãnh địa q y đến hôn loạn không chịu nổi tại đảo giờ giạ gonston sợ tạ nis n ngồi ở phòng nghị sự sa b à n trước b à n nhìn trước mắt vệ sợ dốt đại lục sa b à n địa đồ nhìn xem phía trên cắm đầy các loại cờ xí trên mặt không nhìn thấy nửa điểm biểu lộ chung quanh từng cái hiệu chung s ở tạ nis n g lanh chúa cũng đều trầm mặc không nói trong lòng bọn họ giờ phút này chỉ có tuyệt vọng bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chính mình phong quân đã không có phần thắng rồi mà tương lai không lâu chờ đợi bọn hắn có lẽ là lãnh địa bị tước đoạt mình bị trục xuất loại hình trừng phạt nữ nhân người đã nói ta là ả rộ ả hải trừng trong tay quan minh sứ giả sẽ mang lĩnh nhân loại nên chiến dị qu s ở t à n n i s quay đầu nhìn về phía một bên bình tĩnh lụy sản dơ dễ nói rằng hiện tại ngươi nói cho ta ta hẳn là thế nào dẫn đầu nhân loại nên chiến d ị quỷ vẫn là nói ngươi cái gọi là quang tri vương tiên đoán ngay từ đầu chính là hoan g n ôn theo s ở t à n n i s vừa dứt tiếng gian phòng bên trong tầm mắt mọi người đều rơi vào lụy sản dơ dễ trên thân đang ngồi lánh chúa các quý tộc ngoại trừ số ít một phần là tín ngưỡng quang tri vương hậu đảng bên ngoài cái khác toàn bộ đều là tín ngưỡng thất thần mà trước đó lụy sản dơ dễ dùng quang tri vương tín ngưỡng làm lấy cớ làm rất nhiều để cho người ta cảm thấy phẫn nộ chuyện tỉ như thiêu chết những cái kia không muốn đổi tin người lại tỉ như thuyết phục sở t à n nỉ không cùng d ẹ n luy cùng dồn sợ tắc kết minh loại hình mặc dù những này đều không phải là cuối cùng dẫn đến chiến tranh thất bại nguyên nhân nhưng hiện tại bọn hắn cần gấp tìm một cái nơi chút hấp dẫn nghị s ả n giờ dễ lại thích hợp bất quá đối mặt chất vấn nghị s ả n giờ dễ ngược lại lộ ra vô cùng bình tĩnh nàng hướng sở t à n nỉ, nói rằng bệ hạ ngài còn không có thua hiện tại còn không phải lúc kết thúc mọi thứ đều vẫn chỉ là bắt đầu quang tri vương gợi ý bên trong cơ hội xoay chuyển sẽ tới rất nhanh còn mời tỉnh táo chờ đợi chiều đầu đảo b á tức m ò n phật vệ lạ gì ông rất may mắn tại thành k i n h ép len đ ỉ n h chi chiến bên trong vẫn còn tồn tại nhưng hắn mặt bị địch nhân trường kiếm cho quẹt làm bị thương anh tuấn bề ngoài biến dữ tợn không ít m ò n phật b á tức là thành kính thất thần tín đồ cho nên hiện tại hắn không chút khách khí hướng lỵ sản dở dễ nổi lên nói tỉnh táo chờ đợi nữ vu ngươi nói rất khinh xảo chúng ta bây giờ lương thảo căn bản không đủ để duy trì thường ngày tiêu hao ngươi muốn làm sao chúng ta tỉnh táo chờ đợi lương thảo chuyện xin yên tâm lỵ sản dở dễ mỉm cười nói sớm tại hơn mười ngày trước ta liền đã mời vộ lan t ị t hồng thần t vội vội í nghe h nói như thế gian phòng bên trong tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía mùi vừa rứt sáng bắt đầu mùi sàn dơ dễ liền cùng cái khắc lanh chúa quý tộc như thế vẫn luôn ở tại trong phòng nghị sự không hề rời đi qua khẳng định cũng không nên biết đội tàu đến địa phương nào mới đúng nhưng vừa v ặ n nàng mới nâng lên đưa lương thảo đội tàu sau một khắc đội tàu liền xuất hiện ở đảo dơ dạ gồn sơn hải đang giám sát trong hải vực cái này rất khó không khiến người ta hoài nghi trong đó phải t r a n g dính đến thần bí gì ma pháp hoặc là v u thuật loại hình lực lượng đây chỉ là một trường hợp lụy sản dơ dễ chủ động không thừa nhận vận dụng thần bí gì lực lượng nàng nhìn một chút mọi người nói khoản này lương thực đầy đủ chúng ta duy trì một tháng thường ngày cần thiết chúng ta chỉ cần chờ chờ tình thế hỗn loạn xuất hiện là được rồi hành tây kỵ sĩ đạ vô hiển nhiên là trong nhóm người này không thích nhất lụy sản dễ người cho nên từng bước ép hỏi tình thế hỗn loạn cái gì tình thế hỗn loạn lúc nào xuất hiện nghĩ sán dơ dễ lắc đầu nói rằng thần linh báo trước thường thường mơ hồ không rõ mong muốn hoàn toàn thấy rõ ràng báo trước nội dung cho dù là thần quyến giả cũng rất khó làm được ta duy nhất biết đến chính là tình thế hỗn loạn có thể sẽ tại vài ngày sau cũng có thể là chẳng mấy chốc sẽ xảy ra cho nên chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi chờ đợi chỉ sợ ta không có thời gian chờ chờ đợi sợ ta n g h ị sắc mặt tâm trầm nói rằng thì tên kia đem ta đảo dơ dạ gồn sơn cùng lâu đài s ở tỏ mädn đều sắc phong cho linze tạ ra lâu đài sợ tỏ mädn hiện tại đã bị hắn tiếp thủ kế tiếp chính là đảo dơ dạ gồn sơn nói hắn quay đầu nhìn về phía gù r ậ t mỏ dị gần nói rằng gù r ậ t tức sĩ ta muốn biết nếu như linze tạ giả đến t i ế n đánh đ ả o giờ dạ gồn sơn ngươi sẽ đứng bên kia gù r ậ t mỏ dị gần vô cùng thẳng thừng hồi đáp mời bệ hạ ngài có thể tha thứ nếu như thân vương đại nhân tiến đánh đ ả o giờ dạ gồn sơn lời nói chúng ta s ở tỏm l ợ n n liên quân chỉ sợ sẽ không tham gia chiến đấu đã không đứng bệ hạ bên này cũng sẽ không trợ giúp thân vương đại nhân công kích bệ hạ phản đồ các ngươi những n à y phản đồ lập tức có người lớn tiếng chỉ trích sợ tỏm lần nờ kỹ sĩ cùng quý tộc tất cả đều trầm mặc không nói không có phản bác. Đủ. sợ tan nít lớn tiếng trách móc thuộc hạ của mình sau đó nhìn một chút gù giật mọi gì gần nói rằng ngươi có thể hiện tại ăn ngay nói thật mà không phải đợi đến thời điểm mấu chốt phản bội ta đã rất khá ngươi ít nhất là một cái trung thành còn có nguyên tắc người b ậ y hạ nếu như l ờ i n l e đại nhân thật đến gù giật mọi gì gần thở dài đang chuẩn bị cho ra hắn trần t h u ậ t lúc bên ngoài bỗng nhiên chuyển ra d í t lên một tiếng âm thanh ngay sau đó liền nghe phía bên ngoài binh sĩ đều tại hốt hoảng gào thét giống như là gặp phải cái gì đáng sợ tập kích dường như rồng dòng... là rồng tiếng tê ờ gu dứt trước hết nhất kịp phản ứng nói rằng là thân vương đại nhân tới sợ tàn nghĩ lập tức đứng lên quay người đi tới bên cửa sổ ngay sau đó một cái to lớn bóng ma từ trên đỉnh đầu bay qua sau đó sợ tàn nghĩ liền thấy được một đầu toàn thân đ e n nhánh trên thân mạch máu tản mát ra rung n h a m quang mang cự lòng trên không trung lớp đi mà qua tại đảo giờ dạ gồn sổn trên không xoay hai vòng sau đó rơi vào ngoài thành trên quảng trường sợ tàn nghĩ trên mặt khó tránh khỏi lộ ra thân sắc khẩn trương chỉ thấy lin giờ e vậy mà tại ngoài thành dừng lại mà không phải trực tiếp rơi vào tòa thành trên quảng trường thế là hắn xoay người nhìn một chút gian phòng bên trong sắc mặt tái nhuận đảo d ở dạ gồm sơn các quý tộc lại nhìn một chút vẻ mặt bình thường sợ tỏm lần nợ quý tộc đi theo quay đầu nhìn về phía một bên l ì s à n dở d ệ nói rằng ngươi nói hiện tại trong miệng ngươi tình thế hỗn loạn sẽ còn xuất hiện sao l ì s à n dở d ệ vô cùng nói nghiêm túc đúng vậy tình thế hỗn loạn sẽ còn xuất hiện ngài tất nhiên sẽ trở thành ả rộ ả hải cầm trong tay quan g minh sứ giả là quan g tri vương đối kháng phía bắc trường thành dị thần đây là quan g tri vương cho ta gợ ý cũng là thần dụ thần dụ là sẽ không cả biến để ngươi quan tri vương gặp quỷ đi thôi s ở tà nis n không chút khách khí giận dữ mắng mỏ mỹ sản dở dễ giờ phút này hắn đã đem l ũ sản dở dễ coi là tên lường g ạ t quay người phòng nghỉ trong phòng thủ hạ nói rằng đi thôi chúng ta đi gặp thấy linze thân vương chúng ta đi gặp hắn dù sao cũng so hắn giết tiến đến thấy chúng ta thân thiết một chút nói xong liền làm sửa lại một chút quần áo thẳng tắp lồng ngực cất bước đi ra khỏi phòng những người khác cũng nhao nhao đi theo l ũ sản dở dễ mặc dù mới vừa rồi bị mắng nhưng nàng cũng không có lộ ra bất kỳ sinh khí vẻ mặt ngược lại lộ ra mỉm cười đi theo phía sau mọi người hướng phía đảo dở dạ gồn sơn ngoài thành đi đến rất nhanh một đoàn người liền đi tới đảo giờ giả gồn t u â n tòa thành trước cổng chính sợ tàn n g h ị trực tiếp mệnh lệnh binh sĩ mở cửa thành ra bậy hạ trước không nên mở ra cửa thành đứng tại trên tường thành có người lập tức ngăn cản cũng đề nghị sợ tàn n g h ị lắc đầu nói rằng không cần nếu như l i n g e tạ giả muốn đi vào tòa thành một cái cửa thành có thể ngăn cản không được hắn đứng tại trên tường thành ngược lại làm cho chúng ta nhìn qua quá mức n h á t gan nói xong liền ra hiệu binh sĩ mở cửa thành ra sau đó cái thứ nhất đi ra ngoài hành tây kỵ sĩ gấp đi theo sau đó những người khác nhau nhào đổi theo lúc này l i n z e đã từ nội thạ g ì ẩn trên thân đi xuống đứng tại quảng trường bên cạnh nhìn xem t ò a thành đại môn tại nhìn thấy sở tạ nít n chủ động mở ra đại môn đi tới lúc trên mặt lộ ra mỉ m cười thật hân hạnh gặp ngài bình yên vô sự sở tạ nít n đại nhân làm sở tạ nít n đi vào trước mặt sau l i n z e chủ động hướng sở tạ nít n hành lên ó i ta không phải cao hứng nhìn thấy ngươi l i n z e đại nhân sở tạ nít tức giận chứng mắt lilze nói rằng ngươi không phải nói không lẫn vào tới bảy đại vương quốc nội chiến sao hiện tại chuyện gì xảy ra trở thành tỷ ử cho sao bị tỷ ử ném đi một khúc xương cốt liền chạy tới cắn lilze cũng không có bởi vì sợ tàn nít t r â m trọc mà động giận ngược lại từ đầu đến cuối khẽ cười nói sợ tàn nít đại nhân loại này cay nghiệt lời nói cũng không giống như ngài người loại này có thể nói ra được xem ra chiến tranh thất bại mang cho ngươi tới không nhỏ cả i biến sợ tàn nít nổi giận nói thất bại ta còn không có thất bại ta còn có mấy vạn quân đội mấy vạn quân đội ta nhưng nhìn không đến lilze t ắ t ngang sợ tàn nít lời nói quay đầu nhìn một chút gù giật m ò dị gần cùng phía sau hắn s ở tỏm l n l lanh chúa quý tộc nói rằng gù giật tức sĩ ngươi dự định cùng ta là, là sao không đại nhân gu rất mọi gì gần vội và nói g n ta vừa rồi liền đại biểu sở tỏm lần nợ liên quân hướng là sở tạ nít g n bệ hạ biểu đạt ý nghĩ của chúng ta nếu như cùng ngài giao đấu xin cho phép chúng ta bảo trì trung lập ân như thế một cái hai bên đều không được tội phương pháp xử lý linz e nhẹ gật đầu sau đó lại hướng phía sở tạ nít g hiện tại nắm giữ thuyền nhiều nhất hải quân tướng lĩnh xạ lạ họ xạ ản nói rằng n g ư ờ i đây buôn lậu xuống người xạ lạ họ xuất thân lịch xạ lạ họ xạ ản vội và nói có thể tại thân vương ngài trong miệng nghe được tên của ta ta liền đã rất cảm thấy vinh hạnh nơi nào còn dám cùng ngài la địch thỉnh cho phép ta cũng bảo trì trung lợ xa lạc họ người cái tên này hành tây kỵ sĩ nhìn thấy chính mình lao hữu lâm trận đầu hàng không khỏi nhìn h à m hàm tới xa lạc họ vừa cười vừa nói đạp vô lão bằng hữu của ta ngươi mời ta thời điểm thật là nói chỉ là cùng bảy đại vương quốc đám quyền quý kia là địch có thể không có nói qua muốn cùng thân vương đại nhân là địch ta thật là l i người lịch thật là thân vương trực thuộc lãnh địa ta cũng là thân vương thần dân làm sao có thể làm ra ngỗ nghịch thân vương chuyện đâu l i n g e sau đó nhìn một chút cái khác như nước thủy triều đạo bán đảo cờ giặc cân lanh chúa các quý tộc những lanh chúa này quý tộc tất cả đều không khỏi cúi đầu không dám cùng linze đối mặt l i n l e ánh mắt từ mì sản giờ d ễ trên thân đảo qua cuối cùng về tới s ở tàn nít trên thân nói rằng thái độ của ta quán triệt nhất trí sẽ không tham gia nội chiến nhưng ta như cũ tuân thủ hiện hữu vương quốc pháp luật đảo giờ dạ gồn sơn đã bị chia cho ta ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc mặc kệ s ở tàn nít khinh thường cười cười nói rằng tất cả đều chỉ là lấy cớ mà thôi c h i ế u ngươi nói như vậy ta hiện tại đem tây cảnh cả sterly dốc sắc phong cho ngươi ngươi liền sẽ đi chiếm lĩnh cả sterly dốc sao lilze nhẹ gật đầu thừa nhận nói đương nhiên sẽ đi nhưng tiền đề ngươi tại thành kim ép len đ ỉ n h chi chiến bên trong thu hoạch được thắng lợi cuối cùng ngồi lên thiết vương tọa s ở tàn n h ị nghe vậy sắc mặt càng thêm âm trầm h i ệ n nhiên lilze lời nói đâm chúng hắn đau n h ứ t điểm hắn cách thiết vương tọa gần như vậy vẹn vẹn chỉ có cách nhau một bức tường chỉ cần lại cho hắn nửa ngày thời gian hắn liền có thể hoàn toàn công phá r ế t k i m giải quyết hết thiết vương tọa bên trên tên nghiệt chú kia đang tiếc mọi thứ đều là như vậy bất hạnh hắn ngã xuống điểm cuối cùng trước l i l e nhìn xem sợ tàn nít sắc mặt biến dị thường khó coi lại từng bức ép sát sợ tàn n h ị đại nhân ta có một vấn đề mong muốn hỏi ngài vấn đề này quan hệ tới ngài có phải không có tư cách tiếp nhận ta hữu nghị nói hắn dừng lại một chút nhường sợ tàn n h ị cảm xúc hơi hơi bình ổn một chút sau đó mới trầm giọng hỏi mời nói cho ta r n luy bạ giặt đệ ổng có phải hay không ngài giết thì như dùng trói ảnh sĩ thủ đoạn nói hắn nhìn về phía mùi sản dở dễ nhưng mà nghe được linze lời nói sợ tàn n h ị g i ậ n tí m ặ t reo lên l n z e tạ dạ ở trong mắt người ta chẳng lẽ chính là một cái thí thân người sao mặc dù ta muốn tiết vương tọa nhưng ta còn không có phát rồ tới hại chết gen ly càng thêm không biết dùng cái gì bẩn thỉu vô thuật giết chết gen ly ta sẽ dùng ta phương pháp của mình đoạt lại vốn nên thuộc về ta lâu đài sở tò m t e n sau đó đem rèn ly v i n h viễn nuốt tại hắn gian kia nhỏ trong phòng nhường hắn dùng một đời đến tỉnh lại điểm này ta có thể chứng minh sợ t à n n ị h bệ hạ lời nói gu rất mò gì gần đứng ra nói rằng tại rèn ly đại nhân ngộ hạ i trước sợ t à n n ị h bệ hạ liền đã cùng chúng ta tiếp xúc chúng ta cũng dự định tại rèn ly đại nhân hôn lễ kết thúc sau cho thấy muốn đi theo sợ tạm n g bệ hạ ý nghĩ đến lúc đó rèn ly đại nhân cũng biết bị tỉ dẹo nhà mang đến hít garden không có nguy hiểm nghe được gù giật mọi dị gần lời nói, l ử i nói li nr e không khỏi nhữ mày hắn tin tưởng gù giật mọi dị gần sẽ không lừa gạt mình sở tạ n g í ị lúc ấy đã thuyết phục sở tỏ m l n -L n liên quân đối lâu đài sở tỏ mẹn cũng tình thế bắt buộc hoàn toàn không cần thiết lại dùng ám sát phương thức giết chết rèn ly dù n g loại kia phương thức giết chết rèn ly sẽ chỉ làm sở tạ nít giống bây giờ như thế gánh vác thi thân tội danh thậm chí ngay cả nguyên bản đã có thể nắm giữ ở trong tay lâu đài sở tỏ mẹn đều không thể đi vào chỉ có thể ở tiếp thủ quân đội sau thì rời đi bởi vì nếu như lúc ấy hắn tiến vào chiếm giữ lâu đài sở tỏ mẹn l lì i tới n nghĩ n g e h đây, lại n một chút L.I.N.G.E, sàn dơ n n g ra tay. l dễ dường như xem thấu lì n e ý n g h ĩ nói rằng ta sử dụng chói ảnh sĩ ma pháp chế tác ảnh từ sát thủ cần vương giả huyết dịch cùng vương huyết duệ sợ tanis đại nhân cũng không muốn cho ta một cái hậu duệ cũng không muốn cho ta huyết dịch ta cái gì cũng không làm được sợ tanis nghĩ mày quay đầu nhìn về phía lì sàn dơ dễ nói đêm đó ngươi là mang mục đích này sợ t a n i không có nói hết lời sắc mặt lộ ra rất kém cỏi l h n g ba trăm năm m ư ơ n ba điều kiện t o à n c h í n h x á c không phải sở tạng nis giết trên mặt liền lộ ra mỉm cười nói rằng sở tạng nis đại nhân đảo dợ dạ gồn xuân ta là tất nhiên muốn thu phục nhưng ta cũng không muốn cùng ngài đặc t h ủ dù sao trên đời này giống ngài dạng này tuân theo pháp lý người đã không nhiều lắm ta cho ngươi chỉ đầu đường ra đi tuyệt cảnh trưởng thành trở thành người gác đêm tổng tư lệnh e L.I.N.G.E được đường cái là gọi ra, S.T mặc dù những năm này bởi vì linze cùng bị lặt một chút hành vi cũng có một chút kỵ sĩ cùng lính đánh thuê gia nhập vào người gác đêm hàng ngũ nhưng tuyệt đại đa số người gác đêm y nguyên vẫn là lấy tội phạm làm chủ cái gọi là người gác đêm tổng tư lệnh cũng chính là một đám tội phạm đầu lĩnh mà thôi sợ tanis bọn người cảm thấy linze đây là tại vũ nhục chính mình nhưng mà linze lại đối trên mặt bọn họ hiện ra phẫn nộ cảm xúc làm như không thấy tiếp tục nói người gác đêm tổng tư lệnh dò mò dị b đại nhân trước đó không lâu bị người gác đêm bên trong phản đồ cho ám sát mới tổng tư lệnh nhân tuyển không có tuyển ra đến bởi vì những người kia đều chẳng ra sao cả không có khả năng dẫn đầu người gác đêm đối kháng phía bắc trưởng thành dã nhân bộ lạc càng thêm không có khả năng đối kháng sắp xuôi nam dị quỷ cho nên mới người gác đêm tổng tư lệnh nhất định phải là một cái có năng lực có đảm đương người tới đảm nhiệm lúc này mới có thể thủ được tuyệt cảnh trường thành đạo phòng tuyến này ta rời đi tuyệt cảnh trường thành thời điểm tạm thời nhường xả n g u y tạc l ù đảm nhiệm đại diện tổng tư lệnh hắn là một cái người có năng lực nhưng tính cách lại không đủ kiên cường hiện tại miễn cưỡng có thể ứng phó một vài sự vụ nhưng gần nhất dã nhân bộ lạc thế công hơi m ã n liệt hắn hiển nhiên không thích hợp xem như thời gian chiến tranh tổng tư lệnh cho nên ta cần mau chóng chọn lựa một cái người thích hợp đi đảm nhiệm người gác đêm tổng tư sợ tạ nis n đại nhân n g ư ơ i là ta tuyển ra tất cả mọi người chọn chúng thích hợp nhất trở thành người gác đêm tổng tư lệ người người tuyển ra người sợ tạ nis n đang nghe xong linze tự thuật sau nguyên bản v ẫ n nộ cảm xúc ngược lại bình phục xuống tới sau đó hướng linze dò hỏi ngươi chọn lựa người nào có tư cách trở thành người gác đêm tổng tư lệ linze hồi đáp tị lặng niter đại nhân bởi lạc phí sberzin đ è n tùy đại nhân thanh đồng dồn dơ sợ đại nhân cùng chúng ta còn có ngươi chính mình sợ tạ nis là người không hiểu hỏi vì sao lại có chính ngươi linze rất tùy ý nói rằng vì cái gì không thể từ chúng ta ngăn cản dị quỷ xuôi nam đây là chuyện trọng yếu phi thường ta khẳng định sẽ ở đại chiến thời điểm tiến về tuyệt cảnh trưởng thành không có khả năng vắng mặt trận này tất sẽ ghi vào sử sách trở thành truyền thuyết chiến sự cho nên trở thành người gác đêm tổng tư lệnh dẫn đầu người gác đêm đối kháng dị quỷ cũng không phải là không thể được đã như vậy vì cái gì ngươi không trở thành người gác đêm tổng tư lệnh sợ t à n nít chất vấn bởi vì ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm linze vô cùng nghiêm túc nói dị quỷ xuôi nam chỉ là chúng ta phải đối mặt một trong tai nạn mà thôi chân chính tai nạn đến lúc Cảnh、trường t cảnh thành cũng không cách nào ngăn cản. ta nhất định phải dự đoán là ứng phó trận kia không cách định phải nào tránh khỏi thai nạn làm chuẩn bị. Sở tàn cũng ngăn cản, dạ ự đoán nào cách tránh ứng trận không n là phó khỏi thai kia n chuẩn tàn nị như nạn làm liền mày, cái tuyệt bị. Sở thai hỏi, gì vĩnh đông không lâu sau đó trường dạ vĩnh đông chắc chắn xuất hiện phương bắc cực hẳn sẽ vượt qua trường thành quét sạch phương nam mọi thứ đều sẽ bị băng tuyết bao trùm làm ra trả lời cũng không phải là linr ờ i -E, mà là đứng ở một bên lụy sàn dở dễ chỉ thấy nàng đi tới sở tàn nít bên cạnh nói rằng bệ hạ còn nhớ rõ ta nói quang tri vương gợi ý sao ngài đã định trước sẽ trở thành ạ dồ ạ hải ngăn cản vĩnh đông dị thần nanh b ớ c hiện tại tình thế hỗn loạn xuất hiện trở thành người gác đêm tổng tư lệnh chính là vận mệnh của ngài đây là đã định trước vận mệnh sợ tani trần trờ một chút quay đầu nhìn một chút lỵ sản dở dễ cùng lilze nói đùa đồng dạng nói rằng ngươi vừa mới nói đến tình thế hỗn loạn hắn liền xuất hiện hai người các ngươi có phải hay không thông đồng tốt lilze nghe vậy mà người hơi kinh ngạc nhìn về phía lỵ sản dở dễ đây đều là chủ ta gợi ý lỵ sản dở dễ rất thần côn giải thích một chút hiện nhiên ý trong lời nói của nàng là nói cho dù là lilze hành vi cũng tại quang tri vương trong k ô n g chế s ở tàn nít quay đầu hướng sau lưng phong thần dò hỏi các ngươi đâu các ngươi thấy thế nào l i n r e thân vương cho ra đầu này được ra chúng ta chắc chắn đi theo bệ hạ đảo dơ dạ gồn s ơ phong thần đại đa số đều biểu thị đi theo s ở tàn nít nhưng s ở tỏm lần nở chỉ có mấy tên quý tộc kỵ sĩ mà xạ l à họ xạ ả n hiển nhiên không ở tại nhóm ta bằng lòng là bệ hạ chinh chiến đến chết bất luận đối thủ là ai hành tây kỵ sĩ đã vô ư ỡ n ngực nói rằng s ở tàn n í ánh mắt lộ ra thần sắt thất vọng hắn cũng không phải là bởi vì bọn họ trả lời không phải mình muốn hắn càng hy vọng nghe được đi theo mình người có thể phản b á t hắn có thể lớn tiếng nói cho hắn biết bằng lòng làm thủ vệ đ ả o dở dạ gồn sơn tòa thành mà chết hiện tại hắn phong thần làm ra trả lời không nghi ngờ gì hiện ra bọn hắn đã bị linze d ọ a cho vỡ mật căn bản không có cùng linze đối kháng ý nghĩ đồng thời từ nội tâm đã công nhận linze đề nghị chỉ có xuất thân địa vị cực thấp hành tây kỵ sĩ đạo v ụ mới nói ra hắn mong muốn nghe được trả lời đáng tiếc cũng chỉ có một cái hành tây kỵ sĩ mà thôi tại thất vọng qua sau sơ t a n i s quay đầu nhìn về phía l n z e trầm giọng nói ngươi liền muốn bằng vào một hai câu đem ta đạo dở dạ gồn lấy đi không khỏi cũng quá dễ dàng nếu như ta dùng lâu đài sở tỏ m ä t en đến đổi đâu linze mỉm cười nói cái gì sợ t à n n g h ngây ngẩn cả người không hiểu linze lời này có ý tứ là cái gì linze giải thích nói ta sẽ thu sài dìn là dưỡng nữ đợi nàng trưởng thành về sau đem lâu đài sở tỏ m ä t en giao cho nàng nhường nàng trở thành lâu đài sở tỏ m ä t en công tước s ở tỏm lần nợ thủ hộ ngươi cảm thấy thế nào sợ t à n n g h hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ mặt trên sách biểu lộ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được không hề nghi ngờ lâu đài sở tỏ m è t en là sở tàn nỉ vĩnh viên c h ú c mắc ở đằng kia cuộc chiến tranh bên trong hắn lập xuống chiến công hiến hách trợ giúp do bất dự vững lâu đài sở tỏ m è t en kéo lại d ẹ p quân đội mà d ẹ n luy chỉ là một cái hiểu được oa hoa khóc lớn tiểu t h í hải kết quả chiến tranh qua đi vốn phải là lâu đài sở tỏ m è t en công t ứ c sở tỏm lần nơ bảo vệ hắn lại thành đảo dở dạ gồn sơn công t ứ c bà g i ặ t đệ ông gia tộc tổ truyền lâu đài sở tỏ m è t en cùng sở tỏm lần nơ cho d è n luy cái kia trong chiến tranh cũng không có làm gì tiểu ra hỏa cái này khiến hắn sao có thể có thể không hắn cao hứng nhất chuyện có lẽ chính là nghe được do bất cái kia mang đến cho hắn vài chục năm n ụ c nhã ra hỏa bị một đầu lợn rừng cho đâm chết nghe được rèn lì tin chết hắn sẽ còn t h ư ơ n g cảm một chút nhưng nghe đến do bất tin chết hắn ít có uống một bình rượu cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể đang nghe lilze mở ra điều kiện sau có phản ứng m ạ n h liệt như vậy người nói là sự thật sợ t a n n g h s lấy lại tinh thần chăm chú xác nhận nói ta sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa lilze trầm giọng nói sợ tannis nghĩ hướng một bên hành tây kị sĩ đạ vô dặn dò nói đi thôi sai n ì n mang tới đạ vô nghe vậy lập tức quay người bước nhanh đi trở về tới trong thành bảo qua không bao lâu liền nhìn thấy hắn dẫn một cái tiểu nữ hải từ tòa thành bên trong đi ra đi theo đi ra còn có sợ hãi dìn mẫu thân s ẽ lì d ờ phơ l ọ g ẹ n một đám người hầu cùng một cái trên mặt văn màu sắc khác nhau hoa văn l ộ n thần thẳng hề b ạ tờ p h í t linlze tại một trên thân mọi người quét nhìn một lần ánh mắt cuối cùng rơi vào b ạ tờ p h í t trên thân dù là hiện tại linlze không có sử dụng đặc thù thị lực như cũ có thể từ b ạ tờ p h í t trên thân cảm nhận được kia cố mang theo nồng hậu dạy đặc nước biện khí vị lực lượng thần bí hắn cũng không phải là cái gì thần quyến dạ loại hình tồn tại mà là trên người hắn liền nắm giữ cái nào đó cổ lao tồn tại lực lượng tựa như v ù y lặt đối với gờ dìn hạn gạt như thế mà có lực lượng này cũng khiến cho hắn nguyên bản cũng đã thân thể bảo trì sức sống nói theo một ý nghĩa nào đó hắn cùng thi quỷ hoặc là càng chính xác mà nói cùng dị quỷ rất tương tự là một đoàn người đi tới trước mặt thời điểm nguyên bản hoạt bát vạ tờ phịt biến vô cùng kết đảm cả người nút ở s à i dìn sau lưng để tránh mở linze ánh mắt mà xài dìn kia ấu tiểu thân thể có thể che chắn không được hắn kia to mọng thân thể cái này cảnh tượng nhìn qua có chút buồn cười sơ tánnis nhìn thấy b ạ tờ phịt cử động làm mất mặt chính mình sắc mặt có chút khó coi nhưng hắn ánh mắt rơi vào nữ nhi của mình hái dìn trên thân lúc lại lại lộ ra khó được dịu dàng vì trợ giúp n h ỉ mệ gì ạ thu phục thương tâm lĩnh cờ giỏi ạn cho nên chuyên môn nhường hắc quật đang đau lòng lĩnh biên giới thành lập một cái nghiên cứu vậy s á m bệnh căn cứ bởi vì có hiến tế phiên đá long phủ văn cùng với k h á c phủ văn ma pháp trợ g i ú p căn cứ rất nhanh liền chế tạo ra một chút có thể ngăn chặn vậy s á m bệnh d ư tề những chất thuốc này có thể tại vậy xám bệnh lây nhiễm lúc đầu trị liệu vậy xám bệnh cũng có thể ngăn chặn lại vậy xám bệnh đang nghiên cứu ra những chất thuốc này sau nghị mệ gì ạ liền thuận lợi thu phục cờ giỏi ạn mà dược tề hiệu quả chuyển tới sau sở tàn nít cũng chủ động phái người đi sầm mở hồn tìm tới l i n z e không tiếc tốn hao trọng kim mua một nhóm dược tề cho sài d ì n sử dụng tại sử dụng dược tề trong lúc đó dược tề cũng càng mới thay đổi ba lần chậm rãi từ ức chế v ả y s á m bệnh biến thành trị liệu v ả y s á m bệnh tựa như hiện tại sài gìn trên người vạy xám bệnh đã từ một tầng thật mỏng vỏ cứng có nhiều chỗ thậm chí đã mọc ra bình thường làn ra mặc dù nhìn qua so vậy xám bệnh nghiêm trọng lúc càng thêm lộ ra khó coi nhưng đối với người bệnh hiện tại ngược lại dễ chịu một chút sai n ì n từ tòa thành đi lúc đi ra ánh mắt liền đã bị trên quảng trường nắm sấp dung nham lòng nột thạ gì ẩn hấp dẫn trong mắt tràn ngập tò mò cùng hưng phấn nếu như không phải có người lôi kéo nói không chừng nàng đã vọn tới cự long bên người sai gì tới ta vì ngươi giới thiệu một người sợ tàn n g một bên hướng phía sai n ì n p h t phất tay một bên dùng rất khó nghe đến dịu dàng ngự khí nói rằng sai n ì n mong muốn đi tới nhưng sau lưng q u ầ áo lại bị k i ế p đảm bạ tờ phịt nắm lấy không thả nàng xoay người sờ lên bạ tờ p h ị đầu ra hiệu hắn vung tay sau đó mới đi tới theo thứ tự hướng sở tannis đảo dơ dạ gồn sơn quần thần cùng l i n g e hành lễ nói phụ thân chư vị đại nhân l i n g e thân vương đại nhân xem ra không cần giới thiệu sở tannis thương yêu sở lên sài dinh đầu chỉ chỉ l i n g e nói rằng tương lai hắn chính là của người giữ a phụ đi gặp người giữ a phụ sài dinh là người nghi hoặc nhìn s ở tannis lại nhìn một chút l i n g e l i n g e đi qua ngồi sổn người xuống đưa mũ giáp lấy xuống ôm vào trong ngực hướng sài d i n mỉm cười nói tương lai một đoạn thời gian rất dài ngươi sẽ xem như ta d ư ỡ n g nữ tại sầm mỡ hồn sinh hoạt đương nhiên nếu như ngươi tại sầm mỡ hồn ở không thói quen lời nói cũng có thể đi dồn g quốc đ i x a nơi đó cũng là rất thích hợp ở lại đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý làm ta đi các nơi trên thế giới thị s á t lãnh địa thời điểm cũng có thể dẫn ngươi cùng đi ít ra so tại đảo giờ dạ gồn s ậ n lợi thú vị nhiều đi các nơi trên thế giới sai dìn trong đầu hiện ra trong sách nhìn thấy những truyền thuyết kia địa phương lập tức lộ ra thần sắc hư vấn hỏi có thể đi cả sao ta trong sách thấy qua k i ệ là nhất phương đông thành thị linzg -e、cười cười, nói rằng các cũng không phải nhất phương đông thành thị hiện tại đã biết thế giới bên trong nhất phương đông thành thị là Ả sải kia là một khối dùng toàn bộ to lớn h ấ p thạch điêu khắc mà thành thành thị thành thị diện tích là thành kim s l ẹ n đỉnh gấp năm sáu lần như thế tòa thành thị kia đã bị ta cầm xuống được xưng Ả sài chi vương hát cám thuật sĩ đã thần phục với ta bất quá bây giờ không phải đi Ả sài thời điểm tốt bởi vì bóng ma chi địa ác ma h ấ p huyết quỷ trở một chút bọn quái vật ngay tại bạo động công kích thành ạ sài mặc dù đã đánh lùi những quái vật kia nhưng ạ sài như c ũ không quá an toàn nghe được có quan hệ ạ x à i chuyện sài dìn ánh mắt t r ừ n g to lớn không chỉ sài dìn như thế ngay cả sở tạ nis mấy người cũng đều cảm thấy kinh ngạc mặc dù bọn hắn biết lilze tại đại lục hệ、e、sụt nắm giữ đại lượng lãnh địa nhưng bọn hắn làm thế nào cũng không có nghĩ tới là lilze phạm vi thế lực vậy mà đã khuyết t r ư ơ n g tới trong truyền thuyết ạ x à i cùng sở tạ nis chỉ là biết ạ x à i là một cái trong truyền thuyết phương đông thành thị khác biệt vì sạn dở dễ là thật sự tại ạ x sở lại qua một đoạn thời gian rất dài nàng trói ảnh sĩ、si、pháp thuật cũng là từ nơi đó học được nàng càng thêm biết l i l e trong miệng ạ sài chi vương chỉ là ai cho nên nàng khiếp sợ trong lòng cũng do、so、s đồng thời nhịn không được hướng lilze dò hỏi ạ sẽ hắc ám thuật sĩ dễ bèn đã thần phục ngươi cái này hẳn không phải là cái gì khó có thể lý giải được chuyện a lilze quay đầu nhìn về phía nghỉ mệ gì ạ nói nghi s a n d ơ dễ lắc đầu liên tục nói đó căn bản không có khả năng hắc ám thuật sĩ dễ bèn tuyệt đối không phải loại kia sẽ thần phục với người người thi pháp dù là lực lượng của ngươi mạnh hơn hắn có thể tùy tiện giết chết hắn hắn cũng tuyệt đối sẽ không thần phục lilze cười, cười nói rằng không tệ lực lượng mạnh hơn hắn hoàn toàn không đủ để làm cho cái kia loại kiêu ngạo nhân thần phục nhưng nếu như lực lượng mạnh đến vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn như vậy trong lòng của hắn điểm này t i ê u ngạo cũng biết bị lực lượng trò xóa đi ngươi làm cái gì cải biến niềm t i ê u ngạo của hắn nghị sán giờ dễ nhịn không được t ỏ mò hỏi linze bình tĩnh nói có lẽ là bởi vì hắn nhìn thấy ta đem sở tài gần hoàn toàn phá hủy nghị sán giờ dễ toàn bộ đều xứng sở ngay tại chỗ nàng thế nào cũng không nghĩ tới linze làm những chuyện như vậy là phá hủy tòa kia ngay cả nàng cũng không dám đến gần tử thi c h i thành nàng có nghĩ qua linze đang nói láo nhưng nàng lại cảm thấy l n z e không có khả năng đối với chuyện như thế này nói láo dù sao ạ sẽ chuyện những người khác mong muốn tìm hiểu rất khó khăn đối với nàng mà nói lại rất dễ dàng tại l i n g e cùng lì sàn dơ dễ trò chuyện thời điểm sợ tannis bọn người hoàn toàn nghe được không hiểu ra sao không rõ bọn hắn đến cùng đang giảng cái gì chỉ là biết l i n g e phá hủy một cái tên là sợ tại gãi -E、đồ vật sợ tại gãi -E、là rất ta sợ tannis nhịn không được hiếu kỳ hướng lì sàn dơ -E、dễ dò hỏi một tòa thành thị một tòa trên thế giới nguy hiểm nhất thành thị nơi đó ở vào sông hôi tận tượng, dù bóng ma chi tâm chỗ sâu vực sâu hắc á m dưới đáy nghe nói nơi đó có thông hướng bảy tầng địa ngục lối vào vô số át ma an thi quỷ cùng vượt quá tưởng tượng quái vật chiếm cư ở nơi đó cho dù là cường đại nhất t r ó i ảnh sĩ cũng sẽ không dễ dàng tới gần nơi đó nghi sán giờ dễ dùng một loại đặc thù nữ điệu giới thiệu sở tại gài mà chung quanh nghe được người cũng nhìn không được run dày một chút nghi sán giờ dễ tại lệnh giới thiệu song sở tại gài sau đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì nói rằng ngươi mới vừa nói bóng ma chi đ ị a quái vật bạo động công kích r ạ sải chuyện này cùng ngươi phá hủy sở tại gài có quan hệ hay không khả năng có a linze hàm hồ hồi đáp chương ba trăm năm mươi bốn x i xẻo sơ tác lilze mở ra điều kiện nhường sở tạ nis n không có cách nào cự tuyệt hắn biểu thị chính mình sẽ mau chóng khởi hành tiến về tuyệt cảnh trưởng thành đến lúc đó sẽ để cho hành tây kỵ sĩ đem sài dìn mang đến sầm mờ hồn đi theo sài dìn cùng nhau đi tới sầm mờ hồn còn có nàng mẫu thân sệ lì dở phở lỏ rèn cùng một chút người hầu trong đó cũng có p ạ t e p h í t sợ tóm lần cùng đảo dở dạ gồn sườn bên trong những cái kia không nguyện ý trở thành người gác đêm các quyền quý sẽ một đường hộ tống sở tạ nis đi hướng tuyệt cảnh trưởng thành sau đó lại rời đi về phần lì sạn dợ nàng sẽ đi theo sở tạ nàng sẽ đi theo sở tạ nàng đ ồ -E、đi, đi như g t ờ i m ờ giờ i biểu sản cũng dễ t là đã làm thủ đêm thí sinh một cái tổng tư lệnh tự nhiên muốn trước tiên nói cho bọn hắn để bọn hắn chuẩn bị nên đón miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân làm ln e đến tuyệt cảnh trường thành thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm còn không có tới gần trường thành hắn liền rõ ràng cảm thấy tuyệt cảnh trường thành bên trong tích chứa lực lượng dường như tăng cường rất nhiều mà loại này đột nhiên xuất hiện tăng cường nhường lince sinh ra một chút dự cảm không tốt tại dự cảm không tốt sinh ra thời điểm lince thay đổi phương hướng không có lập tức bay hướng cả sổ bờ lách mà là chuyển đến thành ái xe ác bởi vì lince đã không phải lần đầu tiên đến thành ái xe ác khi hắn khống chế n ộ t thạ dị ẩn tại thành xe bên trong hạ xuống thời điểm thành xe thủ vệ cũng không có biểu hiện ra quá mức kinh hoàng nhưng bọn hắn như cũ e ngại ngoại hình dữ tợn nội thạ dị ẩn lẫn mất xa xa lờ -E、đi xuống l ư n g đồng hướng phía chạy tới thành sệ hạ quan chỉ huy hỏi s ở t ạ c nhà vợ rằng cùng d i ệ p c ô n tới đây tị nạn bọn hắn hiện tại người đâu d i ệ p côn cùng lần này chạy nạn tới người đều đưa đến cả số bờ lách bên kia đi bất quá thành sệ hạ quan chỉ huy dừng lại một chút quay đầu nhìn một chút hầm băng nói rằng bất quá b ờ di nện s ở t ạ c hiện tại ngay tại trong hầm băng cùng ỵ l ạ n đại nhân ở cùng một chỗ nghe nói như thế linlz e nhũ mày đi vào trong hầm băng tại tiến vào trong hầm băng sau linze cũng nhìn thấy vợ rằng mà vợ rằng tình huống cùng hắn suy nghĩ như thế hắn cũng cùng ỵ lặt như thế đem chính mình phong ở băng trụ bên trong giờ phút này hắn dường như ngay tại tiến vào một loại nào đó dịch hình người trạng thái ánh mắt trắng bệnh cả người hoàn toàn cùng chung quanh băng cứng h ò a làm một thể không chờ linze mở miệng ỵ lặt liên đ o ạ n trước nói sợ tà nị là phi thường phù hợp trở thành người gác đêm tổng tư lệnh đến lúc đó ta sẽ phối hợp hắn ngươi hẳn là rất rõ ràng ta tới đây không phải là vì chuyện này linze bất mãn nhìn một chút ỵ lạt sau đó chỉ vào ngay tại phụ thân cái nào đó trên thân động vật vật vợ r đây là có chuyện gì ngươi cùng tam nhãn quạ đen đang d ở trò quỷ gì có bợ rằng gia nhập tuyệt cảnh trường thành có lực lượng sẽ biến c à n g mạnh liền xem như năm đó đông tri hào giác cũng không có khả năng đối trường thành tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì uy lạc bình tĩnh giải thích nói đây cũng là tam nhãn quạ đen quyết định cùng nó tiến về tòa kia địa cùng tiếp nhận tam nhãn quạ đen chi vị ngăn cản dị quỷ một đoạn thời gian chẳng bằng lưu tại nơi này cùng ta liên hợp lại ngăn cản dị quỷ hiệu quả lớn hơn một chút nói hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói rằng đúng rồi hắn cũng làm cho nơi đó rừng rậm tri tử rời đi hiện tại những vùng rừng rậm kia tri tử ngay tại xuôi nam n g ư ơ i nhớ kỹ nhường người g á c đêm tiếp thu bọn hắn sau đó đưa đến ta nơi này lilze đang chuẩn bị hỏi t h ă m sự tính khác thời điểm vợ rằng đông nhiên lộ ra thần sắc thống khổ ngay sau đó huyết dịch từ hắn thất khiếu chảy ra ánh mắt của hắn cũng đông nhiên khôi phục bình thường đồng thời kinh hoàng nói rằng hắn đổi tới lilze đã mở ra đặc thù thị lực thấy được một cố đặc thù ma lực đang theo vợ rằng tại tuyệt cảnh trường thành ma lực bên trên mở một cái thông đạo chui đi vào ý đồ trực tiếp công kích vợ rằng mà l i l e động tác cũng thật nhanh trực tiếp rút ra bên hông thất hương kỵ sĩ đại kiếm hướng tiêu cố ma lực di động phương hướng ném nem tới một chút liền đem ma lực đâm xuyên đồng thời thất hưng ơ kỵ sĩ trên đại kiếm bám vào lòng phủ văn chi lực đem c ố này bị đinh trụ ma lực cho tách ra l i n g e chỉ nghe được một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết khối băng bên trên xuất hiện mấy đạo vết dạng một cỗ cực hẳn gió lốc chống rông sinh ra tại trong hầm băng chuyển một chút tất cả liền lại khôi phục bình thường ta đã cảnh cáo ngươi không được chạy q u á xa kết quả ngươi không nghe không chỉ chạy tới vĩnh đông tri địa hơn nữa còn chạy tới dị quỷ trong thành thị uy lạc cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía tinh thần huệ m i suy sụp bờ răng nói rằng ngươi thật sự coi chính mình nắm giữ gờ dịn sợ năng lực liền có thể không sợ hãi sao trên đời này có thể trực tiếp từ linh hồn phương diện gạt bỏ lực lượng của ngươi thực sự nhiều lắm hy vọng ngươi sau này có thể nhớ kỹ hôm nay g i á o hấn chân chính hiểu được cái gì gọi là cẩn thận vâng lao sư vợ rằng vẻ mặt hề phải nói linze dùng niệm động lực khống chế đâm vào băng bên trên thất hương kỵ sĩ đại kiếm trở lại trong tay sau đó hướng vợ rằng d o hỏi ngươi nhìn thấy cái gì ta thấy được rất nhiều dị quỷ bọn hắn đều tại hướng cái kia nữ dị quỷ triều bái tựa như là triều bái thần linh như thế ta còn chứng kiến băng long rất lớn băng long hé miệng có thể nuốt vào một tòa thành trấn băng long b ợ rằng mang theo hưng phấn tự thuật nói về sau cái kia nữ dị quỷ nhìn ta một cái ta phụ thân quạ đen liền chết ta bị ném về tới trường thành sau đó cũng cảm giác được đằng sau có cái gì đang truy đuổi ta đã theo đuôi ta vọt tới tuyệt cảnh trường thành bên trong lại về sau chính là vừa rồi chuyện đã xảy ra nói xong b ợ rằng nhìn về phía lilze thần s ắ c nghiêm túc nói rằng lilze đại nhân ta sẽ không rời đi tuyệt cảnh trường thành ta đến sau này liền hiểu sứ mệnh của ta là cái gì ta cần hoàn thành sự an bài của vận mệnh linze lắc đầu nói rằng ta chỉ là muốn biết người có phải hay không tự nguyện nếu như là tự nguyện như vậy ta sẽ không vi phạm ý nguyện của ngươi vợ rằng lập tức trả lời nói xin yên tâm ta đều là tự nguyện không có người bước h i ế p ta linze nghe xong không nói gì nữa liền quay người chuẩn bị rời đi chờ một chút linze đ ạ i -e、nhân vợ rằng bỗng nhiên lại gọi lại linze nói rằng linze đ ạ i -e、nhân nếu như ngài gặp được mẫu thân của ta mời nói cho nàng ta sống rất tốt không cần mong nhớ ta lo lắng cho ta l n z e trầm mặc một lát cũng không có lập tức bằng lòng vợ rằng yêu cầu mà l ạ i hỏi ngược lại ngươi biết cài liền phu nhân tình huống hiện tại sao biết vợ g i ả n g gật đầu nói l i n l e lại hỏi nàng là tự nguyện gả cho rủ sợ bồn tân sao vợ g i ả n g không nói gì l i n l e cũng không có tiếp tục hỏi lại đi ra hầm băng rời đi thành sệ ạ sau l i n l e liền đi tới cả s ô bờ lách tại đ ắ p xuống trên sân huấn luyện thời điểm s a n g h è o đã dẫn mọi người đi tới sân huấn luyện bên liên giới giòn sợ nào đã toại nguyện trở thành du kỵ binh trên thân đổi lại du kỵ binh quần áo tại sang bên cạnh đứng đấy một đứa bé xem ra hắn hẳn là diệt cồn nhưng để cho người ta cảm thấy không hiểu là diệt cồn giờ phút này cũng mặc vào người gác đê m á o bào đen thân vương đại nhân tại nhìn thấy l i n g e đi tới sau sam liền dẫn dẫn đám người hướng l i n g e hành lễ l i n g e khoát tay áo sau đó chỉ chỉ diệt cồn nói rằng hắn hẳn là diệt cồn sợ t a c a đúng vậy đại nhân sam nhẹ gật đầu vì cái gì nhường hắn phủ thêm áo bào đen l i n g e quay đầu nhìn về phía một bên g i n chất vấn dọn trên mặt lộ ra thương cảm cùng tự trách không có trả lời sam cũng làm u ố n nói lại thôi mà diệt cồn thì cúi đầu linze nhữ mày nói rằng hắn là sở tạc nhà duy nhất nam đ i n h mặc dù t ì ẩ n công tức nhường sản xạ trở thành thành vật tờ phẻo công tước nhưng sản xạ không nguyện ý tiếp nhận nàng càng hy vọng đệ đệ của mình có thể trở thành thành vật tờ phẻo công tước ta lần này tới mục đích một trong chính là mang sở tạc nhà nam đ i n h đi thành vải tờ phẻo kế thừa t ấ c vị ta không muốn kế thừa t ấ c vị ta muốn làm người gắt đêm dịp c ô n bỗng nhiên ngần g đầu hướng linze lớn tiếng hô một tiếng sau đó liền quay người vội vã chạy về tới thành bảo bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra l n z e cảm thấy tình huống có chút không đúng quay đầu nhìn về s a n cùng dọn hỏi thân vương đại nhân chuyện này không thích hợp ở chỗ này nói vẫn là đi gian phòng của ta sam tiến lên nhỏ giọng nói linze nhẹ gật đầu nhường hắn dẫn đường thế là sam liền phân phối những người khác đi làm chính mình sự tỉnh sau đó mang theo linze về tới gian phòng của mình dọn cũng đi theo vào đồng thời tại s a u khi đi vào để cho người ta canh giữ ở cửa ra vào lại cẩn thận đóng ký cửa nói đi đến cùng là chuyện gì xảy ra linze nhìn một chút hai người hỏi sam cùng dọn nhìn lẫn nhau một cái sau đó tại sam ánh mắt ra hiệu hạn dọn mới giải thích một chút dịp cồn tình nguyện làm người gắt đêm cho ũ dù về sau trải qua dịp tỷ lệ cứu chữa thương thế khỏi hẳn nhưng cũng giống nhau đã mất đi nam tính công năng cho nên tại đi tới tuyệt cảnh trường thành sau hắn liền chủ động gia nhập người gác đêm quân đoàn trở thành ngạ ẹ、e. mần học sĩ người hầu nghe đến đó linze cũng không nhịn được cảm thấy có chút đau đầu hắn thế nào cũng không nghĩ tới sở t ạ c nhà nam đinh vậy mà lấy loại phương thức này thuyết tích cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi sở t ạ c nhà có phải hay không bị cái gì người l i n rủa lilze lại hỏi dịp cồn chuyện trừ bọn ngươi ra hai cái bên ngoài còn có ai biết sam hồi đáp còn có hồ đỏ mẹ ý dạ dịp dỗ r ẹ n dịp cùng nữ giã nhân ồ xạ bọn hắn hiện tại người đâu lilze dò hỏi dò đáp hồ đỏ cũng cùng dịp cồn gia nhập người gác đêm quân đoàn tại cả sổ bờ lách chồn u ngựa bên trong phụ trách c h ă n ngựa mẹ ý dạ dịp cùng dỗ rèn dịp hai tỷ đệ cùng nữ g ã nhân ô xạ đi phía bắc trường thành đi phía bắc trường、thành. linze trong đầu nổi lên tam nhãn quả đen do hỏi bọn hắn có nói đi phía bắc t r ư ờ n g thành làm gì đi không có sam cùng john đều lắc đầu linze giờ phút này không khỏi hoài nghi tam nhãn quả đen có phải hay không đem r ồ d ẹ n dịt xem như bợ ràng vật thay thế chỉ là r ồ d ẹ n dịt dường như cũng không có bợ ràng loại kia xuất sắc thiên phú có thể hay không trở thành vật thay thế vẫn là ẩn số cho nên linze cảm giác tam nhãn quả đen đối dịt tỷ đ ệ chỉ sợ có những a n b à i khác tại linze suy nghĩ thời điểm do nhịn không được quan tâm nói đại nhân sản xạ bây giờ vẫn tốt sao khá tốt hiện tại dịp c -e、một h thừa kế t bên sam lúc này cũng lấy ra một chút chỉnh lý tốt văn kiện nói rằng thân vương đại nhân ngài tới đây là muốn nhìn một chút kế hoạch chấp hành đến linze lắc đầu nói rằng không ngươi không cần đưa cho ta nhìn những tài liệu này đều cất giữ tốt c h ờ chính thức người gác đêm tổng tư lệnh đến sau các người đưa cho hắn nhìn về sau có quan hệ chống cự giã nhân hoặc là dị quỷ chuyện toàn bộ đều từ hắn đến xử lý người gác đêm tổng tư lệnh sam cùng john đều n g à người n đồng thời c h ắ m m i ệ n g một lời dò hỏi là ai linze nói rằng sợ tàn nis bạ giặt đ ệ ổng đại nhân sợ tàn nis đại nhân sao sam nghe vậy nhẹ gật đầu nói rằng sợ tàn nis đại nhân thủ thành năng lực tại bảy đại vương quốc có thể xưng đình tiêm phụ thân ta trước kia cũng đúng cực kỳ tôn sùng hắn trở thành người gác đêm tổng tư lệnh trấn giữ tuyệt cảnh trường thành cũng coi là thực trí danh uy hơn nữa thân phận của hắn cao quý có thể đè ép được người gác đêm trong quân đ o à người n chỉ là sợ tạ nids đại nhân bằng lòng tới làm người gác đêm sao do mọi người nói rằng hắn không phải còn không có hoàn toàn thua trận chiến tranh sao không hắn đã không có xoay chuyển khả năng sam lắc đầu nói rằng hiện tại tây cảnh cùng binh tinh lương thực đủ dệt liên minh liền đã không có khả năng thua dù là vã lệ toàn lực ủng hộ sợ tạ nids cũng không có khả năng thay đổi cục diện phải biết rã nhân tri l o ạ n đã để vã lệ xem như t h a m trọng vẹn vẹn so dị vợ lẹ nợ tốt hơn một chút một chút loại tình huống này căn bản không có khả năng lại duy trì sợ tanis n cho nên sợ tanis n chỉ có thể dựa vào đảo dở dạ gồn sơn bản bộ tàn binh bại tướng cùng sợ tòm lợn nợ liên quân cho nên hắn tuyệt đối không có lật bản khả năng nói chuyện hắn lại nhìn một chút lilze nói thân vương đại nhân tại đến tuyệt cảnh trưởng thành trước đó cũng đã đi qua đảo dở dạ gồn sơn đi đúng vậy lilze nhẹ mang gật đầu nói rằng sợ tanis n bằng lòng sẽ đến tuyệt cảnh trưởng thành gia nhập người gắt đ m hơn nữa không chỉ h ẳ n đến còn sẽ có một chút đảo dở dạ gồn sơn cùng sợ tòm quý tộc cũng biết gia nhập nghe được l i -E、l ờ i nói sam trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ vui mừng ngược lại có vẻ hơi lo lắng lilze dường như xem thấu sam suy nghĩ trong lòng nói rằng ngươi lo lắng những người này gia nhập sẽ đánh phá hiện tại người gác đêm quân đoàn quan chỉ huy dù đội trưởng kỵ binh chờ cao tầng ổn định trạng thái đúng vậy sam cũng gật gật đầu nói rằng mới gia nhập các quý tộc khẳng định sẽ muốn tại người gác đêm trong quân đoàn nắm giữ thực quyền mà bây giờ bất luận là từng cái tòa thành quan chỉ huy vẫn là du kỵ binh từng cái đội trưởng lại hoặc là phụ tá sự vụ quan đều đã sắp xếp xong xuôi bọn hắn mong muốn thực quyền những người khác liền sẽ muốn chuyển vị trí bởi như vậy người gác đêm quân đoàn khẳng định sẽ xuất hiện một chút phân tranh nói hắn nhìn về phía linze nói thân vương đại nhân nếu không ngại linze tắt ngang sang lời nói vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói ta nói người gác đêm quân đoàn chuyện sau này giao cho sở tạng nít nếu như sở tạng nít liền loại chuyện này đều xử lý không tốt lời nói ta mới có thể tham gia nói như vậy người gác đêm quân đoàn tuyệt đối sẽ có càng lớn biến cố ngươi tuyệt đối sẽ không muốn gặp được như thế biến cố cho nên các ngươi phải nghiêm túc phụ tá s ở tàn nít không cần cho ta nhúng tay người gác đêm quân đoàn sự vụ cơ hội nghe được linze lời nói sang cùng dọn sắc mặt đều biến có chút tái nhợt liên tục gật đầu Trước Tàn Nít giặt đệ ông ra đảo Giờ Già Sơn, tiến về tuyệt cảnh trưởng thành tuyệt nhất -E、xảy ra nhường người được Cổn, cảnh gác chuyện cho chú chuyện, cả không ph ông này ngay Giờ Già để. đệ đảo đêm đối Sở làm bạ bị về ý dọ sau đó thần tích hạm đội vây công đảo g dơ dạ g ầ d s t o n công chiếm đảo g dơ dạ g ầ d s t o n kết quả cái gì chiến đấu đều không có xảy ra vẹn vẹn chỉ là linze cưới rồng đi một chuyến đảo g dơ dạ g ầ d s t o n sợ tạ nis n liền cúi đầu cái này khiến người ta cảm thấy sợ tạ nis n có tiếng mà không có miếng đồng thời cũng đang cảm thán linze hung hăng bất quá rất nhanh từ s ớ m mỡ hồn chuyển ra tin tức n h i ề u người ý thức được sợ tạ nis n sẽ từ bỏ chống lại tự nguyện gia nhập người gác đêm quân đoàn cũng không phải là không thể lý giải dù sao l n z e tạ dạ đem sài dịn bạ dạt đệ ống thu làm giấm nữ đồng thời hứa hẹn sẽ tại s hải dìn bà g i ặ t đệ ổng sau khi thành niên nhường kế thừa lâu đài sở tỏ mẹt en công tức cùng sở tỏm lần ở bảo vệ chức vị không có người sẽ cho rằng linze những này hứa hẹn là giả bởi vì tại linze công khai tin tức đồng thời cũng triệu tập sở tỏm lần ở từng cái l ã n h chúa tới sầm m ở hồn cứu rỗi thánh đường nhường những l ã n h chúa này tại thất thần trước mặt hướng s hải dìn bà g i ặ t đệ ổng t i ê n t h ể hiệu chung s ở tán nị h bà g i ặ t đệ ổng đối lâu đài sở tỏm mẹt en cùng sở tỏm l ở khúc mắc cơ h ồ là mọi người đều biết chuyện lilze cách làm không nghi ngờ gì giải khai tâm kết của hắn có đảo giờ dạ gồn sơn người nhìn thấy sở tạ n g í ị dẫn đầu quân đội của hắn rời đi đảo giờ dạ gồn sơn thời điểm trên mặt vậy mà lộ ra nụ cười dường như hắn đi tuyệt cảnh trường thành không phải trở thành người g á c đêm mà là trở thành quốc vương đồng dạng t ỉ nối lilze giải quyết sở tạ n g í ị phương pháp cũng cảm thấy kinh ngạc hắn chưa từng có nghĩ tới lilze vậy mà lại như vậy mà đơn giản liền từ bỏ lâu đại sở tò mét en cùng sở tò m l a n e đổi lại là hắn là tuyệt đối không cách nào làm được điểm này mặc dù kết quả này cũng không phải là hắn muốn nhìn nhét đến nhưng hắn cũng coi là hài lòng dù sao thiết vương tọa lớn nhất tâm phúc đi làm người g á c đêm mà lâu đ à i s ở tỏ mét en chủ nhân cũng chỉ là một cái còn không có lớn lên tiểu nữ hải căn bản không cần để ý nàng sẽ đối với thiết vương tọa có cái uy hiếp gì ngay tại l'inlr e gián tiếp trợ giúp hắn giải quyết s ở t ạ n nghỉ cái vấn đề khó khăn này bắc cảnh dị vợ lẽ nở cùng vã lệ cục diện cũng đang phát sinh biến hóa tại thành kinh S lẽn định ý chỉ đưa đến thành vật tở phẹo thời điểm dù sơ b ố n tần đang chuẩn bị thu phục dơ phót nhưng tình huống cũng không lạc quan bởi vì thì ông tại đem con tư sinh của hắn rèm sẽ sợ nào bắt lấy sau từ rèm sẽ trong miệng ép hỏi ra dơ phót các dẫn đến rủ s ớ bồn tấn mong muốn lợi dụng những n à y thẩm n g h ị cơ quan thời điểm bị thua thiệt không nhỏ chưa thể một lần hành động đánh hạ dân phót mà tại tiếp vào thành kinh é lên đình ý chỉ sau hắn quả quyết từ bỏ tiếp tục tại dân phót lãng phí thời gian mang theo cái liền phu nhân xuôi nam kế thừa thành dị vợ run đi về phần dân phót hắn thì giao cho kế thừa thành t ợ phải sản xạ đi xử lý hắn cho rằng l i n g z lại trợ giúp sản xạ cầm súng dân phót đến lúc đó hắn chỉ cần nỗ lực một chút một cái giá lớn liền như cũ có thể bảo trì dân phót bá tức tức vị cùng lãnh địa dù sơ bốn tân cùng cái liền tùy kế thừa thành dị vợ dùn cũng không có thuận lợi như vậy đạ sĩ mọt m ò n tại bọn hắn đến trước đó liền đã rời đi mặc dù trên đường từng có g i a o hội nhưng lại ngay cả chào hỏi đều không có đánh hiện nhiên đạ sĩ đối c á i liền phản bội ép công tức tiến hành cảm thấy bất mãn mà b ở lệch phí sữa dịn đèn cũng tại cái liền đến thành dị vợ dùn cùng ngày liền cùng thanh đồng dồn do sợ cùng nhau rời đi đi vã lệ cũng giống nhau không có cái liền gặp một lần tại cái liền chính thức kế thừa thành dị vợ dùn tức vị sau nàng triệu tập dị vợ lẹ nở phong thần đến thành dị vợ dùn hiệu chung nhưng đều bị dị vợ lẹ nở các lãnh chúa cự tuyệt những lãnh chúa kia bên trong tính tình tốt sẽ tìm cùng loại lãnh địa bên trong ngay tại trùng kiến quá bận rộn loại hình lý do đến qua loa tất trách mà tính tình xấu thì trực tiếp nói cho sứ giả bọn hắn sẽ không đối cãi l ì n hiệu chung nói tóm lại dị vợ lẹ nở đã bày biện ra chia năm xẻ bảy cục diện mong muốn khôi phục bình thường vô cùng khó khăn vã lệ tình huống cũng cùng dị vợ lẹ nở không sai bịt lắm trải qua g i nhân chi loạn sau vã lệ từng cái lanh chúa đều tổn thất nặng nề mà tại giã nhân chi loạn bên trong thành ấy g ì hoàn toàn không để ý từng cái lanh địa cầu viện đem thông hướng tất cả thành ấy g ì con đường toàn bộ phong tỏa không để ý tới vã lệ gặp phải n ã o động loại này không có chút nào xem như phong quân hành vi đã khiến cho vã lệ lớn nhỏ lanh chúa phản cảm chỉ có điều bởi vì không có người dẫn đầu cho nên vã lệ cất l ã n h chúa cũng chỉ có thể đem loại này phản cảm đẻ xuống nhưng mà thiết vương tọa thường phản ý chỉ chuyển đến vã lệ sau vã lệ lớn nhỏ lanh chúa vừa vặn có thích hợp lấy cơ cùng thích hợp người dẫn đầu làm thanh đồng dần dần sở trở lại vã lệ thời điểm vã l Đề cử dần thế là vạn lệ cũng cùng thành g dị vỡ lẽ nợ như thế phong quân cùng phong thần tan vỡ nội bộ lâm vào chiến loạn biên giới về phần bắc cảnh tình huống tốt hơn một chút một chút đã xì、sì、trở lại bắc cảnh về sau vừa vạn sở t à n n s cũng đã tới bắc cảnh song phương mọi người hội tụ cùng một chỗ khai thác cường công phương thức cầm súng dân phốt bị bắt thì ổng cùng ý r ồ n bọn bị sở t à n n s mang đi chuẩn bị mang đến tuyệt cảnh trường thành làm người gác đêm mà dù sơ bốn tần con riêng d è m s ê sơ nào tại trong địa lao bị phát hiện bất quá đã bị dày vò đến không thành hình người bị đạ s ì kết thúc thống khổ về sau đạ s ì t ỏ a c h ấ n thành ngoài tờ phèo chờ đ ợ i sản xạ tiến về thành ngoài tờ phải kế thừa t ư ớ c vị cùng lãnh đ ị a mặc dù nơi bắc cảnh cũng không có giống gì vợ lẹ nở cùng vã lệ như thế phân liệt nhưng bởi vì bắc cảnh lãnh chúa toàn bộ chết tại thành tỷ từ đó khiến cho lãnh địa của bọn hắn kế thừa bên trên xuất hiện một vài vấn đề những cái kia lãnh địa bên trong nguyên bản liền có người thừa kế ngược lại cũng dễ nói người thừa kế có thể trực tiếp kế thừa lãnh chúa c h i vị nhưng n à y chút không có người thừa kế tỉ như ẩm bờ nhà lãnh chúa cùng người thừa kế đều chết tại thành tỷ bọn hắn quyền hắn kế thừa liền xuất hiện vấn đề nếu là thành tờ phải công tức cùng bắc cảnh thủ hộ còn ở đó có thể từ phong quân đến phán quyết cuối cùng người thừa kế là ai nhưng bây giờ bắc cảnh lãnh chúa phong quân còn tại sầm mỡ hồn đồng thời phong quân vẫn chỉ là một cái tiểu n ữ hài trong thời gian ngắn không cách nào lấy được bắc cảnh lãnh chúa tín nhiệm về phần đạ s ì mòn bằng vào kiêu nhân chiến tích mặc dù tại bắc cảnh đã có không nhỏ danh vọng nhưng nàng dù sao chỉ là đảo gấu ba tước còn chưa đủ tư cách đ ú n g tay bắc cảnh từng cái lãnh chúa nội bộ sự vụ kết quả là bắc cảnh các nơi liên quan tới lãnh chúa quyền kế thừa tranh đấu liền liên tục không ngừng xuất hiện từ lúc mới bắt đầu cãi lộn biến thành vũ trang ràng có thậm chí xung đột đẫm máu nói tóm lại bắc cảnh bây giờ d ì vỡ len ở ờ vã lệ cùng bắt cảnh tình huống mặc dù không thể nói cùng tị ử n lường trước đến giống nhau như lúc nhưng cũng không kém nhiều lắm tại tương lai một đoạn thời gian rất dài cái này tam đại vương quốc đều khó có khả năng mang đến cho hắn bất cứ phiền phức gì hiện tại đối với tị ử n mà nói duy nhất cần đề phòng cũng chỉ có dệt tị d è o nhà mặc dù bây giờ dệt cùng tây cảnh là đồng minh quan hệ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trên danh nghĩa đồng minh mà thôi tại dôn sở tác chết tại thành tị một phút này tây cảnh cùng dệt đồng minh quan hệ liền cần đánh một cái dấu chấm hỏi nguyên bản tị tại thành kim s l e đình liền đã coi như là nổi tiếng xấu năm đó tỷ ứng đối thành kinh ét lệnh định việc gác đến nay còn có rất nhiều người n h ớ kỹ mà lần này chiến tranh lại là lạn nịt tợ nhà đưa tới thành kinh ét lệnh định cư dân bách tính tự nhiên cũng đúng lạn nịt tợ gia tộc sinh ra không là cái gì hào cảm mặc dù tỳ gì ẩn tại trong lúc chiến tranh đã tận khả năng chiếu cố thành kinh ét lệnh định bách tính thậm chí không tiếc dò xét quyền quý nhà v ơ vét lương thực tránh cho thành nội xuất hiện nạn đói nhường mỗi người mỗi ngày đều có ăn cho dù ăn đến không tốt nhưng ít ra có thể sống sót có thể hắn những hành vi này đều rất bí ẩn chân chính biết cùng hiểu người chỉ có mấy người bên cạnh thành k i n g ét len đình bách tính cũng không hiểu rõ những này bọn hắn chỉ nhớ rõ t ỷ dị ẩn cưỡng ép chiêu mộ binh sĩ đem tường thành phụ cận phòng ốc chứng dụng điều động áo choàng vàng trong thành vơ vét tài vật chờ một chút cho nên t ỷ dị ẩn trong khoảng thời gian ngắn đã vượt qua t ỷ ẩn trở thành thành k i n g ét len đình hận nhất người nhỏ ma hầu chính là thành k i n g ét len đình bách tính đối t ỷ dị ẩn cách gọi khác thậm chí tại trường hợp công khai cũng biết sử dụng xưng hô thế này thành kinh é len đình đối lặn nịt ơ nhà chán ghét cùng đối tị dẹo nhà yêu thích còn sở dĩ thành kinh ét lẻn đỉnh bách tính sẽ lớn như vậy gan hoàn toàn là bởi vì tỳ dẹo nhà vào thành sau trước tiên liền lấy duy trì trị an làm tên tiếp quản thành kinh S lẻn đỉnh tất cả p h o n g ngự làm lặn n h ị t t ờ n gia tộc quân đội lúc vào thành phụ trách duy trì trị an toàn bộ đều là t ỷ d ẻ o nhà quân đội mà t ỷ d ẻ o nhà quân đội thì rất tốt cản trở thẹn quá thành giận lặn n h ị t t ờ n h à chiến sĩ đối thành kinh ét lệnh đỉnh bách tính công kích tiến thêm một bước thu được thành kinh ét lệnh đỉnh bách tính yêu thích cùng tín nhiệm t ỷ ẩn cũng trước tiên phát hiện thành kinh ét lệnh đỉnh bầu không khí không thích hợp hắn c ư ỡ n g ép nhường quân đội của mình tiếp quản rét kịp p h o n g ngự đồng thời vì tranh thủ tới thành kinh ét lệnh đỉnh bách tính dân tâm đem thủ hộ thành kinh é lệnh đỉnh công thần lớn nhất tỉ dị ẩn cho nhốt cấm đoán mặc dù làm như vậy hòa hoán tỉ dị ẩn nhưng đối tranh thủ thành kim ét lẹn đỉnh dân tâm bên trên lại tác dụng không phải rất lớn hơn nữa biết bắt nhất chính là không biết do gạ lặn tỳ d ẻ o là làm sao làm được hắn cùng d ọ phờ g ì quan hệ biến phi thường tốt d ọ phờ g ì cơ hồ đối gạ lặn đề nghị nói gì ngay nấy đồng thời tại một lần công khai trong hội nghị d ọ phờ g ì đều trực tiếp cho thấy hy vọng gạ lặn có thể trở thành quốc vương trí thủ đủ loại tất cả nhường tỳ hình thành quả thắng lợi bị người đánh cắp cảm giác chính mình mang theo người bên ngoài phân đấu ngay cả đệ đệ cũng chết tại trên chiến trường nhưng thắng lợi cuối cùng trái cây lại để cho t ỷ dẹo nhà cái này vẹn vẹn chỉ là chiến đấu một trận kẻ đầu cơ c ấ p đi đây là t ỷ ửng thế nào đều không thể nào tiếp thu được cho nên khi lúc này ngón lút vệ t ỷ ba hệ lịch hướng hắn đề nghị đem đòn tìm đến cùng một chỗ đối kháng t ỷ dẹo nhà thời điểm hắn rất nhanh liền tiếp nhận một cái đề nghị lấy dọc phờ gì hôn lễ là lấy cớ hướng đòn phát ra một phong thư mời chỉ là làm t ỷ ửng tỉnh táo lại chăm chú sau khi tự hỏi lại phát hiện chính mình mời đòn gia nhập thành kinh éd l đỉnh quyền lực hệ thống là một việc phi thường ngu xuẩn nhưng giờ này phút này còn muốn thu hồi mời đã không thể nào cái gì? phụ thân vậy mà mời đòn đến thành kinh ép lẹ n đĩm hắn là choáng váng sao kệ v à n thúc thúc thời điểm chết thuận tiện cũng sẽ đầu góc của hắn mang đi sao làm ra mi đem tì ẩn mời đòn ra nhập ngự tiền hội nghị quyết định nói cho bị giam lòng tại phủ đệ mình tì dì ẩn nghe về sau tì dì ẩn vẻ mặt chân kinh đồng thời không giữ mồm giữ miệng reo lên nghe được tì dì ẩn nói như vậy tì ẩn ra mi không khỏi n í u n h ư mày nói rằng lời này của ngươi nói đến có chút á c đ ộ c mặc dù ác độc ta có thể có hắn ác độc sao tì dì ẩn uống một hớp rượu lớn tức giận nói nếu như ta không phải họ lặn nịt lời nói hắn có lẽ đã vì lấy lòng những tên kia. Công thần lớn nhất. Không có ta, thành gia mi trầm giọng nói ta muốn phụ thân cũng là vì bảo hộ người mới là nhốt người cầm đoán dù sao ngươi đắc tội nhiều người như vậy thành kinh S len đỉnh trên dưới muốn ngươi chết người ngàn vạn nếu như không đem ngươi trông giữ ở chỗ này để ngươi tùy ý ở bên ngoài đi lại ta muốn hiện tại ta gặp được khả năng chính là của ngươi thi thể thì dị ẩn ta cảm thấy ngươi ca, ca nói đúng Bờ giòn từ tì di ẩn trong tay đoạt lấy bầu rượu nói rằng n g ư ơ i cái tên này tìm tân chủ nhân cũng là một tay h ả o thủ mới mấy ngày ngươi liền thành hắn chó săn tì di ẩn dùng ánh mắt hết lên bờ giòn không có cách nào ai bảo ta chống cự không được kim long mị lực bờ giòn núi vai một bộ bất đắc dĩ bộ dáng sau đó chỉ chỉ ra mi nói rằng t i ì n công tức đã để dọ p h ở di bệ hạ giải trừ ngươi ca ca kình chủ ạ hắn đã đồng ý về cả sờ ly dốc kế thừa t ấ c vị tì di ẩn ngay vậy chén rượu trong tay rơi trên mặt đất sau đó nhìn từ trên xuống dưới ra mi mặt mày kinh sợ nói rằng ngươi là ai ngươi không thể nào là、Giammy. nếu như là gia mi lời nói hắn là tuyệt đối sẽ không cởi xuống b ạ c h báo đã mất đi tay ta còn thế nào làm kình chủ ạ gia mi vẻ mặt thương cảm nhìn một chút tay của mình nói rằng có lẽ thật như cha thân nói như vậy ta đã mất đi tay lại đạt được đầu óc hiểu được suy nghĩ chuyện biết cân nhắc mỗi một chuyện được mất cùng hậu quả không giống như trước kia nói thật gia mi nói thật t ỷ dị ẩn cắt ngang gia mi tràn ngập tình cảm tự thuật nói rằng ta hẳn là so chính ngươi hiểu rõ hơn ngươi đừng nói mất đi một cái tay liền xem như hai tay hai chân đều mất đi ngươi cũng sẽ không bằng lòng giải khai bài báo g a mi ngươi vẫn là nói thật rất nhiều giam mi thần sắc nghiêm túc nói rằng phụ thân dùng sợ i cùng dọ phờ gì, t ỏ mẹn bọn hắn uy hiếp ta nếu như ta không đáp ứng hắn liền sẽ muốn sợ i mạng của bọn hắn tỳ dị â n nghe vậy cả người đều ngây n g ẩ n cả người hắn không nghĩ tới tỉ thủ đoạn sẽ kịch liệt như vậy ngươi nhắc nghe tốt từ phụ thân lời nói kệ vạn thúc thúc chết cho hắn đã kích quá lớn tỳ dị â n thần sắc nghiêm túc nói rằng kệ vạn thúc thúc tựa như là phụ thân lý tính hóa thân bởi vì có kệ vạn thúc thúc c á p chế phụ thân mới có thể ngăn chặn táo bạo một mặt có thể thời điểm lý tính đối đại sự vật nhưng bây giờ kệ vạn thúc thúc đã tựa h như v u a đ i ê n ạ uy d í t một bên bờ giòn bỗng nhiên mở miệng nói ra tì dị ẩ n cùng gia mi hai mặt nhìn nhau sắc mặt cũng đều biến có chút khó coi chương ba trăm năm mươi sáu không để gian phòng an t ĩ n h một lát là nị t tờ hai h u y n h đệ mới từ đối tì ứng tính cách biến hóa lo lắng bên trong khôi phục lại Tí dị ẩn đứng dậy từ tủ trong dị dậy ẩn đứng bên cạnh bên rượu lấy ạ i l ra một bình rượu đồng thời cũng vì gia mi cầm một cái c á i chén cho mình cùng gia mi phân biệt rót một chén rượu nói rằng ngươi tìm đến ta khẳng định không phải muốn nói cho ta biết phụ thân biến hóa hoặc là ngươi dự định đi kế thừa cả sờ li d ố nói đi ngươi có chuyện gì muốn ta giúp ngươi tham mưu ra mi cầm chén rượu lên uống một ngụn nói rằng ta muốn n g ư ơ i hỗ trợ cứu sợ ấy không có khả năng t ì gì ẩn trực tiếp lắc đầu nói nếu như không có l ờ i i n z e tham dự lời nói chuyện này còn dễ nói chỉ cần đi cầu t ì d ẻ o nhà là được rồi cùng lắm thì nhường ra một chút lợi ích chính là nhưng gã làm t ì d ẻ o lúc trước đưa ra yêu cầu thời điểm liền dự liệu được chúng ta chuyện xảy ra sau cầu tình cho nên mới sẽ kèm theo ngoài định mức điều kiện nhường l i n z e làm người chứng kiến hiện tại đã không phải là chúng ta có đồng ý hay không hoặc là muốn hay không cầu s ở ấy đi làm tu nữ mà là l ờ i i n g e nhất định phải hoàn thành hắn nhân chứng chức trách đem s ở ấy mang đến cứu r ố i thánh đường giác mi trên mặt lộ ra quyết tuyệt c h i sắc nói rằng xem ra cũng chỉ có thể c h ờ s ở ấy đi tới cứu r ố i thánh đường sau lại nghĩ biện pháp đưa nàng cứu ra từ cứu r ố i thánh đường cứu người cái nào ngu xuẩn cho ngươi ra dạng này chủ ý ngu ngốc t ì gì ẩn vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía một bên làm quần chúng b ợ giòn hỏi ngươi sao b ợ giòn là ngươi cho ta ca nghĩ ra loại này chủ ý ngu ngốc sao dĩ nhiên không phải ta d ò n vội vàng l ắ ấ đầu nói rằng ngươi cảm thấy ta là gia loại này chủ ý ngu ngốc người sao nói hắn cũng không khỏi đến hướng gia mi nhà r á n h nói ngươi mong muốn tự sát cũng không cần dùng loại phương pháp này đi cứu rỗi thánh đường cứu người ngươi còn không bằng trực tiếp từ thành kim ét lẹn đỉnh trên tường thành nhảy đi xuống được chết một cách thống k h o á i một chút gia mi nghi hoặc nhìn một chút hai người nói rằng đi cứu rỗi thánh đường cứu người có vấn đề gì không các ngươi thế nào cả đám đều loại này bộ dáng có vấn đề gì đương nhiên là có vấn đề cái này cùng chịu chết không hề khác gì nhau tì dị ẩn trực tiếp đứng tại trên g ế nhìn xem g a mi nói rằng không nói đến cứu dối thánh đường thạch cự nhân vệ đội đáng sợ đến cỡ nào liền xem như không có thạch cự nhân vệ đội cứu dối thánh đường bên trong tu sĩ cũng tất cả đều là thần t u y ể n tri tử mỗi một cái thần t u y ể n tri tử đều là trong t r ă m có một chiến sĩ tinh huệ y n hơn nữa cứu dối thánh đường tu nữ viện cứu dối tu nữ cùng lặng im tu đạo viện lặng im tăng lữ tất cả đều là quái vật cường đại chiến sĩ ta cùng bờ giòn từ vã lệ trên đường trở về liền thấy một đội mười người tổ lặng im tăng lữ cùng cứu dối tu nữ tại đối mặt gần ngàn tên dị vợ lẹ nờ loạn binh thời、điểm. giống thu hoạch lúa mạch như thế thu hoạch tính mạng của bọn hắn cuối cùng chỉ có mấy chục người trốn mà những cái k i a tăng l ữ cùng tu nữ liền y giáp đều không có tổn hại nhưng người mong muốn từ những quái vật này chiến sĩ trong đại bản doanh cứu người cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào ra mi cả người đều xứng sờ ngay tại chỗ trong miệng thì thào nói rằng hắn đang gata hắn đang gata t ì gì ân nhìn thấy ra mi bộ dạng này lập tức hiểu được là ai tại đối ra mi đi nói cứu r ố i thánh đường cứu người mà hắn cũng không biết nên an ủi ra sao huynh đệ của mình chỉ có thể thở dài đưa tay vô vô ra mi bà vai lấy đó an ủi khi nhìn đến ra mi sắc mặt hơi hơi đẹp mắt một lát sau hắn mới lên tiếng sợ chuyện ngươi tốt nhất đ ừ n g quản nàng không có khả năng có bất kỳ chuyện cơ trừ phi linze không lấy linze tính cách là không thể nào thay đổi chủ ý dù là ngươi ta cùng đi cầu hắn vợ giòn đ ô n g nhiên mở miệng nói có lẽ ngươi có thể đi cầu giật d ù n quốc nữ vương n h ị mệ gì ạ ta nghe nói linze rất yêu thê tử của hắn nếu như thê tử của hắn là sở thái hậu cầu tình lợi nói có lẽ l n z e sẽ bỏ con nàng ra mi nhãn tình sáng lên cảm thấy đây là một cái biện pháp nhưng tỉ dị ẩn lại lắc đầu nói rằng không nói đến từ nơi này đi hướng n i sa cần thời gian coi như đi tới n i sa n h ỉ mệ gì ạ nữ vương cũng tuyệt đối sẽ không bằng lòng loại điều kiện này thấy chuyện không có bất kỳ cái gì chuyển cơ cơ hội ra mi vẻ mặt thiệt h i cũng đã mất đi tiếp tục tại tỷ dị ẩn biệt thự dẫn đi hưng thú liền đứng dậy rời đi chuẩn bị trở về d é t kịp nhiều bồi sợ i một đoạn thời gian tại ra Gia mi rời đi thời điểm tỷ dị ẩn gọi lại b ợ d ọ n đem hắn lưu lại Xì thế nào chỉ còn lại có hai người thời điểm tỷ dị ẩn cẩn thận hỏi ngươi đã an toàn đưa tiết nàng đúng không ngươi yên tâm ta tận mắt nhìn đến nàng lên thuyền vợn khẳng định nhẹ gật đầu sau đó nghi vẫn hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra tại chiến tranh kịch liệt như vậy thời điểm ngươi cũng không để cho ta đưa nàng rời đi hiện tại chiến tranh bình ổn lại ngươi xác định để cho ta đem nàng đưa tiễn còn nói ác như vậy đọc một phen ngươi có biết hay không nàng lúc rời đi dáng v ẹ lại như thế tuyệt vọng ta đều không đành lòng nhìn bởi vì ta không hy vọng nàng trở thành kế tiếp t ì xạ t ì g ì ẩn cũng tràn ngập thương cảm nói rằng phụ thân ta đã biết nàng tồn tại ta muốn tại lao đầu tự động thủ t r ư ớ c đó đem nàng đưa đến địa phương an toàn nếu không nàng sẽ rời đi đối nàng đối ta đều tốt kế tiếp ngươi định làm gì cứ như vậy bị giam ở chỗ này vợ dọn quan tâm hỏi nếu như ngươi muốn chạy trốn lời nói ta ngược lại thật ra có thể g i ú p một tay n g ư ơ i hỗ trợ tị dị ẩn nghĩ lại lắc đầu nói rằng tính toán ta coi như chạy lại có thể chạy đi nơi đâu -E、v ngay tại hai người lúc nói chuyện hãng người hầu bộ dịp vội vã từ bên ngoài chạy vào đồng thời bên cạnh chạy còn vừa nói không xong không xong đại nhân không xong đình chỉ đình chỉ trước thở một ngụm lại nói đến cùng cái gì không xong ti g ẩn đối bộ di ân thể, thở miệng lớn d ố còn mấy cảm mới đem tay lần, lại lên lúc lẹn ổn định lại cảm xúc sau, mới lên tiếng, ngài bị người cáo. Có người ngươi thành trong lúc đó, từng ý đồ phản quốc, đem thành kinh đính nhường tàn nít. ẩn hơi hơi thủ chắp cho tại đó, đồ bị xúc cáo. Có cáo quốc, c sau, sở ad T.G. ý chưa mở lời một bên vợ d ò n liền không nhịn được cười nói đây là cái nào ngu xuẩn nghĩ ra tội danh loại tội danh này cũng có người tin tưởng bộ diệp vội và nói g n rất nhiều người đều tin tưởng hơn nữa còn có chứng cứ do phờ di bệ hạ đã tiếp nhận vụ án này biểu thị chờ hắn thành hôn về sau liền sẽ thẩm phán ngươi chứng cứ chứng cứ gì tj ẩn v ẻ mặt mờ mịt nói rằng bộ dip giải thích nói chính là ngươi tại khai chiến trước viết một phong thư cho s ở tanis n lá thư này chính là chứng cứ tj ẩn một bộ không thể nào hiểu được dáng vẻ nói rằng có thể lá thư này là một phong khuyên giải tin nha thuyết phục s ở tanis từ bỏ công thành hơn nữa rất nhiều người đều biết cái này phong nội dung bức thư làm sao lại thành chứng cứ bộ dip nói rằng không cáo ngươi cờ dạ vẫn tức sĩ công bố lá thư này bên trong tiềm ẩn rất nhiều ám ngữ ám chỉ ngươi mong muốn đầu nhập vào sợ tanis chỉ là ngươi mở ra điều kiện quá mức sợ tanis không có bằng lòng cờ dạ vẫn tức sĩ chính là cái k i a bị ta chép nhà liếc mắt cơ ra vần tị dị ẩn vô cùng tức giận nói tên k i a lời nói cũng có thể tin hắn mới là rất muốn n h ấ t đầu nhập vào sở tạ nịt n người thê tử của hắn là sở tạ nịt n thê tử đ ư ờ n g hội tại sở tạ nịt n đảm nhiệm biển chính đại thần thời điểm hắn vẫn luôn là sở tạ nịt n người hầu hắn làm sao có thể có người sẽ tin tưởng vợ giòn nhắc nhở có thể dò phờ gì bậy hạ tin tị dị ẩn n g â y n g ẩ n cả người qua một hồi lâu, mới hỏi ồ i mới lâu, h phụ thân ta đâu tì ẩn công tức hắn cho phép dạng n à y vu cáo bộ dịp kể do nói công tức đại nhân lúc ấy ngay tại trong thành thị sát cũng không có tại zkip do phờ di bệ hạ thì tại vương tọa sành tiếp kiến thành kim ed lên đỉnh cư dân bách tính vì bọn họ tiến hành các loại sự vụ công chứng phán quyết cờ dạ vần tức sĩ là đ ố n g nhiên nổi lên hơn nữa lúc ấy vương tọa trong s ả n h bách tính cũng đều cùng đều lên hô to thẩm phán do phờ di bệ hạ trực tiếp tuyên bố sẽ thẩm phán ngươi tội phản quốc ngay cả gạ làn đại nhân mở miệng ngăn cản cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì tì g ì ẩn n g h e xong đặt mông ngồi xuống ghế hoàn toàn bị tin tức đột nhiên xuất hiện này cho kinh tới vợ giòn thì xem thường nói ngươi khi đó đem tiểu tử kia đắc tội quá hư hát lần lượt ngay trước mặt của nhiều người như lần này hắn vừa vặn nắm lấy cơ hội hoặc là căn bản không phải hắn nắm lấy cơ hội mà là hắn cố ý án bài nếu không kia cái gì tức sĩ thế nào trùng hợp như vậy tại tỷ y n h công tức không có ở đây thời điểm nổi lên bất luận nhìn thế nào tiểu tử k i a chỉ sợ muốn c h ỉ n h chết ngươi ta trước đó đề nghị ngươi hẳn là phải nghiêm túc suy tính một chút tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi ngươi khả năng thật sẽ bị chơi chết tiểu tử k i a lại thế nào vô năng hắn chí ít vẫn là quốc vương ngươi rất khó đấu được hắn t gì ẩn giờ phút này không nói lời nào chỉ là x ư n g sở ngồi ở chỗ đó tại tương quan chuyển, chuyển đến bảy đại vương quốc địa phương khác thời điểm bất luận là cùng lặn nịt tờ vẫn là cùng tây cảnh quan hệ không tệ người đều cảm thấy chuyện này thực sự quá mức hoang đường mặc dù tuyệt đại đa số người đều bởi vì kỳ thị các loại nguyên nhân cho rằng thủ thành công lao bên trong lúc ấy h áo t r à n g vàng tư lệnh gạt đạm mã bợ rằng hẳn là lớn nhất nhưng bọn hắn cũng không cách nào không thừa nhận t ỷ dỉ ẩn công lao đặc biệt là tại trận chiến cuối cùng t ỷ dỉ ẩn tại z kịp chỉ huy sau cùng phòng thủ quân đội mạnh mẽ đem chiến sự kéo tới gạ lạn tỉ dưỡ xuất l í n h kỵ binh quân đoàn chạy đến cứu viện cho dù là bợ lệch phí sờ dị đèn thanh đồng dồn do sờ dạng, dạng này lao tướng cũng không dám nói làm được có thể so với tỉ dị ẩ t ỷ d ị ẩn đều tuyệt đối là thành kinh ét lệnh đỉnh có thể giữ vững đại công thần hơn nữa t ỷ d ị ẩn bản thân liền là lạn nịt tờ nhà tại sở t à nịt n bắt đầu tiến đánh thành kinh ét lệnh đỉnh thời điểm thành kinh ét lệnh đỉnh một phương còn chiếm căn cứ thượng phong thiếu đi sở t à nịt n rất nhiều thuyền cùng khí giới công thành thấy thế nào hắn đều khó có khả năng sẽ vào lúc đó làm ra đầu hàng sở t à nịt n hành vi cho nên bất kỳ nghe được tin tức này người đều vô cùng khẳng định t ỷ d ị ẩn tuyệt đối là bị hoan uổng nhưng bọn hắn lại cũng không tính là t ỷ d ị ẩn mở miệng kêu hoan bởi vì bọn hắn ngoại trừ chán ghét quỷ lùn bên ngoài càng quan trọng hơn là đây là ở một bên xem kịch mà không phải tham dự vào trong đó tự chuốc nhục nhã để cho người ta cảm thấy nghi ngờ là tỳ ẩn l ạ n nịt t ợ vậy mà không có ngăn cản trận này nhằm vào tỳ dị ẩn hoang đường thẩm phán ngược lại tại trường hợp công khai tuyên bố nếu như tỳ dị ẩn bị thẩm phán có tội lời nói liền để hắn p h ụ thêm áo bào đen đi tuyệt cảnh trưởng thành làm người gấp đêm rất hiển nhiên làm ra mi dỡ ra xuống bạch bảo đồng ý kế thừa cả sắp t ớ l ì dốc thời điểm tỳ dị ẩn người thừa kế này liền biến dư thừa thậm chí đã biến thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt tỳ ẩn công tức đã không kịp chờ đợi muốn đem căn này đâm vào trong lòng nhiều năm đâm cho nhổ xong. ngoại trừ l a n nghịt tờ nhà nội đấu chuyện này nhất làm cho người cảm thấy hứng thú vẫn là tỷ ứng vậy mà mời đòn mạ e o nhà đến thành kinh ét lẹ đình gia nhập vào ngự tiền hội nghị bên trong bảy đại vương quốc cho dù là một cái bình thường bình dân bách tính đều rất rõ ràng mạ e o nhà đối tây cảnh làn nghịt tờ nhà căm hận nếu như lần này nếu như không phải linze sầm mỡ hồn ngăn khuất b ắ t thượng con đường bên trên kiềm chế ở mạ e o nhà nói không chừng mạ e o nhà cũng đã tham dự vào lần này trong chiến tranh tới nhưng mà hiện tại tỷ ứng lại tự tìm phiền t h i như thế đối mạ h o nhà đưa ra mời đồng thời mạ h o nhà còn tiếp nhận mời phái ra người càng là vô số lần biểu đạt đối lạn n h ị t tờ nhà có khắc cốt cựu hận hồng độc x à ố bờ dìn ma ẹo thân vương rất nhiều người đều có thể cảm giác được thành kinh ét l ẹ n đỉnh chỉ sợ lại sẽ náo lên rồi có người thông minh rất nhanh liền nhìn ra t ỷ ưu loại này khác thường hành vi đến cùng là vì cái gì đối với t ỷ ưu mà nói ma ạ ẹo nhà cựu hận là một cái phiền thoái nhưng bây giờ phiền thoái càng lớn là t ỷ dẹo nhà tại thành kinh ét l ẹ n đỉnh hung hăng biểu hiện l ã n n h ị t tờ nhà giờ phút này chỉ có thể khống chế rét k ị mà rời đi rét k ị tiến vào thành kinh ét l ệ n đỉnh thành khu sau chính là tỉ dẹo ra quân đội trưởng khống khu vực nguyên bản toàn bộ thành thị phòng ngự tất cả đều bị tây cảnh quân đội trưởng quản tất cả cửa thành đều đổi thành tây cảnh người mà gạ lạn t ỷ d ự c chính là không chế đây hết thẻ chủ não hơn nữa càng thêm không thể tưởng tượng nổi là vốn hẳn nên cùng tỳ ửng thân cận hơn dọc phở gì lại cùng gạ lạn càng thêm thân cận thậm chí tại vương tọa sành tổ chức hội nghị thời điểm còn nhường gạ lạn đứng ở hắn vương tọa bậc thang hạ cùng tỳ ửng công tức đặt song song hoàn toàn quên đi gạ lạn là cái kia nhường mẫu thân hắn mất đi tự do người cho nên rất nhiều người suy đoán tỳ ử n đem mà ảo gia tộc chiêu nhập thành kinh ép lệ điểm chính là vì chống cự hung hăng tỳ dẻo gia tộc bởi vì tại quá khứ những năm này, tây cảnh thường xuyên cùng đòn xảy ra xung đột quan hệ của hai người dường như vô cùng hỏng bét cũng bởi vì này t ỷ d ẻ o gia tộc đối t ỷ ưng mời mạ ẹo gia tộc chuyện này cực kỳ phản cảm không chỉ một lần công khai biểu thị t ỷ ưng cử động lần này là tại dẫn sói vào nhà nhưng mà chỉ có lnze ờ i i -E、rất rõ ràng t ỷ d ẻ o gia tộc và mạ ẹo gia tộc quan hệ không hề giống mặt ngoài nhìn qua b ế t bát như vậy cả hai âm thầm quan hệ rất không tệ tất cả xung đột đều là trang cho người khác nhìn hiện tại tỳ đem mạ ẹo gia tộc chiêu tới thành kinh é lệ đình chỉ có thể tăng cường tỳ dẹo gia tộc thực lực nói hắn là dẫn sói vào nhà cũng không chút gì quá đáng người đây không cùng lúc đi thành k i m h ét lẹn định sao linl e quay đầu nhìn về phía mặt ghì dì do hỏi ngài cảm thấy ta đi thích hợp sao mặt ghì dì không vui n h ị lông mày nói rằng cũng k h ó trách mặt ghì dì sẽ có cảm xúc nguyên bản cùng d ọ p h ở g ì đính hôn người là nàng kết quả bị hối hôn nhường nàng mất hết mặt mũi lúc này mới có lúc sau cùng d ẹ n lì đính hôn tiến tới có hiện tại khắc chồng nữ vô tên tuổi tất cả xui xẻo đầu nguồn đều là cùng d ọ p h ở g ì đính hôn cái này khiến nàng như thế nào lại bằng lòng đi thành k i n ét lẹn định xem lễ l n l e vẻ mặt tiếc lối nói thật sự là đáng tiếc ta cảm giác lần này thành kinh ét lẽn đỉnh sẽ có không ít chuyện thú vị xảy ra bỏ qua cũng có chút đáng tiếc chuyện thú vị mặc kỳ dì lộ ra vẻ cân nhắc sau đó nhấc lên máy một bên hướng gian phòng của nàng chạy một bên hướng nói rằng chờ ta một chút ta đổi bộ y phục đại nhân ta cũng muốn đi sao sai dìn một bộ rụt r ẻ dáng vẻ do hỏi linze ngồi sổm người xuống sờ lên sai dìn đầu nói rằng đương nhiên muốn tương lai ngươi là lâu đài s ở t o mét en công tước đương nhiên muốn đi nhìn một chút bảy đại vương quốc lãnh chúa sản xạ cũng ngồi sổm người xuống hướng sai dìn nói rằng không cần lo lắng linlr e đại nhân sẽ bảo hộ chúng ta những người xấu kia không dám cầm làm sao chúng ta dạng sai j i nhìn n một chút sẵn s ạ sau đó lại quay đầu hỏi đại nhân ta có thể mang bạ tờ phịt cùng đi sao có thể linlr e nhẹ gật đầu nhìn trốn ở ngoài cửa theo dõi bạ tờ phịt nói rằng sai j i n không còn kháng cự cao hứng bừng bừng chạy ra ngoài nắm bạ tờ phít tay về phòng của mình chuẩn bị sẵn s ạ n h ì n xem sai j i n rời đi thân ảnh thì thào nói rằng thật là một cái kẻ đáng sợ không nghĩ tới sai j i n thông ra gặp nhau gần người loại này đem sai n h n mang về sầm mỡ hồn tỏa thành sau Bạ tờ phịt c ũ nguyên cùng n h a bị mang theo tới. Hắn quái bề mang cảm ta hắn ngoài cùng nôn hành cử chỉ đều khiến người theo tới, t chỉ h quái kỳ đều cử ấ cực cả cung chịu không được, càng đừng đề cập rất ít gặp tới cung kỳ không không quái qua đều u ghi dị, ngay đình thẳng đừng đình thẳng sẵn n gặp gì gặp g y hề ít ít mạt rất tới đề sạ. bản l ờ i n s là chuẩn bị đem bạ tờ phịt đưa đến h c d giao cho mạ lộ ra bọn hắn nghiên cứu bạ tờ phịt thể n ộ i cái nào đó cổ láo tồn tại lực lượng nhưng hắn rất nhanh phát hiện bạ tờ phịt thể n ộ i kia cố lực lượng thần bí sở dĩ sẽ có vẻ như thế ổn định hoàn toàn là bởi vì sài gìn chỉ cần vạ tờ phịt vừa rời đi sải dìn trên người hắn kia cố lực lượng thần bí liền sẽ dần dần nóng nảy cho nên l i n l e chỉ có thể đem hắn cùng sải dìn an bài cùng một chỗ bất quá như thế thuận tiện l i n l e nghiên cứu bởi vì cần khảo thí vạ tờ phịt thể n ộ i lực lượng thần bí thời điểm không cần dùng cái gì đặc biệt phức tạp phương pháp chỉ cần mang theo vạ tờ phịt rời xa sải dìn là được rồi người cũng đi chuẩn bị đi chúng ta hôm nay liền xuất phát l i n l e quay đầu nhìn một chút sẵn s à nói rằng vâng đại nhân sản xa mặc dù đối thành kinh ét lẻn đỉnh có cực mạnh tâm tình mâu thuẫn nơi đó đối với nàng mà nói chính là tất cả cơn ác n g ộ n g đầu mởn nhưng nàng như cũ cố nén khó chịu bình tĩnh áp linze lần này cũng không định cưới rồng đi thành kinh ét lẻn đỉnh mà là lựa chọn cùng cái khác bảy đại vương quốc quý tộc lãnh chúa như thế mang theo một đội tùy hành nhân mã đi đại lộ hoa hồng đi thành kinh ét lẻn đỉnh chỉ bất quá hắn mang theo tùy hành nhân mã bên trong có một đội nhân mã có chút đặc thù là từ cứu dôi tu nữ cùng lặng im tăng lữ tạo thành nhiệm vụ của bọn hắn là tại hôn lễ kết thúc sau đem sở thái hậu mang về cứu dôi thánh đường cũng không biết có phải hay không là t r ù n g hợp trước khi đến thành kinh ét lên đỉnh trên đường bọn hắn cùng t h ị t gã đần đội ngũ tại đại lộ đằng thạch cùng đại lộ hoa hồng chỗ giao hội tiểu t r ấ n gặp phải t h ị t gã đần trong đội ngũ không chỉ có mạ sở công tức vợ chồng cùng nữ hoàng gai còn có xem như m ặ t gỉ g ì thế thân hệ lì tì dẹo mạ sở công tức mấy người cũng đối gặp được linze cảm thấy ngoài ý mớn bất quá càng khiến người ngoài ý chính là bọn hắn vậy mà không biết rõ m ặ t gỉ g ì tại linze nơi này khi bọn hắn nhìn thấy mặc một thân kỵ sĩ áo giáp mặt gỉ dì đưa n ũ giáp hai xuống từ l n z e người hầu trong đội ngũ đi lúc đi ra tất cả đều ngây ngẩ thì ra làm ặ t ghì dị chạy đến l i n z e bên này về sau mặt ghì dị coi là l i n z e sẽ thông báo cho h ị t gà đần bên kia mà l i n z e cũng coi là mặt ghì dị sẽ thông báo cho h ị t gà đần bên kia kết quả song phương đều hiểu lầm tất cả cũng không có thông chi h ị t gà đần bên này cuối cùng dẫn đến h ị t gà đần bên kia coi là mặt ghì dị mất tích vẫn luôn trong bóng tối phái người tìm kiếm ở nhà người trùng phùng vui đến phát khóc đồng thời mạ sở công tức vợ chồng cùng nữ hoàng gai bọn người nhìn lilze ánh mắt cũng biến thành có chút không đúng lên bọn hắn dường như hiểu lầm cái gì đặc biệt là đang nghe mặt ghi dị biểu thị sẽ tiếp tục ở tại sầm mỡ hồn sẽ không về h ị t gà đần thời điểm nhìn về phía linze ánh mắt tựa như là đang nhìn câu dẫn vô c h i thiếu nữ người có vợ như thế vì thế linze không thể không giải thích tình huống đồng thời nhường sản xạ làm chứng hắn cũng không muốn làm ra hiểu lầm gì đó đến nhường n h ĩ mệ gì ạ bên kia nghe được mặc dù m à sở công tức bọn người tin tưởng linze giải thích nhưng lại tin tưởng đến không nhiều bất quá bọn hắn cũng không có cưỡng ép muốn cầu mặt ghi d về hít gà đần ngược lại cảm thấy mặt ghi d lưu tại l n z e bên người cũng không tệ bọn hắn rất rõ ràng mặc dù bây giờ h i t gạ đ ầ n như cũ trên danh nghĩa là linze phong quân nhưng trên thực tế cả hai thực lực sai biệt đã có khác nhau một trời một vực tựa như lần này chiến tranh linze không có ra một binh một tốt vẹn vẹn chỉ là một người đứng xem liền tại chiến hậu thu được lâu đài s ở tỏ mèt en cùng đ ả o giờ dạ gồn sơn cái này hai khối lãnh địa hơn nữa từ đủ loại dấu hiệu đến xem thành thở phèo cũng sẽ bởi vì sạn xạ nguyên nhân bị hắn nắm ở trong tay kể từ đó sợ tỏm l n nờ đ l n n cùng bắc cảnh cơ hồ đều tại ảnh hưởng phía dưới hơn nữa gần đoạn thời gần thành s ụ n sập tờ hạm đội nghe đồn có thể thấy được đòn cũng đã dung nhập vào linze phạm vi thế lực bên trong chút nào nói không khoa trương nếu như linze bây giờ muốn ngồi lên thiết vương tọa lời nói cũng không phải là không thể được mặc dù hít gã đần cùng sầm mỡ hồn quan hệ cũng không tệ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không tệ mà thôi mà sở công tức cho dù lại thế nào xem thường linze xuất t h ầ n thế nhưng hy vọng có thể cùng linze giữ gìn mối quan hệ thậm chí quan hệ tiến thêm một bước hiện tại mặt ghì dị xuất hiện cũng đúng lúc đền bù cái này trong chỗ Coi có có việc cũng có trước có cử nào L.I.N.G.E tại L.I.N.G.E người như không có thể trở thành -E、nữ nhân, nhưng có thể tại -E、bên tiên hồn thể thể thể trở rất tốt, ít ra có thể trước tiên biết ra làm sấm mở đoạn ộ n nhường đần chuẩn bị sẵn sàng. g gạ có có thể hịt thể bị đ sớm đường này đi tới linze cũng có thể cảm nhận được h ị t gạ đần đặc biệt là mạ sở công tức đối thái độ mình biến hóa đồng thời suy đoán được h ị t gạ đần đang có ý đồ gì đối với cái này hắn chỉ làm mỉm cười ứng đối không có cho mạ sở công tức bọn người bất kỳ tính thực chất hứa hẹn cho nên khi đội ngũ của bọn hắn đến thành k i n lên đỉnh thời điểm mạ sở công tức ra bên trong những người kia nói chuyện trời đất thời điểm lilze liền có một cái cá chạch ngoại hiệu làm đội ngũ đến thành kinh ét l ã n đỉnh thời điểm tỉ ẩn công tức tự mình mang theo người đi vào chư thần nên tiếp ở cửa đón h ắ n nhóm lễ nghi long trọng lại chính quy để cho người ta chọn không ra bất kỳ ma bệnh tại gặp mặt lúc lilze dẫn sản xạ cùng s à i dìn đi vào tỉ ẩn công tức trước mặt tỉ ẩn khi nhìn đến sản xạ cùng s à i dìn thời điểm lại thế nào lao thành một r ọ n g cũng khó có thể che giấu một tia lo lắng thân sắc chỉ là dù vậy hắn như cũ vô cùng vừa vặn cùng sẵn xạ sai dìn tra hỏi không có chút nào nửa điểm cựu địch dấu hiệu so sánh với sản xa nhìn thấy tỉ ẩn sau khó nén trong lòng e ngại cùng địch gì đến ngược lại sài gìn biểu hiện càng thêm ổn trọng một chút cái này khiến tỷ ứng cũng cảm thấy kinh ngạc vào thành sau linze để cho thủ hạ mang theo hành lễ đi hắn ở trong thành biệt t ự mà bản thân hắn thì mang theo sài gìn cùng s ẵ n xạ cùng mạ sở công tức cùng nhau đi tới z kịp thủ tướng tháp tham gia một trận bảy đại vương quốc xử lý chiến hậu sự vụ hội nghị làm đám người bọn họ đi tới thủ tướng tháp phòng nghị sự lúc phòng nghị sự đã có mấy người chờ ở nơi đó ngồi tại g i phờ di một thế ngồi tại thủ tướng trên bàn tiệc một bên là gã làn tỳ dẻo hồng độc xà ố b ở r ì n ngồi tại bên tay phải đầu tiên bên trên mà tại hồng độc xà bên cạnh thì là r ụ sở bôn tân cùng c á i lì tử ly đang ngồi những người này tính cả hiện tại tiến đến tỷ ứng cùng mạ sở công tức b ọ n người bảy đại vương quốc ngoại trừ vã lệ bên ngoài cái khác vương quốc thủ hộ cùng với đại biểu đã toàn bộ trình diện tỷ ứng vào cửa sau liền đi thẳng tới chính mình ghế bên cạnh không nói gì chỉ là nhìn rõ phơ di một cái rõ phơ di liền túi đầu xuống đứng dậy đem vị trí nhường cho tỷ ứ n mà gã lặn thấy tình huống như vậy cũng đứng dậy đem vị trí nhường cho d ọ phơ di hắn hướng mạ sở công tức chào hỏi một tiếng sau liền ngồi đến một bên dự tính trên g s ả n sạ vào cửa sau nhìn thấy mẹ của mình nhịn không được bước nhanh tới nhưng đi hai bước sau lại ngừng lại ánh mắt phức tạp nhìn xem cái lìn tùy、đi. mà cái lìn tùy cũng là kích động nhìn s ả n sạ mong muốn đứng dậy nhưng bị một bên rủ sơ b ố n tần cho đẻ xuống đối với cái này cái lìn tùy có chút oán trách nhìn về phía rủ sơ b ố n tần nhưng ở rủ sơ b ố n tần lộ ra vẻ không vui lúc lại cúi đầu không tiếp tục nhìn nhiều s ả n sạ một cái nhìn thấy loại cảnh tượng này s ả n sạ trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ nàng chưa từng có nghĩ tới mẹ của mình lại biến thành dạng này cực độ thất vọng hiện lên ở trên mặt của nàng, nàng nhìn về phía mình mẫu thân ánh mắt cũng biến thành lãnh đ còn có một chút xem thường sau đó nàng thực hiện tiếp ngồi ở cái l ì n vị trí đối diện bên trên cũng không nói gì cứ như vậy căm tức nhìn mẹ của mình cái l ì n tùy cũng không còn túi lâu xuống mà là ngẩng đầu bình tĩnh cùng nữ nhi của mình nhìn nhau nhìn thấy cái l ì n biến hóa linze cũng cảm giác có chút ngoài ý m u ố n hắn có thể cảm giác được cái l ì n đã bị r ụ sơ b ố n tần dùng một loại nào đó phương pháp cho thuần hóa lúc này cái l ì n mặc dù còn bảo lưu lại nhất định tình cảm nhưng lại đã hoàn toàn đã mất đi bản thân thể xác tinh thần hoàn toàn là lấy dụ sơ bôn tần làm chủ cảm giác tựa như là ôn lại một lần cứu rỗi thánh đường thí luyện như thế bất quá Cái l nhưng ó a trên n g ờ i c ù cứu u dối thánh thí đường l y tư mà cái h c ệ liền c h trên thân lại cũng không tồn tại bất kỳ ma lực chấn động nàng là đơn thuần dùng người bình thường thủ pháp thay đổi tâm trí dù sơ bốn t ấ n lột ra người ta tộc từ xưa đến nay đều nắm giữ toàn bộ hệ s ở dột đại lục cao minh nhất khảo vấn thủ đoạn t i ế p trước kịch tập trung tiểu lột ra rèm s ẽ s ở nào đối thì ông tâm trí vạn b ẹ o thuần hóa liền là một cái trong số đó mà tiểu lột ra thủ pháp khẳng định không có d ụ sơ bốn t ấ n cao minh cho nên d ụ sơ bốn t ấ n rất có thể là thừa dịp dột s ở tác bị rét một chuyện cho cái l i n tạo thành tinh thần đ ặ kích thừa cơ mà b ả o thay đổi tâm trí hoàn toàn đem cái l i n biến thành hắn tùy khống chế khôi lỗi lưng e cũng không có nhúng tay cái l i n chuyện này ý nghĩ những chuyện này từ sạn tự mình xử lý hắn ra hiệu sải dìn đi sạn xa ngồi xuống bên、người. sau đó ngồi xuống tỷ đang vị trí đối diện bên trên lúc này vạ diệt chờ ngự tiền hội nghị đám đại thần từ bên ngoài đi vào ngón ú t vệ tì bà hélis cũng ở trong đó hắn mặc dù trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười nhưng hắn mỉm cười hiển nhiên có chút miễn cưỡng đặc biệt là tại hắn nhìn thấy r ù sơ bồn u tần đưa tay đặt ở cái l ì n trên đùi lúc nằm đ ấ m không khỏi nắm chặt một chút bởi vì lần này hội nghị không phải ngự tiền hội nghị mà là bảy đại vương quốc bảo vệ hội nghị cho nên vạ d i ệ bọn người không có tư cách dự tính chỉ có thể cùng gạ lạt như thế ngồi ở đứng ngoài quan sát trên ghế về sau, dạ b i đã v â n l ã n nịt t cùng hạt đạm mạ bợ rằng chờ l ã n nịt t nhà thế hệ trẻ tuổi thành viên cũng lần lượt đi tới phòng họp ngồi ở tị ửn sau l ư n g trên g h ế người đều tới không sai bịt lắm chúng ta liền bắt đầu a tị ửn nhìn xem đám người đều đến đ ô n g đủ liền mở miệng nói ra hiện tại ngoại trừ vã lệ bên ngoài những vương quốc khác công tước thân vương cùng vương quốc thủ hộ đều đã đi tới đi qua hơn một năm nay chiến tranh hao phi chúng ta quá nhiều tài lực vật lực cùng nhân lực tất cả tham chiến vương quốc đều tổn thất nặng nề dân chúng lầm than chúng ta không nên lại tiếp tục như vậy nội chiến xuống dưới hiện tại chúng ta chân chính địch nhân là tại tuyệt cảnh trường thành phía bắc cho nên chúng ta hiện tại hẳn là lắng lại tất cả tranh đấu nhường tất cả bình thường trở lại tập trung lực lượng đối phó những cái kia không phải người định nhân nói lời nói này thời điểm hắn nhìn một chút đối diện lilze nói rằng lilze thân vương ngươi cảm thấy ta nói đúng sao t i ì n đại nhân ngươi nói đúng lilze nhẹ gật đầu sau đó lại mỉm cười nói rằng ta nói qua chỉ cần không có ảnh hưởng đến phương bắc phía bắc trường thành trống cự dị quỷ chiến tranh như vậy ta cũng sẽ không n ú n g tay bảy đại vương quốc nội chiến hiện tại chư vị xung đột còn chưa tới ảnh hưởng phương bắc thế cục cho nên chư vị nếu như còn có hứng thú tiếp tục hôn c h i ế n xuống dưới ta giống nhau sẽ không xuất thủ nghe được linze lời nói thì bọn người mang theo một loại ánh mắt khác thường nhìn xem linze mặc dù nghe linze dường như vô cùng lý tính đồng thời hoàn toàn là đứng tại một cái trung lập người thân phận nói chuyện nhưng ở trận bất cứ người nào bao quát hải dìn tiểu nha đầu này cũng sẽ không tin tưởng linze lời nói hơn một năm chiến tranh đánh xuống bắc cảnh dì vơ lenner v lê tây cảnh sợ tóm lăn n tất cả đều tử thương vô số ngay cả cuối cùng tham chiến dệt cũng tử thương không ít kết quả l i n g e cái gì cũng không làm liền lấy đi lớn nhất mấy khối thành quả thắng lợi những người khác chỉ có thể ăn hắn còn lại một cái trung lập người trở thành lớn nhất bên thắng đừng nói t ì n h dạng này trực tiếp người tham chiến liền xem như cuối cùng tham chiến dệt cũng cảm giác mình là h o a n đại đầu nếu quả như thật có người tin tưởng l i n g e lời nói tiếp tục đánh đi xuống bọn hắn không thể không hoài nghi đánh tới cuối cùng l i n g e có thể không hưởng phí một mình một tốt cuối cùng trở thành thiết vương tọa tân chủ nhân cho nên dù là mọi người tại đây bên trong những cái tiêu dùng ý khó giỏ mong muốn lần nữa kích động hỗn loạn từ đó kiếm lời âm hưu ra giờ phút này cũng bỏ đi lúc đầu ý nghĩ Cảm chuyện thúc thấy kết đây đến nơi lần à không hơn. còn tiên đoán. gì Trước tốt Paterfit l này hội nghị cũng không phải là cái gì chiến lợi phẩm chia cắt hội nghị bởi vì bản thân cũng không có cái gì chiến lợi phẩm có thể chia cắt l i n g e tại k h ô n g chế đảo giờ dạ gonston sợ tóm l n cùng bắc c ả n h sau chỉ có gì vợ l n có chút giá trị chỉ là toàn bộ gì vợ l n bây giờ chính là một khối bùn não đầm mong muốn trùng kiến lãnh địa tốn hao nhân lực vật lực vô số kể đừng nói tới cảnh liền xem như tăng thêm dệt đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn nhường dị vợ l n khôi phục lại bình thường trình độ dưới loại tình huống này tỷ n h công tức tự nhiên đối với nó không hứng thú lắm cho nên toàn bộ hội nghị xuống tới cũng chỉ hoàn thành một cái đề tài thảo luận cái k i a chính là kết thúc tất cả phân tranh thừa nhận rõ phờ gì một thế thiết vương tọa tính hợp pháp đồng thời vì thế ký kết một cái hòa bình hiệp nghị ký tên phần này hiệp nghị người theo thứ tự là thiết vương tọa rõ phờ gì một thế tây cảnh tỷ n h công tức dệt mạ s ở công tước bắc cảnh sản xạ công tước s ở tỏm lần ở ợ xài dịn công tước dị vợ l ạ n ở cãi lìn công tước sáu người mà linze là xem như hiệp nghị nhân chứng tại hiệp nghị bên trên ký tên phần này hiệp nghị cũng giao cho linze đảm bảo một khi có người trái với hiệp nghị như vậy linze xem như nhân chứng liền sẽ trực tiếp nhúng tay vào đi xử phạt mặc dù không có vã lệ tham gia nhưng ở cái khác lục đại vương quốc tất cả đều đồng ý một sự kiện thời điểm có hay không vã lệ cũng liền không trọng yếu tại ký tên hiệp nghị thời điểm linze có thể rõ ràng cảm giác được s ả n xạ cùng cái lín đều do dự một chút hiện nhiên các nàng cũng không nguyện ý thừa nhận rõ s ở gì một thế hợp pháp nhưng tình huống hiện tại nhưng không để các nàng có bất cứ ý kiến đến gì còn có hai chuyện tại đem hiệp nghị cất kỹ thì n công tức mời đám người tham gia hắn cử hành nghiến lúc l n z e gọi lại đám người nói rằng chuyện thứ nhất là mời t ỷ ử n công tức đem sở t ạ c gia tộc tộc kiếm hàn băng trả lại cho sản xạ công tước đám người nghe vậy đều không hẹn mà cùng nhìn về phía t ỷ ử n Tỷ tị do dự một chút xoay người từ phía sau mình trong t ủ chén lấy r a chuôi này thép vạ lụy dị ẩn đại kiếm hàn băng có lẽ là mong muốn nhường sản xạ xấu mặt cho nên hắn cố ý đi đến sản xạ trước mặt đem đại kiếm đưa tới bất quá hắn không nghĩ tới tại sấm mở hồn t ò a thành ở lại thời điểm sản xạ cũng giống nhau tiếp nhận cứu dỗi tu nữ chiến đấu huấn luyện mặc dù nhường nàng một mình chiến đấu có chút khó khăn nhưng muốn ôm chặt một thanh thép vạ lụy d khi nhìn đến hàn băng về tới s ả n sạ trong tay lúc c á i lìn trên mặt lộ ra một tia vui vẻ vẻ mặt sau đó lại sinh ra vẻ đau t h ư ờ n g làm dù sơ bôn u tần nắm chặt tay của nàng lúc nàng mới thu liệm những cái tia cảm xúc linze sau đó còn nói thêm chuyện thứ hai là hy vọng tỉ ẩn công tức ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn đem sở thái hậu giao cho ta để cho ta đưa nàng mang về cứu dôi thánh đường linze ngươi quá mức giác mi nhịn không được đứng dậy quát lớn linze không để ý đến giam mi mà là nhìn xem tỉ ẩ a m mi cảm giác l n z e cử động lần này là tại nục nhà hắn phẫn nộ làm choáng đầu ó c cũng không để ý giữa hai người thực lực sai biệt cùng mình bây giờ tình huống mong muốn tiến lên đối linze đậu thủ nhưng lại bị gạ l ạ n cản lại giammi mong muốn thoát khỏi gạ l ạ n cánh tay nhưng lại làm không được cái này khiến hắn xấu hổ reo lên tiểu tử ngươi đi ra nếu như tay phải của ta còn ở đó đủ giammi ngươi nào đủ chưa cảm giác được giammi có thể muốn đem chuyện chơi cứng thì lập tức trách móc giammi một tiếng sau đó hướng linze nói rằng ta hy vọng có thể nhường sở tham gia xong dọ phở dị hôn lễ lại đi cứu rỗi thánh tháp cũng không phải là ta không nguyện ý chờ đợi mà là ta không tin được g a m m i hắn khẳng định sẽ vì sợ thái hậu làm sai sự tình đến lúc đó liền thật không tốt thu c h ẳ n g lilze chỉ trì ra mi nói rằng nhường sợ thái hậu cùng cứu dỗi tu nữ ở cùng một chỗ tham gia hôn lễ thời điểm từ cứu dỗi tu nữ cùng đi hôn lễ kết thúc sau liền đưa đi cứu dỗi thánh đường đây là ta d a n h giới cuối cùng tim trần c h ờ một chút mà một mực ngồi ở bên cạnh bị tì ẩn áp chế đến không dám nói lời nào rõ p h ở gì một thế bỗng nhiên mở miệng nói ta cũng cảm thấy lilze thân vương đề nghị không tệ mẫu thân sớm thích ứng một chút tu nữ sinh hoạt cũng không tệ dọ phờ gì lời nói nói ra khỏi miệm một phút này gian phòng bên trong tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía dọ phờ gì bọn hắn toàn cũng không nghĩ tới dọ phờ gì vậy mà lại phía sau đâm sợ ấy một đ a o mà dọ phờ gì ngược lại là rất hưởng thụ loại này bị đám người chú ý trạng thái thậm chí cho là mình là một m cái không tệ quyết định trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ hiện nhiên tại dọ phờ gì xem ra mẹ của mình sợ chỉ là một cái tranh đoạt hắn quyền lợi đối thủ nếu có sợ ấy ở đây hắn vĩnh viễn chỉ là sợ ấy hải tử chỉ có rời đi sợ quản chế hắn mới là dọ phờ gì một thế bệ hạ hơn nữa càng quan trọng hơn là hắn cho rằng sợ ấy là t i dùng để khống chế công cụ của hắn một khi đã mất đi sợ sở thái hậu hẳn là giao cho linze thân vương quán thúc lên sản xạ lúc này cũng mở miệng nói ra không hề nghi ngờ nàng đối lạn h nghịt tờ nhà tràn ngập hẳn ý có thể làm cho trong đó một cái lạn h nghịt tờ chịu khổ nhưng cái khác làn n h ị t tờ khó chịu nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua cùng lúc đó cái lìn cũng đại biểu thành gì vợ dùn biểu thị t ỷ ửng công tức hẳn là tuân thủ hứa hẹn sai dìn mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra nhưng cũng biết lúc này hẳn là mở miệng phụ h o a về phần hồng độc xà ố bờ dìn nhìn thấy nhiều người như vậy đều tại nhằm vào làn n h ị t tờ nhà hắn cũng không có nhiều thò một chân v à o mà là một bên uống vào t ỷ ửng cất giữ rượu ngon một bên ở một bên xem kịch đi đem s ở ây mang tới tì ử n hướng ạt đa mạ bợ rằng cùng đạ vần làn n h ị t tờ dặn dò nói hai người nghe vậy nhìn một chút y, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng phụ thân gia mi tránh ra nửa bông tay trạng thái gạ lạn đi đến tì ửng trước mặt nổi giận nói ngươi thật muốn để sợ ấy đi làm tu nữa sao hỏi câu nói này thời điểm sử dụng đầu góc tì ửng không trả lời thẳng mà là trách cứ gia mi một câu nói rằng tham gia thành hôn lễ về sau ngươi liền về cả sơ tơ lí dốc nghe được tì ửng lời nói linlje lúc này mới bỗng nhiên lưu ý tới gia mi trên thân cũng không có khoác kỉnh trụ ạ màu trắng áo choàng cái này khiến hắn cảm giác có chút n g o à i ý m ớ n đồng thời cũng tò mò tì ửng đến cùng là làm sao thuyết phục gia mi đối mặt tì ửng trách cứ gia mi cúi đầu có chút biệt k u ấ t đi tới một bên không có cái gì nhiều lời. c ũ -E -E -E、nhưng mà nàng lập tức phát hiện miệng của mình bị một cái vật vô hình chặn lại đồng thời thân thể cũng bị vật vô hình trói buộc hơn nữa cả người cũng bị vô hình vật thể nâng lơ lửng tới không trung Vẫn dụng -E、tại trong trong lilze rời, rời đi về sau bên trong căn phòng đám người cũng đều qua rất lâu mới từ vừa rồi cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần vừa rồi hắn sử dụng chính là ma pháp sao mạ sợ công tức có chút kinh ngạc hỏi hẳn không phải là hồng độc xà ô b ờ dìn những mày nói rằng ta gặp qua hắc ám thuật sĩ c h ó i ảnh sĩ hỏa thuật sĩ những người làm phép kia thi triển ma pháp gián vẻ linze vừa rồi sử dụng lực lượng cùng những ma pháp kia khác biệt rất lớn tại hồng độc xà là mạ sở công tức giải thích thời điểm thì c n không khỏi nhìn về phía hai người trên mặt lộ ra một chút hoài nghi thân sắc linze rời đi z kịp sau liền đem s ở ấy giao cho tại z kịp bên ngoài chờ đợi cứu d ỗ i tu nữ mà s ở ấy đã bị sự tỉnh vừa rồi làm cho sợ hãi dù là trên người trói buộc đều bị giải khai nàng đều còn không có thong thả lại x ư c tùy ý cứu dôi tu n ữ đưa nàng nhét vào trong xe ngựa một đoàn người về tới linz tại thành kim ép lén định biệt thự bên trong mặc dù nơi này khoảng cách cương thiết môn rất gần đồng thời phiến khu vực này trong công thành chiến cũng là chiến trường một bộ phận nhưng bất luận là thủ thành một phương vẫn là công thành một phương đều cẩn thận tránh đi tòa này biệt thự cho nên hắn biệt thự trở thành mảnh này thành khu ít có như c ũ hoàn hảo kiến trúc Đồng thời, cũng bởi vì cái này biệt thự là song phương giao chiến trong lòng tấm kỵ chi địa nguyên nhân ở tại phụ cận mà cư dân đa số đều chạy tới linze biệt thự bên trong tị nạn mà phụ trách giữ gìn tòa này biệt thự người khi lấy được linze sau khi đồng ý cũng tiếp thu những này kẻ chạy nạn thẳng đến chiến tranh kết thúc mới thôi cho nên khi linze trở lại biệt thự trên đường không ít thấy được trên xe ngựa tạ dạ gia tộc gia huy lúc đều đoán được người trên xe là ai nhao nhao đứng tại bên lề đường hướng l n z e hành lễ những này hiển nhiên đều là tại biệt thự bên trong tị nạn từ đó có thể may mắn còn sống sót người l n z e trở lại biệt thự thời điểm đã là buổi tối hắn không có tính toán cùng s ở tiến hành bất kỳ trò chuyện trực tiếp nhường tùy h à n h cứu rỗi tu nữ đem s ở ấy dẫn đi đối chiếu cứu rỗi tu nữ phương thức huấn luyện mà đối đại s ở ấy ta có thể đi xem một chút sao sẵn x à n h ì n xem s ở ấy bị cứu rỗi tu nữ dẫn đi liền nhịn không được hướng linze dò hỏi linze nghe vậy mang theo một tia dị dạng biểu lộ quan sát lần nữa một chút s ả n s à sau đó trầm giọng nói có thể nhìn nhưng không cho phép nhúng tay cứu rỗi tu nữ sự vụ tạ ơn đại nhân tạ ơn sẵn sợ vội vàng nói tạ sau đó bước nhanh đuổi theo đi lên lúc này trước một bước đến phủ đệm vạ tờ phịt c ũ n g từ trong nhà chạy đến sau đó tại sài gìn bên người lại nhảy lại hát hát một chút nghe rất hôn loạn câu màu đỏ t ừ sắc bóc cổ phải lớn gọi rất nhiều mặt nhìn xem hắn tại c ư ờ i to tại t ê u to ta biết ta biết g ì xét cái ghế ngồi không được ta biết ở những người khác nghe vạ tờ phịt hát đều là một chút teo rệ t vô cớ không có ý nghĩa câu nhưng ở linze trong hai hắn lại biết vạ tờ phịt hát chính là cái gì chỉ là n h ư n g hắn cảm thấy có chút không hiểu là hiện tại đến cùng là ai muốn giết chết dọ phờ di Ở kiếp trước t r o nhưng g t tịch, bị phờ hoa do gì là ồ nhà cùng ngó l ú tình liên lút loạn, giết giản, nhiều nguyên nhân rất đơn giản, ngó lút cần càng hỗn hồng nhà thủ chết, rất t hoa h mà c ầ muốn một t cái có ể trưởng k huống ố n g q c v ư ơ n hiện ư n tình huống g h tại có chỗ khác biệt nó g l ú t đã được đến lâu đài hạ d i à n hạn đồng thời theo lạn nịt tờ nhà cùng dụ sơ bổn tần phân biệt hai lần chiếm lĩnh lâu đài hạ d i à n hạn cùng ma sơn cùng dũng sĩ đoàn trợ cùng hung cực các người đối lâu đài hạ d i à n hạn xung quanh c à n quét lâu đài hạ d i à n hạn hiện tại đã không có lực lượng phản kháng nó đút nằm trong tay nó đút duy nhất cần lo lắng chính là rủ sơ bổn tần cho nên hắn giờ phút này đã không cần lại gây ra hỗn loạn lại gây ra hỗn loạn chẳng nhưng sẽ không được cái gì đồ vật thậm chí có thể sẽ đem nguyên bản đã tới tay lâu đài hạ dẹn hạn cho vứt bỏ v ề phần hoa hồng nhà liền càng thêm không có lý do gì dết dọ phờ gì, bởi vì hoa hồng nhà nỗ lực bất quá là t ỷ dẹo nhà bản g chi một gã quý nữ nhưng lại đạt được một cái quốc vương hơn nữa cái này quốc vương hiện tại đối gạ lạn t ỷ dẹo vô cùng tín nhiệm cũng dự định nâng đỡ t ỷ dẹo nhà đối kháng hung hăng t ỷ ứng công tước cho nên hoa hồng nhà liền càng thêm không có khả năng ám sát dọ phờ di ngay tại linze đối đến cùng ai sẽ giết chết dọ phờ di cảm thấy nghi ngờ thời điểm phủ đệ chủ quản mang theo một cái mười một mười hai tuổi tuổi đứa nhỏ đi tới giới thiệu nói, Đại nhân, đây là t ỷ dì ẩn đại nhân người hầu linze nghe vậy mà người rất nhanh liền ý thức được đứa trẻ này có thể là bộ dịp linze hướng bộ dịp dò hỏi t ỷ dì ẩn phái ngươi qua đây cũng không phải là muốn muốn để cho ta giúp hắn thuyết phục tì ẩn công tức thả hắn ra à. không không phải bộ dịp có chút khẩn trương cả l â m một chút sau đó thận trọng nói rằng t ỷ dì ẩn đại nhân trước đó không lâu thuê một cái mì đ ầ u bếp có thể làm không ít ăn ngon là muốn mời ngài đi qua ăn một bữa l n z e cười cười nói rằng mì đồ bếp lý do này có chút mới mẻ nếu như ta đoán không lầm giác mi hiện tại hẳn là ngay tại tỷ dị ẩn bên kia đúng không bộ dịp không có trả lời chỉ là hơi cúi đầu đi ăn một bữa thì không cần nếu như ta đi hai anh em họ coi như không ăn được lilze lắc đầu nói rằng ngươi đi nói cho tỷ dị ẩn nếu như hắn bằng lòng đến cùng ta làm việc ta sẽ đi cầu tỷ ẩn công tức thả hắn rời đi nếu như không n g u y ệ n ý cũng không có tất yếu thấy cái gì mặt nói xong hắn mặc liền nhường chủ quản đem bộ dịp mang đi ra ngoài bộ dịp sau khi rời đi liền vội vội vã chạy về tới tỷ dị ẩn trụ sở chính như l i l e suy đoán như thế g i á mi làm n ị tờ t ngay ở chỗ này uống vào rượu bờn khi nhìn đến bộ dịp sau khi trở về liền muốn còn muốn hỏi kết quả nhưng hắn cũng không hỏi ra miệng bởi vì tất cả đáp án đều viết tại bộ dịp trên mặt hắn biết ra mi tại ta chỗ này đúng không t dị ẩn rất nhanh suy đoán nói bộ dịp nhẹ gật đầu sau đó đem l i n g l nói thuật lại một lần t dị ẩn nghe xong đưa tay vụ vô, vô gia mi nói rằng từ bỏ đi sợ ấ là không thể nào lại rời đi cứu rỗi thánh đường không có biện pháp khác sao g i á mi vẻ mặt yêu thương dò hỏi ngươi còn không có biết rõ ràng tình huống sao t dị ẩn tăng thêm n ữ khí nói rằng hiện tại toàn bộ thành kinh ép lẽn đ ỉ n h chỉ có người nhớ đem sợ ấy lấy ra phụ thân của chúng ta sợ ấy như tử thậm chí ta đều hy vọng sở thành thành thật thật chờ tại cứu rỗi thánh đường từ bỏ đi không ai có thể cứu nàng gia my n g h e xong sắc mặt tâm trầm trầm mặc một lát một mạch u ố n g xong rượu trong ly đứng dậy cũng không quay đầu lại đi ra ngoài nhìn xem gia my rời đi bóng lưng tigi ẩn không khỏi có chút lo lắng Trưng 359, nhọc nát lòng thí quân giả. tốt xấu ngươi cũng là cả s ờ lì dốc chủ nhân tương lai tây cảnh thủ hộ người thừa kế vậy mà lén lút chạy đến tu nữ trụ sở ngươi muốn làm gì lilze nhìn xem bị cứu dôi tu nữ áp tới ra mi không thể nín được cười cười sau đó hướng cái kia cứu dôi tu nữ nói rằng lính đã ạ tu nữ ngươi trở về đi hắn giao cho ta là được rồi tại bộ dịp lúc trở về lilze liền đoán được ra mi khẳng định sẽ lại đến tìm hắn chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là ra mi vậy mà lựa chọn lén lút lẻn vào đến biệt thự bên trong mong muốn s ở ấy mang đi chỉ là hắn cũng không biết từ hắn còn không có tiến vào biệt thự một phút này liền đã bị lặng im tăng lữ theo dõi khi hắn lẹn vào đến cứu dôi tu nữ chỗ sân nhỏ lúc trực tiếp bị một gã cứu dôi tu nữ cho đánh nằm xuống kéo tới l i l e trước mặt hiện tại linze dưới chương cứu dối tu nữ dựa theo thí luyện phương pháp khác biệt đã phát triển tới đời thứ tư lực chiến đấu của các nàng cũng so với quá khứ mạnh không chỉ gấp đôi dần dần không phải người hóa bảy tên cứu dối tu nữ cùng lặng im tăng lưu tạo thành một cái hoàn chỉnh mười bốn người biên đội đủ để cùng một chi hơn nghìn người quân đội đối kháng đừng nói hiện tại ra mi gây mất tay phải thực lực hạ thấp lớn coi như hắn hoàn hảo không chút tổn hại đồng thời trở lại hắn đỉnh phong nhất thời kỳ cũng tuyệt đối không phải là bất kỳ một cái nào hoàn thành toàn bộ thí luyện cứu dối tu nữ đối thủ ta muốn làm gì còn cần nói đi l n z -e、tạo r ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu không nghĩ tới mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ da mi từ dưới đất đứng lên một bên nhặt lên bị cứu rỗi tu nữ vứt trên mặt đất mượn tay người khác một lần nữa ấn lên vừa nói linze bình tĩnh nói da mi ngươi lại làm sao coi ta là làm bằng hữu nếu như là bằng hữu lời nói vậy thì tuyệt đối sẽ không để cho ta khó xử ta để ngươi khó xử da mi vẻ mặt không vui nhìn xem linze n g ấ -E. m lại xem ta vì sao lại mang đi sợ i chính mình chăm chú n g ấ m lại tiền căn hậu quả l n z e kiên nhận nói rằng ta chỉ là thực hiện một cái người chứng kiến chức trách c a m đoan làm ra l ờ i thế hứa hẹn có thể chấp hành xuống tới chân chính dẫn đến đây hết thể người cũng không phải ta gã l à n đại nhân cùng tỷ ứng công tước mà gã l à n đại nhân vì sao lại nhằm vào sở thái hậu đâu đó là bởi vì sở thái hậu làm n ụ c tỷ dẹo nhà mà lại là mạnh mẽ làm n ụ c một lần tỷ ứng công tức bởi vì gia tộc bị nhục nhã liên đối những cái kia nhục nhã hắn các quý tộc tới một lần cả t a mễ giờ mùa mưa mà tỷ dẹo nhà cũng không có bỏ đá xuống giếng cùng gia tộc khác cùng nhau vây công làn n h ị t t nhà vẹn vẹn chỉ là nhường tỷ ứ n công tước trừng trị nhục nhã tỷ dẹo nhà thủ phạm đồng thời còn nguyện ý đối một lần nữa thông ra chẳng lẽ ngươi không nên cảm kích tỉ dẻo nhà khoan hồng độ lựa sao ta ra mi mặc dù rất muốn phản bác lilze nói nhưng hắn nhưng lại tìm không thấy phản bác lý do trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đầu óc có chút hối loạn không nghi ngờ gì s ở hiện tại tao nộ đều là nàng tự mình tìm đường chết bố trí oán bất chấp mọi thứ người ngươi cùng n ó lo lắng tỉ tỉ của ngươi sợ ấy chẳng bằng lo lắng nhiều một chút ngươi đệ đệ tỉ dị ẩn à lilze lại nhắc nhở tình nói tỉ, tỉ ngươi tại ta chỗ này ít ra không cần lo lắng vấn đề sinh tử nhưng tỉ dị ẩn hắn hiện tại coi như nguy hiểm giáp mi lập tức không vui nói ngươi đang nói bậy bạ gì phụ thân chỉ là đem t ỷ dị ẩn giam lại chờ hôn lễ về sau ta về cả sterly dốc thời điểm hắn liền sẽ cùng ta cùng một chỗ trở về cả sterly dốc linze cười lắc đầu nói rằng ngươi cho rằng tội phản quốc liền dễ dàng như vậy bị sơ lược căn cứ ta hiểu rõ tình huống t ỷ dị ẩn tại trong lúc chiến tranh không chỉ đem thành kinh ét len đỉnh các quyền quý làm mất lòng thậm chí ngay cả dọ phở dị bệ hạ đều không chỉ một lần ở những người khác trước mặt bị t ỷ dị ẩn đập tới cái tát giao hôm qua ngươi cảm thấy dọ phở dị bệ hạ là một cái lòng dạ rộng lớn người sao g i a n mi sắc mặt trong nháy mắt biến có chút tái nhợt biết con không khác ngoài cha hắn biết rõ sở hữu cái này nhi tử là một cái đức hạnh gì đừng nói đắc tội hắn người là t ỷ dị ẩn liền xem như mẹ của hắn sợ hắn đồng dạng sẽ trả thù tựa như lần này tại thủ tướng thắp trong phòng nghị sự hắn liền vừa đúng đâm lưng một cái lúc này hắn lần nữa nhớ tới g i p h ở gì cho t ỷ dị ẩn trên đầu tăng thêm tội danh giờ này phút này hắn đã có thể cảm giác được g i p h ở gì chỉ sợ thật như linze nói như vậy sẽ không bỏ qua t ỷ dị ẩn sẽ tìm cơ hội muốn tỳ dị ẩn mệnh phụ thân sẽ không để cho g i phờ gì làm như vậy giang linze hỏi ngược lại ngươi cảm thấy hiện tại tỷ ứng công tức còn có thể trưởng không toàn cục sao jammy trong đầu lập tức nổi lên tại thủ tướng thắp bên trong chuyện đã xảy ra không khỏi nhìn về phía linze linze lắc đầu nói rằng ta sẽ không nhúng tay vương quốc sự vụ cho nên ngươi không cần nhìn ta ngươi suy nghĩ một chút coi như không có ta t ỷ u n ạ i nhân tại thành k i n h et lẹn đỉnh quyền lực cũng không phải mạnh nhất một cỗ jammy gấp giọng nói ngươi nói là t ỷ d ẻ o nhà lại đối phó t ỷ dị ẩn l n z e lắc đầu nói rằng sẽ không lấy theo ta hiểu rõ t ỷ d ẻ o nhà đối tỷ dị ẩn không có một chút thù hận bọn hắn sẽ không đối tỷ dị ẩn tạo thành bất cứ thương tuần gì nhưng bọn hắn hiện tại cùng dọ p h ở di bệ hạ quan hệ rất tốt nếu như dọ p h ở di bệ hạ khăng khăng mong muốn thẩm phán tỷ dị ẩn tội phản quốc lời nói bọn hắn hẳn là cũng sẽ không phản đối hơn nữa ngươi đừng quên còn có một cái đối với các ngươi làm nghịt là tờ nhà nội đấu với hắn mà nói tuyệt đối là một trận trò hay ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào ngay đến đó giam i sắc mặt đã, đã mất đi huyết sắc giờ này phút này hắn cảm thấy sợ chuyện tạm thời có thể thả một chút trước đem đệ đệ của mình cứu ra ngoài muốn càng thêm khẩ thế là hắn liền lập tức muốn rời khỏi nhưng cũng bị lilze ngăn cản tự tiện xông vào ngươi biệt thự là ta không đúng ta xin lỗi ngươi s ở chuyện ta cũng sẽ không tới tìm ngươi ra mi như mày hướng lilze túi đầu nhận sai nói lilze tắt ngang ra mi lời nói nói rằng ngươi hiểu lầm ta ngăn lại ngươi cũng không phải là muốn để ngươi xin lỗi mà là một chuyện khác muốn muốn nói với ngươi chuyện gì g i á mi nghi biến vẫn hỏi lilze chỉ chỉ ra mi tay gãy nói rằng có muốn hay không một lần nữa nắm giữ một cái tay g i mi nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người sau đó hắn không lo được lễ nghi trực tiếp đưa tay bắt lấy l i n g e cánh tay kích động xác nhận nói ngươi không phải đang nói đùa nếu như là đang nói đùa lời nói cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười cũng khó trách ra mi sẽ thất thố như vậy bởi vì tay phải của hắn đại biểu hắn vinh dự tự tôn cùng tất cả khi hắn đã mất đi tay phải về sau hắn cũng giống nhau đã mất đi tất cả cho nên hắn mới có thể tại thì ửng công tức nhường hắn d ỡ xuống bạch b à o thời điểm không có kiên trì như vậy hắn đồng ý từ bỏ kìm chủ hạ thân phận cũng không phải là vì cả sờ lì dốc tước vị cùng lãnh địa chỉ là biết mất đi tay phải mình đã không có tư cách làm kình trụ ạ hắn hiện tại đừng nói bảo hộ quốc vương liền xem như một cái bình thường tiểu binh hắn cũng không đối phó được tiếp tục hất lên bạch bảo sẽ chỉ làm hắn cảm thấy x ỉ nhục ngươi hẳn nghe nói qua hát quật a linze không nhanh không chấm nói rằng giam y gật đầu nói đương nhiên nghe nói qua ngươi hát quật thật là lừng lẫy nổi danh địa phương thần bí bất kỳ cùng hát quật có liên quan tình báo đều có thể bán đi mấy t r ụ thậm chí trên trăm kim long l n z e trầm nói hát quật vẫn luôn đang nghiên cứu gây chi trùng sinh phương pháp gần nhất đã có một chút thành quả đồng thời làm một chút cơ thể sống thí nghiệm chỉ là tiếp nhận gãy chi trùng sinh nhân ý c h í lực quá bằng được không có một cái nào có thể chống nổi gãy chi hoạt tính tới ghép cuối cùng tất cả đều thất bại ngươi có hứng thú hay không có ta có hứng thú không chờ linze nói xong giáp mi liền vội và n g đáp sợ trả lời chậm linze sẽ hối hận đừng n ộ i hãy nghe ta nói hết linze ra hiệu giáp mi an tâm chống ộ i nói rằng ta có thể cho ngươi an bài tiến hành cơ thể sống tới ghép nhưng nguyên cơ thể sống cần chính ngươi cung cấp cái gì là nguyên cơ thể sống g i á i khó hiểu nói chính là của ngươi tay gãy lilze trầm giọng nói ta nghĩ ngươi hẳn là đem ngươi cây tia tay gãy bảo tồn lại đi đúng vậy ta bảo tồn lại giác mi trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ gật đầu đáp tại thành gì vợ r ủ n chi chiến bên trong tay của hắn bị chặt đứt sau còn liên tiếp một chút da thịt là rủ sơ bốn tấn đem hắn tay hoàn toàn bổ xuống sau đó dựa theo bốn tấn nhà kỹ thuật đem nó chế thành tiêu bản tại lâu đ à i hạ r è n hẳn thả hắn rời đi thời điểm cùng nhau xem như lễ vật đưa cho hắn hắn vốn là muốn đem cái tay kia đem đi nhưng cuối cùng vẫn không có bỏ được bảo tồn lại không nghĩ tới bây giờ vậy mà cần dùng đến tại đáp lại qua sau hắn lại nhịn không được tò m nếu như ta không có tay gãy vậy có phải hay không thì sẽ không thể tiến hành cơ thể sống di thực cũng không phải bất quá như thế cấy ghép tràn đầy sự không chắc chắn cuối cùng cấy ghép sau trên người ngươi mọc ra có còn hay không là tay tay của ngươi có thể hay không đối ngươi tự thân tạo thành một loại biến dị ảnh hưởng liền không được biết rồi linze tại làm giải thích đồng thời trong đầu lại nổi lên hắt quật bên trong những cái kia thí nghiệm thất bại bọn cường đạo hiện tại những người kia có thể được xưng là sống không bằng chết mặc dù da mi không thể hoàn toàn nghe hiểu linze nói nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được không phải sử dụng tay của mình xem như nguyên cơ thể sống sẽ có cực lớn nguy hiểm lilze sau đó nhường ra m i tìm thời gian đem tay gãy dao cho hắn hắn mang về sầm mỡ hồn đem nó bồi dưỡng thành nguyên cơ thể sống đến lúc đó ra m i tùy thời đều có thể đi tiến hành tới ghép ra m i nghe xong cũng không có lại dừng lại lâu vội vã rời đi lilze b ệ t thự tại ra m i sau khi rời đi không bao lâu lilze dinh thự lại tới hai tên khách không mời mà đến thân vương đại nhân xin ngài giúp chúng ta một tay b ợ dịp đ ố n nợ di ẩn tại nhìn thấy l i l e sau túi đầu khẩn cầu nói l i l e nhìn một chút vợ dịp lại nhìn một chút một bên hồng bào tăng xô rộ nói rằng c lữ nhữ g n g c -E、mày nói h việc làm ta rằng h ư trước đây không lâu ngoại trừ vã lệ bên ngoài cái khác bảy đại vương quốc thủ hộ công tức cùng với đại biểu đều đã ghi tên hòa bình hiệp nghị chiến tranh đã kết thúc các ngươi còn chuẩn bị tại dị vợ lẹ nở du đã tập kích quý tộc sao Ng h e được lnll i g nói, vợ dịp cùng số dô đều n g â y n g ẩ n cả người, hai mặt n h ì nhau, n trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn không c ờ h u y n h đ ệ hội vẫn luôn là như đồng du hiệp đồng dạng, tập kích những cái kia hai h ỏ a bình dân bách tính quý tộc, cướp bóc những cái kia vô lương quý tộc t à i v ậ t sau đó đem nó phân phát cho bách tính, nhường tại trong chiến h ỏ a bách tính có thể sống sót, bọn hắn coi là cuộc sống như vậy sẽ còn duy trì liên tục thật lâu, thật không nghĩ đến chiến tranh vậy mà không có dấu hiệu nào im b ặ t mà dừng, làm cho bọn hắn có chút trở tay không kịp trong lúc nhất thời cũng đã mất đi đời. người mục tiêu, cả người đều đều lilze nhìn xem bờ dịp cảm nhận được trên người hắn đ ồ n g hậu dạy đặc ma lực chấn động do hỏi Bờ dịp một người không có trả lời ngay mà là hết sức chăm chú hồi ức chính mình phục sinh số lần bảy lần rồi d ậ cũng là nhớ ký rất rõ ràng ngươi đã mất đi bao nhiêu ký ức lilze lại hỏi Bờ dịp trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào lilze nói rằng còn nhớ rõ thê tử của ngươi cùng hải t ử sao các nàng đã bị ta tiếp về bờ lại khả vẩn các nàng rất mong nhớ ngươi ngươi hẳn là trở về nhìn một chút các nàng thê tử hải tử vợ diệp trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt mặc dù hắn biết mình có thê tử cũng có h à i tử sinh hoạt rất mỹ mãn nhưng hắn lại hoàn toàn không nhớ nổi thê tử của mình cùng h à i tử rốt cuộc là tình hình gì thậm chí ngay cả bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt kinh nghiệm đều biến mất đầu góc ngươi bên trong còn có bao nhiêu để ngươi cảm thấy khoái hoạt ký ức linz e lại hỏi tiếp x u ố n g dưới vợ diệp vẫn là m ở mịt thất thố nhân tính ngươi phục sinh tiêu hao chính là ngươi tính người của mình làm ngươi trong trí nhớ tất cả cùng khoái hoạt có liên quan nội dung toàn đều biến mất về sau như vậy nhân tính của ngươi cũng sẽ biến mất ngươi liền cùng cái sắc không hồn không có khác nhau l i n g e nhìn xem bờ diệt nói rằng không vẫn là có khác biệt ngươi lại biến thành một cái vật chứa có thể bị quang tri vương lợi dụng vật chứa mặc dù bờ diệt tình huống cùng ủy lạc hạ thờ phịt đều hoàn toàn khác biệt nhưng có một chút ba là giống nhau bọn hắn đều là một cái viễn cổ tồn tại vật chứa chỉ có điều ba trở thành vật chứa quá trình lại có chỗ khác nhau ủy lạc là, là bản thân có gờ d i n hạn g ạ t huyết mạch là hoàn mỹ vật chứa thông qua ủy lạc gờ d i n hạn gặt có thể khôi phục một chút như là thần linh giống như lực lượng hạ t h phịt là một cái ngoài ý mới cuối cùng dẫn đến vật chứa cải tạo thất bại hạ thờ、phịt、phục sinh tinh thần nhưng lại nắm giữ một bộ phận viễn cổ tồn tại lưu lại tại hắn lực lượng trong cơ thể cố lực lượng này nhường hắn nắm giữ tiên đoán năng lực về phần bờ dịp thì hoàn toàn là tại thông qua một lần tử vong hiến t ế bị quang tri vương lực lượng cho cải tạo thành vật chứa chút nào nói không khoa trương so sánh với s ở tạm nghĩ đến giờ này phút này bờ dịp đồn đờ gì ẩn ngược lại càng giống là trong truyền thuyết trùng sinh ạ r ồ ạ hải bởi vì ạ r ồ ạ hải rất có thể cũng là quang tri vương vật chứa quang tri vương vật chứa rô rô mặt mày kinh sợ nhìn về phía bờ dịp trên mặt cũng lộ ra giật mình vẻ mặt cho tới nay bờ diệp tại tiếng thỉnh cầu của hắn bên trong lần lượt phục sinh hắn từ đầu đến cuối cho rằng trong đó khẳng định tồn tại một loại nào đó gợi ý á m chỉ quang tri vương đối với hắn gợi ý chỉ là hắn một mực không rõ gợi ý nội dung là cái gì mà bây giờ lilze lời nói nhường hắn hoang mang trong nháy mắt bị giải khai mà bờ diệp cũng xa vào đến trong châm tư qua rất lâu mới hướng lilze dò hỏi quang tri vương cải tạo ta trở thành vật chứa mục đích là vì cái gì ta muốn thử xem vì cùng phía bắc trường thành hàn thần đại quyết chiến làm chuẩn bị lilze suy đoán một chút sau đó nhìn chăm chú lên vợi cùng xô nói chiến tranh kết thúc các ngươi cũng không cần thiết lại tạ i dị vợ lẹ nở hoạt động các ngươi vẫn là đi tuyệt cảnh trường thành a nơi đó hẳn là càng cần hơn các ngươi chương ba trăm sáu mươi sơ sám hối con đường thiềm điện đại vương vợ dịp đốn đ ợ dị ẩn cùng hồng bảo t ă n g sổ r ỗ rời đi thời điểm cũng mang đi linlz -E、giao cho sở tàn nị sư tín thuận tiện cũng mang đi một phong đặc x a khiến tránh cho bọn hắn trên đường gặp phải một ít quý tộc quân đội chặt đường cùng kiếp trước giải được không cờ huynh đại hội khác biệt lần này vợ dịp cùng sổ dỗ xây dựng không cờ huynh đại nhóm giống nhau bọn hắn cũng nhằm vào tất cả đem đào kiếm chỉ hướng bình dân b á c h tính quý tộc dị vợ lẹ n ở bắc cảnh quý tộc cũng bị bọn hắn bắt hoặc là zết không ít đây cũng chính là lúc trước tỷ ứng công tức đối không cờ huynh đệ hội hạ đạt lệnh treo giải thưởng lúc tới đối địch dị vợ lẹ n ở cùng bắc cảnh quý tộc cũng giống nhau hướng lệnh treo giải thưởng bên trên tích lũy tiền thưởng chút nào nói không khoa trương không cờ huynh đệ hội đã coi là quý tộc công địch bọn hắn đi đến bất kỳ có quý tộc cùng quý tộc tư quân đóng giữ địa phương đều sẽ bị công kích mà bọn hắn sở dĩ hiện tại như cũ có thể sống sót không có bị tiêu diệt ngoại trừ bọ bất quá theo chiến tranh kết thúc d ì vợ l ẹ n ở khôi phục hòa bình đám nông dân bắt đầu trùng kiến gia viên lúc này lại có người kêu đánh têu giết khẳng định sẽ khiến bình dân bách tính phản cảm cứ như vậy không cờ huynh đệ hội liền đã mất đi bọn hắn có thể tồn tại đến nay lớn nhất dựa vào một khi không có tầng dưới chốt bình dân vì bọn họ đánh h i ể m trợ như vậy bọn hắn liền sẽ như năm đó tung hoành nhất thời kỳ ngờ hụt mở dỏ thờ hụt như thế rất nhanh bị bảy đại vương quốc quý tộc cho vây quét cho nên cho dù không có l i n l e đề nghị bọn hắn chỉ sợ cũng phải chủ động đưa ra đi tuyệt cảnh trường thành thịnh cầu tại bờ d ị p cùng sổ r ổ sau khi rời đi liền không còn có khách tới thăm cái này khiến lilze cảm thấy rất kỳ quái bởi vì hắn thấy những người khác tạm thời không nói nhưng hồng độc xà hẳn là sẽ chủ động tới cùng mình gặp một lần mới đúng chỉ có dạng này hồng độc xà mới có thể cam đoan lần này thành kinh ép l ẹ n đình chi hành có thể hoàn thành báo thủ nhưng mà hồng độc xà h i ệ n nhiên có ý định khác không chỉ không có chủ động tới cùng lilze gặp một lần thương lượng một chút chính mình báo t h ủ kế hoạch thậm chí ngay cả phái một người thông chi chính mình ta suy đoán ố bờ dìn thân vương hẳn là lo lắng ngươi không ủng hộ hắn đối tỷ ứ n công tức báo thù Tại ngày thứ hai -E、ngày linze nghi vẫn hỏi có thể ngài cũng đã nói bất kỳ tranh đấu cũng không có thể ảnh hưởng đến tuyệt cảnh trường thành nhằm vào dị q u ỷ chiến tranh chuẩn bị s ả n sạ giải thích nói t ỉ ứng công tức đối ổn định toàn bộ bảy đại vương quốc thế cục có trọng yếu tác dụng ồ vợ d ì n thân vương nếu như đối tỷ n công tức báo thù lời nói thế tất dẫn đến nguyên bản đã bình tĩnh thế cục tái khởi g ọ sóng đến lúc đó ngài khẳng định sẽ lấy hòa bình hiệp nghị người chứng kiến thân phận đ ú n g tay vào ngăn cản thế cục biến hỗn loạn như vậy các ngươi vì sao lại cho rằng tỉ ẩn công tức rất trọng yếu linze không khỏi cười cười cắt ngang s ả n xạ lời nói đ ỗ n g nhiên bật thốt lên nói rằng p h à m nhân đều có chết một lần t ỷ ẩn cũng chỉ là một p h à m nhân h ắ n chết cũng sẽ không đối thế cục bây giờ tạo thành ảnh hưởng quá lớn nghe được linze lời nói s ả n xạ ánh mắt có hơi hơi sáng dường như nghĩ tới điều gì bất quá nàng cũng không có tiếp tục nói hết mà là hỏi thăm l n z e phải c h ă n g có thể ra ngoài đi một chút lilze nhường nàng mang lên một đội thần t u y ể n tri tử mặc dù theo t ỷ dẹo nhà và ở thành kinh S len đỉnh cục diện cũng ổn định lại chị an cũng đã khá nhiều nhưng to như vậy thành kinh S len đỉnh như cũ còn tiềm ẩn không ít nguy hiểm không thể không cẩn thận một chút tại sản xạ sau khi rời đi lilze liền đi tới cứu dôi tu nữ nghỉ ngơi trong sân nhìn nhìn một cái sợ ấy không thể không nói sợ ý chí lực muốn so người bình thường cứng cỏi được nhiều đủ để cho một cái kinh nghiệm xa trường chiến sĩ cũng biết túi đầu cứu dôi tu nữ s á n hối nghi thức lại vẫn không có nhường sợ thấp xuống nàng kia cao quý đầu ta đã sớm nói ngươi là một cái t a i họa hẳn là tại năm đó do bắt đầu kia đổ con lợn phong ngươi làm kỵ sĩ thời điểm để cho người ta đem ngươi giải quyết hết sợ ấy dựa thật s á t vào giường chiếu góc tường đem tấm thảm bao trùm thân thể c u ộ n thành một đoàn mặt tái nhợt miệng môi trên rút giầy trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn chăm chú lên lince nghiến răng nghiến lợi nói lince cầm lấy bên cạnh trên một cái ghế đem đến sợ ấy bên giường nói rằng hôm qua cứu rỗi tu nữ sử dụng sám hối nghi thức là một loại tội ác sám hối bất kỳ một cái nào tiến vào cứu rỗi thánh đường tu nữ viện người đều phải tiếp nhận loại này sám hối nghi thức thẳng đến nàng đối với mình làm ra qua những cái kia chuyện ác hoàn toàn sám hối mới có thể kết thúc sợ căn chặt răng nói rằng ta không có bất kỳ cái gì đáng giá sám hối chuyện nếu như ngươi thật không có bất kỳ cái gì sám hối chuyện như vậy ngươi bây giờ cũng sẽ không bộ dáng này mà là sẽ giống một người bình thường như thế cùng ta trò chuyện linze nhìn một chút sợ ây nói rằng cứu dối tu nữ sám hối nghi thức sẽ thả lớn lặn dấu ở trong lòng những cái kia để ngươi sinh ra tội ác cảm giác chuyện có lẽ ngươi lúc ấy làm sự kiện kia thời điểm cũng sẽ không cảm thấy có tội sau đó nhớ tới cũng sẽ không cho là chính mình có lỗi gì nhưng trên thực tế nội tâm của ngươi hoặc là nói linh hồn của ngươi đã đối sự kiện kia đúng sai có một cái phán đoán đồng thời sinh ra tội ác cảm giác chỉ là những n à y tội ác cảm giác sẽ thật sâu dấu ở nội tâm của ngươi chỗ sâu có lẽ cả một đời cũng sẽ không xuất hiện nói chuyện linze đứng dậy đem cách đó không xa trên mặt bàn đặt vào một cái h lô cầm lên đặt ở sợ ấy bên giường đem nó lấy ra đem nó lấy ra ta là thái hậu ta lệnh cho ngươi đem nó lấy ra sờ tựa như là nhìn thấy cái gì vô cùng kinh khủng đồ vật như thế dùng sức hướng góc tường chen hận không thể đem chính mình chen đến trong vách tường đi linze cũng không để ý tới sợ ấy kê là mà là tự mình nói rằng hôm trong lò sử dụng h â n hương là thông qua đặc thù bí pháp chế tác m à thành hạch tâm nguyên liệu là đại lục hệ s ố một loại động vật lông tóc thẩm thấu ra dầu trơn nó có thể đem người ở sâu trong nội tâm ẩn giấu tội nghiệt cảm giác phóng xuất ra để cho người ta nhìn thấy sinh ra tội nghiệt cảm giác sự kiện kia phát sinh trải qua đồng thời không ngừng tái diễn nhìn thấy h u ấ tượng kích thích người sử dụng sợ hãi cảm xúc hơn nữa theo sử dụng số lần gia tăng loại này sợ hãi cảm xúc lại không ngừng tích lũy sẽ không nhỡ bớt nếu như cuối cùng từ đầu đến cuối không có chân tâm sám h ố i những cái k i a đã làm chuyện sai như vậy đầu góc của ngươi sẽ hoàn toàn bị sợ hãi cảm xúc tách ra đến lúc đó ngươi liền sẽ trở thành một cái đồ đần đúng vậy không phải thái hậu sợ ấy là kẻ ngu sợ ấy sẽ không phụ thân ta sẽ không cho phép ngươi làm như vậy sợ ấy run rẩy nói rằng ngươi còn chưa rõ sao làm thì h ữ n g công tức làm ra những cái tia cam kết thời điểm ngươi trong mắt hắn cũng chỉ là một cái có thể tùy ý bỏ qua q u n c ử linze nhìn xem s ở ấy một bộ không muốn tin tưởng gián vẻ tiếp tục nói gia mi đã bằng lòng trở về kế thừa cả sterly d o c tỉ ử n công tức hy vọng người thừa kế của mình có thể không bị ảnh hưởng quản lý tốt làn nghịt tờ gia tộc gia nghiệp mà ngươi đối gia mi ảnh hưởng quá lớn hơn nữa tất cả đều là ảnh hưởng xấu thậm chí lần này chiến tranh nguyên nhân gây ra cũng đều là bởi vì ngươi cùng gia mi những chuyện xấu kia ngươi cảm thấy tỉ ử n công tức sẽ nhìn ngươi thế nào hắn sẽ còn cảm thấy ngươi là hắn con gái tốt sao ta muốn hiện tại hy vọng nhất ngươi chết người có lẽ không phải địch nhân của ngươi mà là thân nhân của ngươi thân nhân thân cận nhất sẽ không, sẽ không. sợ tuyệt đại đa số thời điểm đều rất ngu xuẩn nhưng nếu như chuyện cùng mình bản thân lợi ích có quan hệ như vậy nàng sẽ không định giờ thông minh một chút tựa như hiện tại mặc dù nội tâm của nàng không muốn tin tưởng l i n z e lời nói nhưng nàng nhưng cũng tìm không ra bất kỳ phản bác lý do bởi vì l i n z e vừa rồi một phen phân tích trong lúc vô tình nói trúng một sự kiện cái kia chính là tỉ ẩn tại tiến vào chiếm giữ z kịp sau đưa nàng giam lại lúc từng nói qua hắn hy vọng chết người là nàng mà không phải kệ vạn lúc ấy nàng chỉ là đem tỉ ẩn câu nói này xem như là nói nhảm nhưng bây giờ nghe lilze một trận phân tích nàng càng ngày càng cảm thấy tỷ là thật mong muốn nàng chết hơn nữa vì để tránh cho làm b ờ t a y cố ý đưa nàng sớm giao cho lilze mượn lilze tay giết chết nàng trong lúc nhất thời đối tử vong sợ hãi nhường nàng trong nháy mắt từ bỏ tôn nghiêm cùng t i ê u ngạo nàng lộn n h à o vọt tới lilze trước mặt ôm lấy lilze cánh tay dùng ngực của mình để ép lilze cánh tay thay đổi trước đó căm hận bộ dáng mong muốn hướng l i l e khẩn cầu nhưng mà l i l e trực tiếp đưa tay từ nàng trong ngực rút ra sau đó nắm vớt cảm của nàng nói rằng ngươi ngay cả ép đại nhân cũng không có cách nào c ầ u dẫn dựa vào cái gì cho rằng có thể cầu dẫn ta nói thật ta thật thay ra mi cảm thấy không đáng hãn tối hôm qua thật là l i ề u mạng hoàn toàn cùng ta tan vỡ nguy hiểm cũng muốn chui vào nơi này tới cứu ngươi có thể ngươi đây tuy tiện liền có thể dùng thân thể của mình cùng người làm giao dịch cái này cùng kỹ nữ khác nhau ở chỗ nào không vẫn là có khác biệt đó tính danh cùng thân phận sẽ để cho một số người cảm thấy càng thêm hưng phấn ngươi cùng ép sở tặc đều không phải là nam nhân sợ ấy nhìn ra được linze nhìn về phía trong mắt của nàng không có bất kỳ cái gì tình cảm tựa như là nhìn một khối gỗ như thế xấu hổ nàng dùng sức lắc lắc đầu tránh ra lilze tay về tới trên giường lạnh lùng nhìn xem lilze cắn răng nói lilze cười cười không có cái gì lại nói đứng dậy quay người đi ra khỏi phòng tăng lớn liều lượng ở giữa không nên ngừng nhất định phải nhường nàng tại hôn lễ trước đó hoàn thành sám hối nghi thức lilze không e d ẻ nhường sợ ấy nghe được quyết định của mình rất trực tiếp hướng dự ở ngoài cửa mấy tên phụ trách sám hối nghi thức cứu r ỗ i tu nữ dặn dò nói thế là làm l i l e tiếng nói vừa mới rơi xuống liền nghe được sợ trong phòng lớn tiếng chửi rửa tựa như là bên đường bát phụ đồng dạng nhưng mà nàng chửi rủa đến lớn tiếng đến đâu cũng không hề dùng đang nghe linlze phân p h ó sau mấy tên cứu rỗi tu nữ liền tiến vào đi vào trong phòng sau đó liền nghe được sở tiếng cầu xin tha thứ cuối cùng tiếng cầu xin tha thứ liền biến thành tiếng k ê u thảm thiết đáng tiếc toàn bộ đ ì n h viện phòng ốc đều là đặc chế nắm giữ cách g âm công hiệu chỉ muốn rời đi cái này đ ì n h viện dù là s ở ấy gào thảm thanh âm lại lớn địa phương khác cũng đều nghe không được linlze chỉ là dự định nhường s ở sớm thể nghiệm một chút tiến vào cứu rỗi thánh đường sau đạo thứ nhất nghi thức cũng không có thật mong muốn nhường sợ tại mấy ngày thời gian bên trong hoàn thành sám hối nghi thức nhưng ở hôm qua nghe được vạ tờ phì tiên đoán ca sau hắn cảm giác được có chút chúng đích nên chuyện đã xảy ra chỉ sợ sẽ còn xảy ra đã r ằ n g này s ở tác dụng liền biến có chút vi d i ệ u nếu như dọn sợ gì thật đã chết rồi làm như vậy thái hậu s ở ấ y về tình về lý trong thời gian ngắn đều khó có khả năng đi cứu d ỗ i thánh đường nhất định phải tại hạ một cái thiết vương tọa người thừa kế hoàn thành kế thừa nghi thức sau nàng giám quốc chức vụ mới có thể tự động hủy bỏ cho nên l i n l e nhất định phải hôn lễ trước đó nhường sợ hoàn thành thí luyện nghi thức bên trong cơ sở nhất sám hối nghi thức loại này sám hối nghi thức không thể tái tạo tính cách của nàng. nàng đi qua là cái dạng gì người về sau như cũng là cái dạng gì nhưng lại có thể cải biến tín ngưỡng của nàng nàng sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở thành một gã cực kỳ thành kính thất thần tín đồ chỉ cần trở thành thành kính thất thần tín đồ làm như vậy thất thần thần chọn hắn liền có thể đối sở tạo thành trực tiếp ảnh hưởng n h ư n g ở vào thái hậu giám quốc trạng thái sở không đến mức giống k i ế p t r ư ớ c kịch tập trung như thế làm ẩu tại linze xử lý sơ ẩy thời điểm giam mi cùng tị dị ẩn chuyện này đối với lạng n h ị t tờ minh đệ cũng tại bị xử lý một cái là bị tỷ xử lý một cái khác là bị dọ phở dị xử lý tại tối hôm qua g a m i từ l -I n z e nơi này cách mở sau hắn ngay tại mưu đồ đem tỷ dị ẩn cứu ra bởi vì lo lắng tỷ ẩn công tức hoặc là d ọ phở gì thu mua người bên cạnh hắn cũng không có triệu tập thủ hạ của mình mà là tạm thời tại bến tàu thuê một chút lính đánh thuê đồng thời cũng không có thông chi tỷ dị ẩn thủ hạ b ờ giòn cùng bộ dịp bởi vì hắn thấy b ờ giòn là thấy tiền sáng mắt ra hỏa không có chút nào trung thành có thể nói chỉ cần cho nhiều tiền bán tỷ dị ẩn bất quá là trong giây phút chuyện về phần bộ dịp mặc dù là tỷ dị ẩn người hầu nhưng là tỷ ẩn an bài cho nên hắn cảm thấy bộ dịp cũng không đáng tin có thể là tỷ ẩn dùng để giám thị dị ẩn người cho nên ngay từ đầu hắn rất thuận lợi giải quyết hết tỷ dị ẩn biệt thự bên ngoài thủ vệ sau đó đem còn đang trong giấc mộng tỷ dị ẩn đánh thức cũng không nói thêm gì liền khiêng đi ra hướng bến tàu tiến đến nơi đó có hắn chuẩn bị t h u y ề nhỏ n chỉ cần đưa đến bờ bên kia k ỳ n g ờ hụt liền an toàn bởi vì k ỳ n g ờ hụt là thuộc về linze phạm vi thế lực bất luận là tỷ ẩn vẫn là do p h ở dị cũng sẽ không có đảm lượng tiến vào linze trong phạm vi thế lực bắt người chi tiết g i á mi đánh giá thấp dọ phờ dị đối tỷ dị ẩn căm vận đồng thời cũng đánh giá thấp sở hữu cái này nhi từ đầu góc còn không có đợi hắn xuyên qua lạn nem liền bị dọ p h ở g ì an b à i ở nơi đó áo choàng vàng cho chặn lại đi theo hai người đều bị bắt về tới dép kịp bên trong giam mi tự nhiên không có nhận cái gì trừng phạt chỉ là bị tỷ ấn n ố t cầm đoán ngược lại là tỷ dị ẩn bị dọ p h ở g ì vứt xuống dép kịp trong địa lao chờ hôn lễ cử hành cùng ngày lại đem hắn p h o n g xuất tham gia xong hôn lễ sau trực tiếp sẽ đối với tỷ dị ẩn người phản quốc tiến hành thẩm phán tỷ dị ẩn lần này có thể cảm giác được rõ ràng dọ p h ở g ì đối sự thù hận của hắn biết nếu quả như thật từ dọ phờ dì chủ trì thẩm phán lời nói chính mình khẳng định sống không được cho nên bị giam đến địa lao hắn cũng bắt đầu hối hận đồng thời hắn cũng đúng ra mi có lời hoàn thán bởi vì ra mi vội vàng hành động hiển nhiên là lòng tốt làm chuyện xấu đem b ờ giòn a n bài đều làm hỏng hiện tại b ờ giòn mặc dù có tâm cũng cứu không được hắn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ chết đại nhân ta muốn ngài hiện tại cần cái này dù sao ngươi thời gian không nhiều lắm ngay tại t ỷ dì ẩn tại địa lao bên trong cầu nguyện có người nào có thể cứu mình thời điểm và d ị t bỗng nhiên từ trong bóng tối đi ra cầm một bầu rượu từ dưới cửa lao phương đưa đồ ăn ông chủ nhỏ trong miệng nhét vào nói rằng không nghĩ tới lại là ngươi cái thứ nhất đến xem ta tị dị ân cầm qua bình rượu mở ra nắp bình uống vào mấy ngụm sau đó liền cửa trước bên ngoài vạ diệt hơi có vẻ lo lắng dò hỏi vạ diệt ngươi có phải hay không biết cái gì nhưng mà vạ diệt không có cái gì trả lời chỉ là thối lui đến bóng ma bên trong đứng ở nơi đó liền phảng phất p h ò tượng như thế Trưng một bình dược. Đối mặt trầm tì dịp ẩn cảm thấy có chút nóng, rượu, tiến tù tiếng thất thần trên, rượu, dược. dưới đưa hướng bình ẩn nôn nóng, uống ngụm liền đến nhà môn ăn ông chủ nhỏ nơi cửa, hướng phía bên ngoài lớn tiếng nói, mặc, cảm mấy bọc phía chủ phía có cửa, dịp dị dị Đối đại đồ vạ vào vạ say ở ngài tình cảnh hiện tại có một nửa nguồn gốc từ ngài cái miệng này tỳ dị ẩn xem thường nói nếu như không có ta cái miệng này ta cũng không có khả năng sống đến bây giờ tại vã lệ thời điểm liền đã bị đ á m kia dã nhân làm t h ị t rồi nói hắn lại vô cùng ân cần hỏi han và d ị ngươi có phải hay không biết một chút cái gì mau nói cho ta biết đừng để ta sốt ruột và dịt h ở dài nói rằng đại nhân ngươi rất thông minh cũng đã biết mình là cái gì tình cảnh làm gì hỏi lại ta chẳng lẽ ngài huynh trưởng gia mi không có nói rõ với ngươi sao tỳ dị ẩn lại uống một mục rượu sắc mặt â m chầm nói phụ thân sẽ không cho phép dọ phờ gì đại nhân đại nhân ta đại nhân từng ấy năm tới nay như vậy ngươi còn chưa rõ ngài tại tỷ ẩn công tức trong suy nghĩ địa vị và d ị từ trong bóng tối đi tới mang theo ánh mắt thương hại xuyên thấu qua cửa nhà lao lan can nhìn chăm chú lên tị dị ẩn nói rằng ngài đối với hắn mà nói duy nhất giá trị chính là có thể sinh sôi lời sau có thể kế thừa c ả sơ t ly dốc có thể làm cho lạn nịt tờ nhà tiếp tục kéo dài tiếp chỉ khi nào ngài ở trong mắt hắn còn thừa lại cái gì đâu ta muốn còn lại hẳn là chỉ là hận ý hắn hận ngài là một cái dị dạng ủy lùn hận ngài hại chết thê tử của hắn hận ngài nục nhã lặn nịt tờ nhà danh vọng cưới một người kỹ nữ đủ đủ đừng nói nữa t i z z ẩn lớn tiếng q u á lớn dùng sức đem chai rượu trong tay đập vào trên cửa ta cái nào một câu kích thích tới ngài quỳ lùn vẫn là kỹ nữ vạ dịt ra vẻ không giải thích được nói t i z z ẩn căm tức nhìn vạ dịt nói vạ dịt nếu có thể lời nói ta cảm thấy hẳn là đem ngươi miệng cho xé nát vạ dịt cười một cái nói đương nhiên ta cảm thấy ngài hẳn là làm như vậy nhưng tiền đề ngài hẳn là cao lớn hơn một chút nếu không lấy ngài hiện tại thân cao dù là nhảy dựng lên đều không nhất định có thể đ ụ n phải miệng của ta tì dị ẩn n g h e vậy đông nhiên trầm m ặ t lại cảm xúc cũng đông nhiên từ nỗi g i ậ n biến bình tĩnh đồng thời dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem vadid trầm giọng nói vadid hiện tại ngươi nói chuyện dáng vẻ cùng ngươi bình thường dáng vẻ có chút không giống nhau lắm nói đi ngươi dạng này cố ý kích thích ta đến cùng là vì cái gì đại nhân ngài thật sự là thông minh vadid tán thưởng một câu chỉ là ngự khí của hắn không hề giống là đang tán thưởng n g h e ngược lại càng giống là đang g i ễ cận tìm công tức sẽ không ngăn cản rõ phở dĩ bệ hạ đối với ngài thẩm phán nhưng hắn sẽ tìm cơ hội để ngươi phụ thêm áo bào đen xem như bảo trụ tính mạng của ngươi tì dị không có khả năng ta là tuyệt đối không thể phụ thêm áo b à o đen để ta làm người gắt đêm còn không bằng để cho ta đi chết và dịp lắc đầu nói rằng yên tâm ngài là không thể nào làm người gắt đêm bởi vì rõ phờ d i bệ hạ cũng định tại đưa ngài đi tuyệt cảnh trường thành trên đường đưa ngươi bắt cóc sau đó hắn sẽ dùng tàn nhẫn nhất phương pháp tra tấn ngươi đến chết vì thế hắn thậm chí đi tìm dụ s ở bồn u tần đại nhân học tập thế nào sống lột ra người tị dị ẩn nghe nói như thế thân thể không khỏi rung động run một cái hắn thấy chính mình cái tia chất từ khẳng định sẽ làm như vậy hắn hiểu rất rõ dọ phờ dị đối sự thù hận của mình và dịp ngươi có thể mau cứu ta sao t i z z ẩn ngữ khí run nhẹ nhẹ nói thật có lỗi ta cứu không được ngươi ta chỉ là một cái không có đồ chơi kia phế nhân mà thôi vạ dịt muốn bay sau đó ngồi xổn người xuống từ miệng trong túi lấy ra một cái bình nhỏ đặt ở đưa đồ ăn ông chủ nhỏ trước mồm nói rằng đây là một bình độc dược nếu quả như thật tới ngày đó ngài có lẽ có thể tự sát dạng này ngài liền sẽ không nhận những thống khổ kia nói xong hắn cũng không có lại để ý tới t i z z ẩn phản ứng đứng dậy đi vào đen nhánh trong lối đi nhỏ tại vạ dịt sau khi rời đi t i z z ẩn run dậy vươn tay ra đem bên ngoài kia bình độc dược nắm trong tay vạ d ị rời đi nhà tù chui vào tới trong mật đạo dọc theo phức tạp mật đạo hướng r é p kịp bên ngoài đi đến rất nhanh hắn liền đi tới ở vào vịnh bờ lệch thờ phụ cận lối đi ra đ ỗ n g nhiên hắn dừng bước hướng cách đó không x a một cái rừng cây bóng ma nhìn sang mà lúc này một thanh â m bỗng nhiên từ chỗ kia trong bóng tối chuyển tới ngươi không nên xuất hiện ở đây theo vừa dứt tiếng liền nhìn thấy một cái khác vạ dịt từ trong bóng tối đi tới tại yếu đ ấ t ngọn đèn chiếu xuống hai cái vạ dịt cơ hồ hoàn toàn tương tự vẹn vẹn chỉ là quần áo có chỗ khác nhau mà thôi mới vừa từ nhà tù đi ra vạ dịt nhìn một chút đối phương bình tính hỏi ta không nên xuất hiện ở đây như vậy ta hẳn là xuất hiện ở nơi nào? vạ dịt đại nhân vạ dịt nhìn chăm chú lên trước mắt cái này cùng mình giống nhau như lúc người nói rằng ngươi mong muốn báo thù có thể nhưng ngươi không nên sử dụng thân phận của ta dạng này sẽ đối với ta tạo thành rất lớn bối rối thật có l ỗ i vạ dịt đại nhân chỉ thấy từ nhà tù đi ra vạ dịt đưa tay tại trên mặt mình lao lao liền biến thành một cái tại thành kinh é t len đỉnh khắp nơi có thể thấy được nữ nhân bộ dáng sau đó nàng đem trên thân cổng cành quần áo cởi xuống lộ ra xuyên ở bên trong cổ xưa váy dài nữ nhân nhìn chăm chú lên vạ d ị nói rằng qua một thời gian ngắn người nào đó khả năng sẽ còn cần dùng một lần thân phận của ngài Đến mặc người nào dù vừa rồi đối thoại bầu không khí rất bình tĩnh nhưng vạn dịt lại có thể cảm giác được đối phương động đậy giết hắn thay thế thân phận của hắn ý nghĩ may mà đối phương từ bỏ về phần đối phương từ bỏ nguyên nhân vạn dịt có thể khẳng định không là bởi vì chính mình suy đoán có thể là bởi vì hiện tại ngay tại trong thành l i n g e tạ dạ bởi vì một khi thay thế thân phận của hắn liền thiếu đi không được cùng l i n g e tạ dạ hiệu sở mà vô diện giản g ụ y trang là không thể nào lừa qua l i n g e tạ dạ nữ nhân ở rời đi z kịp sau liền chui vào tới trong một hẻm nhỏ đi theo tại trật hẹp trên đường phố ghé qua đi qua mấy đầu hành lang cuối cùng đi tới một gian nhìn qua rất bình thường p h ò n g bốc trước nàng nguyên bản chuẩn bị đẩy cửa tiến vào p h ò n g nhỏ nhưng bỗng nhiên lại ngừng lại đi theo quay người đi tới đối diện một cái đen nhánh trong hẻm nhỏ ngồi ở nơi góc đường dùng khối vải rách bao lại thân thể ăn n mặc tựa hai ư là một c phòng phòng nữ, nữ, nữ hải chờ c tiếng nói m à rất nhỏ giọng cho dù là tại cái này vắng vẻ hém nhỏ yên tĩnh bên trong cũng nghe không rõ lắm thanh âm của các nàng hơn nữa coi như nghe được thanh thanh âm cũng sẽ không hiểu các nàng nói cái gì bởi vì các nàng trò chuyện sử dụng ngôn ngữ mang theo rất d à y bắc cảnh khẩu âm trừ phi là sinh trưởng ở địa phương bắc cảnh người nếu không rất khó có người có thể nghe rõ những này đã đổi đến hoàn toàn thay đổi tiếng thông dụng âm độc hai nữ hải trò chuyện trong chốc lát liền lưu lên không rời tách ra quần áo hoa lệ thiếu nữ dẫn kia đoàn người từ ngõ nhỏ bên trong đi ra ngoài mà cái kia quần áo một mạc thiếu nữ thì bình tĩnh nhìn đối phương rời đi trên mặt nguyên bản lưu lên không rời biểu lộ dần dần bị lãnh đạm vẻ mặt thay thế ngụy trang thành tên ăn mày nữ nhân lúc này xốc lên trên người vải rách đi ra ngó tối đi tới nữ hải kia trước mặt nói rằng người nào đó không nên lúc này cùng đi qua tỷ buổi gặp mặt bởi vì người nào đó cử động như vậy rất có thể sẽ dẫn đến kế hoạch thất bại đ ã dạng này vì cái gì ngài lại muốn đi thấy mình đi qua trượng phu đâu chẳng lẽ làm như vậy sẽ không càng thêm nguy hiểm không nữ hải phản bác nữ nhân nghe đối phương ánh mắt biến phá lệ băng lãnh băng lanh tới không khí chung quanh đều phản phất muốn ngưng kết đồng dạng nữ hải cảm giác được đối phương là thật sự tức giận lập tức nói sang chuyện khác nói rằng ta thấy sản xạ là muốn mượn dùng nàng quan hệ lan lộn tới lửi nze thân vương đội ngũ bên trong đi ngày hôm đó tiến vào z kịp tiệp cưới hiện trường muốn thế nào tiến vào hội trường -E、t r sau, sau đó đã từ đầu này trong hẻm nhỏ đi ngang qua người phát hiện cái này phòng ốc cửa vậy mà mở không khỏi hiếu kỳ hướng bên trong chương nhìn một cái đồng thời thăm dò tính hô hai tiếng Tại ý thức tới t ý r o ngay phòng không có người có về s u sau chung quanh, sau trên mặt hắn không khỏi hiện ra một tia tham một chút chung quanh, đi theo liền tiến vào cái tia trong phòng, từ bên trong xoát một cái đồ vật, ra bên hắn không hiện nghiệm, nhìn liền phòng, khỏi h đi cái kia cái vội đó đồ đó lục bước vào vã ạ ra. Ngay sau đó lại có những người khác phát hiện cái đại môn này mở ra phòng trong phòng lần lượt có người tiến vào phòng ốc bên trong dọn đi một vài thứ mà cử động của bọn hắn cũng phá hủy phòng ốc bên trong trước đó ở lại người lưu lại bất cứ dấu vết gì làm l ờ i n lờ e mang theo cứu r ô i tu nữ cùng lặng im tăng lữ đi tới cái này phòng ốc bên ngoài lúc trong phòng đã một mảnh hốt nộn đầu mối gì cũng không tìm tới đại nhân có cần hay không chúng ta phái người tìm kiếm một chút đi theo tại lince sau lưng thành kim ép l ẹ n đỉnh thần tích thương hội chủ quản đụng lên đến nhỏ giọng hỏi không cần lince lắc đầu nói rằng các ngươi không nhất định có thể tìm tới coi như tìm tới cũng có thể là là một cái phiền thoái sản xạ về tới biệt thự sau căn bản không có nghĩ tới giấu giếm kinh nghiệm của mình nàng cũng biết mình giấu giếm không được dù sao lúc ấy bên người thật là có một đội thần tuyển tri tử bảo hộ lấy nàng mặc dù các nàng trò chuyện thời điểm là tại lầu hai nhưng ai có thể cam đoan thần tuyển tri tử bên trong không có người nghe được bọn hắn trò chuyện cho nên tại trở lại biệt thự trước tiên nàng liền chủ động tìm tới linze đem trước chuyện đã xảy ra hồi báo cho linze nghe kỳ thật sản xa tại hôm qua liền thấy ạ g ì ạ, chẳng qua là lúc đó nàng không thể xác nhận ạ g ì ạ thân phận mà ạ g ì ạ cũng nhìn thấy nàng có lẽ là bởi vì đối nàng bản nhân bất mãn cũng hay là bởi vì bên người nàng thần t u y ể n tri tử ạ g ì ạ không dám tới gần lựa chọn lẫn vào đám người lẩn trốn đi hôm nay nàng lại lần nữa đi tới nhìn thấy ạ g ì ạ địa phương nhìn có phải hay không có thể đợi đến a dì a xuất hiện kết quả a dì a thật xuất hiện hai tỷ mọi trùng phùng sau hàn huyên một phen sau Không chờ sản xả mang à à đi tại ngay chờ xong gì sản xạ tự t h thuật sau linze cũng ý thức được hạ tờ phịch trong dự nôn muốn giết chết dọ phờ gì người là ai lilze nguyên bản không định đ ú n g tay chuyện này bất quá nghĩ đến kế hoạch của đối phương có lẽ cùng mình có chỗ xung đột cho nên chuẩn bị cùng đối phương trước gặp một mặt tìm hiểu một chút kế hoạch của đối phương tránh cho cả hai xuất hiện xung đột địa phương chỉ tiếc đối phương hiển nhiên so với hắn đoán trước phải cơ linh không ít căn bản không cho hắn cơ hội gặp mặt tại cùng sàn xạ gặp mặt về sau thì rời đi đã đối phương không nguyện ý cùng mình gặp mặt lilze tự nhiên cũng không cần thiết cơ cầu nguyên bản hắn còn muốn đi gặp một lần bị giam tại phòng giam bên trong tị dị ẩn nhưng nghĩ tới cái này ngay tại chủ tính báo thủ nữ nhân hắn liền bỏ đi ý nghĩ này sau đó mấy ngày không chỉ bản thân hắn ngay cả sản xạ cũng lưu tại biệt thự bên trong tại hôn lễ cử hành hai ngày trước nhằm vào s ợ s á m hối nghi thức đã thuận lợi hoàn thành làm s ợ quỷ sắt tại l i n g e dưới chân hôn l i n g e mu bàn chân hiện ra nàng đối thất thần tín ngưỡng lúc l i n g e từ trên người nàng vậy mà cảm nhận được cuồng tín đồ mới có loại kia cực hạn thành kính các người đem thành kính thí luyện cũng hoàn thành l i n g e có chút ngoại ý muốn nhìn xem s ợ ấy lại quay đầu nhìn về phía những người khác do hỏi không có hoàn thành sám hối nghi thức chính là như vậy linh đạt tu nữ lắc đầu sau đó nàng nhắc nhở kỳ thật nàng loại tình huống này không phải ví dụ tu nữ đoàn đoàn trưởng sệ dị ị ạ cũng là tại hoàn thành sám hối nghi thức về sau trực tiếp trở thành người c ủ a tín nghe được lính đã lời nói l i n g e cũng có chút khó có thể tin nhìn xem q u ỳ dạp dưới đất sơ â rất khó tưởng tượng nàng cùng sệ dị ị ạ vẽ lên năng bằng sệ dị ị ạ là tu nữ trong đoàn đặc thù nhất một cái bởi vì nàng tại hoàn thành tất cả thí luyện trở thành cứu rối tu nữ sau lại có thể tại đối l i n g e hoàn thành thành kính lợi thế sau thu hoạch được lôi điện lòng phủ văn ấ n ký liền như là hắn vận dụng vô danh vương giả phủ văn chi lực như thế nàng cũng có thể thông qua mượn dùng trong lòng phủ văn ấ n ký lực lượng thi triển ra lôi điện chi lực cũng nguyên nhân chính là như thế đang gầy dựng lại tiến về tuyệt cảnh trường thành tu nữ đoàn lúc nàng thuận lý thành trường trở thành tu nữ đoàn đoàn trưởng tại cứu rôi thánh đường địa vị gần với hủ lần chủ giáo nghị xã tu nữ cùng có liền trường lão n g ư ờ i cảm thấy nàng có có thể trở thành cái thứ hai sệ di ý ạ l n l e có chút nghi vấn hỏi có khả năng l n h ạ l i n e nghĩ nghĩ hỏi chương ba trăm sáu mươi hai sơ ây cải biến do phờ di một thế cùng lệ lì tì giữa hôn lễ đúng hạn cử hành ngoại trừ bắc cảnh bên ngoài bảy đại vương quốc quý tộc các lãnh chúa đều đi tới thành kinh s lẻ điểm tham gia hôn lễ cho dù là trước đó không lâu còn xem như cựu địch dị vợ lẽ nở lãnh chúa cùng quý tộc cũng đều đi tới thành k i n g s lẻ điểm bởi vì lúc ấy kia phần lục đại vương quốc thủ hộ công tức cùng với đại biểu ký tên hòa bình hiệp nghị công khai sau tất cả mọi người rất rõ ràng chiến tranh đã qua lại tiếp tục cựu hận không có ý nghĩa hiện tại phải làm nhất chính là đi thành kinh ét lệnh đ ỉ n h tìm kiếm nghị cách cầm một chút chỗ tốt đặc biệt là những cái kia vô chủ lãnh địa các quý tộc càng là hy vọng có thể mượn lần này hôn lễ kết giao quyền quý thu hoạch được lãnh địa quyền kế thừa ngay cả vã lệ quý tộc cũng đều là vã lệ một chút tiểu quý tộc mà chân chính đại quý tộc ngay tại vội vàng đánh nội chiến bởi vì thiết vương tọa một tờ bổ nhiệm kiến v ã lệ bây giờ bị chia cắt thành hai nhóm người một nhóm là lấy giả lì dạ tùy cầm đầu hậu đảng mặt khác một nhóm thì là lấy thành du nẹ tổn bá tức thanh đồng dồn dờ sở cầm đầu đại quý tộc đảng bởi vì giả lì dạ tùy tại giã nhân chi loạn bên trong không làm đã để v ã lệ người vô cùng thống hận cái này công tức phu nhân cho nên bọn hắn liền lấy dồn dờ sở cầm đầu mượn thiết vương tọa ý chỉ muốn đoạt lấy do bất hạ gìn quyền nuôi dưỡng đuổi đi giả lì dạ tùy lì dạ tùy đương nhiên sẽ không bằng lòng đi và khuất khổ một bên đưa tin cho thành king edlendin ngonut mà ngon út liền đem hắn tại v ạ lệ một ít nhân thủ giao cho đến nỗi kháng v ã lệ đại quý tộc thế lực áp chế mặc dù bây giờ v ã lệ đại quý tộc thế lực chiếm thượng phong cơ hồ tám thành trở lên đại quý tộc tất cả đều biểu thị muốn đuổi đi lì dạ tùy nhường v ã lệ người chính mình quản lý v ã l ệ nhưng vấn đề là lì dạ tùy nắm trong tay v ã lệ tất cả quý tộc phong quân do bất gia d ì n lại thêm chiếm cứ thành ấy gì nơi hiểm yếu khiến cho bọn hắn không dám làm loạn v ã lệ cục diện cứ như vậy rằng có xuống tới đến mức dỏ p h ở gì một thế hôn lễ cái này quan hệ tới tây cảnh cùng dệt chính thức kết minh trọng đại sự vụ bọn hắn đều không có tâm tình để ý tới chỉ là nhường một chút tiểu quý tộc Nguyên bản bởi ả n b vì c hôn i t lễ nguyên nhân tị giải trừ đối ra mi cầm đoán do phờ dị cũng sẽ tị dị ẩn từ nhà giam bên trong phong ra bất quá hắn lấy dính lũ phản quốc phong ngựa chạy trốn làm lý do nhường tị dị ẩn đeo lên còng tay cùng xiềng chân tới tham gia hôn lễ t ỷ dị ẩn đối với cái này thì chẳng hề để ý nên ăn thì ăn nên uống uống không có chút nào cảm thấy mình bây giờ trang phục có cái gì mất mặt địa phương ngược lại là tỉ ẩn sắc mặt vẫn luôn là bình tĩnh nhưng những cái kia ý đồ lấy lòng vị này tân quốc vương tri thủ các quý tộc cũng không dám tới gần hắn tuyệt đại đa số người đang nghe được tỉ dị ẩn tội danh sau đều rất lập tức minh bạch tỉ dị ẩn là hoan uổng là d phở dị mong muốn làm tỉ dị ẩn nhưng bọn hắn lại không ai bằng lòng là tỉ dị ẩn cầu tình hoặc là kêu hoan bọn hắn càng hy vọng nhìn thấy trận này lặn n ị tờ nhà nội đấu có thể tiếp tục nữa bất quá cũng có người không vừa mắt đồng thời d ọ phờ g ì sẽ gặp quần thần thời điểm chủ động đứng ra hướng d ọ phờ g ì thỉnh cầu nói vậy hạ hôm nay là ngài đại hôn thời gian tì dì ẩn đại nhân còn vẹn vẹn chỉ là h i ể m nghi mà thôi cũng không có hoàn toàn định tội cũng không thể xem như người phản quốc hơn nữa hắn dù sao cũng là người nhà của ngài nhường hắn mang theo xiềng xích tham gia ngài hôn lễ sẽ có tổn hại ngài uy nghiêm ta bằng lòng là tì dì ẩn đại nhân làm bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ không lợi dụng ngài hôn lễ chạy trốn còn mời ngài có thể ân chuẩn ta cái này yêu cầu nho nhỏ nhìn xem là tì dì ẩn cầu tình người lại là gạ lạn tí d ẻ rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. ngay cả tỷ cũng là như thế bởi vì thấy thế nào l ạ n nịt tợ nhà nội đấu đối tỷ dẻo nhà mà nói đều là một chuyện tốt đối mặt gã l ạ n thỉnh cầu do p h ờ g ì trầm mặc một lát nói rằng nếu như là những người khác thỉnh cầu ta sẽ không chút do dự cự tuyệt đồng thời đem đưa ra thỉnh cầu ra hỏa coi như người phản quốc đồng đảng bắt lại thẩm vấn nhưng ngươi gã l ạ n tỷ dẻo khác biệt ngươi là không tệ ra hỏa ta hẳn là cho ngươi một chút mặt mũi bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa không nên đem ta đối hảo cảm của ngươi lãng phí đối với chuyện như thế này nói hắn hướng chính mình kình trụ ạ dặn do nói đem người phản quốc t ỷ dị ẩ n xiềng xích giải khai tìm hai người cùng ở bên cạnh hắn vậy hạ ngài nhân t ử để cho người ta tán thưởng gã làn mỉm cười hướng dỏ phờ gì thi lễ không người lui ra sau đó cung đình người chủ trì tiếp tục giới thiệu tham gia hôn lễ bảy đại vương quốc các q u y ề n quý đa tạ hoa hồng nhà tiểu tử tại mở ra xiềng xích sau t ỷ dị ân cầm lấy một bình rượu cùng hai cái cái chén đi tới gã làn bên cạnh cho gã làn cùng mình phân biệt rót một chén l í n rượu nói rằng ai cũng biết đại nhân ngài là bị hoan uồng đáng tiếc năng lực của ta có hạn chỉ có thể là một chút chuyện không có ý nghĩa cũng không thể chân chính đến giút ngài gã làn tiếp nhận chén rượu mang theo ấ y này nói chờ hôn lễ q u a đi, dọn p h ở gì bệ hạ đối với ngài thẩm phán thời điểm ta sẽ giúp ngài giải thích bất quá ta muốn dọn p h ở gì bệ hạ hẳn là sẽ không nghe ta giải thích gã làn đại nhân ngươi có thể là ta nói chuyện cũng đã là đối ta trợ giúp rất lớn tì g ì ân mười phần chân thành nói c ả m t ạ bất quá thẩm phán thời điểm ngươi tốt nhất đừng nói chuyện nhà ta chất tử cũng không phải cái gì rộng lượng người trước một khắc ngươi sẽ là hắn bằng hữu tốt nhất sau một khắc hắn liền sẽ cầm lấy cái kia đem hèn nhát chi nỏ nhắm ngay ngươi gã làn xem t h ư n ó i xin yên tâm dọ phờ di bệ hạ là làn g i a n mi liền tới tới bên cạnh sen và o nói quấy g i dây ta có chuyện muốn cùng đệ đệ của ta thương lượng một chút có thể để chúng ta đơn độc n ố c một chút không đương nhiên có thể gã lan mỉm cười thối lui thật sự là một cái không tệ tiểu tử đáng tiếc họ t í dẻo g i a n mi nhìn xem gã lan rời đi bóng lưng lẩm bẩm một câu sau đó liền hướng tị dị ẩn nhỏ giọng nói ta đã chuẩn bị xong một đầu thuyền chờ d ọ a phờ dị cùng cái kia hệ l ụ tị dẻo đi tới bà hệ lỗ đại giáo đường hoàn thành hôn lễ nghi thức thời điểm ngươi trước kia thủ hạ vợ g i n củng hồ dịp liền sẽ tìm cơ hội dẫn ngươi rời đi nếu có người đổi bắt ngươi ta sẽ ngăn chờ bọc h dùng cái gì cản người t a y gây sao t ì dị ân nhìn xem ca ca của mình mở một cái không thế nào buồn cười cho đùa sau đó lắc đầu nói rằng đừng quên ta vừa rồi t ì d ẻ o nhà tiểu tử kia giúp ta làm bảo đảm nếu như ta trốn hắn sẽ bị dò phờ dị xử phạt ra mi lắc đầu nói rằng không cần lo lắng tiểu tử kia hắn là tương lai h ị t g ạ đần công tước hiện tại thành kinh ét l ẹ n đình bên trong dệt liên quân thông x o á i dò phờ dị coi như xử phạt hắn cũng sẽ không quá nặng đừng nói nữa ta là sẽ không chạy trốn liền xem như muốn chạy trốn cũng muốn đợi đến thẩm phán qua đi ta cũng không tin tất cả mọi người chẳng lẽ ánh mắt đều mù sao nhìn không ra kia căn bản chính là nói xấu sao t ỷ dị ẩn từ chối ra mi ý tốt lúc này hắn thấy được hai tên kỉnh chủ ả ngay tại đi tới liền ra hiệu ra mi đừng nói nữa đi theo có chút cứng rắn nói sang chuyện khác nói ngươi không có phát hiện nơi này thiếu đi mấy người sao thiếu đi mấy người ra mi đầy trong đầu đều là nghĩ đến thế nào đem t ỷ dị ẩn cứu ra ngoài căn bản không có chú ý vương tọa tình huống trong sảnh đ a nghe n g t ỷ dị ẩn nhắc nhở sau liền nhìn một chút chung quanh không có phát hiện cái gì chỗ dị thường t ỷ dị ẩn nói thẳng ra đáp án nói sơ ấ l n z e sàn xa cùng sải dịn bọn hắn đều không có tới nghe được tị dị dị dị ẩ giáp mi lúc này mới lưu ý đến nơi này thiếu đi mấy cái nhân vật trọng yếu mà cùng lúc đó n g ồ i tại thủ tịch tỷ ề n công tức cùng mạ sở công tức cũng đều đã nhận ra thiếu đi mấy cái nhân vật trọng yếu nao nhao hướng bọn thủ hạ hỏi thăm phải trang phái người đi l i n g e ở trong thành biệt thự thông chi l i n g e mọi người ở đây nghi hoặc l i n g e còn chưa có xuất hiện thời điểm ở bên ngoài cung đình người chủ trì tức thời báo ra đến quý tộc danh tự s ấ mất ổn sợ tội nợ cung biện hẹp thất vương thất thần thần q u ế n ế n giả l n z -E、tạ dạ đại nhân đến lâu đài sợ tỏ mất nợ thủ hộ sai dịn bạ giặt đệ ổng đại nhân đến thay m ặ a tờ p h è o công tước bắc cảnh thủ hộ sàn xạ sở tạc đại nhân đến sơ thái hậu tới theo cái cuối cùng danh tự báo ra đến lilze mang theo s ả i gìn bọn người từ bên ngoài đi vào vương t ò a sành tại c h i ề u dọ phờ gì sau khi hành lễ liền phân biệt ngồi xuống vì bọn họ chuẩn bị trên bàn tiệc tại đoàn người này bên trong được chú ý nhất cũng không phải là lilze cũng không phải s ả i gìn cùng sàn xạ cái này h a i thiếu nữ công tước mà là một thân cứu dối tu nữ y phục hàng ngày ăn mặc sợ ấy thái hậu tại vương tọa trong sành người không nói đến giống như là dọ phờ di t ỉ u n g i á mi cùng tị di ẩn loại này quen thuộc sợ ấy người liền xem như những cái kia chỉ là xa xa thấy qua sợ ấy những người làm cũng đều cảm giác được sợ cả người có long trời lở đất đồng dạ n g biến hóa loại biến hóa này cũng không phải là bề ngoài bên trên biến hóa mà là chỉnh thể khí chất bên trên biến hóa tại quá khứ sợ khí chất trên người cao quý n g ạ mạn âm tàn trờ một chút để cho người ta có loại kính nhi viễn tri cảm giác nhưng bây giờ sợ khí chất trên người bình thản thanh nhã lại an tưởng tựa như là một cái chân chính tu nữ như thế con mắt của ta có chút không tốt lắm cái kia tu nữ hẳn là sợ ấy a tì dì ẩn trận mắt hốc mồm nhìn xem như là chân chính tu nữ đồng dạng sợ ấy nhìn không được khiếp sợ trong lòng lôi kéo một bên giống nhau biểu lộ ra mi do hỏi ách có thể là a ra mi cũng hoàn toàn không cách nào xác định xem như người bên gối hắn đối sợ có thể nói rõ như lòng bàn tay nhưng bây giờ sợ khí chất cùng hắn trong trí nhớ người kia hoàn toàn là hai người làm cho hắn trong lúc nhất thời cũng có chút hồ đồ rồi mà hồ đồ nhất hẳn là ngồi ở một bên dọ phơ gì, hắn sững sờ nhìn xem mẹ của mình qua một hồi lâu mới lên tiếng mẫu thân ngươi thế nào thế nào biến không giống như vậy nhưng mà sợ ấy cũng không trả lời hắn chỉ là quay đầu lãnh đ ạ m nhìn một chút d ọ phờ di loại này lãnh đ ạ m ánh mắt là d ọ phờ di xưa nay chưa từng cảm thụ làm hắn n h ị n không được dùng mình một cái linze đại nhân sở ấy làm sao lại biến thành dạng này t ì n cũng cảm giác được sở ấy không thích hợp hướng một bên linze dò hỏi không đợi linze trả lời sở ấy liền chủ động nói rằng phụ thân ngươi không cần lo lắng ta chỉ là hoàn thành tất cả cứu rỗi thí luyện thí luyện rửa sạch ta đi qua tội ác cũng cho ta cảm nhận được thất thần vinh quang là thất thần cứu vớt tràn ngập tội ác ta để cho ta có thể giành lấy cuộc sống mới ta hiện tại cảm thấy trước nay chưa từng có tốt tựa như là tân sinh hải nhi như thế nhìn vậy mặt thành kính sợ ấ tịu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt l i n g e lúc này cũng mở miệng nói ra tịu đại nhân mười không cần phải lo lắng chính như sợ ấ nói như vậy tình huống của nàng hoàn toàn chính xác rất tốt từ khi có cứu r ố i thí luyện đến nay sợ ấ là cái thứ nhất trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành tất cả thí luyện người chờ tương lai không lâu hoàn thành tất cả cứu r ố i tu nữ v u ấ n luyện sau nàng sẽ trở thành cái thứ hai tu nữ đoàn đoàn trưởng trên thực tế không chỉ những này nhìn thấy sợ cải biến người cảm thấy kinh ngạc Tại、trước ạ i t đây không lâu linze nhìn thấy sở thuận lợi hoàn thành sau cùng cứu d ố i thí luyện thân thể hoàn mỹ dung hợp thí luyện dược t ê sau cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc phải biết cho dù là hiện tại tu nữ đoàn đoàn trưởng sệ dị ý ạ tại cuối cùng một vòng thí luyện dược t ê dung hợp bên trên cũng vẹn vẹn hoàn thành chín mươi lăm phần trăm t ả h ư u thân thể xuất hiện ngắn ngủi bài dị phản ứng một chút dược t ê cùng mồ hôi cùng nhau từ trong lỗ chân lông bài xuất bên ngoài cơ thể nhưng sở ấy lại khác nàng hoàn mỹ dung hợp tất cả dược tề đồng thời không có bất kỳ cái gì bài dị phản ứng chút nào nói không khoa t r ư ơ n g chỉ cần đi qua cứu rỗi tu nữ chiến đấu huấn luyện như vậy sợ ấy năng lực chiến đấu sẽ cùng n h ỉ mệ gì ạ cùng so sánh nếu là tăng thêm đóng băng long phủ văn l ờ i nói nàng thậm chí so n h ỉ mệ gì ạ sẽ còn mạnh một chút đương nhiên điều kiện tiên quyết là n h ỉ mệ gì ạ không sử dụng sông dọn lực lượng liền như là sẽ gì ạ như thế tại hoàn thành tất cả thí luyện sau sợ ấy cũng tại tâm linh hoặc là nói là trên linh hồn cùng l i n g e thành lập liên hệ đem l i n g e coi là thần linh đồng dạng cũng tương tự từ linze nơi này thu được một cái long phủ văn đ ă n ký chỉ có điều cùng sệ gì ý ạ lôi điện long phủ văn khác biệt nàng lấy được là đóng băng long phủ văn giammi lúc này cũng đi tới đi tới sợ ấy bên cạnh ân cần dò hỏi sợ ấy ngươi bây giờ làm sao lại biến thành dạng này sợ ấy nhìn một chút giammi bình tĩnh nói ta như bây giờ chẳng lẽ không tốt sao giammi ngươi hẳn là bông u xuống chúng ta trước kia đều sai hiện tại mới là trở lại quỹ đạo ngươi kế thừa cả sterly d ố ta thu hoạch được tân sinh ngươi hẳn là là ta cảm thấy cao hơn mới đúng đệ của ta g i a n m y nhìn xem hiện tại s ở ấy trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì xưng ơ s ở đứng ở nơi đó n g ư ờ i làm như thế nào tì g ì ẩn cũng đi tới linze bên cạnh thấp giọng nói rằng nàng hiện tại tựa như là tựa như là một cái thánh nữ như thế ta chỉ là dẫn dắt bản tính của nàng mà thôi linze tùy y đưa ra một cái trả lời về phần câu trả lời này có phải thật vậy hay không người nghe tin hay không cũng không phải là chuyện của hắn mặc dù s ở ấy đưa tới dị thường động tính không nhỏ nhưng vẫn là rất nhanh lắng xuống hôn lễ nghi thức vẫn còn tiếp tục tại d ọ phờ gì hội kiến tất cả tới thăm bảy đại vương quốc quý tộc sau đám người liền khởi hành tiến về ba hệ lộ đại giáo đường làm d õ phờ gì đến đại giáo đường thời điểm nữ hoàng gai cùng h ị t gạ đ ẩ n công tức phu nhân đã mang theo tân n ư ơ n g hệ lì t ỷ giật trở tại nơi đó linze cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này mà ghi dị thế thân nhường linze cảm thấy quái dị chính là cái này hệ lì t ỷ giật cùng nó nói như t ỷ gẹo nhà người chẳng bằng nói cùng sợ ẩy giống nhau đến mấy phần loại này tương tự không chỉ tại tướng mạo bên trên tại khí chất bên trên cũng cùng trước kia sợ phi thừng giống Không ít t quý ộ cũng cũng、so、chương tại n ì n ba trăm ư sáu mươi ba hà n rắn tất cả mọi người mang theo ánh mắt k h á t thường nhìn xem tân lương hệ lì cùng sợ ậy thời điểm hôn lễ một lần nữa đi vào quỹ đạo do phờ dị cùng hệ lì bị tổng chủ giáo dẫn đến đại giáo đường thất thần tượng thần hạn xem lễ quý tộc đứng ở xung quanh song phương phát ra lời thề trao đổi chiếc nhẫn sau đó tổng chủ giáo lấy thất thần danh nghĩa chứng nhận hai người hôn nhân đồng thời chúc phúc hai người lúc này linze đi tới g ã lạn bên người nhỏ giọng hỏi cái này h ệ lì t ỷ dân thật là tì d è o nhà đương nhiên là g ã lạn trả lời khẳng định nói linze còn nói thêm các ngươi là cố ý a lần này g ã lạn không có trả lời chỉ là hướng về phía linze cười cười tỉ mỉ l n z e có thể phát hiện cái này hễ lì tì dân tướng mạo mặc dù cùng s ợ có chút giống nhưng cũng không có khả năng giống tới khiến người ta cảm thấy hai người như là t ỷ m ộ i song sinh đồng d ạ n g mà tạo thành loại này h ả o giác nguyên nhân chủ yếu chỉ sợ càng nhiều hơn chính là tại cái này hệ lì trang dung cùng quần áo bên trên đồng thời t ỷ d ẻ o nhà còn đặc biệt nhằm vào sợ ấy loại kia khí chất tiến hành qua huấn luyện lúc này mới có thể nhường hệ lì nhìn qua như vậy giống sợ ấy thái hậu chi tiết t ỷ d ẻ o nhà tính sai lince không nghĩ tới lince vẹn vẹn chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền để sợ hoàn toàn đổi một người biến thành một cái như là thánh nữ thất thần giáo hội tu nữ bằng không mà nói làm sợ còn bảo trì trước k i a khí chất cùng lễ lì t ỷ d ẻ o đứng chung một chỗ lời nói như vậy tạo thành hiệu quả sợ rằng sẽ càng thêm một suất sinh ra nhục nhã hiệu quả cũng biết càng mạnh không hề nghi ngờ hiện tại t ỷ d ẻ o nhà xem như triệt triệt để để đem chính mình lúc trước hô nước bị không hiểu hủy bỏ mà nhận nhục nhã trả lại thậm chí khả năng còn kiếm lời một khoản bất quá đối với những cái tia tới tham gia hôn lễ bảy đại vương quốc quyền quý mà nói từ h thù chuyện cảnh không、củng. như vậy địa phương khác quyền quý áp lực cũng liền nhỏ rất nhiều,、nếu、không hai đại vương quốc liên thủ, những vương quốc khác lánh chúa phi thường không ì giải ngược cúng cùng, cũng vương vương giáo cùng bởi điều đại biểu liền đại liên biệt trả một tốt, tây dẹt rất tộc, tộc này quyền nếu lận nở nở lực quốc quốc đặc lạc là lẹ quý quý quý chịu. vậy vì vỡ địa dị dễ áp sẽ đại giáo đường trở lại rét kịp sau hôn lễ hiến hội liền tại trong hoa viên tiến hành bảy đại vương quốc công tức thủ hộ cùng với đại biểu được gian trí tại khu vực khác nhau bên trong ngay cả sải dìn cùng sạn xạ đều có thuộc về mình khu vực bất quá so sánh với h ả i dìn bên người có sở tỏm lần n l ã n h chúa quý tộc t r ê n chúc người có chỗ khác biệt sản xạ chung quanh liền quặng khu é rất nhiều đều làm một chút thông qua các loại biện pháp trà trộn vào hiến hội tự do kỵ sĩ bọn hắn dường như mong muốn mượn cơ hội này thu hoạch được sản xạ thưởng thức bị thuê thậm chí sẽ tận lực tại sản xạ trước mặt hiện ra mị lực kỳ vọng có thể trở thành sản xạ tình người tiến tới thu hoạch được địa vị tăng lên nếu là lúc trước sản xạ sớm đã bị những này k h ô n g tức xoề đuổi thức các kỵ sĩ mê đến hoa mắt mà bây giờ nàng chỉ là cảm giác được bực bội tại mấy lần khuyên lui tới gần kỵ sĩ sau nàng liền nhường phụ trách bảo hộ nàng thần tuyển c h i t ử đem chính mình s ở tại khu vực vây quanh không tiếp tục để người tới gần cái này cũng khiến cho nàng có chút đột ngột cái lìn phu nhân thấy được sẵn x à tình huống muốn qua tới trò chuyện nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ có lẽ là cảm thấy quá mức nhàm chán sẵn x à lựa chọn tạm thời rời đi một hồi chung quanh những người khác cũng không có quá mức để ý chỉ có linz ờ i giờ、e. như có điều suy nghĩ nhìn một chút rời đi sẵn x ạ đồng thời hắn cũng phát hiện còn có những người khác cũng chú ý rời đi sẵn sạ một cái là hồng độc xà ố bỡ dìn mạng mà đổi thành một cái thì là nữ hoàng gai ổ lẹn nạ dễ nhìn thấy một màn này lilze trong lòng không khỏi nổi lên một chút to gan suy đoán thế là hắn hướng hồng độc xa đi tới tại đi tới hồng độc xa Sa phía sau người ra hiệu hồng độc xa người bên cạnh đều đi ra nói theo ngươi mong muốn làm cái quỷ gì hồng độc xa nhũ lông mày n g ư ờ i nói ngươi thế nào không hiểu thấu hỏi ta một vấn đề như vậy ngươi muốn để ta trả lời thế nào lilze vô cùng minh sắc hỏi vô diện giả nữ hoàng gai cùng ngươi là lúc nào liên hợp tới cùng nhau hồng độc xa nụ cười dần dần thu l i ễ m nhìn chăm chú lên l i l e mong muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra đầu mối nhưng lại cái gì cũng nhìn không ra chỉ có thể trực tiếp hỏi ngươi là làm sao mà biết được đoán lilze đưa ra một cái nhường hồng độc xà nhữ mày không thôi đáp án nếu như là bình thường người dạng này nói chuyện với mình hồng độc xà chỉ sợ đã rút kiếm tương hướng có thể bây giờ nói chuyện người là lilze hồng độc xà cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy đồng thời hỏi dò ngươi muốn ngăn cản chúng ta không ta đã nói rồi ta không đ ú n g tay vào bảy đại vương quốc nội bộ sự vụ lilze bình tĩnh nói tựa như s ở t ạ c nhà như thế ta cùng sợ tặc nhà quan hệ không tệ é công tức cùng dỗ thời điểm chết ta cũng như thế không có nhúng tay hiện tại ta cũng giống nhau sẽ không nhúng tay h ồ n g đốc sa nghe xong hơi hơi thở dài một hơi đồng thời bí ẩn là một m cái thủ thế mà từ vừa rồi bắt đầu ngay tại quan sát bên này động tĩnh nữ hoàng gai cũng giống nhau nhẹ nhàng thở ra bắt đầu một lần nữa cùng người bên cạnh trò chuyện h ồ n g đốc sa trầm giọng nói ta còn tưởng rằng d ọ phở dị là n g ư ờ i công nhận thiết vương tọa chi chủ ngươi sẽ ra tay bảo hộ hắn linze lắc đầu nói rằng ta chưa từng có nói qua d ọ phở dị là ta công nhận thiết vương tọa chi chủ ta chỉ nói là d ọ phở dị là tiền quốc vương do bất b ạ g i ặ t đệ ổ n g di trúc ngón giữa định vương vị người thừa kế người kế thừa của hắn quyền là không thể chỉ trích mà thôi nếu như ta thật tán thành rõ phở gì là thiết vương t ọ a c h i vương như vậy làm sợ t ạ nghị tiến đánh thành kim ép len đình thời điểm ta liền đã xuất thủ tại hai người lúc nói chuyện sản xạ một lần nữa về tới trên đến hội linze phát hiện sản xạ trở về thời điểm không phải một người trở về đi theo nàng tiến đến còn có hai tên z kịp thị nữ cái này hai tên thị nữ phân biệt đi tới hệ lụy vương hậu phụ cận cùng t ỷ gì ẩn sau lưng sau đó c -E、như tiền q thế trong thư tịch chỗ miêu tả như thế tý dị ẩn đưa ra chính là một bản hy hữu thư tịch nhưng lại bị dò phờ dì ở trước mặt tất cả mọi người cho chém nát đồng thời hắn ra lệnh dò phờ dì làm vì mình người hầu cho mình rót rượu theo dõi phờ dì mệnh lệnh thằng hề nhóm bắt đầu ra sân cùng kiếp trước thư tịch ghi chép khác biệt chính là chỉ có bốn tên thằng h ệ theo thứ tự là gen lee sợ tanis dỗ cùng chính hắn nhìn x e mà đại i b ở trong quá trình này l n z e cũng hơi khác thường nhìn một chút rủ sơ bôn tần lại nhìn một chút hồng độc xả hắn chợt phát hiện chính mình dường như tính thiếu mất một người cái kia chính là r ụ sơ b ố n tần bởi vì từ rủ sơ bôn tần một chút nhỏ bé tự động nhìn lại hắn cùng nữ hoàng gai hồng độc xả là quan hệ hợp tác nghĩ tới đây linlg e liền không khỏi mang theo đồng tình nhìn một chút tỉ ẩn nghĩ đến tỉ ẩn cũng không có ý thức đến bây giờ thành kinh ét len đ ỉ n h chính là một cái ổ rắn nơi này tràn đầy mong muốn đem sư tử xé nát thôn phệ cự mãng cùng rắn độc mà hắn dường như căn bản không có biện pháp ngăn cản đây hết thảy đến tiếp sau chuyện phát triển cũng như kiếp trước trong sách ghi lại như thế dọ phờ g ì làm c à n nhục nhã tỉ dị ẩn đồng thời nhường tỉ dị ẩn đem hắn rượu trên bàn chén cầm tới cho hắn sau đó dọ phờ g ì uống hạ ly kia rượu đọc sau ngã xuống đất bỏ mình tại thời khắc này toàn bộ h ế n hội lập tức đại đoạn sợi cũng g i a mi đứng ở một bên s ữ n g s ờ nhìn trước mắt tất cả không biết rõ nên làm những gì chỉ có tì ẩn vô cùng tỉnh táo lớn tiếng gào t h é t mệnh lệnh trên yến hội thị vệ đem yến hội hoàn toàn phong bế không được bất luận kẻ nào rời đi đồng thời sai người bắt lấy không biết làm sao t ỷ dị ẩn bởi vì tất cả mọi người thấy được l y tia rượu độc là t ỷ dị ẩn đưa tới mà t ỷ dị ẩn cùng rõ p h ở dị quan hệ chi ác liệt vừa rồi liền có thể thấy được l n g đ ố m càng đừng đề cập rõ p h ở dị đã tại vừa rồi nói rõ ngày mai sẽ phải thẩm vấn tì dị ẩn tội phản quốc cả hai có thể nói là tử địch đồng dạng tồn tại là ách tử giả tại tì ẩn phân phó giới đại học sĩ bị k é o lệ bước nhanh đi tới bên cạnh thi thể nhìn thấy rõ phờ gì trên mặt chúng độc vết tích lập tức nhận ra là chúng độc gì ách tử giả là cắt di hám khách a m hiểu nhất sử dụng độc dược hồng độc xa lúc này cũng đi tới một bộ thần sắc nghiêm túc bộ dáng nói rằng theo ta được biết do bất quốc vương khi còn sống từng để cho người thuê di hám khách ram sát qua một lần hiện tại chiếm cứ cắt long chi nữ vương đ ạ i ậ y nờ d ị có phải hay không là đ ạ i ậ y nờ dịt r ả thù nói chuyện một số người không khỏi nhìn về phía như cũ bình tĩnh ngồi tại chính mình trên bản tiệc l n z e tham gia hiến hội không ít các quyền quỹ cũng đều là tin tức linh thông người Bọn hiện ắ tại đủ l hồng độc xà đem hạ độc chết do phờ dị quốc vương đẩy lên đại hệ nd trên thân không sẽ chờ cùng với đem sai lầm đẩy lên l i n g e trên thân cái này để người ta không khỏi hoài nghi hồng độc xà có phải hay không cùng linze kết rất sâu thù hận nếu không, không đến mức dùng loại phương pháp này đắc tội l i n g e bất quá không chờ linze mở miệng biện giải cho mình t r u n g b u n h cái khắc lanh chúa các quý tộc liền đã mở miệng biểu thị là tuyệt đối không thể là linze gây nên đồng thời thay linze ra mặt đem đầu mâu chỉ hướng hồng độc xà chính mình dù sao hồng độc xà dùng độc tại toàn bộ hệ ster j o s đại lục đều là số một số hai dạng này một cái dùng độc đại sư mong muốn phối trí ra ách tử giả dạng này đặc biệt độc dược nghĩ đến hẳn là cũng không phải là không có biện pháp đối diện với mấy cái này chỉ trích hồng độc xà chỉ có thể nhu bay làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng đại nhân ngài nhìn lúc này phụ trách bắt lấy tỉ dỉ ẩn cho săn sạn đỏ từ tỉ dỉ ẩn trên thân lục ra được một cái bình nhỏ tại trong bình còn t r a n g một chút chất lỏng tiểu tiếp nhận cái bình nhìn một chút sắc mặt biến xanh xám nhìn về phía t ỷ dị ẩn ánh mắt cũng tràn đầy l ử a giận cùng hận ý sợ ấ cũng là tràn ngập căm hận nhìn về phía t ỷ dị ẩn giơ tay lên đang chuẩn bị dùng đóng băng long phủ văn tướng t ỷ dị ẩn cho giết chết nhưng vừa mới tụ tập long phủ văn chi lực lại đột nhiên biến mất tựa như là bị cùng cao tầng lực lượng cho xua tán đi như thế cái này khiến nàng không khỏi nhìn về phía lince nhìn thấy lince khe lắc đầu về sau nàng cũng không thể không thả tay xuống chỉ có thể vẻ mặt đau thương nhìn xem trong ngực chết đi hải tử không có khả năng tì dì ẩn không có khả năng giết chết dọn phờ gì. g i á p mi ở một bên còn có chút khó có thể tin nhìn về phía bị bắt lại tì dì ẩn nói rằng nói cho ta nói cho ta không phải ngươi làm cái bình này không phải ngươi nói chuyện nha tì dì ẩn lặn n g h ị tờ đây không phải đây là tì dì ẩn mặt mày kinh sợ nhìn xem cái kia cái bình trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào tìu đem trong tay độc dược cái bình đưa cho hồng độc xà nói rằng ổ b ợ dìn thân vương ngươi là hiểu rõ nhất độc dược nói cho ta nơi này chứa cái gì độc dược hồng độc xà không có cự tuyệt tiếp nhận bình thuốc sau mở ra nắp bình hít hạ sau đó dùng dao găm nhọn dính một chút nọc độc l i ế m liếm đi theo lại phun ra nói rằng đúng vậy đây là ách tử giả độc dược hơn nữa từ dược phẩm bên trong nọc độc lượng đến xem hẳn là sử dụng qua một lần hơn nữa có thể là gần nhất sử dụng ta cái bình này t ỷ dị ẩn cảm thấy chính mình đã rơi vào trong âm mưu quay đầu nhìn về phía vạ dịt nói rằng cái bình này là vạ dịt vài ngày trước ban đêm tới trong phòng giam đưa cho ta nghe được t ỷ dị ẩn lời nói vạ dịt vẻ mặt kinh ngạc nhìn t ỷ dị ẩn dường như hoàn toàn không rõ tị dị ẩn tại sao phải lên ăn chính mình vạ dịt tại sao phải cho người đ ư c dược tị nhìn một chút vạ dịt hướng thị vệ bên cạnh nhóm ra hiệu một chút đem vạ diệt kẹp ở giữa sau đó hướng t ỷ dị ẩn hỏi t ỷ dị ẩn vội và nói g n ta nói màn cho hắn biết nếu như tại thẩm phán bên trong ta bị phán án tội phản quốc ta tình n g u y ệ n chết cũng tuyệt đối không muốn đi làm người các đêm cho nên hắn mới có thể cho ta bình này độc dược để cho ta trên đường uống vạ di không khỏi tức giận nhìn về phía t ỷ dị ẩn nói rằng đại nhân ngài đang nói đ ù a sao cái chuyện cười này cũng không b u ồ n cười từ khi ngươi bị t ỷ đại nhân giam lòng về sau ta liền không có gặp lại quan g ư ơ i càng đừng đề cập đi nhà tù thấy ngài nhìn thấy vạ diệt cùng tị dị ẩn bên nào cũng cho là mình phải tỷ ẩn cũng không khỏi đến những mày tại hắn đang chuẩn bị phân phó đem hai người đều giam lại chậm rãi thẩm vấn thời điểm nó g lút bỗng nhiên mở miệng hướng tỷ dị ẩn do hỏi vạ d ị là lúc nào đi gặp ngươi tỷ dị ẩn đại nhân tỷ dị ẩn rất nói mau ra một cái thời gian mà đang nghe thời gian này sau tỷ ẩn không khỏi ngừng ư ờ i nhìn về phía tỷ dị ẩn sắc mặt cũng biến thành càng thêm lãnh đạo đ ã dạng này như vậy vạ d ị đại nhân khẳng định không có khả năng đi phòng giam bên trong gặp ngươi càng không khả năng cho ngươi cung cấp bất kỳ độc dược nó lút lắc đầu nói rằng bởi vì lúc ấy vạ d ị đại nhân ngay tại hơn nữa thủ tướng đại nhân đưa ngươi nhốt vào nhà tù thời điểm liền phân p h ó bất kỳ đi xem người của ngươi đều phải có thủ lệnh của hắn mới được bằng không mà nói cho dù là gia mi đại nhân đều không được đi địa lao nhìn ngươi và dịt lại làm sao có thể xuyên qua t ầ n g t ầ n g thủ vệ ngăn cản tiến vào trong địa lao đi xem ngươi đây nghe được ngón nút phân tích thì dị ẩn hoàn toàn ngây n g ẩ n cả người hắn không cách nào làm ra bất kỳ giải thích thẳng đến bị chó săn sách theo đưa về tới trong phòng giam đều như c ũ là vẻ mặt mở mịt bộ dáng tại lực chú ý của mọi người tất cả đều tập trung vào dọn sợ dị bên cạnh thi thể phát sinh chất vấn cùng giải thích lúc linze chú ý lực toàn đặt ở địa phương khác. hắn thấy được kia hai tên theo sản xạ tiến vào z kịp thị nữ tại thị vệ mang đi s o á t người trước đó đã đem một cái bình nhỏ chuyển giao tới sản xạ trong tay mà sản xạ cũng rời đi nàng chỗ ngồi ngồi xuống linze sau lưng cho ta linze nhìn một chút sàn xạ hướng nàng vươn tay ra nói rằng sản xạ n g à người sắc mặt biến tái nhận do dự một chút vẫn là đem vừa rồi nhận vào tay đ ộ c dược bình giao cho linze mà linze nhìn một chút cái này giống nhau như lúc đọc dược bình tiện tay đem nó bỏ vào trong túi sau đó tiếp tục giống một người đứng xem như thế nhìn xem trong h ế n hội trung tâm chuyện đã xảy ra t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bốn nữ vương họ cốc vương n g ư ơ i cứ như vậy hận hắn sao dạ k ẹ n linze xoa xoa tay quay đầu nhìn về phía im hơi lặng tiếng lẹn vào đến trong phòng nữ nhân giờ này phút này dạ k ẹ n là lấy một gã nhìn qua rất bình thường nữ nhân hình tượng xuất hiện nàng có thể tránh đi biệt thự bên trong cứu r ô i tu nữ lặng im tăng lữ cùng thần t u y ể n tri tử vô thanh vô tức lẹn vào đến trong phòng dựa vào không hề chỉ là nàng cao mình tiềm hành năng lực trong đó còn dính đến càng thêm lực lượng thần bí t h như thiên diện tri thần thần lực chờ một chút cũng sớm đã không hận dạ kèn bình tĩnh linze nói rằng nhưng người nào đó nên thu nợ nhất định phải thu hồi lại hiện tại thế nào đã dẹp xong sao linze dò hỏi vừa mới bắt đầu ra kèn bình tĩnh nói bất luận ngươi muốn như thế nào thu nợ ta đều hy vọng ngươi đừng lại lợi dụng s ở tạc gia -I g i a tộc người linze thần sắc nghiêm túc nhìn về phía ra kèn nói lấy năng lực của ngươi có thể tùy tiện lẻn vào đến Z é t kịp bên trong đi căn bản không cần lợi dụng sạn xạ tiến vào Z é t kịp cũng không cần ạ gì ạ sợ tạc phối hợp ngươi hành động ngươi không cần thiết ngừng kia hai cái tiểu nữ hài đặt mình vào trong nguy hiểm sợ tạc nhà gặp phải gặp chắc trở đã đủ nhiều nên để các nàng có cái an ổ sinh hoạt dạ kén bình tĩnh nói người nào đó cũng không để cho sợ tặc nhà người gia nhập người nào đó báo thù sợ tặc nhà người chỉ là nghe nói có thể hướng làn nịt t ờ nhà báo thù có thể giết chết d ọ phở gì một thế nghị cũng không nghĩ liền chủ động yêu cầu hiệp trợ người nào đó kế hoạch l n z e thở dài lắc đầu nói rằng ngươi thật giống như tính sai một sự kiện ta không phải tại thỉnh cầu ngươi bằng lòng cũng không phải là muốn nghe ngươi giải thích ta chỉ là hy vọng ngươi đừng lại lợi dụng sợ tặc nhà người dạ kén nhẹ gật đầu nói rằng vâng người nào đó minh bạch hơn nữa tiếp xuống hành động đã không dùng được sợ tặc nhà l n z -E、trực tiếp phơi bày dạ kén kế hoạch sau này nói rằng tiếp x u ố n g hành động là thẩm phán tỷ dị ẩn sau đó buộc tỷ dị ẩn lợi dụng luận võ thẩm phán phương pháp giải quyết phán quyết bất công lại để cho hồng độc xạ đại biểu tỷ dị ẩn tham gia luận võ thẩm phán quyết đấu ma sơn sao ra kèn trầm mặc hơn nửa ngày nói rằng người nào đó kế hoạch chẳng lẽ tiết lộ lilze trầm giọng nói không là tiên đoán có người tiên đoán kế hoạch của ngươi tiên đoán ra kèn sau đó nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn về phía sài dìn vị trí đình viện p ư ơ n g hướng giật mình nói thì ra là thế ngươi biết h ọ tờ phịt r ê n người lực lượng đến từ chỗ nào l i l e trầm giọng hỏi ra kén đơn giản hồi đáp một cái cổ lao tồn tại soi yêm thần còn cổ lao hơn yên tâm vị kia tồn tại biết thế giới này đem hủy diệt thời điểm mới có thể xuất hiện tỉnh lại cùng tòa kia vĩ đại thành thị cùng một chỗ từ đáy biển dâng lên nên đón thế giới kết thúc linze nghe xong trong đầu lập tức nổi lên một cái tên nhưng hắn không có nói ra cũng không có lại tiếp tục lại hỏi thăm nữa bởi vì hắn cảm giác chính mình lại tiếp tục như vậy hỏi thăm nữa có lẽ sẽ chạm đến cái gì cấm kỵ ra kén lúc này lại quan tâm mà hỏi đã nào đó người biết kế hoạch như vậy người nào đó sẽ ngăn cả sao mục tiêu của ngưng ngoại trừ thịn còn có ai l n z e lại hỏi dạ kèn lắc đầu nói rằng lão sư tử thiếu nợ tự nhiên chỉ cần lão sư tử hoàn lại là được rồi người nào đó sẽ cho lão sư tử một cái thể diện kiểu chết Thể diện. -E、đương nhiên biết tỉ tức cuối cùng sẽ chết như thế nào. Loại yêu kiểu chết thực tính thể bất thêm, gật tại -E、thái độ sau, cũng không có lại tiếp tục tiềm tại nhiên huyền như không hắn không chỉ nhẹ định không khỏi phòng sau, liền hành khi không kiểu kiểu diện? diện, Dạ dẫn dạ L-I-N-G-E cuối loại nói L-I-N-G-E lại đi, đi liền rời đi. đương công cùng nào, cũng kèn cũng Ngay kèn là là lâu. gì đầu. độ đi bao quả sau, sau, sau xác có sẽ sự ra rời sản xạ liền chủ động tới gặp linze đem giúp mình ạ gì ạ cùng dạ k ẹ n tiến vào hiến hội hiện trường quá trình thẳng thắn cho linze nghe linze nghe xong sản xạ thẳng thắn sau hỏi ngược lại ngươi có suy nghĩ hay không qua ngươi việc đã làm chỉ là quân cờ của người khác đã nghĩ qua sản xạ hồi đáp linze lại hỏi như vậy ngươi nói cho ta ngươi là ai quân cờ sản xạ n g ừ n người t r â n trơ một chút suy đoán nói là huấn luyện ạ gì ạ trở thành vô diện giả hát bạch chi viện l n z e nhiều hứng thú mà hỏi ngươi chừng nào thì biết ạ dị ạ là vô diện giả ạ dị ạ ngay từ đầu liền nói cho ta biết sản xạ trong mắt l ó e lên vẻ đau thương nói rằng nàng nói cho ta biết tất cả kinh nghiệm ta không nghĩ tới nàng vậy mà kinh nghiệm nhiều như vậy sinh tử nguy hiểm ta cũng không nghĩ tới nàng lại nhận nhiều như vậy khổ thậm chí từ bỏ tất cả trở thành một gã vô diện giá sát thủ ta xem như tỉ tỉ lại một chút cũng không có biện pháp bảo hộ nàng ta linze không để cho sản xạ nói tiếp xong hỏi ngươi có hay không nghĩ tới ạ gì ạ nói cho ngươi tất cả chỉ là muốn để ngươi cảm thấy hay n ấ y sau đó bằng lòng trợ giúp nàng tiến vào r ế t kịp ám sát rõ phờ gì a sản xạ là người không khỏi lắc đầu nói rằng không thể nào linze lớn, lớn nhìn chăm chú lên sàn xạ nói rằng trở thành quân cờ cũng không đáng sợ nhưng ở một cái kế hoạch bên trong tất cả mọi người biết ngươi là quân cờ hơn nữa có thể lợi dụng ngươi nhưng ngươi không tự biết cái này có chút đáng sợ sàn xạ ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì linze thở dài trực tiếp công bố đáp án nói lợi dụng cuộc cờ của ngươi tay không vẹn vẹn chỉ có hắc bạch tri viện còn có tỷ d ẻ o nhà nữ hoàng g a i mại dẹo nhà hồng độc xà cùng ngươi cha g ẻ r ụ sơ bôn tần thậm chí khả năng mẹ của ngươi cải lìn công tức phu nhân cũng biết nghe được l i n z e lời nói sản xạ cả người đều bị sợ ngây người qua rất lâu mới xác nhận nói bọn hắn đều muốn giết chết dọ phờ gì sao l i n z e nhẹ gật đầu nói rằng dọ phờ gì cũng chỉ là một con cờ mà thôi một cái nhất định phải bị ném vứt bỏ con cờ sản xạ lắc đầu liên tục nói rằng không đúng rồi bọn hắn giết chết dọ phờ gì mục đích là vì cái gì bọn hắn lại có thể có chỗ tốt gì l i l z e không có trả lời mà là đưa tay chỉ sản xa đầu nói rằng suy nghĩ chăm chú suy nghĩ ngươi đã được đến đủ nhiều đầu mối hiện tại tỉnh táo lại chăm chú suy nghĩ ngẫm lại xem mục đích của những người này đến tột cùng là vì cái gì sản s a nghe vậy lập tức để cho mình tỉnh táo lại sau đó chăm chú hồi tưởng đến chính mình nhìn thấy những chuyện kia cùng l i n g e vừa rồi nhắc nhở nội dung ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu nàng mới chậm rãi nói rằng bọn hắn mục tiêu chân chính là tiện tại sao là tiện linze hỏi bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn khả năng từ chuyện này đều chiếm được c h ố tốt t ỉ nhưng táo lại s minh khôi lại, bở gìn, giết chết tì ứng cũng phục chỉ t vậy nói cho ta bức kế tiếp bọn hắn sẽ làm thế nào linze trầm giọng hỏi sản xa lắc đầu nói không biết rõ bất quá ta khẳng định phải cùng tiểu ác ma tỷ gì ẩn có quan hệ linze không tiếp tục hỏi tiếp nói rằng chờ chuyện nơi đây kết thúc ta liền đưa ngươi về thành loài t ờ phèo đến lúc đó đạ s ì sẽ hiệp trợ ngươi xử lý thành loài t ờ phèo sự vụ thẳng đến ngươi có thể xử lý tốt các loại sự vụ đồng thời tổ kiến tốt phòng giữ đội mới thôi nghe được hiện linze lời nói sàn s ạ trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vẻ mặt cũng lộ ra hưng phấn không í t khi biết đệ, đệ mình nhóm tình hôm sau sản xã liền biết mình nhất định phải phải nhận lãnh trùng tiến thành ngoài tờ phèo quản lý bắc cảnh trách nhiệm cho nên vẫn luôn đang nỗ lực học tập như thế nào quản lý lãnh địa nhưng nàng lại lo lắng l i n r e sẽ không để nàng về thành ngoài tờ phèo cho nên tâm tình cho tới nay đều là lo lắng bất an hiện tại biết mình xác thực về nhà thời gian sau tâm tình khẩn trương cũng theo đó trầm tính lại tâm tình cũng đều hiện lên tới trên mặt thế nào đều không che giấu được d ọ phở dị một thế chết đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là một cái ngoài ý mớn mà giết chết d ọ phở dị một thế người lại là hắn cứu cứu tị ẩn đây mới là càng lớn ngoài ý mớn bất quá đối với tị mà nói hiện tại chuyện quan trọng nhất cũng không phải là thẩm phán t ỷ dị ẩn mà là nhường tỏ mẹn kế thừa vương vị trở thành tỏ mẹn một thế chỉ có điều cùng dọ phờ gì nắm giữ do b ấ t di c h ú c xem như căn cứ có chỗ khác biệt dọ phờ gì chết được quá đột nhiên ngay cả di ngôn đều không có để lại cho nên tỏ mẹn phải c h ẳ n g có ngồi lên thiết vương tọa tư cách liền có đại thương cát bởi vì làm t ỷ ẩn tại ngự tiền trong hội nghị đề nghị nhường tỏ mẹn lập tức đăng cơ ngồi lên thiết vương tọa thời điểm hồng độc xà lại đưa ra một cái khác lựa chọn cái kia chính là nhường mỹ xẻo là bà giặt để ổng trở thành thiết vương tọa tri chủ đối với người đòn mà nói nữ nhân quyền kế th cho nên nhường mỹ xẹo lạ kế vị cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì hơn nữa mỹ xẹo lạ kế vị cũng có một cái chỗ tốt rất lớn như vậy thì là mỹ xẹo lạ là linze có lần dâu có linze ở sau l ư n g duy trì mỹ xẹo lạ vương vị đem không thể lay động hơn nữa càng quan trọng hơn một chút chính là gì nhét kéo là tương lai d t dân quốc quốc vương ổ chủ tụ tạ dạ thế tử một khi mỹ xẹo lạ kế vị lời nói h ệ s t e r j đ ạ i lục bảy đại vương quốc đem có thể thuận lý thành t r ư ơ n g cùng do dân quốc hòa làm một thể biến thành một cái xưa nay chưa từng có to lớn đế quốc mặc dù bảy đại vương quốc bên trong ngoại trừ đòn bên ngoài nữ nhân quyền kế thừa đều tại nam tính người thừa kế về sau tìm h o kỳ thật chúng ta bây giờ không nên vội vã tuyển ra quốc vương vẫn là nữ vương dù sao hiện tại có sở thái hậu gián quốc t ì m công tức ngươi t ỏ a c h ấ n thành kinh ét lẻn đìm bảy đại vương quốc sẽ không bởi vì thiết vương t ỏ a tạm thời bỏ c h ố n g mà l ọ t lên từ tham gia ngự tiền hội nghị bắt đầu liền chưa hề chủ động phát biểu dù sơ bồn u tấn bỗng nhiên mở miệng nói ra hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là thẩm phán tiểu ác ma thịt trèo nhường dọ phờ d i bệ hạ chết có một cái minh sắc kết quả cũng cho bảy đại vương quốc l ã n h chúa quý tộc một cái công đạo dù sao dọ phờ d i bệ hạ là tại trước mắt bao người bị người dùng hèn hạ như vậy phương pháp ám sát nếu như không nhanh chóng xử lý chuyện này lời nói đối bảy đại vương quốc khẳng định sẽ sinh ra c bất kỳ lợi ả nghe h h ư ở n đến lúc đó ai cũng lúc lại c ai bởi vì một ú t thù biết thể tâm bất căng cho độc, các vị khi đó có hay không còn có hoặc nước. hận, hướng không không an tâm uống xong hạ khi hay h do rượu về vị đó kỳ là nước. Nghe được dù sơ bốn tấn lời nói bảy đại vương quốc các tiểu quý tộc nhau nhau biểu thị đồng ý bọn hắn cũng không phải là thật cho là nên d ọ p h ở gì chết rất trọng yếu mà là bởi vì nếu như không hoàn thành đối tỷ dị ẩn thẩm phán đem độc chết d ọ p h ở gì một thế tội danh hoàn toàn đóng đinh tại tỷ dị ẩn trên người lời nói như vậy bọn hắn những n à y tiểu quý tộc như cũng lại bởi vì có chỗ ám sát hiểm nghi không thể rời đi thành kim é lẹn đỉm trở lại lãnh địa của mình tì h ứng có thể cảm giác được chuyện càng ngày càng thoát ly khống chế của mình hắn nhìn một chút đang ngồi bảy đại vương quốc các quyền quý trầm mặc một lát nói rằng đã dặn g này vậy thì hai ngày sau công khai thẩm phán tị dị ẩn thẩm phán xong về sau lại thảo luận thiết vương tọa quyền thừa kế thừa chuyện nghe được tì h ứng quyết định tất cả mọi người biểu thị đồng ý sau đó n h a u n h a u đứng dậy rời đi mạ sở công tước xin dừng bước tì h ứng gọi lại mạ sở tì dẹo đang chờ tất cả mọi người sau khi rời đi hắn mới vô cùng nghiêm túc lại trực tiếp đối mạ sở nói rằng ta hy vọng n g lị có thể gả cho to mẹn tiếp tục cùng thiết vương tọa thông ra mạ sợ tì dẻo nghe được đề nghị này sau. hoàn toàn n gây n g ẩ n cả người qua nửa ngày mới ý thức tới tỷ ứ n công tức không phải đang nói đùa hắn nhịn không được nói rằng tỷ ứ n công tước ta nhớ được tỏ mẹn vương tử giống như mới tám chín tuổi a đúng vậy tỷ ứ n nhẹ gật đầu mà sở công tức có chút không hiểu nói hễ lí so với hắn lớn nhiều như vậy hơn nữa mới vừa vặn gả cho huynh trưởng của hắn cái này mặc dù hễ lì vừa mới gả cho dọ phơ gì, nhưng bọn hắn cũng không cùng phòng vẫn còn không tính là chính thức vợ chồng tỷ ứng nghiêm t r ắ n nói hơn nữa huynh trưởng thê tử tại huynh trưởng sau khi chết gả cho đệ đệ đây cũng không phải là cái gì gây g ó n chuyện sở tạc đại nhân không phải liền là cưới hắn huynh trưởng vị hôn thế sao? hai người bọn họ trôi qua cũng rất tốt còn sinh nhiều như vậy đời sau nhìn xem t ỷ hình công tước cho tới nay có chút ngu dốt m à sợ công t ư ớ c cũng minh bạch đối phương sẽ mặt xuống chủ động đưa ra loại này hoang đường đề nghị nguyên nhân chỉ sợ là mong muốn để cho mình duy trì tỏ mẹn đáng cơ đối với cái này cá nhân hắn cảm thấy rất không tệ ít ra thì dẻo nhà an bài sẽ không bởi vì dò p h ở gì chết mà lãng phí nhưng hắn biết do năng lực của mình có hạn giống như là loại này chuyện quan trọng không phải hắn có thể làm quyết định thế là hắn cực kỳ thành khẩn nói rằng tỉ h ì n công tước ngài đề nghị cá nhân ta là tán đồng nhưng chuyện này thực sự quá trọng yếu không phải ta có thể lập tức làm ra quyết định ta cần trở về cùng người trong nhà thương lượng một chút lại cho ngài hồi phục tỷ ứ n công tức cũng không có tức giận mà làm mỉm cười gật đầu nói rằng đương nhiên chuyện này xác thực rất trọng yếu đương nhiên muốn cẩn thận một chút tại mạ sở công tức chuẩn bị rời đi thời điểm hắn lại dừng bước lại quay đầu nhìn về phía tỷ ứ n nói rằng tỷ ứ n công tước coi như ta đáp ứng tiếp tục thông ra nhường hễ lì gả cho tọ mẹn vương tử nhưng tọ mẹn vương tử mong muốn kế thừa thiết vương tọa y nguyên vẫn là lo lắng ngài hẳn là đi gặp một lần lờ in rơ -E、thân vương hỏi một chút hắn ý tứ lại nói, tỷ ể n công tức trầm mặc một chút gật gật đầu nói rằng tạ ơn nhắc nhở ta sẽ mau chóng cùng linze thân vương trò chuyện một chút chương ba trăm sáu mươi lăm thiết vương tọa chứa ngươi ra không còn có thể là ai khác tỷ ể n công tức ta có thể n h ư ờ n g mỹ sẹo lạ từ bỏ vương vị kế thừa nhưng các ngươi có thể cho mỹ sẹo lạ cái gì đền bù đâu nhìn xem đêm khuya tới thăm tỷ ể n linze cũng không cảm thấy ngoài ý muốn làm hồng độc xả cố ý gây sự đem mỹ sẹo lạ đề cử là thiết vương tọa người thừa kế một phút này là hắn biết tỷ ứ n khẳng định sẽ tìm đến mình nhưng mà nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là tỷ ứ n vậy mà như thế không giữ được bình tĩnh. vậy mà vào lúc ban đêm liền chạy tới tìm hắn hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình chính là nhường mịt s o l ạ i chính mình từ bỏ vương vị quyền kế thừa cho nên linlze cũng vô cùng thẳng thừng đưa ra đáp lại từ bỏ quyền kế thừa có thể nhưng muốn xuất ra đồng giá đồ vật để ngủ n g ư ờ i muốn cái gì t i n trầm giọng hỏi linlze nghĩ nghĩ nói rằng ngài tại đảo tiên nữ tìm tới đồ vật t i n sắc mặt đ ỗ n g nhiên cải biến mắt mở thật to ngón tay cũng không khỏi đến bởi vì cảm xúc trong đáy lòng run bỗng núc n í c sau đó hắn thở sâu ổn định hạ cảm xúc nói rằng ngươi là lúc nào biết đến năm đó ngươi nhường lặn n h ị t tờ nhà người cùng đạo tiên nữ sau cùng người thừa kế thành hôn tiếp quản đạo tiên nữ thời điểm ta liền có chỗ hoài nghi linz cười cười nói rằng về sau ngươi bốn lần tổ kiến đội tàu hướng mặt trời lặn chi hải chỗ sâu hướng đi ngoại trừ một lần đội tàu gặp nạn chưa có trở về bên ngoài cái khác ba lần đều thuận lợi về tới làng nít thốt đồng thời mang về đại lượng hương liệu bảo thạch cùng hoàng kim mặc dù tìm công tức ngài đối những chuyện này mức độ bảo mật vẫn còn so sánh không lên ta hát quật nhưng lại đã xa xa trên đời cái khác quyền quý mức độ bảo mật đáng tiếc duy trì những bí mật này dù sao cũng là người chỉ cần là người liền có lỗ thủng liền có thể để cho người ta tìm hiểu nguồn gốc hiểu rõ che giấu bí mật、e、lì xạ di sản vòng thế giới an toàn đường thuyền nói thật tại biết chuyện này về sau kém chút không nhịn được liền trực tiếp đi cả sterly dốc hướng ngài tìm lấy vì cái gì ngươi không có cứng cầu tim trần c h ờ một chút hỏi lấy năng lực của ngươi cùng thực lực hoàn toàn có thể trực tiếp đối tây cảnh độc thủ dù là cả sterly dốc kiến tạo ở trên đỉnh núi chỉ sợ cũng không có khả năng ngăn cản ngươi cử long l n z h e nói mặc dù ta cũng rất thèm nhỏ dãi mặt trời lặn chi hải phía tây mậu dịch nhưng ta càng rõ ràng hơn ta mục tiêu chủ yếu là cái gì dị quỷ mới là ta mục tiêu chủ yếu tây cảnh xem như bảy đại vương quốc một trong cũng tất nhiên là tương lai cùng dị quỷ khai chiến trọng yếu thế lực một trong ta cần gì phải vì một chút xíu t à i phú tự đoạn tay chân đâu húng chi ta có t à i phú căn bản không cần dựa vào mặt trời lặn chi hải mậu dịch đến bổ sung thâm hụt mà ngài khác biệt tây cảnh hoàng kim đào nhiều năm như vậy nghĩ đến cũng đào đến không sai bị lắm nếu như không có hải ngoại mậu dịch trợ giúp chỉ sợ tây cảnh phồn b ì n h cũng liền không tồn tại nữa ngài cảm thấy thế nào hơn nữa ta cảm thấy cũng không cần đến cất đoạn sẽ có người tự động đem đầu này đường thuyền trước cho ta tựa như ngài như bây giờ nghe được linl -E、nói ti un cảm giác được chính mình tất cả bí mật đều đã bị linze xem thấu nhất là tại hắn nghe được linze trong miệng nâng lên đã khô kiệt mỏ vàng lúc hắn có một loại sắp ngất đi cảm giác khô kiệt mỏ vàng có thể nói là tây cảnh hiện tại lớn nhất hai nạn bởi vì tây cảnh t u y ệ t đại đa số t à i phú đều là tới từ hoàng kim mậu dịch đây là tây cảnh có thể vững chắc trụ cột nhưng mà ngay tại năm trước đã có người tới thông báo mỏ vàng đã hoàn toàn khô kiệt đào được đều là một chút cần lặp đi lặp lại gia công mới có thể để luyện ra đề phẩm chất hoàng kim ti u rất rõ ràng mỏ vàng vấn đề cho nên có lẽ là trước đó cũng đã bắt đầu bố cục hải ngoại m ậ dịch đường thuyền thậm chí vì ngụy trang mỏ vàng như c ũ duy trì bình thường khai thác còn bí mật chuyên môn từ bên ngoài mua xăm đến đại lượng hoàng kim q u a n thô không ngừng nhường thợ mỏ công tiến độc ra ngụy trang thành mỏ vàng còn bảo trì tốt đẹp cục diện nhờ vào đó duy trì lãnh địa bên trong ổn định chỉ là hắn cũng giống nhau biết bí mật này giấu g i ế m không được bao lâu bởi vì theo kim q u a n g thạch giảm bớt là nịt hoặc hoàng kim trang sức dụng cụ cửa ra vào cũng giảm bớt một nửa có người nói đây là bởi vì chiến tranh nhưng trên thực tế là tỷ đang cố ý giảm bớt hoàng kim suất hà một chút dài đến hắn có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết nhưng mà hiện tại cái này đối tây cảnh mà nói đầy đủ trí mạng bí mật lại bị linze thuận miệng nói ra cái này khiến hắn lại thế nào không cảm thấy sợ hãi nếu là hiện tại linze đối lạn n h ị t tờ nhà có mang ác ý căn bản cần phái binh công kích lạn n h ị t tờ nhà chỉ cần đem mỏ vàng khô kiệt bí mật công bố ra cũng đủ để dung chuyển lạn n h ị t tờ nhà đối tây cảnh thống trị linze dường như nhìn ra thì giờ phút này bối rối khẩn trương nội tâm liền an u ổ i vài câu nói không cần thần trường mỏ vàng khô kiệt chuyện ta sẽ không nói ra đi đồng thời ta còn có thể bí mật cho các ngươi cung cấp một nhóm hoàng kim quặng thu thạch h ư ờ n g tây cảnh có thể tiếp tục n g trang sung dưới vì cái gì vì cái gì ngươi muốn trợ giúp tây cảnh ti ủng cực kỳ không hiểu hỏi linze trầm giọng nói ta chỉ là cần một cái ổn định tây cảnh mà không phải một cái hỗn loạn tây cảnh sau đó hắn còn nói thêm chúng ta tựa hồ có chút là để vẫn là trở lại vương vị quyền kế thừa lên đi ti ủng đại nhân ngài quyết định chủ ý sao muốn hay không dùng ngươi đạt được lễ lụy xạ di sản đến đổi mị xẹo là từ bỏ vương vị quyền kế thừa ti ủng trầm mặc một lát khẽ lắc đầu nói rằng chuyện này ta muốn trở về cùng người thương lượng một chút rồi quyết định đã dặn này như vậy thì ủ n đại nhân liền mời về a Hy vọng lần sau lúc gặp lúc sau ặ m tại tìu đ nhân ngài có t h cho ể ra đáp án. lượn i n g e g không có quá rời đi gật -E、đồng u đ thời hồng độc xà liền từ một bên trong phòng đi ra sau đó nhìn về phía tỷ ứng rời đi phương hướng biểu lộ ra khá là khinh thường nói lạn g nịt tờ nhà phân đều là làm bằng hoàng kim hiện tại xem ra lạn g nịt tờ nhà đã kéo không ra hoàng kim phân đây thật là một chuyện đáng giá ăn mừng ngươi có cái gì tốt cao hứng coi như mỏ vàng khô kiệt tỷ ứng trong tay như cũ nắm giữ chí ít có thể duy trì ba năm thường ngày cần thiết thoi vàng cùng kim q u o n thạch vẹn vẹn dựa vào mỏ vàng khô kiệt tin tức này là không thể nào đối tỷ ứng công tức cùng tây c ả n h tạo thành quá lớn ảnh hưởng linze khẽ lắc đầu nói rằng lấy tỷ ứ n đầu não không có khả năng không nhìn thấy điểm này chỉ tiếc hắn từ nhỏ đến lớn nghe được đều là mỏ vàng cùng l ạ n nịt tợ nhà ra thế liên hệ với nhau mỏ vàng khô kiệt n h ư ờ n g hắn h o à n g hồn cảm thấy l ạ n nịt tợ nhà cũng gần như sụp đổ cho nên mới không có ý thức được tin tức này đối ảnh hưởng của hắn cũng không có hắn cho rằng lớn như vậy hồng đốc xà nhịn không được hiếu kỳ hỏi tị ưn thật tìm tới hệ lụy xạ di sản phát hiện phía tây mặt trời lặn chi hải đường thuyền có lẽ vậy l i n g e gật gật đầu nói rằng ạ xạ phái người theo dõi qua phái đi ra người cuối cùng đều chưa có trở về hồng đốc xà suy đo nói bị tị ưn đội tàu phát hiện sau đánh chìm không phải lờ nếu như là bị đánh chìm như vậy vừa rồi ta nâng g lên lễ、e、lụy xạ di sản lúc thì hẳn là sẽ không biểu hiện được kinh ngạc như vậy cùng bối rối cho nên ạ xạ người rất có thể là gặp được tai nạn trên biển hồng độc xà hơi có vẻ ghen tị nói rằng làn nghịt ờ ra vận khí thật tốt mỏ vàng khúc kiệt lại có mới mỏ vàng đưa đến trên tay tốt chúng ta không cần thiết lại nói làn nghịt ờ ra sự tình linze kết thúc cái đề tài này sau đó hướng hồng độc xà hỏi ngươi tìm đến ta lại là vì cái gì ta đều đã nói q u a sẽ không n h n g tay không phải ta không phải là vì thiết vương tọa quyền kế thừa tới không ta cũng coi là vì thiết vương tọa mà đến hồng độc xà cắt ngang -E、lời nói sau đó có chút lời nói không có mạch lạc nói một lần mục đích của mình chỉ là hắn sau khi nói xong cũng cảm thấy lời này nghe có chút k h o i thế là liền cải biến một chút câu nói nói rằng ta tới tìm ngươi nhưng thật ra là mong muốn hỏi ngươi có hứng thú hay không ngồi lên thiết vương tọa lời ngần n g ư ờ i mang theo một tia thần sắc khác thường nhìn về phía hồng độc xà nói rằng ngươi biết mình đang nói cái gì sao đương nhiên ta đương nhiên biết mình đang nói cái gì hồng độc xà cười cười sau đó cầm lấy bầu rượu trên bàn rót cho mình một chén l í n rượu nhưng uống một n g ụ n phát hiện lại là nước trái cây lại đem để lên bản tiếp tục nói kỳ thật ngươi bây giờ lực ảnh hưởng đã cùng thất quốc kẻ thống trị kỵ toàn cảnh thủ hộ giả thiết vương tọa c h i chủ không hề khác gì nhau ngươi ngẫm lại xem bắc cảnh s ở tỏm lần ờ đảo dơ dạ gồn xuân đều tại trong lòng bàn tay của ngươi lại thêm ngươi sầm m ỡ hồn chúng ta mạ eo nhà đòn tì d ẹ o nhà d z linze trầm giọng hỏi chờ một chút đây chỉ là ngươi ý tưởng đột phát ý nghĩ vẫn là cùng tì d ẹ o nhà thương lượng qua đề nghị hồng độc s à có chút hưng phần nói tạm thời vẫn chỉ là ta tạm thời ý nghĩ nhưng ta cảm thấy tì gẹo nhà hẳn là sẽ không cự kiệt nói cách khác không chỉ tì gẹo nhà không biết rõ ngươi ý、nghĩ. ngươi cũng đồng d ạ n g là tại thay đỏ dạng thân vương tự tiện làm quyết định linz -E、cười cười, nói rằng ngươi liền không có suy nghĩ qua bọn hắn sẽ cự tuyệt sao không bọn hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hồng độc xà càng ngày càng cảm thấy mình cái này đ ố n g nhiên sinh ra ý nghĩ khả thi vô cùng cao nói rằng ngươi có phải hay không cảm thấy thân phận của ngươi là trở ngại ngươi trở thành thất quốc kẻ thống trị n g ồ i lên thiết vương tọa chướng ngại kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần lo lắng toàn bộ bảy đại vương quốc lại có a i thân phận có thể so với thất thần thần tuyển phong bạc thần thiên thai chi chủ càng cao quý hơn Thanh danh c ủ a n g ư vượt ơ i cái bất một xa kỳ n à o thiết vương tọa chi chủ, vương liền xem n h ư n ă năng m đó đối. có Nói, chinh phục vương hệ cũng cửa hệ không sánh nổi, không khả năng sẽ có người phản đối. Nói, hán nổi, người vương gòn sẽ thấy r ư ớ c bên ngoài ô các cảm ngươi t h thế sẵn sàng c ô n tước. thấy Lúc này, liền nhìn sài gìn cùng họa tờ phịt từ sau cửa đi tới rụt rè nhìn xem linze sẵn s ạ đứng ra nói rằng chúng ta không phải cố ý nghe lén chỉ là ngủ không được ở bên ngoài đi lại thời điểm trong lúc vô tình không cần giải thích nếu như ta không muốn các ngươi nghe lén ngoài cửa cứu rỗi tu nữ cũng sớm đã đem các ngươi mang đi lilze nhìn chăm chú lên mấy người nói rằng vừa rồi ố bờ dìn thân vương đề nghị các ngươi cũng đều nghe được nói một chút ý nghĩ của các ngươi sai dìn ngươi tới trước đại nhân ta cảm thấy rất tốt sai dìn nhìn một chút lilze sau đó lại túi đầu xuống nói rằng sản xạ cũng vội và nói g n đại nhân ngài nếu như có thể trở thành thiết vương tọa c h i chủ như vậy bảy đại vương quốc tất cả phân tranh cũng đều sẽ dừng lại vương quốc cũng có thể một lần nữa hòa bình chuyện này đối với tương lai cùng dị quỷ chiến tranh cũng có chỗ tốt dù sao bảy đại vương quốc chỉ có hòa bình mới có thể phái ra rất nhiều người xuất r a càng nhiều vật tư đi chợ giúp tuyệt cảnh trưởng thành hồng đ ộ c x à vẻ mặt quái dị nhìn về phía lilze nói rằng ngươi hỏi các nàng có cần phải sao hai người bọn họ còn cần duy trì mới có thể ngồi vững vàng lâu đài s ở tỏ mét en công tước thành vật tở phải công tước vị trí các nàng làm sao lại phản đối ngươi trở thành thiết vương tọa c h i chủ ân ta cũng cảm thấy các nàng sẽ không phản đối lilze biết do còn cố hỏi gật đầu sau đó nhìn về phía hồng đ ộ c x à nói rằng vậy thì làm phiền ngươi đi gặp mạ sở công tức cùng cái l ì n công tức phu nhân giúp ta hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không ủng hộ ta trở thành thiết vương tọa c h i chủ mặt khác cũng đi hỏi một chút đọ dạng thân vương miễn cho đến lúc đó ngươi bên này thay hắn đã đáp ứng hắn lại đổi ý nghe được lilze lời nói hồng độc xà đầu tiên là ngờ người ờ n g nhưng rất nhanh liền ý thức được cái gì vội vàng xác nhận nói ngươi là đồng ý đề nghị của ta lilze bình tĩnh nói ngươi cũng đã đem thiết vương tọa thả ở trước mặt ta ta lại hướng bên ngoài đầy cũng quá làm tiêu ta liền biết ngươi khẳng định sẽ bằng lòng ta hiện tại liền đi tỉ dẻo nhà hồng độc xà cũng lộ ra vô cùng đang chuẩn bị dựa theo lince nói đi hỏi thăm mạ sở công tức cùng cái liền công tức phu nhân ý nghĩ nhưng lại đ ỗ n g nhiên dừng bước quay đầu lộ ra biểu tình quái dị nhìn chăm chú lên lince nói rằng chuyện này không đúng rồi rõ ràng là ngươi mong muốn ngồi lên thiết vướng tọa vì cái gì lại muốn để ta giúp ngươi làm thuyết khách du thuyết những người khác l i n -E、c ư ờ i nói đề nghị này không phải ngươi nói ra sao nếu là ngươi nói ra tự nhiên là từ ngươi đến giải quyết những người khác dính vào ngược lại sẽ để cho chuyện biến hỗn loạn dù sao bây giờ không phải là còn có một cái cản đường thị đi hồng đọc xà nhìn l i n z e hơn nửa ngày ra nói rằng ta luôn cảm thấy chuyện này ta ăn thiệt thòi quá lớn bận trước bận sau lại một chút lấy chỗ tốt đều không có tất cả chỗ tốt đều bị ngươi lấy được l i n z e lấy ra một phần trước đây không lâu chỉnh lý ra kế hoạch sách đưa cho hồng đọc xà nói rằng đã dặn này ta sau đó không lâu sẽ tổ kiến một c h i đội thám hiểm xâm nhập tới sổ sổ giữa đại lục tìm kiếm thích hợp điểm định cư ngươi có hứng thú hay không dẫn đội qua bên kia nhìn một chút hồng đọc xà nhìn sau lập tức sinh ra mánh liệt hứng thú hắn nguyên bản là một cái người không an p ậ n chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân hắn không thể không thể không tại đòn thành mặc dù thành x u â n s p Tợ là nhà của hắn nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận mình đã tại thành x u â n s p o t trường án hiện tại linze cho ra đề nghị chính hợp tâm ý của hắn hơn nữa linze nếu là ngồi lên thiết v ư ơ n g tọa như vậy hắn cũng không cần lại tại thành x u â n s p Tợ đóng giữ x u â n dưới có thể làm chính mình sự tình đi nghĩ tới đây hắn liền nhận lấy kia phần bản kế hoạch chăm chú nhìn một chút sau đó đem bản kế hoạch trả lại linze nói rằng chuyện này liền giao cho ta sau đó để cho ta trở thành đội thám hiểm đội trưởng là được rồi nói xong hắn liền vội vội vã hướng biệt thự đi ra ngoài mà tại hồng độc xà rời đi thời điểm sản s ạ nhịn không được đi tới nghi ngờ nói rằng đại nhân ngài không phải ngay từ đầu liền định lương cao thuê ổ vợ dìn thân vương dẫn đội sao linze nghe vậy chỉ là cười cười sau đó đem bản kế hoạch thu vào chương ba trăm sáu mươi sáu thịt tới miệng n g ư ơ i thật mong muốn ngồi lên t i ế t vương tọa gã lản ti d ẻ o vội vã đi tới linze biệt thự nhìn thấy linze sau cũng không có cái gì khách sáo hàn huyên loại hình lời nói vô cùng thẳng thừng hỏi đã ổ vợ dìn thân vương đem t i ế t vương tọa đưa đến trước mặt của ta đồng thời tự mình g ơ lên ta ngồi lên ta tự nhiên không có lý do cự tuyệt dạng này còn cự tuyệt như vậy thì quá mức làm tiêu lilze nhún b a i -e、vô cùng tùy ý giải thích một chút nhưng giải thích của hắn nghe được gã làn trong hai lại có một loại không nói được cảm giác để cho người ta nắm đấm không nhịn được muốn nắm chặt một chút lilze quay đầu hỏi các ngươi tỉ dẻo nhà là phản đối với chuyện này sao gã làn trầm giọng nói phụ thân có chút dị nghị nhưng mãi mãi lại rất đồng ý ta cũng rất đồng ý đối với tỉ dẻo nhà phản ứng lilze cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n mà sợ tỉ dẻo khẳng định còn chấp nhất tại xuất thân của hắn gã làn tiếp tục nói bất quá mãi mãi cho ra một cái yêu cầu chính là ngươi cới mặt gì, gì chờ một chút gã làm đại nhân chờ một chút lilze t ắ t ngang gạ lạn lời nói sắc mặt tâm chồng nói các ngươi tì d ẻ o nhà là muốn để cho ta cùng n g m ẹ gì ạ giải trừ hôn nhân cưới mặt g ì gì? không ngươi hiểu lầm gạ lạn cảm giác được lilze có chút tức giận vội vàng giải thích nói không phải giải trừ cùng n g m ẹ gì ạ nữ vương hôn nhân mà là trực tiếp cưới mặt g ì gì? thượng như chinh phục giả ạ hệ g ò n giống nhau sao lilze sắc mặt hơi hơi hòa hoán một chút sau đó lắc đầu nói rằng thật có lỗi ta có một cái thê tử như vậy đủ rồi không có nghị qua tái giá cái thứ hai thê tử một cái thê tử như vậy đủ rồi sao gạ làm trên mặt nghi hoặc nhìn một chút lilze nói rằng đại nhân ngươi là có hay không quên nhị mệ gì ạ nữ vương dường như cảm thấy nàng một người chiếu cô không được ngươi đã giúp ngươi định ra một cái h ữ nước lilze nghe được gạ lạn lời nói không khỏi ngây ngẩn cả người đồng thời xác nhận nói ngươi đang nói cái gì cái gì h ữ nước chính là ngươi cùng long c h i nữ vương đã hệ nờ dịch t ạ t ghẹ dền h ữ nước gạ lạn không hiểu nhìn xem lilze nói rằng chuyện này ngay cả hít gạ đần dân chúng đều biết ngươi còn không biết sao thì ra là chuyện này -E、lộ ra vẻ chợ hiểu nói rằng chuyện này căn bản chính là lời đồn ta cùng đạ i h ệ nở d ị c h t ạ t ghẹ dần chưa từng có cái gì hô nước thân vương đại nhân ngươi xác định sao gã lan g ầ n người nói rằng nghị mệ gì ạ nữ vương đã lấy công hàm phương thức cáo chi cho đại lục ẹ ệ sột từng cái thành bang ngay cả h ị t g ã đần cũng đều nhận được nghị mệ gì ạ nữ vương công hàm ta tin tưởng thành xuân sập tở cũng giống nhau nhận được công hàm bên trên còn viết hôn nước sách là ngươi tự mình đưa đến đạ i h ệ nở d ị c h nữ vương đáng chết không chờ gã lan nói xong linze liền minh bạch tình huống như thế nào nhịn không được mắng một câu nói ta liền biết lá thư này có vấn đề hắn đã có thể xác định cái gọi là hô nước sách chính là ngày đó hắn thay n h ỉ mệ gì ạ giao cho đ à hệ n ở d ị ệ t lá thư này c h ắ c không được lúc ấy đ à hệ n ở d ị ệ t xem xong thư sau biểu lộ sẽ cổ quái như vậy cũng c h ắ c không được n h ỉ mệ gì ạ sẽ như vậy thần thần bì bí cũng khó trách i ò n đem tình báo tương quan đưa cho hắn sau hắn biểu thị tất cả đều là lời lúc sẽ lộ ra như thế một bộ không h i ể u biểu lộ chuyện này ta hoàn toàn không biết rõ tất cả đều là n h ỉ mệ gì ạ con ta làm linz é -E、vẻ mặt tức giận hắn không thể hiện tại liền bay đến ni sa đi hỏi một chút n h ỉ mệ di ạ đến cùng muốn làm gì bất luận hô nước có phải hay không n h ỉ mệ di ạ n ữ vương có chuyện này đều đã trở thành sự thực đã định gã là ngược lại tỉnh táo nhắc nhở linze nói nếu như ngươi công khai phủ nhận cùng đ ạ i hệ nờ dịt nữ vương hữu nước như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến hiện tại hai vị nữ vương ta n mỡ thậm chí sẽ đem đồng minh biến thành tử địch xem như bằng hữu linze đại nhân ta còn là muốn nhắc nhở ngươi làm ra quyết định phải cẩn thận một chút linze n -E、h ư mày nói rằng ngươi cho là ta hẳn là ngầm thừa nhận hạ nghi mệ gì ạ con ta làm những sự tình này ta nhìn không ra chuyện này đối với ngươi mà nói có gì không ổn địa phương ngươi có thể có được một cái mỹ lệ thế tử hơn nữa mới thê tử cùng cái thứ nhất thê tử quan hệ cũng tình như tỉ mội mới thê tử còn bổ sung đại lượng lãnh thổ quân đội tài phú cùng ba đầu rồng nhìn ngươi thế nào đều không nên cự tuyệt mới đúng g ã làn vừa nói một bên có chút hâm mộ nhìn xem linze mà linze nghe xong trầm mặc hồi lâu dường như còn đang do dự ngươi mới vừa nói ố bợ dìn thân vương thời điểm cũng đã nói hắn đều giơ lên ngươi ngồi lên thiết vương tọa ngươi lại cự tuyệt liền làm k ê u g ã làn tiếp tục nói ngươi cùng hai vị nữ vương chuyện cùng chuyện này sao mà tương tự đã ngươi có thể tiếp nhận ngồi lên thiết vương tọa vì cái gì không thể tiếp nhận cùng đại hệ nở dịt nữ vương hô nước đâu lilze khẽ gật đầu cảm thấy g ã l ạ n nói rất có đạo lý chỉ là hắn đông nhiên có chút không hiểu nhìn xem g ã l ạ n nói rằng ngươi chừng nào thì trở thành n h i mệ gì ạ thuyết khách ta ngầm cho phép cùng đạ gng thoát nước ngươi lại có thể có chỗ tốt gì bỏ công như vậy thuyết phục ta hơn nữa ta cưới đạ gng sau liền đã có hai vợ còn thế nào cùng các ngươi thì d ẻ o nhà thông ra g ã l ạ n núi v a y nói rằng như là đã có hai vợ như vậy có cái thứ ba cũng không phải cái gì chuyện không thể nào lilze dò hỏi mạ sở công tức cùng công tức phu nhân sẽ cho phép loại chuyện này g ã l à n giải thích nói mãi mãi làm ra quyết định thời điểm bọn hắn cũng không có phản đối bọn hắn cũng biết tình huống của ngươi nghĩ đến làng n ầ m cho phép mặt ghi dị hiện tại đã biến như thế không bị các ngươi tỉ d ẻ o nhà chào đón sao linze có chút nhứ mày nói rằng tình nguyện nhường nàng gà cho một cái người có vợ trở thành cái thứ ba thế tử cũng không nguyện ý giúp nàng tìm một cái thích hợp l ã n h chúa quý tộc lấy mặt ghi dị tâm khí nàng làm sao lại ca m nguyện gà cho một cái bình thường l ã n h chúa quý tộc g ã lan lất đầu nói rằng nguyên bản bởi vì dọ phờ dị hối hôn rẽ lì tại hôn lễ cùng ngày gặp chuyện bỏ mình liền đã có không ít lời đồn rơi ở trên người nàng hiện tại dọ phờ gì bị ám sát mặc dù gả cho dọ phờ gì chính là hễ ly nhưng cũng giống nhau bị người quy tội tới trên người nàng bên ngoài đã có một chút lời đồn nói nàng là một gã nữ vu dọ phờ gì là bị nàng dùng v u thuật giết chết dưới loại tình huống này lãnh chúa cùng những cái kia truyền thừa cổ lão đại quý tộc cũng sẽ không bằng lòng c ư ớ i mặt vì gì, gì, nàng cuối cùng chỉ có thể cùng một cái bình thường hữu sản kỵ sĩ kết hôn nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý cho dù là chết linze cũng nhẹ gật đầu nếu quả như thật nhường mặt ghì dị tại gã cho h ư u sản kỵ sĩ cùng tử vong ở giữa chọn một lời nói nàng hẳn là sẽ không chút do dự lựa chọn tử vong đồng thời trước khi chết ăn mặc thật xinh đẹp lilze nghi vẫn hỏi các ngươi có phải hay không cố ý nhường mặt ghì dị đến sầm mờ hồn gã lần lắc đầu nói rằng không phải chúng ta coi là mặt ghì dị sẽ đi âu t ả o hoặc là đi đảo ạt bồ kết quả nàng tự mình lựa chọn đi sầm mờ hồn có thể thấy được nàng có lẽ còn là đối ngươi có một ít không có cái gì đừng nói mỏ lilze là tuyệt không tin gạ lời nói thì gẹo nhà tấm n h ã rất nhiều chỉ sợ mặt g h i g ì tới sầm mỡ hồn cũng là bọn hắn âm thầm dẫn đạo nếu không lấy lúc ấy dệt tình huống mặt g h i g ì làm sao có thể vẹn vẹn mang theo mấy cái tùy tùng thị nữ an toàn đến sầm mỡ hồn ở giữa chỉ sợ có t ỷ d ẻ o nhà người tại hộ vệ mà t ỷ d ẻ o nhà chỉ sợ cũng sớm đã đem thông ra mục tiêu đặt ở trên người hắn l n z e thở dài thần sắc nghiêm túc nhìn về phía g ã l ạ n nói rằng chuyện này tạm thời gắt lại trở thành kinh S len đình chuyện hoàn tất sau bàn lại cái khác về phần các ngươi t ỷ d ẻ o nhà có nguyện ý hay không ủng hộ ta ngồi lên thiết vương toạ ta cũng không thèm để ý ta cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ tới kèm theo điều kiện. Hiểu chưa? Gã ta minh mạch. g ã lan g cười cười hắn thấy lilze biểu thị chuyện này gắt lại không có trực tiếp bác bỏ rơi chuyện này như vậy thì đại biểu chuyện còn không có nói khả năng lilze chỉ sợ cũng đã động tâm nếu như lilze biết g ã lan g suy nghĩ như vậy chỉ làm cho hắn một cái liếc mắt lilze không nguyện ý lại tiếp tục cái đề tài này hắn ngược lại dò hỏi ta rất y ế u kỳ vì cái gì các ngươi t ỉ dẻo nhà sẽ mưu đồ ám sát dọ phờ di ta nhớ được ngươi cùng dọ phờ di rất nói chuyện rất là hợp ý tựa như là bằng hữu như thế dọ phờ di đối hệ lì cũng rất hài lòng đồng thời hắn đối tỷ ứ n cũng rất phản cảm chiếu đạo lý mà nói Các nếu g ư ơ i như ta c mới Bởi đúng. vì d không i có đoán g sai đ n ạ y dịp, tỷ ứng ra n công tức hẳn là sẽ nhường tỏ mẹn cởi hệ ly tiếp tục nhường tỷ dẻo nhà cùng thiết vương toạ thông ra trợ giúp tỏ mẹn leo lên thiết vương toạ linze phân tích một chút lại hỏi mặc dù ta cùng tỏ mẹn tiếp xúc đến không nhiều nhưng tính cách của hắn dường như phi thường tốt là một cái nhân từ người thiện lương vì cái gì các ngươi không chọn hắn gã lan trầm giọng nói thiết vương t ọ a chủ nhân không nên nhân từ thiện lương kế tiếp các ngươi định làm gì linze mang theo tò mò hỏi gã lan lắc đầu nói rằng không chuyện chúng ta muốn làm đã làm xong kế tiếp liền nhìn những người khác gã lan cũng không có tại linze biệt thự dừng lại thời gian quá dài tại tôi tớ thông báo rủ sơ bôn tần tới chơi về sau hắn thì rời đi tại rời đi thời điểm còn cùng rủ sơ b ồ n tần đánh đối mặt chỉ là hai người đều không có trò chuyện cử động l i n l e nhìn thấy rủ sơ b ồ n tần sau không đợi hắn mở miệng liền đi đ ầ u hỏi bốn tần đại nhân ngươi là đại biểu ai tới chín h n g ư ơ i vẫn là cái l ì n phu nhân đương nhiên là đại biểu chúng ta vợ chồng hai người luôn luôn ăn nói có ý tứ rủ sơ b ồ n tần giờ phút này cũng mang theo vẻ mỉm cười chỉ là hắn mỉm cười nhìn qua cũng không k h á lắm khiến người ta cảm thấy hắn có chút không có h ả o ý vợ chồng l i n l e nói t ầ m một tiếng tò mò hỏi bốn tần đại nhân ta rất hiếu kỳ ngươi là làm sao thuyết phục cái l i n phu nhân gả cho ngươi đồng thời còn đối ngươi nói gì nghe nấy không cần nói yêu loại hình lời nói ta rất rõ ràng cái liền phu nhân đối sợ t ạ c đại nhân tình cảm sâu bao nhiêu nàng tình nguyện chết cũng sẽ không bằng lòng tài giá tình cảm dù sơ b u ồ n t ầ n thu liễm hiện ra nụ cười trên mặt nói rằng nữ nhân tình cảm là nhất không thể dựa vào là đồ vật đặc biệt là một cái tinh thần đã sụp đổ nữ nhân làm nàng biết chúng ta rồi bậy hạ bị người chặt đầu trên thân a n một cái đầu sói sau cả người nàng liền đã cùng tên điên không sai bị lắm là ta tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài giúp nàng khôi phục dần dần khôi phục trong đoạn thời gian này ta đã trở thành nàng nhân sinh mới trụ cột trở thành nàng tất cả thậm chí ngay cả về sau biết nàng còn có hai đứa con trai tại tuyệt cảnh trường thành nàng cũng không muốn đi gặp bọn họ cái gọi là đối é sợ tạc đại nhân tình cảm cũng sớm đã bị nàng quên sạch xanh xanh ngài biết chúng ta rời đi thành và thở phèo đi thành dị vợ dùn đêm đó ngủ ở chỗ nào sao sợ tạc nhà dưới mặt đất trong mộ địa é sợ tạc mộ địa bên cạnh nghe được rủ sơ bồn tân lời nói l i n l e mang theo một tia ánh mắt khác thường nhìn một chút đối phương nói thực ra rủ sơ bồn tân bộ này kịch bản hắn nghe có chút quen thuộc n h ư n g hắn có loại không hiểu hoảng hốt cảm giác l n l e trầm giọng nói nếu như nàng biết ngươi cùng tị k ngoan ngoan dù sơ bôn tân r n g p hiển hay h nhiên đã sớm chuẩn bị nói rằng giang mi là tù binh của ta cũng là chiến lợi phẩm của ta ta có quyền xử trí chiến lợi phẩm của ta cái này giống như cũng không có sai hơn nữa đừng quên ra mi một cái tay có thể là người của ta chặt đi xuống nếu như ta là tỷ ứng công tức người hợp tác làm sao có thể đem tỷ ứng công tức người thừa kế tay cho chém nước linze nghe vậy cũng không khỏi đến vùi tay nói rằng dù sơ bốn tần đại nhân tâm tư của ngươi so ta đoán trước phải kín đáo được nhiều ẩn dấu đến cũng rất sâu vô thanh vô tức trở thành chi phối chiến cuộc mấu chốt dù là chiến hậu đều không ai có thể phát giác ngươi ở chỗ này làm những chuyện như vậy nói thật ngươi tâm tư như vậy để cho ta có chút cố kỵ dù sơ bốn tần cực kỳ cung thuận hướng l i n g e thấp xuống thân thể nói trí tuệ không kịp cường quyền n g ắ m lại kia ngón lút vệ tỷ bà hệ lịch cũng đồng d ạ n g là có đầu não người e m chút n h ư ờ n g những vương quốc khác tất cả đều xa vào đến trong chiến loạn nhưng bây giờ hắn như cũ chỉ có thể có đầu rút cổ tại thành kinh ét len đình bên trong ngay cả đất phong cũng không dám đi tại trước mặt ngài lớn hơn nữa tâm cơ cũng không hề dùng tựa như hiện tại ngài nếu như n g u y ệ n ý coi như không có chúng ta những người này duy trì ngài như thế có thể tùy thời trở thành thiết vương tọa tri chủ l i n z e nhìn một chút rủ sơ b ố n tần trầm mặc một lát mà rủ sơ b ố n tần trên chắn cũng toát ra một chút mồ hôi hiển nhiên l i n z e mang đến cho hắn không nhỏ áp lực qua nhường một hồi l i n z e nói rằng ta hy vọng dị vợ lẹ nở có thể mau chóng khôi phục nguyên n h dạng đặc biệt là đất này nhất định phải mau chóng khôi phục hơn nữa ta không hy vọng dị vợ lẹ nở lanh chúa lại xuất hiện không cần thiết thương vong ngươi hiểu chưa dù sơ b ố n tần đại nhân cần tuân phân phó của ngài dù sơ bôn tần không khỏi thở phào một cái nói rằng lilze còn nói thêm mặt khác ta cũng không hy vọng ngày nào đó nghe được cái lìn phu nhân bỗng nhiên ngoài ý muốn bỏ mình chuyện dù sơ bốn tần lần nữa lộ ra loại kia nụ cười khó coi nói rằng sẽ không cái lìn đã mang thai hẳn là rời đi thành kinh ét lên đỉnh đêm đó mang thai nếu như là nam hải lời nói ta chuẩn bị cho đứa bé kia đặt tết S. suy Trước T.G. tin tưởng ta, ta chết, chết ta. T.G. tiếp nhận -I -N -G -E、rượu trong tay, rượu Người với dọc độc có chai gì không không gì INGE ngử Ẩn Ẩn đoán. hắn quan nhận lờ lời phải phải hạ hệ lilze mang theo một bình rượu đi hướng r é t kịp địa lao nhìn hắn không đến hai ngày t i dị ẩn cả người đều lộ ra đổi phế không ít nhìn qua hắn dường như cũng có chút hoảng hốt ta biết rõ phờ gì không phải ngươi hạ độc chết lilze nhẹ gật đầu nhưng lại bổ sung nhưng không liên quan gì đến ngươi cũng là chưa hẳn t i dị ẩn rất thông minh lập tức nghe được một chút đầu mối vội vàng dò hỏi lilze ngươi có phải hay không biết cái gì lilze không có trực tiếp nói cho hắn biết mà là nói bóng nói gió nói mong muốn giết một người phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp đối người kia ra tay càng là thêm một người tham dự trong đó càng là nhiều một chút biến số đã có thể trực tiếp đối dọc phờ gì hạ độc vì cái gì lại muốn đem ngươi tăng thêm đi vào nhiều một ít không cần thiết thủ tục đâu tị dị ẩn dường như nghe rõ l i n g e lời nói thì t h ả o nói rằng bọn hắn là muốn lợi dụng ta tới đối phó làn nịt tờ nhà l i n g e nhìn một chút tị dị ẩn cười hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ngươi tại làn nịt tờ nhà rất trọng yếu sao một khi ngươi xảy ra chuyện làn nịt tờ nhà liền sẽ một lần hành động không phân chấn nghe được lilze lời nói tị dị ẩn sắc mặt có chút khó coi chính hắn cũng rất nhanh ý thức được chính mình tại làn nịt tờ nhà chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại đặc biệt là tại r a mi đã rời đi k ỉ n h trụ ạ, chuẩn bị đi trở về kế thừa cả sterly dốc địa vị của hắn liền càng phát túi xuống thậm chí đã trở thành tì ửng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nếu như không phải hướng về phía làn nịt tờ nhà tới chẳng lẽ là hướng về phía ta tới sao tì dị ẩn -E、uống một bụng rượu cười khổ nói rằng l i n l e không có trả lời chỉ là bình tĩnh nhìn tì dị ẩn -E、nhìn thấy l n l e vẻ mặt tì dị ẩn -E、cũng ngây ngẩn cả người kinh ngạt nói thật là hướng về phía ta tới thật là vì cái gì vì sao lại có người như thế thống h ậ n ta không tiếc vu hãm ta trở thành giết chết quốc vương hung thủ linze dân đạo thức nói rằng cái này muốn hỏi ngươi chính mình ngươi cẩn thận hồi ức một chút đến cùng đều có ai sẽ như vậy thống h ậ ngươi n thống h ậ n ta tì dì ân trần c h ờ một chút nói rằng quá nhiều người thống h ậ n ta thủ thành chiến bên trong bị ta chép nhà những cái kia thành kinh ét len đỉnh q u y ề n quý những cái kia bị ta cưỡng chế kéo lên tường thành binh sĩ người nhà bọn hắn tất cả đều hận ta tận x ư ơ n g ta đã có thể tưởng tượng đạt được ngày mai công khai thẩm phán lúc lại là một cái cái gì cảnh tượng hy vọng đến lúc đó bọn hắn nện vào trên người ta chứng gà là tươi mới chứng tối khí vị quá khó ngửi linze nhìn xem t ỷ dị ẩn nói rằng ngươi bây giờ còn có thể nói đùa xem ra ngươi đối ngày mai thẩm phán đã có đối sách không có ta đối thẩm phán không có đối sách t ỷ dị ẩn lắc đầu sau đó mong đợi nhìn xem linze nói rằng ngươi đã tới liền cứu ta ra ngoài đi ta bằng lòng ngươi đi sầm mơ hồn làm ngươi phụ tá ngươi cảm thấy ta sẽ cứu ngươi ra ngoài s a o linze khẽ cười nói t ỷ dị ẩn mới may nói rằng sẽ không ngươi chắc chắn sẽ không cứu ta bất quá thử một chút tổng không có chỗ xấu vạn nhất ngươi đột nhiên cảm thấy ta đầy đủ đ á n thương thuận tiện cứu ta đâu lilze lắc đầu nói rằng nếu như là lúc khác ta xác thực sẽ cứu ngươi nhưng lần này sẽ không tị g ị ẩn lộ ra vẻ thất vọng lại uống một n g ụ m rượu nói rằng là bởi vì ta dính liễu giết chết n g ư ơ i công nhận thiết vương tọa chi chủ sao ta công nhận thiết vương tọa chi chủ n g ư ơ i tại sao có thể như vậy m u ố n ngươi cảm thấy d ọ phở di có tư cách đạt được ta tán thành sao lilze cực kỳ khinh thường nói ta công nhận là người kế thừa của h á n quyền do bất quốc vương trước khi chết đích thật là đem vương vị chuyển cho d ọ phở di ta có thể có hôm nay ở mức độ rất lớn là đạt được do bất quốc vương duy trì Ta rất cảm kích linze cho chỉ hắn định nên n g ư trầm mặc một chút nói rằng bởi vì người báo thủ có vô cùng đầy đủ lý do ngươi biết là ai giết chết dọn phờ di tg d ẩn lập tức tỉnh táo tới nhìn chăm chú lên linze trầm giọng nói đúng vậy ta biết linze nhẹ gật đầu tg d ẩn kinh ngạc hỏi ngươi cũng tham dự trong đó linze lắc đầu nói rằng không có từ đầu đến cuối ta đều chỉ là một người đứng xem tg d ẩn lại nhịn không được h i ế u kỳ hỏi vạ diệt đâu vạ diệt là một cái người tham dự sao linze trả lời khẳng định nói không phải hắn cũng chỉ là một người đứng xem mà thôi không có khả năng vạ d i khẳng định là người tham dự là hắn đem tiêu bình độc dược giao cho ta tg ẩn lập tức phản bác đêm hôm đó v ạ dịch còn nói với ta nhiều lời như vậy nói cho ta d ọ p h ở gì chắc chắn sẽ không bông tha ta dù là ta gia nhập người gác đêm quân đoàn hắn cũng sẽ tại trên nửa đường tìm người đem ta cướp đi sau đó hành hạ chết ta ta biết lấy d ọ p h ở gì tính cách cùng đối ta căm hận tuyệt đối sẽ cái này làm như vậy cho nên hắn mới có thể đưa cho ta một bình bọc dược để cho ta tại cung đường mạt lộ thời điểm uống xong giảm b ấ t thương khổ có đôi khi ánh mắt nhìn thấy cũng không nhất định là chân thật húng chi tại địa lao trong hoàn cảnh như vậy linze nhắc nhở nói tị ẩn ngươi là người thông minh cẩn thận suy nghĩ một chút liền sẽ phát hiện rất nhiều manh mối tại l i n g e nhắc n h ỏ dưới tị dị ẩn rất nhanh liền xa vào đến trong hồi ức cũng không lâu l ắ m hắn bỗng nhiên khôi phục lại kinh ngạc nói ta nhìn thấy cái kia vạ dịt là giả cái gì giả lúc này có người ở ngoài cửa nghi vẫn hỏi sau đó liền nhìn thấy ra mi cầm một bình rượu bị cửa ra vào thủ vệ thả tiền đến khi hắn nhìn thấy linze cùng giống nhau cầm trong tay một bình rượu tị dị ẩn lúc không khỏi n g ợ n người sau đó hướng linze cười cười nói rằng chúng ta giống như nghĩ đến cùng đi ta vĩnh viễn sẽ không ngại rượu tiếu tị dị ẩn lập tức hướng ra mi vẫy tay ra hiệu hắn nhanh lên n â n cốc lấy tới ra mi đi tới đem rượu đưa cho t ỷ dị ẩn sau đó tìm một cái hơi hơi sạch sẽ địa phương ngồi xuống do hỏi các ngươi vừa rồi đang nói cái gì ta giống như nghe được nói cái gì là giả vạ dịt vạ dịt là giả t ỷ dị ẩn trả lời một chút cảm thấy đáp án này có chút không đầu không đôi u liền nói bổ sung ngươi hôm qua tới xem ta thời điểm ta không phải đã nói với ngươi ta tại địa lao bên trong gặp qua vạ dịt sao cái kia vạ dịt là giả g ra mi n g h e xong cũng không có quá mức kinh ngạc nói rằng ta biết ngươi tại tiệc cưới bên trên cũng đã nói ngươi nhìn thấy vạ dịt h ờ i điểm vạ d ị kỳ thật đang cùng phụ thân họ ta cũng ở đó vạ dịt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua t ì dị ân trầm giọng nói trên thế giới có thể có biện pháp như vậy hoàn mỹ ngụy trang thành một cái cũng chỉ có bật dịch vụ vô diện giả mới có thể làm được hơn nữa có lẽ còn là một cái vô diện giả đại sư tới gặp ta vạ dịt là vô diện giả đại sư g i ả trang mục đích của hắn chính là vì cho ta một bình đ ộ c dược d ọ phờ gì cũng là vô diện giả đại sư hạ độc sát hại mà mục đích đúng là vì giá họa cho ta giác mi nghe được t ì dị ân lời nói trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ nói rằng đã ngươi đã phát hiện manh mối như vậy ta lập tức đi thông tri phụ thân n h ờ phụ thân đình chỉ ngày mai thẩm phán một lần nữa điều tra rõ phở dị nguyên nhân cái chết ra my nói chuyện đang chuẩn bị đứng dậy rời đi nhưng lại không hẹn mà cùng bị l i n g e đẻ xuống b ả vai bị tị dị ẩn kéo tay cánh tay nhìn thấy hai người ngăn cản chính mình ra my Mì trên mặt lộ ra v ẻ không hiểu ngươi mà nói vẫn là để ta nói tị dị ẩn nhìn một chút l i n g e hỏi ngươi tới đi l i n g e bông ra đặt tại ra my trên bờ vai tay tị dị ẩn thở dài nói rằng coi như ngươi nói cho phụ thân phụ thân cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng suy đoán của ta ra my trầm mặt lại hắn biết rõ cha mình đến cỡ nào chán ghét tị dị ẩn trên thực tế tại tới gặp t ỷ d ị ẩn trước đó hắn cũng đi tìm qua t tì ỷ ẩn cuối cùng hắn cũng không có thể thuyết phục phụ thân buông tha t ỷ d ị ẩn chỉ là bức phụ thân bằng lòng chỉ cần t ỷ d ị ẩn nhận tội như vậy thì nhường hắn đi làm người g á c đêm ít ra có thể bảo trụ t ỷ d ị ẩn một cái mạng nhìn thấy g i a mi trên mặt biểu lộ l i n l e cùng t ỷ d ị ẩn liền biết g i a mi có thể là hiểu lầm thế là t ỷ d ị ẩn giải thích nói phụ thân sẽ không tin tưởng suy đoán của ta cũng không phải là bởi vì đối ta chán ghét cùng c ă n hận là bởi vì suy đoán của ta bên trong có rất lớn lỗ thủng lỗ thủng ra mi không hiểu nhìn xem tì dĩ ẩn tì dĩ ẩn giải thích nói, thuê một cái vô diện giả giết chết một gã bình thường thương nhân liền cần mấy ngàn thậm chí hơn vạn kim long mà thuê một gã vô diện giả đại sư giết chết thất quốc kẻ thống trị cần có kim long chỉ sợ đủ để đem bờ giết vụ kim khố cho nhồi vào có thể tùy tiện tổ kiến một chi từ mười vạn chiến sĩ tinh nhuệ tạo thành trang bị tinh lương quân đội ngươi cảm thấy sẽ có người bằng lòng tốn hao nhiều như vậy tiền tài đến giết chết dọ phờ gì sao giam mi n g ầ n người cũng không nhịn được lắc đầu sau đó nghi v ấ n hỏi như vậy suy đoán của ngươi là sai không ta cảm thấy suy đoán của ta là chính xác dọ phờ gì tuyệt đối là bị vô diện giả đại sư đ ó n chết hơn nữa ta cũng đích thật là bị v tì dị ẩn vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía linze nói rằng đã không ai có thể cầm được ra nhiều như vậy tiền tài mời vô diện giả đại sư ra tay như vậy thì chỉ có một khả năng cái kia chính là cái kia vô diện giả đại nhân cùng ta có t h ù riêng hắn làm tất cả cũng là vì h ã m hại ta do tờ gì chỉ là hắn h ã m hại ta một con cờ nghe được tì dị ẩn lời nói giam mi tựa như là đang nhìn một cái cung đình thẳng hệ như thế đánh giá tì dị ẩn nói rằng tì dị ẩn đ ệ đệ của ta ta lần thứ nhất phát hiện ngươi vậy mà như thế tự luyến vậy mà lại cho rằng có người sẽ vì h ã n hại ngươi mà giết chết thất quốc kẻ thống trị nhưng mà linze trên mặt giờ phút này cũng lộ ra một k i a thần sắc kinh ngạc mặc dù có chút địa phương sai t ỷ như d ọ p h ở gì cũng không phải là cái gì quân cờ hắn đích đích xác xác là bị ám sát mục tiêu nhưng lợi dụng d ọ p h ở gì chết h ã m hại hắn cũng là đúng thật thật là vì h ã m hại ta t ỷ dỉ ẩn cũng từ linze vẻ mặt nhìn ra một chút mánh khỏe hơi có vẻ kích động nói giam mi nhìn thấy t ỷ dỉ ẩn lộ ra thần sắc kích động cũng ý thức được linze có lẽ biết cái gì liền quay đầu nghi vẫn hỏi l n z e đại nhân ngươi có phải hay không biết cái gì đúng vậy l n z e chi tiết thừa nhận ta trước đó cùng t ỷ d ị ẩn nói qua ta biết là ai giết chết dọn phờ gì, cũng biết đây hết thể mục đích là cái gì đồng thời cũng cho rằng người kia làm được cũng không có k h ô n ổn nói hắn nhìn một chút t ỷ d ị ẩn cùng ra m m y nói rằng đây hết thể chỉ là bắt đầu mà thôi màn kịch chính còn chưa có bắt đầu ngươi có phải hay không cũng tham dự vào trong đó ra m m y sắc mặt vô cùng khó coi trầm giọng nói ngươi cho là ta cần sao l i n l e mỉm cười nhìn một chút ra m m y sau đó quay đầu nhìn về t ỷ d ị ẩn nói rằng nghỉ ngơi thật tốt、ta. ngày mai thẩm phán đối với n g ư ơ i mà nói sẽ là một lần hỏng bét đến cực điểm kinh lịch tốt nhất dưỡng đủ tinh thần ứng phó ta cũng không hy vọng nhìn thấy đến lúc đó ngươi té xịu tại thẩm phán trên bàn tiệp tị dị ẩn giơ lên chai rượu trong tay nói rằng yên tâm có hai bình này rượu ở bên người lớn hơn nữa sóng gió cũng đừng h ỏ n g đánh cự nhân tị dị ẩn linze nhìn xem cương ép tăng lên sĩ khí tị dị ẩn khe lắc đầu quay người đi ra nhà tù tại linze rời đi nhà tù sau tị dị ẩn lập tức bông xuống dơ cao tay một lần nữa biến trở về tới linze ban đầu nhìn thấy đồi phế bộ dáng sau đó liền nghe được hắn nói rằng lần này ta chết chắc giáp mi lắc đầu nói rằng không người sẽ không chết phụ thân đã hưng thuận với ta chỉ cần ngươi nhận tội như vậy thì sẽ để cho ngươi phụ thêm áo bào đen trở thành người gác đêm tì gì ẩn nhịn không được hét lên trở thành người gác đêm đó cùng chết khác nhau ở chỗ nào ta đã nhận được tin tức phía bắc trường thành đã khác thường quỷ ẩn hiện người gác đêm cùng phía bắc trường thành dã nhân đang giao chiến mong muốn thông qua vũ lực thu phục người gác đêm ta đi tới tuyệt cảnh trường thành khẳng định sẽ bị trước tiên đưa đến phía bắc trường thành t i ề n tuyến đừng quên bây giờ tại người gác đêm trong quân đoàn đảm nhiệm tổng tư lệnh người thật là sợ tàn hãn đối ta thật là hận t h ấ xương g i a mi nhỏ giọng nói rằng phủ thêm áo bào đen chỉ là một cái lấy cớ mà thôi ta sẽ ở trên đường đem ngươi c ấ p đi đến lúc đó đưa ngươi đi đại lục hệ sột sinh hoạt là được rồi người gác đêm lại thế nào h u n g hăng cũng không có khả năng tại bảy đại vương quốc bên ngoài địa khu bắt đ ầ u binh biện pháp này cũng là trước đó ra mi đề cập tới phương pháp xử lý lúc ấy t ỷ dị ẩn đối biện pháp này vô cùng phản cảm cho là mình có biện pháp rửa sạch tội phản quốc tội danh cho nên không có đưa nó đặt ở chính mình phương án ứng đối liệt kê mà bây giờ phương pháp này nghiễm nhiên đã trở thành hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp nhìn thấy tỉ dị ẩn gật đầu đ giam mi căng cứng biểu lộ cũng bông l ò n g xuống đồng thời lộ ra nụ cười t ỷ dị ẩn thẩm phán đúng hạn cử hành tị ẩn công tức dự định mau chóng xử lý sạch có quan hệ t ỷ dị ẩn chuyện sau đó đem tinh lực đặt ở tò mẹn kế vị thiết vương tọa trong chuyện này cho nên tại sáng sớm liền đem t ỷ dị ẩn từ trong phòng giam nói ra đưa đến vương tọa trong sảnh đồng thời để cho người ta chi phối trong thành lãnh chúa quý tộc đến vương tọa sảnh dự tính đồng thời còn thả một bộ phận thành kinh é l ệ n đỉnh cư dân bình thường tiến vào vương tọa sảnh nhưng mà tị ẩn cũng không biết hắn quan tâm thiết vương tọa đến cùng thuộc về nữ vương vẫn là quốc vương lúc thiết v chương ò n lại c ỉ ba trăm sáu mươi tám thẩm phán cùng lập u võ z kịp vương tọa sảnh là toàn bộ thành kim é t l ã n đỉnh lớn nhất phòng nghị sự nơi này có thể tùy tiện dung nạp xuống mấy ngàn người tại quá khứ bên trong tòa đại sảnh này lưu lại các loại nổi tiếng thẩm phán t h như v u a điên hạ ủy dịch nhằm vào sợ ta phụ tử thẩm phán chờ một chút hôm nay trận này thẩm phán cũng chắc chắn trở thành nổi tiếng thẩm phán một trong đối với rất nhiều người mà nói hôm nay thẩm phán thú vị địa phương chính là cùng lúc tồn tại hai cái thí quân giả mà hai cái này thí quân giả cũng đều là huynh đệ đều là xuất từ lạn g nịt tợ gia tộc nói không chừng chờ lần này thẩm phán kết thúc về sau lạn g nịt tợ gia tộc sẽ có được một cái thí quân giả gia tộc xưng hảo không biết có phải hay không là cố ý tí dị ẩn rất cũng sớm đã được đưa tới vương tọa sảnh đơn độc n ố t ở thẩm phán tịch bên trong hơn nữa chung quanh đều bị á o t r à n g vàng cho tách rời ra không thể cùng những người khác tiếp xúc ngay cả thân huynh đệ gia mi cũng không thể sau đó được cho phép tham gia thẩm phán quyền quỹ cùng thành kinh ép l ệ n đình bách tính cũng đều lần lượ khi nhìn đến vào quyền quý c u n g bách tính lúc tỷ tí dì ẩn cũng cảm giác được không tốt lắm bởi vì ngoại trừ đến từ những vương quốc k h á c lanh chúa cùng quý tộc bên ngoài tuyệt đại đa số đều là thành quý kinh ét lẽ đỉnh bản địa quyền quý c u n g bách tính hơn nữa những này quyền quý c u n g bách tính dường như tất cả đều là hắn tại thủ thành chiến trong lúc đó đắc tội qua người trong đó có mấy cái quyền đều là bị hắn bị tịch thu nhà cho nên những người này nhìn về phía tỷ dì ẩn trong ánh mắt đều chẳn đầy c ứ u hận về sau n ữ ự tiền hội nghị thành viên nhao nhao trình diện ngồi ở bọn hắn trên bàn thiệp bảy đại vương quốc thủ hộ công tức cũng lần lượt tiến vào vương pa sảnh theo thứ tự ng s ở tiến vào đại sành sau an vị tại thiết vương tọa bên cạnh chỗ ngồi cùng tỷ ứ n công tức chỗ ngồi song song ngồi cùng một chỗ l i n g e thân vương đâu tỷ ứ n công tức nhìn một chút đám người do hỏi sàn xa đứng lên nói rằng thân vương đại nhân nói tỷ di ẩn đại nhân là bằng hữu của hắn trận này thẩm phán hắn không tham gia tránh cho bởi vì cá nhân cảm xúc ảnh hưởng đến thẩm phán công chính tính tỷ ứng nghe vậy n h ư mày gật đầu nói đã dặn g này thẩm phán bắt đầu đi sau đó nhằm vào tỷ di ẩn thẩm phán liền tại nguyên một đám chứng nhân lời chứng bên trong triển khai bất luận là z kịp tôi tớ thủ vệ vẫn là thành k i n h e t l a n d đỉnh q u y ề n quý đều đang cực lực chứng minh một sự kiện cái kia chính là t ỷ d ị ẩn đối dọ p h ở dì một thế vẫn luôn là có mang ác ý từ lúc còn rất nhỏ liền không chỉ một lần đầu đ ả dọ p h ở dì một thế tại thủ thành chiến thời điểm dọ p h ở dì thụ thương dưới tình huống còn bức bách dọ p h ở dì đứng tại trên tường thành chiến đấu y đồ mượn dùng s ở tàn nít chi thủ giết chết dọ p h ở dì đối với những này lên án t ỷ d ị ẩn tự nhiên là cực lực phản bác chỉ tiếc hắn chỉ có một cái miệng đối mặt đến từ chúng quanh chỉ trích hắn căn bản giải thích không đến cuối cùng hắn chỉ có thể ngồi tại thẩm phán trên ghế bông xuôi bỏ mặc bởi vì hắn biết rõ tiếp tục cãi lại không có ý nghĩa hắn chỉ cần chờ chờ thẩm phán kết thúc lúc biểu thị nhận tội đồng thời bằng lòng p h ụ thêm áo b à o đen trở thành người gác đêm là được rồi nhưng mà đây hết thể chuẩn bị theo xỉ đến đều bị đánh vỡ hắn thế nào cũng không nghĩ tới cha mình vậy mà lại nhường người mình yêu đến làm chứng xác nhận chính mình cái này khiến hắn không nhịn được nghĩ tới mười mấy năm trước đêm đó nhường hắn thống khổ trung thân chuyện mà hắn từ xỉ trong miệng nghe được cái kia nhường hắn vô cùng hắn hoàn toàn phẫn nộ hắn tựa như là một đầu phẫn nộ sư tử như thế hướng phía vương tọa sành hết thảy mọi người gào t h é t nguyên rủa những cái kia làm ra hư giả lên án người nguyên rủa những cái kia hắn vất vả thủ vệ bảo hộ thành kinh é d len đỉnh b á t tính nguyên rủa trận này không công bằng thẩm phán cuối cùng hắn thừa nhận tất cả lên án nhưng hắn không có bằng lòng phủ thêm áo bào đen trở thành người gắt đêm mà lại yêu cầu luận võ thẩm phán hắn phải giống như tại thành ấy gì như thế tại bị nhóm địch vây quanh lịch cảnh bên trong nên ngang còn sống rời đi nhưng mà bị lựa giận choáng váng đầu góc hắn hiển nhiên quên một sự kiện cái kia chính là tỷ là nhường ma sơn cần gạn tham gia luận võ thẩm phán mà hắn tuyển ra thay thế chính mình tham gia thẩm phán bợ dòn lại rút lui vì cái gì ta giúp ngươi thu được quý tộc danh hiệu thu được lãnh địa ngươi liền đối với ta như vậy một lần nữa bị giam tới trong địa lao chờ đợi ngày mai luận võ thẩm phán tỷ dị ẩn mặt mày kinh sợ nhìn xem bợ dòn cực kỳ tức giận reo lên bợ dòn xem thường như may nói rằng ta thật là cứu được ngươi không chỉ một lần quý tộc danhiệu cùng lãnh địa đều là ta nên đến hơn nữa ta cũng sớm đã muốn giúp ngươi trốn là chính ngươi không đồng ý cái này làm sao có thể Tì a m ặ dì ẩn chỉ vào vợ dòn nửa ngày nghĩ không ra từ đến phản bác hắn chính như vợ dòn nói như vậy nếu quả như thật ra sân lời nói vợ dòn khả năng bị g i ế t tính phi tường h lớn hắn cũng không muốn bằng hữu của mình bởi vì chính mình nguyên nhân chết oan chết tuồng tì dì ẩn có chút đổi phế nói hiện tại thế nào chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết sao vợ dòn đề nghị ngươi cùng lilze tạ dạ không phải bằng hữu sao n h ư n g lilze tạ dạ thay người ra sân t i z z ẩn trên mặt cũng lộ ra ý động vẻ mặt hắn sẽ không lên trận lúc này nhà tù bên ngoài đ ỗ n g nhiên t r u y ề n tới một thanh â m sau đó liền nhìn thấy hồng độc xà ố b ợ dìn m à éo đi đến nói rằng nếu như hắn muốn giúp ngươi từ vừa mới bắt đầu liền giúp ngươi hiện tại nếu là ngươi tự chọn luận võ thẩm phán hắn đương nhiên sẽ không giúp ngươi tham gia luận võ h ú n g chi hắn chính mình là thất thần thần tuyển hắn lựa chọn giúp ngươi tham gia cái kia chính là đại biểu thất thần cảm thấy ngươi là đúng cái kia còn luận võ cái giám nha nhìn thấy hồng độc xà đến t i z z ẩn trên mặt lộ ra một chút ngoài ý mới nhưng rất nhanh hắn hắn ngươi là muốn thay ta tham gia luận võ thẩm phán linze vẫn luôn nói ngươi là bảy đại vương quốc ít có người thông minh hiện tại xem ra quả nhiên không sai hồng độc xà cũng không c o i che giấu nói rằng đúng vậy ta là muốn thay ngươi tham gia luận võ thẩm phán ta muốn tại luận võ thẩm phán bên trên nhường ma sơn cái kia tạp bái chính miệng nói ra hắn phạm vào tội ác tị dị ẩn sắc mặt biến dị thường âm trầm hắn biết rõ hồng độc xà trong miệng tội ác là cái gì làm ra những sự t ì n h kia người quả thực chính là không bằng cầm thú nhưng ai nhường cái kia cầm thú là làn nịt t nhà chó đâu mặc dù ngày đó Z kịp chuyện cũng sớm đã truyền khắp bảy đại vương quốc nhưng từ đầu đến cuối tỷ ứ n đều không có thừa nhận ma sơn cũng không có đề cập sự kiện kia đồng thời cũng không có chứng cứ cho nên cho dù có người biết sự kiện kia chính là lạn nịt tờ nhà làm nhưng trở ngại lạn nịt tờ nhà thế lực y nguyên vẫn là cho lạn nịt tờ nhà mặt mui không có ai đi đâm thủng chuyện này liền xem như S p sở tạc như vậy người chính trực cũng vẹn vẹn chỉ là trên miệng khiển trách một chút mà thôi nhưng bây giờ ô bợ g ì n mại hiển nhiên là dự định mượn luận võ thẩm phán cớ bức bách ma sơn tại bảy đại vương quốc l ã n h chúa quý tộc trước mặt chính miệng thừa nhận ngày đó phạm vào tội ác thậm chí còn có thể sẽ để cho ma sơn thừa nhận đây hết thể đều là tỉ ửng thụ ý như vậy làn nghịt tờ nhà danh vọng coi như thật như là hầm cầu như thế thôi không người được biến cùng đã bị diệt tộc phở gì nhà không sai bị lắm nghĩ tới đây nguyên bản còn đang do dự tỉ ửng công tức nhất là xem thường phở dị gia tộc năm đó trơ mắt nhìn cô, cô gần nạ làn nghịt t gà cho phở dị nhà có thể nói là hắn nhất tự trách chuyện vì thế tỉ ẩn trở thành cả sơ lí dốc công tức sau liền đem gần nạ tiếp đến cả sơ lí dốc ở lại đối đại ẻm bọn thờ d ì thái độ cũng không bằng một cái người hầu nhưng mà t ỷ ẩn nếu là phát hiện chính mình vất vả kinh doanh nhiều năm lạ nghịt tờ nhà vậy mà biến cùng thờ d ì nhà như thế có tiếng xấu sẽ là dạng gì một bộ biểu lộ t ỷ dị ẩn chỉ tưởng tượng thôi trong lòng liền đã tràn đầy k h ó ả ý hồng đốc xa cũng không biết t ỷ dị ẩn hiện tại đến cùng suy nghĩ cái gì mà là coi là t ỷ dị ẩn còn đang do dự liền tiếp theo khuyên ngươi không cần thiết chờ đợi những người khác tại tỉ ẩn công bố ma sơn tham gia luận võ đại hội sau liền sẽ không có người mong muốn giút ngươi ra mặt Đúng、chi ngươi bây giờ thanh danh t ú i như vậy liền xem như giữ tiền bán mạng lính đánh thuê đều muốn cân nhắc liên tục chớ nói chi là kỵ sĩ ta là ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất ngươi có n ắ m chắc không tị dị ẩn nhìn một chút hồng độc x a hỏi hồng độc x a ngửa ra ngửa đầu nói rằng ngươi hẳn là hỏi ta mong muốn dùng phương thức gì làm thị tên i kia trận này dính đến tị dị ẩn luận võ thẩm phán vô cùng long trọng nguyên bản tỷ ẩn có ý tứ là đem so với võ thẩm phán địa điểm đặt ở z kịp trong bệnh viện nhường bảy đại vương quốc thủ hộ công tức tham gia là được rồi nhưng ở tị dị ẩn yêu cầu dưới luận v õ thẩn bị đ không chỉ bảy đại vương quốc quyền quý sẽ toàn bộ hành trình quan sát ngay cả thành kim é S l ệ n đ ì n h bách tính cùng địa phương khác hành thương cũng bị cho phép ở chung quanh quan sát hiện nhiên hắn mong muốn đem chuyện này làm lớn nguyên bản ti còn chuẩn bị lấy bà hệ lỗ đại thánh đường không được thấy máu làm lý do cự tuyệt yêu cầu này nhưng l i n e lại thay bà hệ lỗ đại thánh đường đáp ứng luận võ thẩm phán chuyện này làm cho hắn cũng không thể không đồng ý tại luận võ thẩm phán một ngày trước chung quanh quảng trường liền đã dựng tốt cho các quyền quý ngồi đài cao chung quanh hơi hơi cao một chút phòng ốc cũng đều bị người đặt trước không ít người càng là sáng sớm tụ tập tới chung quanh quảng trường chiếm một chỗ tốt dù sao lần này luận võ thẩm phán song phương cũng không phải người bình thường một cái là hung danh hiển hách ma sơn vợ d ì gõ cơ gạn mà đổi thành một cái cũng là thanh danh không thể so với ma sơn tốt bao nhiêu hồng độc xa ố bờ d ì n m ạ e o tất cả người quan chiến rất muốn biết ai mới là bảy đại vương quốc hung tàn nhất tác nhân sớm tại một ngày trước thành k i n h ép l ã n đình lớn nhỏ đánh cược liền đã mở ra các loại bàn khẩu từ dưới chú nhân số đến xem càng nhiều người xem tốt ma sơn dù sao ma sơn hình thể còn tại đó hơn nữa lần này trong chiến tranh ma sơn tại dị vợ lẹ nở càng quấy nhường thanh danh của hắn càng là phóng đại mộc tiết cũng làm cho người càng thêm cảm thấy sợ hãi trái lại hồng đ ộ c xà thanh danh thì phải nhỏ rất nhiều đa số đều là một chút từ đại lục ẹ ệ sổ sưu sư, t r u y ề n tới ngay đồn hơn nữa hồng đ ộ c xà những năm này đều là trở tại thành sùn sơ rất ít lại ở bên ngoài sông sáo thanh danh của hắn cũng liền ngày càng yếu bớt rất nhiều người cũng không biết đòn có hồng đ ộ c xà cái này một hào nhân vật bất quá rất nhiều dạy cùng đòn quý tộc đều lựa chọn tập trung cho hồng đ ộ c xà bởi vì bọn hắn so những người khác càng rõ ràng hơn hồng đ ộ c xà thực lực mạnh yếu mặc dù ma sơn thân thể khổ lực lớn vô cùng nhưng theo bọn hắn nghĩ đối mặt hồng đọc xà ma sơn chỉ là một cái bia sống mà thôi tuyệt đối không nên L.I.N.G.E quảng trường sau, cũng không có đi vào sau, k hồng ô n hướng chính mình g ghế, có đi đi tới h mà là độc x vô cực ù n nghiêm túc nhắc nhở. Hồng g túc độc c kỳ khinh thường nói bất quá là một cái ma sơn mà thôi giết chết hắn tựa như là nghiền chết một con kiến nhìn xem dạng này hồng độc xạ lilze nhữ mày thần sắc nghiêm túc nói rằng ngươi tự đại sẽ hại chết ngươi hồng độc xạ nhìn xem lilze vẻ mặt nghiêm túc hồng độc xạ trần c h ờ một chút nói rằng ngươi có phải hay không biết cái gì l i l z -e、nói rằng ta thấy được ngươi bởi vì chính mình tự đại mà chết thảm tại ma sơn trong tay hồng độc xạ trầm mặc một lát nói rằng tại a linze thận phó, h ứng c xuất a nếu như -E、h -E、t hiện tại trên sân thượng thời điểm trên quảng trường nao nhao vang lên thần tuyển già tiếng hoan hô cơ hồ tất cả thành kim ép len đình dân chúng đều tại triệu linze hành lễ thậm chí những cái tia đến từ biển hẹp bờ bên hướng kia hành thương nhóm cũng đều hướng linze cung kính túi đầu nhìn thấy lilze tại thành kim etlan đ ỉ n h dân chúng bên trong c o cao như vậy danh vọng tìm công tức sắc mặt có chút âm chầm nhưng cái khác thủ hộ công tức nhóm lại lộ ra vẻ cân nhắc đồng thời nhìn nhau một cái minh bạch lẫn nhau ý nghĩ theo lilze trình diện luận võ thẩm phán cũng theo đó bắt đầu tì dì ẩn được đưa tới trên quảng trường cung đình người chủ trì cao giọng tuyên bố luận võ thẩm phán nguyên nhân lúc này trong đám người không ít người lấy ra đã sớm chuẩn bị xong dao héo cùng chứng tối h hướng phía tì dì ẩn đập tới cao giọng gào thét giết chết tiểu ác ma giết chết tiểu ác ma tì dì ẩn tại trong lúc bối rối bị đập chúng đến mấy lần Thẳng đến hắn trốn đến theo ẳ n đến g h t r ứng chỗ tuyên t bố luận võ thẩm phán bắt đầu hai người liền lấy ra vũ khí phóng tới đối phương chính như l i n l e trong trí nhớ như thế ma sơn mặc dù thế đại lực trầm mỗi một lần vung đánh đều có thể tùy tiện bổ ra người mặc khôi giáp chiến sĩ nhưng động tác của hắn vô cùng chậm chạp hơn nữa có dấu vết mà lần theo tại hắn huy kiếm trước đó Hồng đồng ộ động c được tác của hắn, tránh đi công kích, Xà liền tiện đi đoán hắn, tránh tùy đã đ thời n hồng ẹ nhóm tìm tới ma Sơn sơ hở, sử dụng trường thương gai nhọn, phá vỡ ma Sơn trên người giáp phòng hộ, tại ma Sơn trên thân lưu lại thứ nhất vết. Thương! hở, phá háo hộ, thứ tìm Ma Ma Ma tới tại vết. gai giáp lại sơ sử lưu vỡ đạo đạo đ thời Hồng độc xà còn tại công kích ma sơn đồng thời lần lượt chất vấn ma sơn năm đó làm những cái kia v i ệ c á c thanh âm cực lớn không chỉ nhiễu loạn ma sơn hôn loạn đầu góc còn nhường chung quanh bảy đại vương quốc quyền quý cùng dân chúng tất cả đều nghe được、Tuyển、tại hồng độc xà bắt đầu lớn tiếng chất vấn thời điểm sắc mặt liền vô cùng âm chầm đặc biệt là chung quanh dân chúng những nghị luận kia âm thanh càng làm cho hắn đặt ở trong tay h áo tay cũng không khỏi đến nắm chặt nắm đấm chán càng là t u ô n r a gần xanh trái lại ma sơn lần lượt công kích đều không có sinh ra hiệu quả gì mà hồng độc xà mỗi một lần gai nhọn đều ở trên người hắn chế tạo vết thương những vết thương kia cũng không phải là rất lớn nhưng lại nhường hắn cảm nhận được chưa từng có đau đớn hắn không phát không được ra từng tiếng gầm thét dùng hết toàn lực vung lên đại kiếm đến chậm lại đau đớn chỉ là đây hết thể đều không có hiệu quả chút nào làm hồng độc xà thừa dịp ma sơn khí lực hao hết liên tục hai lần gai nhọn đâm xuyên ma sơn đầu gối khiến tới ma sơn quỳ trên mặt đất chương ba trăm sáu mươi chín thế hòa mắt thấy luận võ thẩm phán thắng lợi liền phải đến tí vẹo là kích động và phần đã bắt đầu ra hiệu t r ố n g coi đem hắn sau bên trên cùng trên chân xiềng xích lấy xuống đồng thời nhường t ộ dịp giúp hắn tìm tới thành nội khách sạn tốt nhất hắn muốn hoàn toàn thành trừ hết trên người mấy thứ bẩn thiệu thật tốt ăn uống dừng lại nhưng mà nhường hắn vạn lần không ngờ chính là hồng độc xà lúc này vậy mà không tiếp tục trực tiếp giết chết ma sơn mà là không ngừng dùng trường thường c u ố n lên ma sơn chế tạo vết thương nhường ma sơn thống khổ đến phát ra từng tiếng kêu gen sau đó không ngừng chất vấn ma sơn tội ác cái này khiến hắn cảm thấy chuyện vô cùng nói ra tội của ngươi tập trung nói ra tội của ngươi hồng đ ộ c xa thuần thục đem trường thương đâm vào tới ma sơn trên thân nhường hắn cảm nhận được chưa từng có thống khổ nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng đồng thời không ngừng cao giọng chất vấn ngươi gian s á t nàng giết chết con của nàng nói ra tội của ngươi tập trung cho dù là ma sơn cũng không thể thừa nhận thân thể vết thương chuyển đến to lớn thống khổ thống khổ nhường đầu góc của hắn hoàn toàn h ỗ n loạn chỉ muốn phải nhanh chút kết thúc đáp lời lấy hô đúng vậy là ta dết ta lên cái kia kỹ nữ nhường nàng nhìn xem con của nàng n ã chết cuối cùng giết chết cái kia kỹ nữ đúng vậy là ta làm tất cả mọi người một mảnh xôn xao như vậy bọn họ cũng đều biết đáp án bất quá hồng đ ộ c x à còn không vừa lòng vòng quanh ma sơn rục dịch chỉ hướng tỷ ứ n nói rằng là ai là ai mệnh lệnh ngươi làm như vậy nói là ai tỷ ứng ngồi thẳng người trên mặt biểu lộ đã biến phá lệ dữ tợn giờ này phút này hắn mong muốn lập tức kết thúc cuộc nháo kịch này mà hắn lại chuyện gì đều không làm được tỷ ứ n tỷ ứ n lại ni tờ phân phó ta làm như vậy thống khổ nhường ma sơn không cách nào làm ra bất kỳ suy nghĩ chỉ có thể dựa theo hắn trong đầu đáp án cao g i hô toàn bộ chung quanh quảng trường hoàn toàn yên tĩnh trở lại tất cả mọi người nhìn về phía t ỷ ử n tại những người này trong ánh mắt không thiếu chán ghét khinh bị loại hình cảm xúc hồng độc xà đạt được mong muốn đáp án đồng thời thấy được t ỷ ử n trên mặt khó coi biểu lộ hắn cũng n ở đủ cười thật là hắn đạt tới mục đích tâm tình vung lòng thời điểm lại không có lưu ý đến chân dưới chứng tối h lòng bàn chân trượt đi cả người ném xuống đất vừa lúc ở ma sơn bên cạnh thấy cơ hội này ma sơn không chút do dự nhào tới hai tay bóp lấy hồng độc xà cổ dùng sức cố néo mà hồng độc xà động tác cũng không chậm chút nào trong nháy mắt rút ra dao găm đâm về phía tất cả đều c o q u ắ p trên mặt đất không rõ sinh tử biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người một số người mong muốn tiến lên xem xét tình huống tránh ra một cố gió lốc trực tiếp tại thân thể hai người t r u n g quanh sinh ra đem ý đồ đến gần người lấy ra sau đó liền nhìn thấy l i n l e bay đến trước mặt hai người phụ thân cha xét hai người tình huống hai người đều không có chết nhưng tình huống cũng đều không tốt ma sơn trên thân đại lượng vết thương không nói đến trên cổ cũng bị dao găm đâm một cái chỉ có điều đâm sai lệch đâm tới xương cổ chỗ giao găm lực lượng không thể đ â m xuyên xương cổ chỉ có thể làm bị thương xương cổ cắt đứt bên trong thần kinh nhường ma sơn tê liệt về phần hồng độc xả tình huống cũng không ổn hắn mặc dù rút ra giao găm cắt đứt ma sơn xương cổ thần kinh nhưng ma sơn vặn vẹo cổ lực lượng như c ũ đem xương cổ của hắn làm tổn thương tới hơn nữa cũng đồng dạng là sẽ rách thần kinh cho nên hắn cũng giống nhau tê liệt linze liền không khỏi muốn cười nhưng hắn nhưng lại biết hiện tại cười không đúng lúc thế là thợ sâu nhịn xuống ý cười cao giọng tuyên bố hai người cổ thủ thường không cách nào tiếp tục chiến đấu thế hỏa tỷ h h ế dị ẩn cao Tất cả mọi giọng n cả gào lên ma sơn trên thân nhiều như vậy vết thương chỉ cần chờ một lát hắn liền máu chạy má chết thắng lợi cuối cùng nhất người là ổ vợ dìn thân vương chung quanh những cái kia mua hồng độc xà t h ắ n g người cũng nhao nhao đồng ý dù sao từ tình huống hiện trường đến xem toàn thân vết thương huyết dịch nụm đỏ khôi giáp ma sơn hiện nhiên càng thêm suy yếu dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi đồng dạng nhưng mà linlg lại lắc đầu nói rằng ồ bợ dìn sử dụng độc dược cũng không phải là trí mạng độc dược ngược lại là có thể tra tấn người độc dược loại độc dược này sẽ duy trì chúng độc người sinh mệnh không ngừng tra tấn chúng độc người quá trình này sẽ rất lâu dài đến mấy tháng thậm chí mấy năm nói l n l g giải khai ma sơn vết thương trên người chỉ thấy những vết thương tia đã không có lại hướng bên ngoài máu chạy ngược lại biến thành từng đoàn từng đoàn m à u tím đen s ư ơ n g khối nhìn qua có chút khiếp người ha ha người nói không sai loại độc dược này sẽ cho người vĩnh viễn thống khổ cho đến chết đi chậm rãi hưởng thụ a tập trung hồng độc xà lúc này từ trong hôn mê tỉnh lại hắn không lo được xem xét thân thể của mình tình huống mà cười lớn nói rằng ta nhắc nhở qua người cẩn thận linze nhìn một chút ô bờ dìn thở dài nói rằng ta không phải không sự tình sao ô bờ dìn liếc mắt nhìn, nhìn về phía l n z e l n z e quan sát hồng độc xà nói rằng nhưng n g ư ơ i tê liệt đường đường hồng độc x à tuổi già liền phải giống một cái phế vật như thế bị n g ư ơ i c h i ế u cố ngay cả phân nước tiểu cũng không thể tự gánh vác ngươi cảm thấy cái này so chết muốn tốt sao nghe được linl ờ i giờ e ờ i nói hồng độc x à sắc mặt biến tái nhật không còn gì để nói mà cùng lúc đó ma sơn cũng thanh tỉnh lại mặc dù thần kinh của hắn bị hao tổn nhưng bị hao tổn thần kinh chỉ có thể ảnh hưởng hắn k h ô n g chế thân thể cũng không thể nhường hắn hoàn toàn không cảm giác được thân thể đau đớn khi hắn tỉnh lại một phút này liền cảm nhận được đau đớn kịch liệt mà loại này đau đớn cũng làm cho hắn nhịn không được phát ra từng tiếng kêu thảm luận v õ thẩm phán không thể có thế hòa tỉ lúc này đống nhiên đứng lên. nói rằng có thể nhường hai người bọn họ cứ nằm như thế khẳng định có một cái sẽ chết trước nói như vậy l i n z e tắt ngang tị ựn l ờ i nói nói rằng t ỷ ựn đại nhân chúng ta tiến hành là luận võ thẩm phán không phải đợi chết thẩm phán thất thần đã cho ra thẩm phán đáp án cái kia chính là thế h ò a nếu như không là như vậy vì cái gì rõ ràng hoàn toàn c h i ế m thượng phong ổ bờ dìn thân vương sẽ dẫm tại trứng gà bên trên trật ngã s ắ p xuống đây là thất thần an bài trận luận võ này thẩm phán chính là thế h ò a nghe được lilze liền thất thần đều rời ra ngoài tị đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa trên quảng trường những người khác cũng đều nhao nhao biểu thị tán đồng kết quả này chỉ là luận võ thẩm phán thế hòa loại chuyện này còn chưa hề phát sinh qua đám người không biết rõ thế hòa dưới tình huống nên xử trí như thế nào t ỷ dị ẩn là đem hắn thả vẫn là xử quyết hắn cuối cùng chỉ có thể đem t ỷ dị ẩn lần nữa nhốt vào trong phòng giam chờ thiết vương tọa chi chủ tuyển sau khi đi ra giao cho c ố t vương xử lý linze đem hồng độc xà mang về tới hắn biệt thự thời điểm hắn còn không có từ toàn t h ầ n tê liệt đả kích bên trong khôi phục lại n g ư ơ i đi tiểu ta nhường thủ hạ của ngươi tới giúp ngươi lội quẩn linze nhìn một chút hồng độc xà ướt tắt quẩn nói rằng l n z e zeta hồng độc xạ hướng linze nói rằng g i ế t t a đừng để ta như thế bất cứ sống sót linze nhìn xem hồng độc xạ cười nói ta nguyên bản còn muốn cứu chữa ngươi hiện tại nhưng ngươi từ bỏ cứu chữa để cho ta giết người ngươi cứ như vậy không muốn sống sao cứu chữa ta ngươi có thể cứu chữa ta hồng độc xạ khẩn trương nhìn về phía linze xác nhận nói gần nhất ta hát quật nghiên cứu ra một loại dược tề linze nhìn chăm chú lên hồng độc xạ khẳng định nói loại thuốc này không chỉ có thể cứu chữa ngươi hơn nữa còn có thể làm cho ngươi so trước k i a càng thêm cường đại duy nhất thiếu hụt chính là của ngươi ánh mắt sẽ thay đổi có chút không giống hồng đọc xà trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nội tâm kích động đến ánh mắt cũng là bớt mặc dù hắn mới tê liệt trong chốc lát nhưng hắn cũng đã cảm thấy tuyệt vọng hiện tại hy vọng xuất hiện hắn làm sao có thể không kích động ta cần nỗ lực cái gì hồng đọc xà hiểu rất rõ l i n g e là người cho nên trực tiếp hỏi l i n g e trầm giọng nói ta muốn tại sổ sổ dâu đại lục mở lánh địa kiến tạo thành trấn nhưng ta thiếu khuyết một cái có thể phụ trách chuyện này thông xoái ngươi vừa vặn phù hợp mặc dù linze là trị liệu mấu chốt của mình nhưng hồng độc xạ như cũ nhịn không được nghi ngờ nói người điên rồi sao tại xổ sổ, sổ dây ô địa phương như vậy mở l ã n h địa ngươi biết năm đó chiến sĩ nữ vương nghỉ mệ gì ạ liền từng làm qua cùng ngươi giống nhau chuyện kết quả hoàn toàn thất bại linze cười cười nói rằng năm đó nghỉ mệ gì ạ nữ vương nhưng không có rừng rậm c h i tử thạch cự nhân cùng đông đảo người thi pháp hiệp trợ ngươi không cần lo lắng kỳ thực hiện tại thần tích hạm đội đã tại xổ sổ, sổ dây ô bờ biển kiến tạo một cái căn cứ nơi đó tất cả không hề giống trong truyền thuyết nguy hiểm như vậy nghe được linze nói hồng độc xà cũng không có phản đối nữa gật đầu biểu thị chỉ cần l i n g e có thể chữa khỏi hắn tê liệt thân thể hắn sẽ đồng ý đảm nhiệm sổ sổ rượu khai thác đoàn thống soái từ hồng độc xà biệt thự sau khi rời đi l i n g e về tới chính mình biệt thự lúc này sợ ấy đã đợi trở tại nơi đó ma sơn tình huống thế nào l i n g e hướng sợ ấy dò hỏi sống không bằng chết sợ ấy ngắn gọn hồi đáp l i n g e dặn dò nói n g h ị cách nhường chó săn sạn đỏ c â gạn kế thừa c â gạn gia tộc ma sơn đem hắn đưa đến hát cột đi kị vợ hẳn là có thể cần dùng đến hắn vâng chủ ta sợ ấy gật đầu đáp nếu như lúc này có người nhìn thấy bây giờ sợ khẳng định khó có thể tin bởi vì nàng đối lilze biểu hiện được quá t h u ầ n theo không chút nào giống một cái thái hậu lilze tiếp lấy dặn gió nói chờ chuyện kết thúc sau ngươi liền để ra mi mang theo tọ mẹn đi cả sơ tơ ly dốc ngươi đi cứu rỗi thánh đường tiếp nhận cứu rỗi tu nữ đến tiếp sau huấn luyện sợ trần c h ờ một chút nói rằng chủ ta ta muốn biết ai giết chết dọn phờ gì lilze nhìn một chút sợ ây hơi hơi nghĩ nói g h ĩ n rằng nếu như có thể coi là căn nguyên lời nói hẳn là phụ thân của người tịn phụ thân sợ hiển nhiên không nghĩ tới là đáp án này sau đó linze đem có quan hệ tỷ xạ chuyện nói cho sợ ấy nghe sợ ấy nghe xong cả người đều ngây ngẩn cả người nàng thế nào cũng không nghĩ ra chính mình trưởng tử chết lại là bởi vì mười mấy năm trước sự kiện kia nàng hiện tại còn nhớ rõ chính mình nghe được chuyện này thời điểm còn chế rêu t ỷ dị ẩn dạng này nửa người chỉ xứng cùng kỵ nữ kết thành vợ chồng ai có thể nghĩ đến năm đó cái tia bị cho rằng đã chết nông gia nữ bây giờ lại đã trở thành bờ giết vô hắc bạch tri viện vô diện giả đại sư mặc dù nàng rất ngu xuẩn nhưng nhưng cũng biết vô diện giả đại sư là tồn tại đáng sợ cỡ nào một khi bị nhân vật như vậy để mắt tới trên cơ bản liền không có sống s u t khả năng tới sợ ấy đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một sự kiện trầm giọng hỏi phụ thân phụ thân ta là không phải cũng sắp phải chết đúng vậy linze rất khẳng định gật đầu sợ trầm mặc một lát bình tĩnh nói phụ thân ta sau khi chết ta liền sẽ về cứu rỗi thánh đường nói xong nàng đem cứu rỗi tu nữ mũ trùm neo lên không người thối lui ra khỏi gian phòng hứng cứu rôi tu nữ chỗ đ ỉ n h viện đi đến xem ra nàng không có ý định lại về d é t kịp cư ngụ vào đêm sau tại giam giữ tỷ dị ẩn nhà tù bên ngoài phụ trách trông coi thủ vệ đã uống say ngủ thiết đi cùng thủ vệ uống rượu người là địa lao trông giữ lọ gẳng một cái vóc người mập mạp mang theo đỉnh m ặ n mũ mặt ngục tốt phục bẩn thiệu t r u n g nhân nhân chỉ thấy hắn đứng dậy gỡ xuống chìa khóa mở cửa ra phòng giam bên trong t ỷ dỉ ẩn cũng không có ngủ say phía ngoài rượu khí nhường hắn ngủ không được cho nên khi cửa nhà lao mở ra một nháy mắt hắn lập tức đánh thức đồng thời tựa vào góc tường vẻ mặt kinh hoàng nhìn xem đi tới trông coi l ọ gẳng nói rằng bất luận người khác trả cho ngươi bao nhiêu tiền giết ta ta đều có thể trả cho ngươi giá gấp mười lần ngươi phải biết lànị tờ có nợ tất trả chỉ ngay được vạ dị thanh â m từ trông coi lò gẳng trên thân chuyển tới nói ta đại nhân ngài hiện tại còn tính là là là là n g ư ơ i sao tì dị ân lập tức đứng dậy nhưng rất nhanh hắn vừa khẩn trương nhìn xem vạ dịt nói rằng vẫn là nói ngươi là vô diện giả ngụy trang vạ dịt thở dài hướng tì dị ân nói rằng đại nhân nếu như ngươi còn muốn cùng ta đùa thật giả vạ dịt trò chơi như vậy ta hy vọng có thể chuyển sang nơi khác hoàn cảnh nơi này thực sự có chút để cho người ta khó chịu ngươi mong muốn cứu ta ra ngoài tì dị ân còn không dám xác định đối phương có phải thật vậy hay không vạ dịt chỉ có thể theo đối phương hỏi vì cái gì vì cái gì ngươi phải cứu ta theo lý thuyết quan hệ giữa chúng ta không phải đáng giá ngươi mạo hiểm như vậy vạ d ị vẻ mặt mang theo bất đắc gì nói h và n toàn chính xác. quan xác, hệ di trầm a ta hoàn toàn chính xác không toàn đáng xác như nghĩ nghĩ, giọng, giọng nói ngài i chết, t hẳn i là rất rõ ràng ngài phụ thân đối với gia tộc danh vọng coi trọng dường nào nhưng mà ngài lần này tìm tới người thay thế lại để cho làn n h ị t tờ nhà có tiếng xấu bên ngoài bây giờ đã đem làn n h ị t tờ nhà cùng diệt vong p h ở gì nhà phân loại đến cùng một chỗ ngài cảm thấy ngài phụ thân còn có thể bông thang ngài sao nghe được vạ diệt lời nói t ì di ẩn sắc mặt biến xanh xám hắn biết rõ cha mình tính cách vô cùng rõ ràng chính mình ở trong mắt hắn địa vị chính như vạ diệt nói như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không nhường ra tộc hồ thẹn chính mình sống sót nói không chừng hiện tại sát thủ liền đã ở trên đường cửa ta đã mở ra ở chỗ này phải chăng muốn rời khỏi bởi ngài chính mình quyết định vạ diệt không có tiếp tục chờ tì di ẩn đáp lại quay người đi ra nhà tù mà t í dì ân thì do dự một chút bước nhanh đi theo ra ngoài theo thật s á t v à dịt đi vào trong mật đạo chương ba trăm bảy mươi dép t h a d ế t kịp dưới mặt đất mật đạo vô cùng phức tạp nếu như chưa quen thuộc người nơi này chẳng mấy chốc sẽ lặt đường t í dì ân cùng đến cuối cùng thậm chí cần bắt lấy v à dịt g ó c á o để tránh cho chính mình trong bóng đêm đi nhầm đường cũng không biết đi được bao lâu tại phía trước dẫn đường v à dịt bỗng nhiên dừng bước nói rằng cẩn thận phía trước lúc này hẳn là có thủ vệ tuần tra nghe được tiếng bước chân sau tì dì ân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hán giờ phút này tựa hồ nghe tới lại tựa hồ không nghe thấy và dịp đem trong tay đốt đèn dao cho t ỷ dị ẩn nói rằng ngươi ở chỗ này chờ một lát ta đi phía trước nhìn xem thủ vệ đi ra không có đi theo hắn vừa chỉ chỉ một bên hướng lên thang đu nói rằng đầu này thang đu thông hướng thủ tướng tháp thủ tướng gian phòng một mình ngươi thời điểm tốt nhất đừng làm ra động tinh gì bị người phát hiện nói xong và dịp liền điểm lấy chân đi vào phía trước một mảnh đèn kịt trong thông đạo t ỷ dị ẩn cầm ngọn đèn tại nguyên chỗ chờ trong chốc lát nhìn một chút lối đi nhỏ lại nhìn một chút thang đu dường như làm xảy ra điều gì quyết định mở rộng bước chân đi lên thang đu từng bước mà lên đi tới thang đu đỉnh chót lúc này hắn đ ỗ n g nhiên tại đỉnh c h ố c cửa ngầm nghe được tới vài tiếng tiếng cười khẽ tiếng cười kia nghe vô cùng q u e n h a i nhường hắn nghĩ tới người nào đó tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu sau tị dị ẩn lấy hết dũ n g khí cẩn thận đem cửa ngầm đẩy ra đi vào ngay tại tị dị ẩn tiến vào cửa ngầm về sau vừa mới đi tìm hiểu tình huống v ạ gì xuất hiện ở thang đu bên trên hắn lạnh lùng nhìn xem bị mở ra cửa ngầm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười sau đó hắn l ặ n g lặng đứng tại cửa ra vào chờ đợi kết quả sau cùng tại h ắ n nghe được cửa ngầm đối diện chuyển đến tiếng bước chân nặng n g lúc hắn cũng giả bộ như hốt chui vào tới cửa ngầm bên trong vừa hay nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt t ỷ dị ẩn cầm trong tay một cây cung nọ đi tới n g ư ơ i điên rồi ta không là để cho n g ư ơ i biết không cần vạ dịt nhỏ g i ọ n g oán trách đ ỗ n g nhiên lời nói im b ặ t mà d ừ n g đồng thời vẻ mặt kinh hoàng chỉ chỉ t ỷ dị ẩn c u n g trong tay nọ nói rằng ngươi làm cái gì tiểu ác ma ngươi làm cái gì nhưng mà t ỷ dị ẩn cũng không trả lời hắn chỉ là đem cung nọ tùy ý vứt bỏ tới trên mặt đất đi vào cửa ngầm bên trong vạ dịt bước nhanh đi vào thủ tướng gian phòng thấy được nằm ở trên giường bị tìm chết si thấy được chết tại trên bùn cầu tỉ ẩn công tước trên mặt lộ da nụ cười chẳng qua là khi h Thấy tỷ được dị ẩ n đ a n g cầm vừa rồi vứt cung nỏ nhắm ngay chính nhắm mình. vừa vứt ngay rồi nỏ n g ư ơ i đến cùng là ai t ỷ d ị ẩn cực kỳ bình tĩnh nhìn trước mắt và dịp trầm giọng nói đây hết thể đều là n g ư ơ i cố ý an bài n g ư ơ i mong muốn để cho ta giết chết ta yêu nhất người để cho ta trở thành giết cha người n g ư ơ i đến cùng là ai ngươi vì cái gì hận ta như vậy hận không ta lời ư người hầu ta căn bản không h ậ ngươi n và dịp thanh âm đã biến thành thanh âm một nữ nhân mà nghe được cái này để cho mình cảm thấy vô cùng quen thuộc đồng thời trong lúc ngủ mơ đã nghe qua vô số lần thanh âm lúc tì dì ẩn trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ giống như là nhìn thấy quỷ đồng dạng tay cũng bắt không được cung nọ tùy ý nó rơi xuống đất tâm tình kích động n h ư ờ n g hô hấp của hắn biến vô cùng gấp rút trong mắt của hắn tràn ngập trờ mong lại vô cùng sợ hãi hướng vạ dịt nói rằng ngươi là ai chỉ thấy vạ dịt đưa tay bắt lấy phía dưới cổ một khối da chậm rãi b ó c đến lộ ra một t r ư ơ n g mang theo có chút tàn nhang lông tơ xinh đẹp nữ nhân mặt sau đó liền nghe được nàng nói rằng ta yêu tị dị ẩn tị xạ tị dị ẩn đặt mông ngồi trên mặt đất nhìn chằm chằm vào tị xạ tị xạ cỡ nào tên quen thuộc ta đã có vài chục năm chưa từng dùng qua cái tên này ta bây giờ gọi ra kẻn đó là của ta lão sư ban cho tên của ta mà tỷ xạ đã sớm tại mười mấy năm trước liền chết tỷ xạ đi đến tỷ dị ẩn trước mặt ngồi s ổ m người xuống vớt ve tỷ dị ẩn mặt nói rằng tỷ dị ẩn ta yêu ngươi tỷ xạ tại mười mấy năm trước liền đã chết đã nghe chưa tỷ dị ẩn đưa tay mong muốn bắt lấy tỷ xạ tay nhưng lại bị tỷ xạ né tránh đi theo hắn đứng lên d o hỏi ngươi những năm này đi nơi nào ta vẫn luôn đang tìm ngươi ta chưa từng có bông tha tìm ngươi ta không ngươi không cần nói nữa ta biết ngươi đã làm những gì tỷ xạ nói chuyện quay đầu nhìn một chút trên giường xì thi thể nói rằng tại a tỷ mật đạo ghé qua bên trong t Tỷ dị ẩn lần nữa hỏi thăm tị xã những năm này đọc tĩnh lần này tị xã không có cự tuyệt trả lời nàng bình tĩnh đem chính mình như thế nào bị linze từ trong đống rác cứu được như thế nào bị lao sư của nàng mang đến mật vụ như thế nào trở thành vô diện giả cuối cùng tì r ở t h à n sa dừng i i đại ả bước lại bình tĩnh nhìn nhìn tì dị ẩn nói rằng tì dị ẩn bỗng nhiên trầm giọng hỏi xì là ngươi tìm trở về nhường nàng đến lên a ta đúng vậy tì sa nhẹ gật đầu nói rằng ngươi không nên đem nàng đưa tiễn làm ngươi đem nàng đưa thời điểm ra đi nàng đối ngươi yêu có bao nhiêu liền sẽ có nhiều hận ngươi nàng tại sao lại xuất hiện ở thủ tướng gian phòng t ỷ di ẩn lại hỏi nàng là một cái kỹ nữ tỳ xa bình tĩnh nhìn t ỷ di ẩn nói rằng một cái chân chính kỹ nữ tỳ xa nói ra cái kia cấm kỵ từ ngự thời điểm t ỷ di ẩn trong lòng bị hung hăng đâm nói nhưng mà hắn lại không còn gì để nói thậm chí liền phản bác đều làm không được hai người một chức một sau tại trong thông đạo đen kịt đi vào thẳng đến đi ra rét kịp cũng lời gì đều không tiếp tục nói ta đại nhân nhìn thấy ngài bình an vô sự để cho ta cảm thấy cao hứng phi thường đang đi ra ra miệng thời điểm đã sớm chờ ở nơi đó vạ dịt hướng tỳ di ẩn hành lên nói không chỉ vạ dịt ở chỗ này b v g i ò n cùng bộ dịp cũng chờ đợi tại nơi đó nhìn thấy hắn bình yên vô sự đi tới cũng đều lộ ra nụ cười và dịp ở chỗ này ta ngược lại thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn tì gì ẩn nghi hoặc nhìn trước mắt mấy người đồng thời mang theo một tia không muốn tin tưởng n g ữ khí hỏi nhưng b v g i ò n bộ dịp các ngươi vì cái gì ở chỗ này chẳng lẽ các ngươi cũng cùng trận này nhằm vào âm mưu của ta có quan hệ âm mưu âm mưu gì bộ dịp hoàn toàn ngây ngẩn cả người đi theo hắn chỉ chỉ và dịp nói rằng và dịp đại nhân nói hắn sẽ nghĩ cách cứu viện này đợi ngài trốn tới sau liền phải đi hướng đại lục esos cũng sẽ không quay lại nữa cho nên liền mang theo ta cùng bờ dọn đại nhân ở chỗ này lợi ngài một bên bờ dọn cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý mà ánh mắt của hắn thì từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm tí xạ đồng thời tay cũng thời điểm đặt ở bên hông trên c h u i kiếm chi như vậy là bởi vì hắn nhiều năm dưỡng thành lính đánh thuê bản năng nhường hắn cảm thấy theo t ỷ dị ẩn đi ra nữ nhân này vô cùng nguy hiểm nguy hiểm tới đủ để tùy tiện giết hắn không giới thiệu một chút không đại nhân vợ dọn cảnh giác mà hỏi thê tử của ta tị xạ tị dị ẩn giới thiệu xong sau quay đầu nhìn một chút tí、xa. hy vọng có thể từ t ỷ xạ trên mặt nhìn thấy hy vọng nhìn thấy biểu lộ nhưng mà t ỷ xạ đối t ỷ dị ẩn giới thiệu song toàn không có phản ứng tựa như là đang nghe hắn giới thiệu không nhận ra cái nào người xa lạ như thế t ỷ dị ẩn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng t ỷ xạ vợ g i ò n nghe vậy sửng sốt một chút chất nhớ tới cái gì xác nhận nói chính là cái kia t ỷ xạ t ỷ dị ẩn nhẹ gật đầu mà t ỷ xạ thì khanh nhữ mày một cái nàng tại sao không có đem ngươi làm t h ì rồi vợ dòn nhịn không được hiếu kỳ hỏi tị dị ẩn lại nhìn một chút tị xạ vẻ mặt thương cảm nói rằng có thể là nàng cảm thấy trực tiếp giết ta quá tiện nghi cho nên một chút xíu để cho ta giết xì giết ta phụ thân đang nghe t ỷ dị ẩn nói giết xì thời điểm vợ dòn còn không phải rất để ý dù sao tại loại này trường hợp hạ công khai phản bội đội bất cứ người nào đều sẽ không bỏ qua nữ nhân kia nhưng về sau t ỷ dị ẩn nói giết phụ thân của hắn lúc không chỉ vợ dòn ngay cả bộ dịp đều cả kinh thất s á c vợ dòn nhịn không được hướng phía t ỷ dị ẩn giơ ngón tay cái lên nói rằng ngươi thật là đủ có thể không nghĩ tới ngươi thật làm ngươi đã sớm hẳn là tại mười mấy năm trước liền làm thịt lao ra h o ặ kia nói hắn tò mò hỏi ngươi là làm sao giết chết hắn tỳ dị ẩn trận nhìn vợ dòn một cái tức giận nói chờ thi thể của hắn bị phát hiện sau ngươi sẽ biết hiện tại ta không muốn nói cái gì cũng không muốn nói một bên tỷ xa lúc này đ ố n g nhiên hướng vạn dịt dò hỏi thuyền đều chuẩn bị xong chưa vạn dịt gật gật đầu nói rằng đã chuẩn bị xong một chiếc là đi hướng bờ vộ cho ngài chuẩn bị bất quá ta không đề nghị ngươi bây giờ về hắc bạch chi viện bởi vì căn cứ ta lấy được tình báo linze đại nhân sắp đối bờ vộ độc thủ nếu như ngài không muốn c u ố n vào chiến hỏa liền đi vẹn tuật dạo chơi muốn một chút về bờ vộ nghe được vạn dịt lời nói mọi người tại đây tất cả đều là người bởi vì cái này tin tức thực sự quá kinh người người xác định linze đại nhân sẽ đối với bờ v o động thủ tỳ xa ân cần rõ hỏi có bảy thành nắm chắc v a z i t khẳng định nói không chỉ bờ v o vô lan tít chỉ sợ cũng trốn không thoát chờ hắn trở thành thất quốc kẻ thống trị về sau hắn tất nhiên muốn đem hệ sở dột đại lục cùng đại lục hệ số lãnh địa trình hợp tới cùng một chỗ hắn là không thể nào nhường chính mình trưởng khống lĩnh vực xuất hiện không thể k h ô n g biên số trở thành thất quốc kẻ thống trị nếu như nói vừa rồi v a z i t công bố l n z e sẽ đối với bờ v o động thủ cũng đã đầy đủ khiến người ngoài ý như vậy hiện trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là r u n động người đang nói cái gì t gì ân nhịn không được hỏi cái gì linze sẽ trở thành thất quốc kẻ thống trị ngươi là nơi nào đạt được tin tức va dịt nhỏ giọng thì thầm nói đòn đỏ giản thân vương đại biểu hồng độc x à ố b ợ dịn thân vương đề nghị đề cử linze trở thành thiết vương tọa c h i chủ t hít gà đần công tức mạ sợ t ì dẹo thành dị vợ dùn công tức cái lì tùy lâu đài s ở tỏ mét n công tức sai dịn bạ dặn để ổng thành tờ công tức sản xạ sợ tặc toàn bộ đều đúng đề nghị này biểu thị đồng ý ngay cả nhất chính thái hậu sợ ấy cũng đồng ý đề nghị này t dị ân nhịn không được nói rằng nói cách khác chỉ giấu giếm làn nịt t nhà sao va dịt không phải có sở thái hậu sao nàng cũng là làn nghịt tờ nhà người tì gì ẩn cũng không biết nên nói cái gì cho phải tin tức này thật sự là quá rung động đây cũng không phải là đổi một cái thiết vương tọa chi chủ đơn giản như vậy đây chính là thay đổi triều đại lần trước thay đổi triều đại thật là bạo phát thất quốc chiến tranh thương vong mười mấy vạn người mới cuối cùng kết thúc chẳng lẽ lại muốn chiến tranh b ợ giòn nhữ mày nói rằng vạ dịt lắc đầu nói rằng nếu như tỉ ửng công tức còn tại có lẽ sẽ xảy ra chiến tranh nhưng bây giờ ta muốn kế vị cả sở tờ l dốc công tức g a mi đại nhân hẳn là sẽ không dự định lấy sức một mình ngăn cản lờ i nờ e đại nhân dẫn đầu ngũ đại vương quốc quân、đội. vã lệ đâu vã lệ thái độ gì tj ân lại hỏi bọn hắn ngay tại vạ dịp chuẩn bị nói vã lệ tình huống lúc r é t kịp bên trong đ ô n g nhiên gó cảnh báo liền lập tức sửa lời nói đi thôi chúng ta bây giờ liền đi trên thuyền c h ế nữa liền đi không được các ngươi đi thôi ta muốn lưu lại vợ dòn lắc đầu nói rằng ta hiện tại đã nằm giữ mong muốn thân phận cùng lãnh địa ta không muốn đi mạo hiểm nữa ta muốn hưởng thụ ta quý tộc sinh hoạt tj ân nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía bộ d ị hỏi ngươi đây bộ d ị bộ d ị nói nghiêm túc ta là của ngài người hầu tự nhiên là ngài đi nơi nào ta liền đi nơi đó thật là một cái trung tâm tiểu gia hỏa v ạ di tán thưởng một tiếng sau đó liền không nói thêm gì nữa dẫn một nhóm người đi tới dép kịp phía dưới nhỏ bến tàu chỗ leo lên trở ở nơi đó thuyền nhỏ hướng phía vịnh bờ l ệ c h tờ trên mặt biển thản meo thuyền tới gần Bờ giòn thì lưu tại trên lục địa hướng phía bọn hắn ngoắc cá o biệt tại trên thuyền nhỏ thì xa một bên vạch lê n tương một bên hướng v ạ d ị ệ t hỏi ngươi b ư ớ c kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào v ạ d i ệ hỏi ngươi cũng muốn rời đi sao bố di có chút ngoài ý muốn nhìn xem và d i hỏi đương nhiên nếu như ta không rời đi liền không giải thích được t h dị ẩn là thế nào từ trong phòng giam cho tới và diệt th sau đó nói rằng ta đã chuẩn bị mặt khác một chiếc thuyền là đi l ị t tới l ị t về sau chúng ta đổi lại thuyền đi vịnh nô lệ đến lúc đó hẳn là có thể tại vịnh nô lệ nhìn thấy nỉ mệ gì ạ nữ vương cùng đ à hệ n ở dịt nữ vương chúng ta tì dị ân là người nói rằng ta lúc nào bằng lòng cùng ngươi đi vịnh nô lệ nếu như ngươi không đầu nhập vào nỉ mệ gì ạ nữ vương hoặc là đ à hệ n ở dịt nữ vương như vậy ngươi cảm thấy còn có ai sẽ thuê một cái quỷ lùn gánh x i ế t thu sao và dịp phủi tì dị ân một cái nói rằng tì dị ân nhịn không được nhà ránh nói ta thật là họ lặn nghĩ tờ ngươi để cho ta đi đầu quân một cái tạt ghẹ rảnh ngươi là chê ta chết được không đủ nhanh sao ngươi sẽ không chết và dịt lắc đầu nói rằng đại hệ nợ dịt nữ vương là một cái tha thứ nữ vương sẽ không bởi vì đời trước ân đoán truy cứu tội lỗi của ngươi thú n g chi nàng hiện tại gấp thiếu ngươi dạng này trí tuệ phụ tá năng lực của ngươi lại có linlze đại nhân căn đoan ta nghĩ ngươi chẳng những không có việc gì ngược lại sẽ có được trọng dụng hy vọng như thế đi tị gì ẩn cũng không có biện pháp gì tốt chỉ có thể lo lắng bất an cảm thán một câu sau đó quay đầu nhìn một chút xa xa rét kịp chương ba trăm bảy mươi mốt không có gì lại đăng cơ tịu chết tất cả nghe được tin tức này thành kinh é len đình bách tính cùng quyền quý đều cảm thấy đây chỉ là một chán ghét l ã n g nịt tờ nhà người lập lời đồn nhưng theo b à hệ lô đại thánh đường gõ thủ tướng qua đời mới có thể gõ vang tiếng trung chúng người mới biết đó cũng không phải lời đồn tây cảnh lão sư tử tỷ ứ n đích thật là chết đối với thời đại này quý tộc mà nói linze xuất hiện trước kia tỷ ứ n tuyệt đối là đặt ở tất cả quý tộc trên đỉnh đầu một toàn núi cao d ì vợ len ơ bắc cảnh cùng vã lệ ba nhà liên thủ mới có thể ngăn cản một mình hắn sinh ra lực ảnh hưởng một bài cả xả mệ giờ mùa mưa để cho người ta e ngại mà đối với thành k i m h e t l a n đ i n h bách tính mà nói bọn hắn đối tì ửng tình cảm cũng vô cùng phức tạp tại tì ửng phụ tá v u a điên thời điểm thành k i m h e t l a n đ i n h trước nay chưa từng có phồn đinh rất nhiều thành k i m h e t l a n đ i n h bách tính đều là tì ửng các loại chính sách người lợi tì ửng ngay lúc đó danh vọng thậm chí vượt qua v u a điên đây cũng chính là v u a điên sẽ đối với tì ửng như thế cố kỵ nguyên nhân giống nhau thành k i m h e t l a n đ i n h bách tính cũng vô cùng căm hận tì ửng bởi vì tì ửng trưởng quản tây cảnh đại quân đối thành k i n e t l a n d i n g đốt giết cướp giật việc á c bất tận vô số dân chúng đều là trận kia chiến tranh người bị hại bọn hắn đối tì ửng c cho nên khi tỷ ẩn bỏ mình tin tức đạt được xác nhận sau không ít người đều phát ra tiếng hoan hô thậm chí đem từng gian t i ự u quán cho bao hết xuống tới miễn phí cung ứng rượu cả ngày lấy chúc mừng tỷ ẩn chết đương nhiên đối ngoại tự nhiên không thể nói như vậy chỉ có thể tuyên bố đây là đối tỷ ẩn công tức niềm thương nhớ rất nhanh càng thêm kỹ càng tin tức từ z kịp truyền ra tỷ như tỷ ẩn lại là chết tại trên buồn cầu hơn nữa cùng hắn chết cùng một chỗ còn có con của hắn tỷ dị ẩn đã từng người yêu cái k i a t ạ i thẩm phán sẽ lên lên án tỷ dị ẩn kỹ nữ si càng kinh bạo chính là giết chết bọn hắn lại là tiểu ác ma tị dị ẩn rất Chỉ nói tóm lại vẹn vẹn một ngày thời gian tại tiểu quán cùng trong kỹ viện liền có, có liên quan với đó ca giao truyền xướng đi ra tỷ ứng công tức thanh danh có thể nói là một khi mất sạch bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đối cái này đường biển tin tức cảm thấy hứng thú rất nhiều người càng thêm quan tâm hiện tại z kịp bên trong thế cục phải biết quốc vương t h i thủ chết mà thiết vương toại tri chủ còn không có tuyển ra đến trong đó sẽ xuất hiện dạng gì biến cô ai cũng không rõ ràng cho nên những người kiêng nghĩ hết biện pháp hối lộ r ế t kịp người hầu cùng thủ vệ hy vọng có thể trước tiên nhận được tin tức g ã lặn đại nhân chẳng lẽ ngươi liền mặc cho loại này chửi tới phụ thân ta lời đồn không ngừng truyền bá sao gia m u y vừa mới an trí xong t ỷ ẩ n công tức thi thể đi vào thủ tướng tháp phòng nghị sự sau liền lập tức hướng g ã lặn t ỷ dẹo nổi lên chất vấn ngôi tại dự tính trên ghế g ã lặn ra hiệu gia m u y an tâm c h ớ v ộ i sau đó vô cùng chính thức hồi đáp chúng ta đã bắt mười bảy tên chủ động tung tin đồn nhà người ngoài ra còn có hơn hai mươi tên tại tiểu quán truyền bá lời đồn ca sĩ cũng bị bắt nhưng những này lời đồn truyền bá quá nhanh hơn căn bản phong cấm không được liền xem như đem thành kim n ed lén đỉnh tất cả mọi người bắt lại những lời đồn k i a cũng đều đã truyền bá ra ngoài giác mi đại nhân xin hãy tha lỗi ta đã tận lực giác mi nghe vậy cũng không khỏi đến thở dài h ắ n biết gã lản đã tận lực chỉ là truyền bá lời đồn thực sự quá ác độc trên cơ bản đã đem lặn n h ị c tờ danh tiếng của gia tộc cho hoàn toàn hủy đi trên thực thế, bây giờ cái này bê bối đã đem lạn nịt tờ nhà thanh danh hoàn toàn ném vào tới nát bét vũng bùn bên trong xem như muốn kế thừa cả ster lì dốc công tức tức ư vị hắn mà nói tuyệt đối là một cái vô cùng hỏng bét mở ra cục hắn đã có thể tưởng tượng đạt được chính mình sẽ đối mặt tây cảnh lớn nhỏ quý tộc trào phúng đã mất đi t ỷ ẩn công tức uy hiếp hắn có hay không còn có thể áp chế được tây cảnh những cái k i a d ã tâm bừng bừng các lãnh chúa chính là một cái dấu chấm hỏi hiện tại chúng ta có phải hay không hẳn là truy nã t ỷ di ẩn làn ní tờ tham gia mấy lần ngự tiền hội nghị cái lìn tuy lần thứ nhất tại không có rủ sờ bồn tần ra hiệu dưới tình huống chủ động mở miệng phát ra đề nghị giờ này phút này cái lìn tuy là phi thường vui sướng nàng nhìn xem cựu nhân của mình nguyên một đám chết đi mà lại là lấy như vậy thú vị phương thức chết đi nàng cảm thấy trước nay chưa từng có khói hoạt trên mặt đều không ức chế được lộ ra nụ cười chung quanh những vương quốc khác thủ hộ cũng không khỏi phải xem hướng về phía cải lìn trong lòng nhịn không được nhà ránh cải lìn cười đến quá rõ ràng rất sợ gia mi không biết rõ ngươi cải lìn thật cao hứng nhìn thấy tỷ ứng công tức chết dường như một chút quý tộc thể diện đều không có ngay cả xem như nữ nhi sạn xạ sợ tặc cũng cảm thấy mẫu thân mình không thích hợp khu khu mà sợ công tức cố ý ho khan hai tiếng hóa giải căn phòng một chút bên trong không khí ngột ngạt sau đó lập tức trở về tới chính đề nói tỷ gì ẩn khẳng định phải truy nã nhưng muốn làm sao truy nã là vẹn vẹn nhường tây cảnh chính mình tuyên bố truy nã vẫn là cần để cho thất quốc đồng thời tuyên bố truy nã gia bởi vì hắn có thể rõ ràng chính mình đệ đệ tỷ dị ẩn n ỗ i khổ tâm trong lòng đồng thời hắn cũng đúng đệ đệ của mình lòng ma ngày náy nhưng hắn biết rõ lấy tỷ dị ẩn phạm vào tội ác căn bản không có khả năng chỉ ở tây cảnh truy nã đương nhiên là thất quốc toàn cảnh truy nã mạ s ở công tức lập tức hét lên như vậy liền cần quốc vương cùng quốc vương c h i thủ c ò n g i ấ u hồng đốc sa trầm giọng nói có thể chúng ta bây giờ ngay cả quốc vương cũng còn không có tuyển ra đến càng đừng đề cập quốc vương c h i thủ ta đề nghị từ tỏ mẹn bạ giặt đệ ổng kế vị quốc vương tri vị gia mi không chút do dự nói ra hắn nói lên như tuyển nói tỏ mẹn là b ạ giạt đệ ổng gia tộc người thừa kế duy nhất hắn hẳn là kế thừa b ạ giạt đệ ổng gia mi đại nhân tỏ mẹn cũng không phải b ạ giạt đệ ổng gia tộc người thừa kế duy nhất sa mi s o là công chúa không nói đến rủ sơ bồn tấn cắt ngang gia mi lời nói chỉ chỉ ngồi trên ghế cái cằm cùng mặt b à n cân bằng sa hãi dìn nói rằng hiện tại ngồi ở chỗ này sa hãi dìn đại nhân thật là chính thống b ạ giạt đệ ổng công tước chúng ta nói là thiết vương tọa gia mi đang chuẩn bị tranh luận mặc tu nữ phục sở ấy liền dẫn tỏ mẹn đi tới trong phòng nghị sự ngắt lời hắn sơ ấy nhìn một chút một ch ta muốn chư vị hẳn là đang thảo luận thiết vương tọa chi chủ thuộc về ta nghĩ ta cái này nhiếp chính thái hậu cùng tỏ mẹ vương t ử hẳn là có tư cách dự tính h trong hội nghị đương nhiên đám người nhao nhao gật đầu sau đó liền nhìn thấy sở ấy nắm tỏ mẹn đi tới trước kia thì ưng công tức ngồi thủ tịch vị bên cạnh chỉ là nàng cũng không có ngồi vị trí kia mà là mặt khác chuyển đến hai t ấ m cái ghế phân biệt đặt ở thủ tịch vị phía sau hai bên nhìn thấy sở an bài như vậy chính mình chỗ ngồi những người khác khẽ gật đầu chỉ có g a mi trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc hiện tại chúng ta mạ sở công tức đang chuẩn bị tiếp tục thảo luận thiết vương tọa thuộc về vấn đề nhưng sở ấy lại ngắt lời hắn nói rằng mạ sở công tước xin đ ợ i một chút lilze thân vương đại nhân còn không có đến chờ thân vương đại nhân tới về sau lại thảo luận tốt một chút mạ sở công tước nghe vậy nhẹ gật đầu nói rằng đúng chờ hắn tới về sau lại thảo luận rất nhiều ước chừng đi qua mười mấy phút lilze từ bên ngoài đi vào hắn nhìn một chút mọi người chung quanh số ghế liền trực tiếp đi tới thủ tịch vị ngồi xuống sau đó hướng chúng nhân nói xin lỗi nói thật có lỗi bởi vì vội vàng xử lý tỷ đại nhân thi thể chuyện cho nên mới t r ư m sau đó hắn bay đầu nhìn về phía g a m y nói rằng ta đã đem tỷ ứng đại nhân thi thể dùng đóng băng lại chờ ngươi trở lại cả sờ lì dốc hạ táng thời điểm thi thể của hắn sẽ còn bảo trì nguyên n h dạng đa t ạ linze đại nhân giáp mi chân tâm cảm kích nói linze gật gật đầu sau đó nhìn một chút đ ắ m người nói rằng các ngươi hiện tại thảo luận ở đâu mà sở công tức đáp lại nói có quan hệ truy nã t ỷ dị ẩn trong chuyện này chúng ta đều cho làn nên bảy đại vương quốc toàn cảnh truy nã t ỷ dị ẩn cùng b a d i chỉ là toàn cảnh truy nã cần quốc vương con dấu cùng thủ tướng con dấu cho nên chúng ta bây giờ còn đang thảo luận nên ai tới làm thiết vương tọa chi chủ không cần thiết thảo luận trực tiếp tuyên bố duy trì ai làm quốc vương a lilze nhìn một chút đám người nói rằng chúng ta bây giờ nơi này người đang ngồi đều là những vương quốc khác quyền lực địa vị cao nhất người chúng ta duy trì ai làm quốc vương những người khác thì sẽ không thể phản đối đám người n g h e xong nhao nhao gật đầu tại hồng độc xa chuẩn bị làm cái đầu đề cử lilze trở thành thất quốc kẻ thống trị thời điểm s ở ấy bỗng nhiên đứng lên nói rằng ta cùng tọ mẹn đều cho rằng lấy hiện tại bảy đại vương quốc thế cục thiết vương tọa chi chủ cần là một cái mạnh mà hữu lực lãnh tụ tài năng tránh được bảy đại vương quốc lần nữa lâm vào chiến loạn cho nên ta cùng tỏ mẹ đều cho rằng thích hợp nhất ngồi vị trí này người chỉ có thất thần thần tuyển s ậ m m ỡ p hồn s ậ m đỡ tốn n ở cùng biện hẹp thân vương linlz e tạ g i ạ đại nhân tài thích hợp trở thành thiết vương tọa chi chủ hồng đốc s a lập tức trả lời nói ta đại biểu đòn thủ hộ đỏ g i ả n mạ i thân vương tán thành mạ sở công tức cũng nói theo ta hít gạ đần công tước dễ thủ hộ mạ sở t ỷ d ẻ o tán thành ngay sau đó cái lì tử ly sàn xa sơ tác sai dìn bạ giặt để ổng n h o nhao đồng ý sở ẩy đề nghị cuối cùng ánh mắt mọi người đều rơi vào da mi trên thân da mi giờ phút này hoàn toàn ngây ngẩn cả người nhìn một chút đang ngồi lắng người hắn thế nào cũng không nghĩ ra rõ ràng là đang thảo luận m ỉ n xẹo lạ cùng t ò mẹn ai trở thành quốc vương thế nào biến thành duy trì lilze trở thành thiết vương tọa c h i chủ bất quá cho dù hắn đối chính trị lại thế nào chưa quen thuộc cũng có thể nhìn ra được đây hết thể tuyệt đối là sớm có dự bị hơn nữa điểm trọng yếu nhất là dù là hắn lại thế nào mong muốn đ ề cử t ò mẹn trở thành quốc vương nhưng t ò mẹn chính mình từ bỏ vương vị hắn lại có thể có biện pháp nào hắn cái gì đều không làm được cuối cùng ra mi chỉ có thể tuân theo đám người đề nghị nói rằng ta đại biểu cả s t lý dốc công tước tây cảnh thủ hộ tán thành hiện tại cũng chỉ còn lại có v ạ lệ m ạ sở công tức trầm giọng nói linze trầm giọng nói không cần thông qua thông cáo phương thức trực tiếp thông chi vạn lệ là được rồi nói hắn đứng dậy nhìn một chút đám người nói đã chư vị đề cử ta trở thành thất quốc kẻ thống trị như vậy ta cũng sẽ không c ố phụ đại gia đề cử sẽ cố gắng duy trì vương quốc ổn định nhường chư vị lãnh địa đều có thể bền bị phồn vinh màu mỡ hy vọng chư vị cũng có thể thật tốt phụ tá ta quản lý cái này khổng lồ quốc gia cần tuân bệ hạ ý chỉ đám người nhao nhao đáp t u t nói nhảm thiếu tự chúng ta bắt đầu hôm nay để tài thảo luận a lilze trực tiếp lấy ra một phần văn kiện đưa cho mạ sở công tước nói rằng mời chư vị xem hết phần văn kiện này sau lại thảo luận ứng đối ra sao mạ sở công tức túi đầu nhìn một chút văn kiện trong tay phát hiện nội dung lại là phía bắt trường thành người gác đêm quân đoàn cùng dã nhân bộ lạc chiến đấu không khỏi nghi ngờ nói chẳng lẽ chúng ta bây giờ không nên thảo luận bậy hạ ngươi kế vị nghi thức sao lilze lắc đầu nói rằng không cần chỉ cần thông cáo bảy đại vương quốc là được rồi tất cả giản lược mỗi một cái đồng tệ đều muốn dùng tại chỗ nói hướng mạ sở công tức ra hiệu nói mạ sở công tức mời mau mau xem hết đằng sau còn có những người khác muốn nhìn mạ sở công tức nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa túi đầu lật lên xem văn kiện trong tay gian phòng những người khác cũng không khỏi đến nhìn lẫn nhau một cái minh bạch linze chỉ sợ cùng cái khác quốc vương hoàn toàn khác biệt bọn hắn cần vì đó cải biến mới được bằng không bọn hắn về sau còn có thể hay không ở chỗ này chiếm cứ một chỗ cắm rùi liền khó nói nếu như nói t i ì n công tức bị con của mình thì dị ẩn giết chết chuyện này là một cái náo động bày đại vương quốc đại s ử văn lời nói thiết vương tọa thay đổi triều đại từ bạ d ặ t đệ ổng vương triều biến thành tạ dạ vương triều chính là một cái nghiêng trời lệnh đất lớn tin tức chút nào nói không khoa trương mỗi cái nghe được tin tức này người đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ sau đó trước tiên chỉ trích đối phương tung tin đồn nhảm đó cũng không phải bởi vì nghe được tin tức này người cho rằng l i n g e không thể ngồi bên trên thiết vương toạ trên thực tế cơ hồ tất cả bảy đại vương quốc người đều rất rõ ràng l i n g e mong muốn ngồi lên thiết vương toạ là một cái chuyện dễ như t r ở bàn tay không nói đến l i n z -E、bản thân kiết như là thần linh giống như lực lượng vẹn vẹn chỉ là chính hắn kia ba đầu cự long cũng đã đầy đủ chinh phục bảy đại vương quốc cũng c h i lince nắm giữ cũng không phải là chỉ có ba đầu cự long sớm đã có tin tức chuyển đến hệ s t r g i t đại lục dân quốc n h i mệ gì ạ nữ vương cũng chính là lince thê tử cũng nắm giữ cự long hơn nữa còn không phải chỉ có một đầu hai cái là trọn vẹn năm đầu cự long mặc dù cái này năm đầu cự long hiện tại vẫn là ấu long trạng thái nhưng theo ấu long trưởng thành bọn chúng đã có thể hiệp trợ n h i mệ gì ạ chinh phục đại lục hệ sột thành bàn quốc độ cũng chính bởi vì lince có cự long thế lực tại dân gian cho tới nay đều có nghe đồn biểu thị lince tất nhiên sẽ ngồi lên thiết vướng t o ạ trở thành thất quốc kẻ thống trị cho nên hiện tại lilze trở thành thiết vương t ọ a i tri chủ cũng không phải cái gì không thể lý giải chuyện chân chính nhường những cái kia nghe được tin tức này người cảm thấy là tại tung tin đồn nhảm thì là bởi vì lilze kế vị thiết vương t ọ a thành lập tạ dạ vương triều quá trình thực sự quá bình tĩnh bình tĩnh tới không giống như là tại đăng cơ trở thành thất quốc kẻ thống trị ngược lại càng giống là tại công bố một chuyện bé nhỏ không đáng kể phải biết đi qua mỗi một lần thay đổi triều đại đều sẽ bộc phát khác biệt trình độ chiến tranh mà l i l e ngồi lên thiết vương t o ạ thành lập tạ dạ vương triều bảy đại vương quốc các quý tộc đều không có quá lớn phản ứng vẹn, vẹn chỉ là dựa theo tân quốc vương yêu cầu phụ lên thuộc về tạ dạ gia tộc đặc hữu trưởng kiếm văn t r ư ơ n g c ơ sĩ. chương ba trăm bảy mươi hai tiếp nhận hiện thực bạ dặn đệ ông hành tây kỵ sĩ đạ vô cầm mới vừa từ dsn đạt được tin tức vội vã hướng tổng tư lệnh sở tạ nis gian phòng đi đến sắc mặt nghiêm trọng bất luận kẻ nào đều có thể từ sắc mặt của hắn nhìn ra trong tay hắn lá thư này không phải chuyện gì tốt ít ra đối sở tạ nis g nghị mà nói không phải chuyện gì tốt đạ vô vốn nên nên hầu ở sài dìn bên người chiếu cố sài dìn thẳng đến sài dìn trưởng thành mới tôi nhưng ở sầm mỡ hồn thời điểm hắn nhìn thấy l i n z e triệu tập sở tòm lần nở các lãnh chúa để bọn hắn tuyên t h ể hiệu chung sở h i d ì n đồng thời công khai tuyên bố sở h i d ì n là lâu đài sở tòm msn công tước liền cảm thấy mình tiếp tục tại sở mở hồn tiếp tục chờ đợi không có có ý nghĩa lớn cỡ nào sở mở hồn có thể cho sở h i d ì n tìm tới càng lao sư tốt học tập tốt hơn tri thức đồng thời cũng có được càng thêm nghiêm mật cùng ổn thỏa bảo hộ hắn chờ tại sở mở hồn chỉ là một tên phế nhân cho nên hắn liền hướng lilze đưa ra hy vọng đi tuyệt cảnh trường thành phụ dưỡng sở tàn n g h ị vừa vặn l i n g e có một nhóm dùng giờ dạ gộng l ạ t chế tạo vũ khí cùng vật tư khác muốn vận chuyển về tuyệt cảnh trường thành đạ vô liền theo vận chuyển đội cùng nhau đi tới tuyệt cảnh trường thành chỉ là tuyệt cảnh trường thành các loại chức vụ đều có an bài sở tamis cũng không tốt đem đạ vô nhét mạnh vào một ít chức vị bên trên cho nên hắn chỉ có thể đem đạ vô an bài tại giáo snet chuyên môn phụ trách các loại thư tín thu phát đại ộ i tại đi tới sở tạm nghỉ văn phòng lúc trong văn phòng đã tụ tập người gác đêm quân đoàn từng cái du đội trưởng kỵ binh đã tiếp nhận chiêu mộ giá nhân binh đoàn quan chỉ huy thụ nhân bộ lạc giá nhân lãnh tụ kỵ quang tri vương t h a n h chiến đoàn đoàn t r ư ở n g t h i ệ m điện đại vương bờ dịp đốn đờ dị ẩn cùng cứu dôi tu nữ đoàn đoàn t r ư ở n g sệ dị y ả cùng tính mặc tăng lữ đoàn đoàn t r ư ở n g lễ lại thêm thủ tịch sự vụ quan sao nhỏ tất ly thứ tịch sự vụ quan dọn sơn ảo đỏ thần nữ tế tự mỹ sản dở dễ thất thần chủ giá ô thúy đức ạ em mẩn học sĩ trở phụ tá thành viên toàn bộ sở tạ nis n văn phòng bị chen lấn trần đầy nếu như không phải sở tạ n i ị trở thành tổng tư lệnh về sau đem lúc đầu văn phòng xây dựng thêm gấp đôi có lẽ nhiều người như vậy còn chen không dưới rất nhiều người chỉ có thể đứng ở bên ngoài đạ v ộ sau khi đi vào cũng không có trước tiên đem trong tay giấy viết thư giao cho sở tạ nis n mà là đứng tại cửa ra vào chờ đợi thảo luận sự vụ kết thúc phần tình báo này là tính m ặ c tăng lữ đoàn lính gác liều chết đưa tới sở tạ nis n nhìn một chút đạ v ộ lại tiếp tục hướng bên trong căn phòng những người khác nói rằng đây cũng chính là ta lần này triệu tập các ngươi tới nguyên nhân thời gian đã không nhiều lắm chúng ta muốn trong một tháng giải quyết hết phía bắc t r ư ờ n g thành giã nhân nam rời quy thuận sự vụ cho nên ta quyết định không còn đàm phán lập tức khởi xướng tổng tiến công phía bắc t r ư ờ n g thành giã nhân bộ lạc hoặc là quy thuận hoặc là diệt vong thụ nhân bộ lạc thủ lĩnh ghi lập tức đứng ra nói rằng tổng tư lệnh đại nhân mời lại cho chúng ta một chút thời gian chúng ta nhất định có thể thuyết phục càng nhiều người xuôi nam thụ nhân bộ lạc là sớm nhất quy thuận người gác đêm quân đoàn giã nhân bộ lạc tại hùng lao mò dìmòn thời kỳ liền đã quy thuật chẳng qua là lúc đó người gác đêm quân đoàn nội bộ còn đối nhường g ã nhân bộ lạc tiến vào trường thành phía nam có chỗ tranh luận cho nên đem bọn hắn an tr sở d ĩ thụ nhân bộ lạc sẽ thuận lợi như vậy đồng ý quy thuật hoàn toàn là bởi vì linze nguyên nhân năm đó linze chỗ hiện ra lực lượng liền đã chinh phục thụ nhân bộ lạc trên t h giới những năm này linze lại phân p h ó đạ s ỉ không ngừng cho thụ nhân bộ lạc trợ giúp các loại vật tư lớn mạnh thụ nhân bộ lạc nhường từ một cái sắp xuống dốc bộ lạc lớn mạnh thành phía bắc trường thành dã nhân bộ lạc bên trong số một số hai đại bộ lạc thụ nhân bộ lạc thủ lĩnh thì chưa hề quên qua l n z e â tỉnh cho nên tại hùng lao bắt đầu đối g ã nhân bộ lạc tiến hành chiêu mộ thời điểm hắn có đại lượng đeo danh chủ động mang theo bộ lạc trên giới quy thuận người gác đêm binh đoàn đồng thời hiệp trợ người gác đêm binh đoàn lôi kéo cái khác thụ nhân bộ lạc những năm gần đây bị dị quỷ cùng thi quỷ xua đổi tới phương nam quỷ ảnh rừng rậm cùng thờ phèn dãy núi dã nhân bộ lạc có tướng gần một phần ba là bị gịt cho lôi kéo tới cho nên tại sở tàn n g h ị tiếp nhận tổng tư lệnh về sau hắn liền đem dã nhân bộ lạc biên chế thành một cái độc lập binh đoàn nhường gịt đảm nhiệm binh đoàn quan chỉ huy từ dã nhân quản lý dã nhân có du đội trưởng kỵ binh k i n h thường nói nếu như ta không có nhớ lầm một tháng trước ngươi cũng là nói lời nói này một tháng qua lựa chọn xôi nam dã nhân bộ lạc chỉ có hai cái. hơn nữa đều vẫn là hơn một trăm người bộ lạc nhỏ m ạ n sợ dậy đờ đã ước thúc tất cả dã nhân bộ lạc ngay tại tổ kiến tiến đánh trường thành quân đội là không thể nào lại có dã nhân bộ lạc xuôi nam vì cái gì không có bộ lạc xuôi nam cái này còn không phải là các người thứ bảy đội kỵ binh quả đen sao các người tự tiện vi phạm mệnh lệnh tập kích xuôi nam đầu nhập vào bộ lạc hiện tại khiến cho bộ lạc người đều coi là xuôi nam là cả bẫy bằng không mà nói hiện tại gịt vẻ mặt tức giận nhìn về phía cái k i a du đội trưởng kỵ binh tức giận nói đừng nói nữa trái với mệnh lệnh những cái tia thứ bảy đội kỵ binh du kỵ binh đã bị trừng phạt đồng thời tại về sau chiến đấu bên trong toàn bộ c h i ế n tử chuyện này đã qua s ở tannis cắt ngang g h i ệ t lời nói sau đó quay đầu nhìn về phía vừa rồi cố ý khiêu khích thứ bảy đội kỵ binh đội trưởng nói rằng nếu như ngươi đối ta xử phạt bất mãn có thể trực tiếp nói với ta nhưng không cần tại trong hội nghị quay r ố i hơn nữa vừa rồi ngươi dùng từ sai lầm linze tạ dạ đã rõ ràng chỉ thị s ư n g hô phía bắc trưởng thành bộ lạc lúc dùng dân tự do bộ lạc lần này làm ngươi thói quen mà thôi ta không xử phạt ngươi còn có lần nữa ta sẽ dựa theo pháp quy đối ngươi xử doi hình ngươi nghe rõ chưa vâng t h n g tư lệnh đại nhân thứ bảy đội kỵ binh đội trưởng không dám có bất kỳ dị nghị gì gật đầu đáp sơ tán nít trở thành tổng tư lệnh sau xử lý chuyện thứ nhất chính là thứ bảy đội kỵ binh trái với quy định tự tiện công kích xuôi nam quy thuận bộ lạc bởi vì lúc ấy tạm thời tổng tư lệnh là sam tadly đảm nhiệm mặc dù sam xử lý sự vụ là một tay hào thủ nhưng uy tín thực sự quá thấp ngay từ đầu còn có thể lợi dụng l ờ i i n e danh vọng ngăn chặn một số người d ị động nhưng thời gian lâu dài loại này áp chế hiệu quả cũng liền giảm bớt cuối cùng rất nhiều phía bắt trưởng thành du kỵ binh đều trái với quy định phạm vào một chút sai s ở t ả n nít đối những cái kia phạm phải nghiêm trọng sai lầm du kỵ binh xử lý phương pháp xử lý chỉ có một cái cái kia chính là đưa đến tuyến đầu chiến đấu cho đến chết mới thôi mà phạm phải sai lầm nhỏ cũng chỉ có một loại cái kia chính là doi hình trong thời gian ngắn bằng vào phán quyết công chính khắc nghiệt hình phạt rất nhanh liền thu được tôn trọng hoàn thành đối tổng tư lệnh chức vụ nắm giữ đang cảnh cáo du đội trưởng kỵ binh sau s ở t ả n nít lại quay đầu nhìn về gịt nói rằng gịt quan chỉ huy chúng ta đã không có thời gian cho ngươi tiếp tục du thuyết những cái kia dân tự do bộ lạc ngươi cũng nhìn tình báo dị quỷ đã xuất linh thi quỷ đại quân tới gần thờ ở phen chẳng mấy chốc sẽ vượt qua dạy núi tiến vào quỷ ảnh rừng rậm chúng ta nhất định phải tại dị quỷ đến trước giải quyết hết dân tự do bộ lạc vấn đề ngươi hiểu chưa Lý sắc mặt có chút âm trầm nhưng lại không nói gì nữa c ệ d ị ý a b ô n g nhiên đứng lên nói rằng tổng tư lệnh đại nhân chúng ta cứu dôi tu nữ đoàn tính m ặ c tăng l ữ đoàn sẽ không tham dự vào nhằm vào dân tự do bộ lạc bất kỳ hành động quân sự bên trong nhưng chúng ta có thể đi chặn đường dị quỷ mặc dù không có khả năng hoàn toàn ngăn cản dị quỷ x u i nam nhưng hẳn là có thể kéo dài một đoạn thời gian lúc này Bờ dịp đốn đờ dị ẩn cũng đứng lên nói rằng chúng ta quang tri vương thanh chiến đoàn cũng giống nhau có thể chặn đường dị quỷ tại sở tàn nis g đi vào tuyệt cảnh trường thành làm người gác đêm tổng tư lệnh thời điểm vũ lãn t ị hồng thần miễu liền liên hợp cái khác tự do tòa thành hồng thần miễu vũ trang các tu sĩ gây dựng một chi quang tri vương thanh chiến binh đoàn đi đến tuyệt cảnh trường thành tham gia nhằm vào dị quỷ chiến tranh ngay từ đầu chi này binh đoàn là từ lì sạn dơ dễ thông xoái nhưng từ hôm qua vợ dịp đốn đờ dị ẩn đi vào sau lì sạn dơ dễ từ sổ、Dồ、trong miệm biết được vợ dịp đốn đờ dị ẩn tại quang tri vương cầu nguyễn hạ mấy lần phục Đang nghe được nghe sợ d i tạm nghĩ nghĩ làm ra quyết định nói đã dạng này chính thức quyết chiến kéo sau một tháng nhưng các bộ quân đội quyết chiến chuẩn bị không thể đình chỉ một tháng sau liền khai chiến nói hắn q u a y đầu nhìn về phía git trầm giọng nói ngươi chỉ có một tháng thời gian vâng thống tư lệnh đại nhân git liền vội vàng gật đầu đáp s ở tạ n i ị đang chuẩn bị phân p h ó tan họp nhưng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì hướng đạ vô hỏi đạ vô ngươi vội vã như vậy vội vã xuống tới là có chuyện quan trọng sao đúng vậy đại nhân đạ vô thần sắc nghiêm túc đi tới s ở tạ n i ị trước mặt đem trong tay giấy viết thư để lên bàn nói rằng đây là thành kinh ét lending đưa tới t i n tức là hai mươi mấy ngày trước tý tức hai mươi mấy ngày trước tý tức vì cái gì muộn như vậy sợ tạ nis đem giấy viết thư cầm lên sợ tạ nis đem trong tay giấy viết thư mở ra nhìn một chút nội dung bên trong rất đơn giản chỉ có mấy câu nhưng mấy câu nói đó biểu đạt ý tứ lại thiệt không đơn giản sợ tạ nis đang nhìn song sắt mặt tâm t r ư ở cả người đều ngẩn ở đây nơi đó người trong phòng đều nhìn ra sợ tạ nis có chút không đúng Môi ở bên cạnh lời sản g i ế u kỳ không cũng cầm chút, ngạc tàn nịt trong nhìn đồng kinh giấy, hiểu, thời thành thất nói, từ tay tờ một tạ trở sờ trị, qua đăng dạ L.I.N.G.E cơ mới quốc thống kẻ vừa ư ơ n g -E、trị, tọa chi chủ. Lời v nói ra đang ngồi tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bởi vì việc này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ làm hơn một tháng trước do phờ gì một thế gặp chuyện bỏ mình tin tức chuyển tới lúc bọn hắn ngay tại suy đ o á n kế tiếp ngồi lên thiết vương tọa người là ai tuyệt đại đa số người suy đoán là mì xẹo l à bạ giặt đệ ổng bởi vì sau lưng của nàng đứng đấy l i n z e tạ dạ cái này núi rửa cường đại trái lại tỏ mẹn phía sau chỉ có t ỷ đầu này lao sư tử nhưng mà hiện tại bọn hắn đạt được lại là một cái hoàn toàn ngoài ý liệu đáp án tân quốc vương lại là l i n z e tạ dạ cái này làm cho tất cả mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì phía bắc trường thành ra đời gịt vẻ m ặ t không những hiểu nhìn một chút mọi người chung quanh nói rằng cái này chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao l i l z e đại nhân trở thành quốc vương đối với chúng ta cũng rất khá chúng ta ít ra không cần lo lắng vật liệu vấn đề hơn nữa l i n z e đại nhân cường đại như vậy hắn làm quốc vương không phải rất hợp lý chuyện sao trong mắt của ta nhường một cái không có năng lực đứa nhỏ làm quốc vương mới là chuyện hoang đường nhất g h t lời vừa nói ra gian phòng bên trong tuyệt đại đa số người đều rất nhanh tỉnh táo lại biểu thị đồng ý một số người càng là hô to ra thần t u y ể n giả vạn t u ế dạng này khẩu hiệu bất quá như cũ có ít người đối với cái này cảm thấy không hiểu hỏi tìm công tức cho phép loại chuyện này sao những vương quốc khác thủ hộ đều không có phản đối sao cứ như vậy nhường lilze đại nhân trở thành mới quốc vương n g h sán giờ dễ một bên đem trong tay giấy viết thư đưa cho đặt câu hỏi người vừa nói tị bị con của hắn tị d ì ấn n h u sát đưa ra nhường linze đại nhân không linze bệ hạ trở thành thiết vương tọa chi chủ người là sợ thái hậu cùng t o mẹn vương tử những vương quốc khác thủ hộ toàn bộ biểu thị đồng ý không có người phản đối không có máu chạy hoàn thành vương t r i ề u thay đổi đây là quá khứ chuyện chưa từng có có thể nói là thân tích a e mần học sĩ vô cùng cảm khái thấp giọng nói rằng thân tích đối đây chính là thân tích thân tuyển giả sáng tạo thân tích lập tức có người cao giọng phụ hòa nói tạ dạ vương triều và thuế lập tức có người lớn tiếng hô to tân vương triều danh tự bất quá Cần cũng phát hiện sở Tán sắc mặt có chút khó coi, thận người hiện Tán Nít phát mặt khó Sở đám ồ n thân phận của đối phương, liền vội vàng kéo bên người Vương vạn L.I.N.G.E vạn người. g giả thời thức to tạ Triều thuế, thuế hô đối vội ý được của đ kéo bệ hạ người lúc này mới nhớ tới trong phòng còn ngồi một cái b ạ giạt đệ ổng phải biết linze đăng cơ sau thay thế thật là b ạ giạt đệ ổng vương triều dù là hiện tại sở tạ nịt n đã không có tư cách kế thừa b ạ giạt đệ ổng gia tộc hoặc là thiết v ư ơ n g t o a nhưng n trong lòng khẳng định cũng không chịu nổi không ít người đều cảm thấy cái này bà giạt đệ ổng vương triều thực sự v ẩ bệnh từ thành lập tới biến mất chỉ có vài chục năm chỉ trải qua hai đời quốc vương trong đó một cái mới đăng cơ chừng một năm thực sự rất khó dùng vương triệu đến s ư n g hô chư vị đại nhân không cần thiết lại tiếp tục lưu lại nơi này dựa theo hội nghị thương thảo như thế riêng phần mình đi chuẩn bị đi Giòn lúc này đứng lên hướng phía bên trong căn phòng người nói mặc dù giòn thân phận không đủ tư cách nói ra lời như vậy nhưng mọi người cũng không có phản bác nhao nhao đứng dậy rời khỏi phòng cuối cùng chỉ còn lại có đạp b ồ nghỉ sàn dợ dễ chờ số ít mấy tên thân tín lưu tại gian phòng bên trong ha ha thật sự là buồn cười s ở tán nị bỗng nhiên cười, cười vẻ mặt tự rêu nói rằng tất cả mọi người đà sinh đ ạ tử cuối cùng thu hoạch tất cả chiến quả lại là không có sử dụng một m i n h một t ố t người chúng ta những n à y vì tranh đoạt thiết vương tọa mà l i ề u mạng mệnh chém giết người tính là cái gì tại quốc vương trước mặt bệnh ạ khiêu vũ thẳng hề sao bên trong căn phòng người đều nghe ra được sợ t ạ n n h ị t r o n g giọng nói đã có tức giận cảm xúc cũng có tự rêu ý tứ hắn là tại tức giận l ờ i n l ờ e tạ dạ nhẹ nhàng như vậy liền được hắn tha thiết ước mơ đồ vật tự rêu thì là cười nhạo mình cố chấp cùng ngu xuẩn tân tân khổ khổ bỏ ra tất cả cuối cùng lại trở thành người khắc vật trong túi n g h sán giờ dễ có chút thấp nằm lấy thân thể vô cùng nói nghiêm túc tổng tư lệnh đại nhân chuyện đã trở thành kết cục đã định ngài là không cách nào cả i biến vẫn là nghĩ thoáng một chút tốt hiện tại ngài tinh lực hẳn là đặt ở phía bắc trường thành sợ tạ nis gật gật đầu nói rằng đúng ngươi nói đúng mọi thứ đều không cách nào cả i biến nói hắn quay đầu nhìn về phía đạp v ộ dặn do nói lập tức phát ra chúc mừng tin liền nói người gác đêm tổng tư lệnh sợ tạ nis b ạ g i ặ t đệ ổng cùng với toàn thể người gác đêm chúc mừng tạ giả vương t r i ề u thành lập chúc mừng linze tạ giả bệ hạ đăng cơ muốn lấy thư ngỏ phương thức phát hướng tất cả đại thành bảo Chương 373, đối với hệ s ở d r j o đại lục ở bên trên người mà nói thất thần thần tuyển l i n g e tạ dạ đăng cơ trở thành thất quốc kẻ thống trị mang ý nghĩa chiến tranh lắng lại tất cả trật tự cũng sẽ khôi phục tất cả mọi người vui với nhìn thấy tạ dạ vương triều thành lập cho dù là vã lệ các lãnh chúa cũng đều tại thành kinh é l ệ n đỉnh thông cáo phát ra sau nhao nhao tiến về thành kinh é l ệ n đỉnh gặp mặt tân quốc vương biểu thị thần phục mà vã lệ thành ấy gì chi vây cũng tại l i n g e đăng cơ thông cáo tuyên bố sau ngày thứ tư giải khai bởi vì lì dạ tuy bị nàng những người theo đổi kia tóm lấy thông hướng thành ấy dị tất cả cửa hại tất cả đều từ bỏ chống lại có thể thanh đồng dồn dồn sở xuất lĩnh v à lệ lãnh chúa liên quân thẳng vào thành ấy dì chi cho nên sẽ có như thế cải biến chủ yếu là linze đăng cơ thông cáo tuyên bố sau liền lập tức cho thành ấy dì đưa đi một phong thư ngỏ nội dung cùng tì ẩ n công tức lúc trước ban bố mệnh lệnh như thế chính là mệnh lệnh lì dạ t ù y rời đi thành ấy dì đi thành dị vợ dùn kết cục đã định do bất giả dìn giao cho thanh đồng dồn dồn sở nuôi dưỡng thẳng đến nó trưởng thành kế nhiệm thành ấy dì công tức tức vị cùng đồng cảnh bảo vệ chức vụ mặc dù hai n o ặ c hạng mệnh lệnh đều là giống nhau nhưng người phát khác biệt hiệu quả tự nhiên cũng khác biệt thành ấy dì người không thèm để ý t nhưng l i n z e khác biệt l i n z e nắm giữ cự lòng mà lại là hai cái lại thêm l i n z e thần tiện giả thân phận tại v ạ lệ cái này thất thần tín ngưỡng dày đặc nhất địa khu nắm giữ cực cao danh vọng cùng địa vị cho nên khi mệnh lệnh của hắn hạ đạt một phút này nguyên bản hẳn duy c h i lý dạ t ủ ỷ cùng hy vọng thông qua cùng lý dạ t ủ ỷ kết hôn thu hoạch được địa vị người tất cả đều trở mặt liên hợp trong thành thủ vệ bên trong thành kính thất thần tín đồ đ ố n g nhiên tập kích một lần hành động cầm xuống thành lệ di kết thúc v ạ lệ nội bộ lanh chúa rằng co cơ hồ ngay tại dồn do sở tiến vào thành lệ di mang đi do bất lạ di đồng thời phái người áp giải nửa điên trạng thái lùi dạ tùy đi thành dị vợ d ù n thời điểm đối giã nhân bộ lạc có phong phú kinh nghiệm chiến đấu thần tuyển c h i tử binh đoàn tiến vào t r ă n g sáng dây núi bắt đầu tiêu diệt trước đó tạo thành vã lệ giã nhân c h i l o ạ n lớn nhỏ giã nhân bộ lạc lần này phái tới thần tuyển c h i tử binh đoàn bên trong tuyệt đại đa số bản thân liền là xích hồng sơn mạch giã nhân bộ lạc xuất thân bọn hắn bản thân đối giã nhân bộ lạc các loại sinh hoạt tập tính phương thức chiến đấu chờ một chút tất cả đều rõ như lòng bàn tay đồng thời nắm giữ tinh lương vũ khí trang bị mà trăng sáng dây núi những cái kia giã nhân bộ lạc kinh nghiệm giã nhân chi loạn sau mặc dù thu được không ít tài vật nhưng bộ lạc bên trong chiến sĩ tổn thất không ít thực lực đã ngã vào lãi cốc đối mặt thần tuyển chi t ử vây quét giã nhân bộ lạc không có chút nào sức chống cự ngắn ngủi một tháng không đến liền bị tồi khô l ạ c hủ đồng dạng tiêu d i ệ t toàn bộ không còn tất cả giã nhân bộ lạc đều bị đánh tan phân phối tới các nơi giao cho nơi đó quan viên phụ trách thuần hóa chuyện này đối với linze thủ hạ người mà nói đã là xe nhẹ đường quen sự tỉnh ở trong quá trình này vạn lệ không ít nhận g ã nhân chi loạn họa hại lãnh địa lãnh chúa cũng gia nhập vào vây quét bên trong ở trong quá trình này bọn hắn thấy được thần tuyển c h i tử binh đoàn cường đại cũng nao h nhau hy vọng linze có thể từ v ã lệ chọn lựa thần tuyển c h i tử binh đoàn chiến sĩ bởi vì chuyện này đối với bọn hắn những n à y thất thần thành kính tín đồ mà nói trở thành thần tuyển c h i tử chính là đối bọn hắn tín ngưỡng tốt nhất hồi báo tại v ã lệ tiêu diệt dã nhân bộ lạc đồng thời bắc cảnh dị vợ gãi nơ tây cảnh các vùng cũng giống nhau bắt đầu thanh trước nơi đó dã nhân bộ lạc cùng v ã lệ như thế tất cả đều là lấy thần tuyển tri tử là chủ lực cái khắc lanh chúa nhân mã làm phụ trợ triển khai từng lớp từng lớp thanh t r ư c tại quá khứ rất nhiều năm thần tuyển chi tử cố này v mà lần này lilze sau khi lên ngôi nhằm vào toàn bộ bảy đại vương quốc hành động quân sự nhường bảy đại vương quốc lanh chúa các quý tộc lần thứ nhất thấy được thần tiện tri tử giang h a n h mà trong mắt bọn hắn thần tiện tri tử cường đại đủ để quét ngang toàn bộ bảy đại vương quốc cái này cũng khiến cho bọn hắn đối l n l z e lòng tính sợ càng thêm thâm hậu mà đối với không phải hệ sở dốt đại lục hiện o ặ c là n ó k h g tại ngăn t khuất cái này đế quốc to lớn trước mặt tảng đã chỉ có hai khối vật vụ cùng bộ lạn tìm bởi vật vụ đầu tiên cảm nhận được không ổn đồng thời chọn ra đem đối ứng cử động Bờ v -E -E hải, hải -E、chỉ là bậc vụ làm nhiều chuyện như vậy lại hiệu quả quá mức bé nhỏ bởi vì linze tại bậc vụ chân chính lực ảnh hưởng đầu m u ờ n nhưng thật ra là phong bạo thần thần miếu bậc v ô làm một hải dương mậu dịch thành bang chủ yếu thu thuế cùng lương thực sản xuất tuyệt đại bộ phận đều là tới từ trên biển mậu dịch cho nên toàn bộ thành thị đối hải dương thời tiết phá lệ coi trọng mà có thể trưởng khống thời tiết phong bạo thần tại xuất hiện bắt đầu từ ngày đó liền đã trở thành bờ dịch vụ trọng yếu nhất tín ngưỡng một trong những năm này theo phong bạo thần tổng chủ giáo lì dạ không ngừng trước mặt người khác thể hiện ra trưởng khống thời tiết thân tích đồng thời có các loại nghe đồn biểu thị nắm giữ phong bạo thần thánh huy tuyển có thể tại gặp phải trên biển cực đoan thời tiết lúc gặp g i hóa lành tiến tới khiến cho phong bùm xịn trở thần miễu bình khởi bình tọa thậm chí còn có chút vượt qua toàn bộ bậc vô phong bạo thần tín đồ liền chiếm cứ một phần tư nhân khẩu mà những người khác cho dù tín ngưỡng cái khác tôn giáo nhưng chỉ cần không phải thành kính giáo đồ đại đa số cũng sẽ ở trên thân đeo một cái phong bạo thần thanh huy để cầu tại lúc ra b i ể n thu hoạch được phù hộ vô luận là có hay không tín ngưỡng phong bạo thần cơ hồ mỗi cái bậc vô người đều biết phong bạo thần chính là linze tạ dạ cho nên phong bạo thần tín đồ đối linze tạ dạ cũng là tràn đầy sùng bái cùng tín ngưỡng tại bậc g i hải vương bắt đầu nhằm vào l n z e khai thác một loạt hành động lúc hắn đã từng cân nhắc qua phong cấm phong bạo thần tín ngư Căn bất quá để cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là hải vương nhằm vào linz -E、một hệ liệt hành động cũng không có dẫn phát phong bạo thần thần miếu kháng nghị cũng không có đối cái này một hệ liệt biện pháp biểu thị bất mãn dường như hắn đổi bất quá là một cái tiểu thương hội mà thôi bất luận là trong thần miếu nhân viên thần chức vẫn là thần miếu tín đồ đều lộ ra rất bình tĩnh một chút cũng không có là l ờ i n giờ e náo h sự dấu hiệu cái này một hệ liệt cử động khác thường ngược lại làm cho hải vương trong lúc nhất thời không biết rõ nên xử lý như thế nào chỉ có điều rất nhanh hải vương chú ý lực liền chuyển rời đến những địa phương khác bởi vì tại hắn khu trục thần tích thương hội sẽ bỏ tuần hành hiệp nghị ngày thứ ba một chi nắm giữ mấy trăm chiếc chiến thuyền thần tích hạm đội liền xuất hiện ở bờ givo bên ngoài vòng phong tỏa toàn bộ bờ givo ra cửa biển ngoại trừ thì ra thần tích thương hội đăng ký hội viên bên ngoài cái khác bất luận là thương thuyền vẫn là thuyền đánh cá tất cả đều cấm chỉ thông hành bậc v ụ hải vương còn chuẩn bị phái ra bậc v ụ hạm đội của mình cùng thần tích hạm đội tại thành thị ngoại hải đến một trận quyết chiến nhờ vào đó hiện lộ rõ ràng bậc v ụ còn có thực lực ứng phó bất cứ địch nhân nào chi tiết hạm đội thuyền còn không có từ thành thị xuất khẩu đi thuyền đi ra liền có mười mấy chiếc dẫn đầu thuyền bị trường rực l o n g phi hành bên trong v ứ t xuống tới giã hỏa bình thiêu hủy đi không có đốt xong thuyền khung sương thậm chí trực tiếp chìm vào tới xuất nhập cửa biển phụ cận sắp xuất hiện cửa biển hoàn toàn ngăn chặn lúc này bậc vụ hải vương cùng với phụ tá cùng thủ hạ lúc này mới ý thức được linze tại thần tích hạm đội bên trong trang bị không ít trường dực long long kỵ sĩ tại những n à y tinh thông ném mạnh lòng kỵ sĩ trong mắt trên mặt biển thuyền h n g cơ hồ đồng đẳng với bia sống ngoài ra vai hạt b ù hạm đội cùng đảo giờ dạ gồn sơn hạm đội lúc này cũng đã đi tới b ậ vụ gia nhập vào đối b ậ vụ phong cấm hành động bên trong hải long cạn n h ỉ bạn cũng bên ngoài biển tới lui cái này khiến bậc vụ hạm đội căn bản không có khả năng rời đi trong thành thị hồ bị triệt để vây ở trong thành thị tại bậc vụ không muốn cuối cùng q u thuật l n z e mà lựa chọn cùng l n z e đối kháng thời điểm vỗ l ã n g týt tòa này giống nhau trở thành mới tạ dạ đế quốc t r ư ớ n g ngại vật mậu dịch tự do thành bang cũng không có làm ra cùng bật v ộ t như thế cử động bọn hắn không chỉ có không có đối kháng lince ngược lại phái ra sứ giả đi thành m ậ t thở và tiến dâng tặng lễ vật vật cảm giác dường như cũng không lo lắng lince sẽ đối với bọn hắn đậu thủ bật vụ cùng vỗ l ã n g týt tình huống bị giấu ở hai đại thành bang người bí mật đi xuống chia hai phần một phần trước tiên đưa đến thành kinh ed leddim mà đổi thành một phần thì đưa đến ni sa nữ vương trong cung điện xem ra chúng ta tạm thời không thể trở về hệ st tại nữ vương cung điện trong đ ì n h viện hai ngày trước mới vừa từ vịnh nô lệ tiền tuyến trở lại ni san s nghỉ mệ gì a đem vừa mới xem hết tình báo tư liệu đưa cho đại hệ n e d i t nói rằng chúng ta muốn khởi hành đi bờ vồ đem bờ vồ giải quyết hết về sau lại về hệ s t e r z o s đại hệ n e d i t cũng nhìn một chút tình báo hỏi ta tại bờ vồ ở qua nhiều năm hiểu rất rõ nơi đó thành phòng hệ thống mong muốn từ bên ngoài đánh vào trong thành chỉ sợ có chút khó khăn bất quá có v ị giờ dịt bọn chúng trợ trận chúng ta liền nhẹ nhóc nhiều chúng ta có thể giống như là chiếm lĩnh còn tư cảng như thế nhường vì giờ d ị bọn hắn giải quyết hết trên tường thành thủ vệ trong thành gây ra hỗi lo nói nàng lại ngẩng đầu nhìn ở trên bầu trời bay lượn ba đầu rồng nói rằng nếu như ổ chủ tu bọn hắn rồng cũng có thể cùng vì giờ dịch bọn chúng như thế lớn nhanh một chút có thể phun ra mạnh hơn long diễm có lẽ chúng ta liền có thể càng nhanh chinh phục những địa phương kia tạ nghĩ mệ gì ạ dẫn đầu dưới đa hệ lờ dịch trong khoảng thời gian này không ngừng cùng cặp phía tây thành bang quốc gia giao chiến đồng thời hưởng thụ lấy lần l ư ợ n chinh phục khoái hoạt có lẽ là đốt lên trong huyết mạch thuộc về chinh phục giả ạ h ệ gòn kia một bộ phận chinh phục huyết mạch nàng thiện lương cho dù không có thay đổi nhưng lại đã bắt đầu hưởng thụ lên chinh phục khoái cảm Mặt khác, cũng không biết khác, không không phải hay cũng có bởi là vì sớm a ba nhanh o so trổi trưởng thành thích tác dịt tốc tù rõ ràng rất đối đại sinh giải đỏ đầu độ đầu muốn cự có kích chủ lòng lòng dụng, nở bọn hắn 5 đầu dòng nhanh rất nhiều. hệ s tại mấy tháng trước đ ạ i hệ n ở dịp ba đầu dòng liền đã dài đến một con ngựa thất lớn nhỏ cánh triển khai đủ để bao trùm một mảnh nóc nhà hơn nữa long diễm uy lực cũng đủ để trên chiến trường đưa đến mấu chốt tác dụng trái lại ổ trụ tù trong tay bọn họ ấu long cũng chỉ là dài đến cựu non lớn nhỏ da rồng không có bất kỳ cái gì lực phòng ngự mặc dù cũng có thể phun ra lòng diễm nhưng uy lực quá nhỏ trên chiến trường chỉ có thể trở thành đối phương cùng tiến thủ diễm lắm Nị mệ d ì ạ chăm chú suy nghĩ một chút đ à hệ n ờ dịt đề nghị lắc đầu nói không lần này không sử dụng rồng bậc vụ đã từng cùng vạ lụy gì ạ tự do thành lũy giao chiến qua khẳng định lưu lại một chút đối phó rồng thủ đoạn trực tiếp trên chiến trường sử dụng rồng quá nguy hiểm hơn nữa ngươi rồng vẫn là ấu long long diễm cũng không phải là đặc biệt cường đại tại giã ngoại lúc chiến đấu có lẽ có thể đưa đến rất tốt tác dụng nhưng trong công thành chiến liền sẽ có vấn đề nói chuyện nị mệ d ì ạ cũng nhìn một chút bay ở bầu trời ấu long lại quay đầu nhìn về phía thành kinh ét lên định phương hướng nói rằng t h u ố n hồ bệ hạ của chúng ta mong muốn một cái hoàn chỉnh bật vụ long diễm sẽ thiêu hủy thành thị làm bị thương bật vụ cư dân bất lợi cho về sau chi phối nếu như hắn mong muốn dùng vũ lực trực tiếp cầm x u ố n g bật vụ hoàn toàn có thể tự mình tự mình đi một chuyến bật vụ cũng không cần phí lớn như vậy tình điều động thần tích hạm đội phong tỏa ra cửa b i ệ n vậy chúng ta muốn làm sao đánh đại h ệ nợ gì dù sao không có cái gì kinh nghiệm chiến tranh trước đó tạ i nỉ h mệ dị ạ dẫn đầu dưới nàng cần phải làm là hạ lệnh thủ hạ đỏ t h ở dạ kỵ kỵ binh công kích chỉ huy ấu long đối với địch phương phòng ngự trận tuyến phun ra long diễm về phần chế định phương án chiến đấu cái này cho tới nay đều là n h ỉ mệ gì ạ tại làm hiện tại nhường nàng muốn một bộ như thế nào tiến công bật d i ế t vụ phương án có chút khó khăn n h ỉ mệ gì ạ quay đầu nhìn về phía yên tĩnh hầu đứng ở một bên bạ di sơ tàn do hỏi bạ di sơ tàn đại nhân ngài có gì tốt công thành biện pháp sao bạ di sơ tàn n g h e vậy lắc đầu nói rằng thật có l ỗ i bệ hạ kinh nghiệm của ta phần lớn đều là chính diện trên chiến trường kinh nghiệm cũng không có tiến đánh bật d i ế t vụ loại này cỡ lớn thành thị kinh nghiệm không cách nào cho hai vị bệ hạ cung cấp đề nghị hữu dụng đa lễ nờ di không hiểu hỏi ngài năm đó không phải hiệp trợ đánh hạ qua the s c đã lệ đã cứu ta phụ thân、sao? bà g ì sợ tan c ư ờ i cười nói rằng đ ợ t kẽn đã lệ làm sao có thể cùng bật vụ so sánh đây chính là một tòa so thành kim edlen đỉnh còn mưa lớn đồng thời chiếm cứ vòng xoay nơi hiểm yếu thành thị mong muốn đánh hạ nơi này không chỉ, chỉ cân h ỉ c nhắc công phá ngoại tầng phòng ngự còn muốn cân nhắc tiến vào thành nội chiến đấu tựa như trước đây không lâu s ở tàn n ị đại nhân công phá thành kim edlen đỉnh tường ngoài sau lại không thể cân nhắc tới tiến đánh rét ký độ khó cuối cùng bị gạ l ạ n tỳ d ẻ o bắt được cơ hội một lần hành động đánh tan đại hệ n dịt mày nói rằng trận tiếp chiến tranh ta cũng từ nhị mệ dị ạ nơi đó thấy được kỹ càng chiến báo cảm giác có chút không thú vị song phương gi nị mệ gì ạ c ư ờ i cười nói rằng ngươi dạng này nhìn liền sai đan nhi chúng ta trước đó đối cặt phía tây địa khu chinh phục mới là lệ riêng mà sợ tạm nghĩ đại nhân cùng t ỷ dị ân đại nhân thành kinh ét lẹn đỉnh công phòng chiến mới là thông thường đây mới thực sự là chiến tranh một trận so đấu chiến sĩ ý chí chỉ huy chủ tính bài binh bố trận chiến tranh khi hai vị đại nhân tại công thành cùng phòng ngự bên trên đều có bất phàm tài năng nếu là bọn hắn hiện tại có thể tại nơi này có lẽ có thể giúp chúng ta giải quyết như thế nào tiến đánh vật vô nan đề c h ư n ba trăm bảy mươi bốn nữ vương đang hành động đang nghe nghỉ mệ gì à không t i ế p ca ngợi đề cập trước đây không lâu thành k i n g ét l ệ n đ ỉ n h trận kia công phòng chiến sau đại hệ nd cũng không khỏi đến tò mò hỏi sợ tàn nít bà giặt đệ ông ta biết năm đó hắn tạ i cướp người trong chiến tranh trợ giúp cướp người giữ vững lâu đài s ở tò mẹ en kéo lại hít gà đần quân đội mới đưa đến thành k i n g ét l ệ n đ ỉ n h không có trợ giúp mà thất thủ nói nàng dừng một chút sau đó lại tò mò hỏi tỉ dị ân chính là cái kia l à n nịt tờ nhà tiểu ác mà sao đại hệ nd phụ tá hạ n g ồ n tức thời giới thiệu nói đúng tỉ lạn nịt t có ba cái con cái hoàng kim song sinh tử gia mi làm nịt t cùng sợ tì dị ẩn l ạ n nghịt tờ nhà bởi vì là cái dáng người dị dạng ủy đồn cho nên tại l ạ n nghịt tờ nhà địa vị cũng không cao tì ẩn cũng vô cùng chán ghét hắn thậm chí có nghe đồn nói hắn cũng không phải là tì ẩn hải tử mà là nói hắn nhìn một chút đ ạ i h ệ nờ dịt nói là ạ ủy dịt bệ hạ h ả i tử cái gì đ ạ i h ệ nờ dịt nghe đến đó hoàn toàn ngây ngẩn cả người n h ị mệ dị ạ cũng giống nhau cảm thấy kinh ngạc mà bà dịt sợ t ả n thì có chút không vui như mày cảm thấy hạ đồn nói những này không có căn cứ truyền ôn có chút quá mức hạ đồn tiếp tì ẩn là về sau d ị nạ đủ hạ n đ ồ n đại nhân ngươi làm sao có thể dùng những này không có chút nào căn cứ đến nói xấu đã qua đời người danh dự đâu b à n d ị sợ t ả n có chút tức giận trách móc một tiếng sau đó quay đầu nhìn về đ ạ i hệ nở dịp nghiêm túc nói lúc ấy ta ngay tại g i ế t kịp ta có thể cam đoan hạ ỷ dịp bệ hạ cũng không có vũ nhục dịp nạ phu nhân tốt b à n d ị sợ t ả n đại nhân chúng ta biết những tin đồn này không thể tin nghị mệ gì ạ cắt ngang b à n d ị sợ t ả n lời nói sau đó quay đầu nhìn về hạ nôn nói rằng hạ nôn học sĩ về sau giống như là loại này không có chút nào căn cứ truyền ngôn liền đừng nói nữa vâng bệ hạ hàn luôn gật đầu nói nhị mẹ d ì a lại hướng chính mình cung đình chủ quản mẹn lạ d ì ổ phu nhân do hỏi mẹn lạ d ì ổ phu nhân ta nhớ được l ờ i i n ở giờ em viết thư tới đ ể cập tới và dịt đang mang theo tị d ì ẩn đến nisa hiện tại đã qua không kém nhiều nhất một tháng bọn hắn thế nào còn chưa tới có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không đích thật là ra một chút sự tình mẹn lạ d ì ổ nhẹ gật đầu nói rằng ta đang chuẩn bị cùng ngài báo cáo chuyện này trước đó không lâu và dịt cùng tị d ì ẩn tại trấn sẽ họ dịt gặp phải tập kích bị người buộc đi nhị mẹ dị ả nghi vẫn hỏi ai sẽ tập kích bọn họ thợ săn tiền thường sao mẹn là gì ô nhìn một chút một bên đ ạ i h ệ nờ dịt nói rằng là đ ạ i h ệ nờ dịt bệ hạ trước kia k í n h chủ a đội trưởng dò dạ m ò t mòn đại nhân hắn dường như mong muốn bắt lấy a u dịt c ù n g t ỷ dị ẩn xem như hiến cho đ ạ i h ệ nờ dịt bệ hạ lễ vật để cho đ ạ i h ệ nờ dịt bệ hạ khoan dung hắn lừa gạt bệ hạ sai lầm một lần nữa trở lại bên cạnh bệ hạ hiệu lực cái này dò dạ mòn mòn đ ạ i h ệ nờ dịt nghe xong cũng có chút dở khóc dở cười ni m ẹ gì ạ không hiểu hỏi nếu là đưa cho đan ni xa sao Ta dịt thẳng thuyền Nisa nhớ chấn đến vận chuyển hành hỏ khách được có thể đến Nisa. Hắn hiện tại người đâu? mẹ lạ gì ồ cười nói hắn làm lộ chỗ coi là đại hệ nở dịt bệ hạ còn tại vịnh nô lệ phụ cận tiền tuyến cứ điểm bên trong cho nên hắn cái này xuẩn ra hỏa đại hệ nở dịt nhịn không được che che chắn đầu một bộ đau đầu dáng vẻ mẹ lạ gì ồ khẽ cười nói ta nhận được tin tức sau đã phái người đuổi theo không sai biệt lắm hẳn là mẹ lạ gì ồ lời nói còn không có kể xong liền nhìn thấy một gã cung đình thị nữ từ bên ngoài đi vào tại thị nữ trưởng bên người nhỏ giọng nói một câu thị nữ trưởng liền tiến lên nói rằng bệ hạ so a ngươi đại nhân bên ngoài cầu kiến ân t r ù n g hợp như vậy ta vừa vặn nói đến hắn hắn liền trở lại mẹ l à gì ô lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc sau đó cười hỏi hắn là một người sao thị nữ trưởng hồi đáp không bên cạnh hắn còn có ba người để bọn hắn đều đến đây đi nị huệ di ạ dặn giò nói vâng bệ hạ thị nữ trưởng đáp lại một tiếng sau liền quay người đi xuống qua không bao lâu liền nhìn thấy thị nữ trưởng dẫn theo giỏ ra mồn mòn và d ị củng tị dị ẩn lảng n h ị t t đi đến tại sau khi đi vào do ra mosmond mò liền không kịp chờ đợi quý gối đại hệ ndd trước mặt thành khẩn nói rằng khả luyện gì xin cho phép h è n bọn ta là ngài dâng lên ta lễ vợt rõ ra ngầm miệng đại hệ n d ị cảm thấy có chút xấu hổ trách móc dọn ra mosmond một tiếng nói rằng ngươi có biết hay không ngươi lừa mang đi vạ dịt cùng tỷ dị ẩn nguyên bản là chuẩn bị tìm tới dựa vào dân quốc a do ra mosmond mò hoàn toàn ngây n g ẩ n cả người đại hệ nd chỉ chỉ b ạ d ị sợ tàn bên cạnh đất trống nói rằng ngươi bây giờ đứng ở một bên đi đừng lại ở chỗ này mất mặt xấu hổ chuyện của ngươi về sau lại nói do ra ngay vậy k h ô người c i tôi h đúng lúc về sau ngươi liền phụ trách phụ tá ạ dị ẩn ngươi cảm thấy có thể chứ và dịt túi người nói bậy hạ ta sẽ ta tận hết khả năng hiệp trợ ạ dị ẩn công chúa nị mẹ dị ạ quay đầu nhìn về phía một bên có chút chật vật tì dị ẩn nói rằng về phần ngươi tì dị ẩn đại nhân linze không chỉ một lần ở trước mặt ta tán thưởng trí tuệ của ngươi cũng không chỉ một lần hy vọng ngươi có thể đi sầm mỡ hồn làm việc mặc dù ta chỗ này không so được sầm mỡ hồn nhưng cũng giống nhau có thể đối ngươi bị thác trách nhiệm có thể là bệ hạ ngài hiệu lực là vinh hạnh của ta nguyên bản còn đối với mình tiền đồ lo lắng tỉ di ẩn nghe được nghỉ mệ gì ạ nói như vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra tỉ dị ẩn lặng nghịt tờ nhà một bên đả hệ nợ dịt nhìn xem tỉ dị ẩn nói rằng ngươi biết ta là ai không ngài là t ỷ dị ẩn nhìn đối phương kia vô cùng rõ ràng màu tóc cùng đôi mắt đang chuẩn bị nói ra thân phận của nắm lúc tại thiên không xoay quanh ba đầu ấ u long giống như là nhận lấy chỉ thị dị như thế rơi xuống từ trên không rơi xuống t ỷ dị ẩn chung quanh sau đó giống như là nhìn con mồi như thế nhìn xem t ỷ dị ẩn dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn xé nát như thế mặc dù t ỷ dị ẩn biết mình không có việc gì nhưng y nguyên vẫn là cảm thấy vô cùng gấp gáp trên mặt biểu lộ căng đến thật chặt dễ gà a hệ gòn vị rợ rịt trở về đà hệ nợ rịt cười cười hướng ba đầu long trách móc một tiếng ba đầu ấ u long rất nghe lời xoay người đi tới gục ở chỗ này nghị m ẹ gì a nhìn thấy đà hệ nờ dịt thuần thục không chế ấu long trong lòng cũng không khỏi cảm thắng đà hệ nờ dịt thiên phú tại cùng đà hệ nờ dịt liên hợp về sau nàng liền đem linze chuyển thụ cho ổ chủ tu bọn hắn thuần dòng phương pháp cũng giao cho đà hệ nờ dịt mà đà hệ nờ dịt tại trong thời gian rất ngắn liền nắm giữ bộ này phương pháp đồng thời đã có thể thuần thục vận dụng mà ổ chủ tu bọn hắn mong muốn làm được đà hệ nờ dịt loại này không chế trình độ còn kém không ít bất quá đà hệ nờ d ị năng lực rất xuất sắc đối khống chế cự long cũng có thiên phú nhưng tâm tính lại y nguyên vẫn là một thiếu nữ hình thái bằng không mà nói vừa rồi cũng sẽ không dùng cự long đi hủ dọa tỉ dị ẩn ổn định lại cảm xúc tỉ dị ẩn đầy hiếu kỳ nhìn về phía đà hệ nờ dịt bên cạnh cự long sau đó hướng đà hệ nờ dịt hành lên ó i ngài hẳn là cắt long chi nữ vương đà hệ nờ dịt bệ hạ ngươi nếu biết ta là ai vậy ngươi cũng hẳn phải biết lặn n h ị t tờ nhà cùng ta ở giữa thù hận à. đà hệ nờ dịt trầm giọng nói tỉ dị ẩn vì chính mình giải vây nói bệ hạ kia là ngài cùng lặn n h ị t t nhà thù hận cũng không phải là cùng ta ta đã không phải là lặn n h ị t t nhà người hơn nữa những cái kia thù hận cũng là đời trước ta lúc ấy vẫn chỉ là một đứa bé, căn bản. đ ạ i hễ nờ dịp cắt ngang t ỷ dị ẩn lời nói nói rằng cháu của ta chất nữ chẳng lẽ không phải hài từ sao t ỷ dị ẩn trên mặt lộ ra thần sắc khó xử trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác bắt đầu h ồ ngôn loạn ngữ nói ta vẫn cảm thấy thế giới này là t r à ngược n yêu yêu có thể truyền thừa vậy sẽ nhường thế giới biến càng tốt đẹp hơn nhưng k i ự u hận tốt nhất vẫn là không cần truyền thừa nhường k i ự u hận dừng ở đời trước gánh vác quá nhiều k i ự u hận là sẽ không để cho người khoái hoạt ha ha ngươi thật là một cái người thú vị đà hễ nờ dịp không được bật cười sau đó hướng tỉ dị ẩn nói rằng tỉ dị ẩn ngươi không cần lo lắng ta sẽ không đem năm đó thì việc đã làm trách tội tới trên người ngươi thú n g chi ngươi còn thay ta giết chết thì để hắn chết tại lập tức thùng bên trên trở thành toàn bộ văn minh thế giới cho cười ta cảm kích ngươi còn đến không kịp như thế nào lại bởi vì chuyện đã qua giận lây sang ngươi đ â y nghe được đại hệ n ờ dịt lời nói thì dị ẩn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra sau đó trên mặt lại nổi lên vẻ xấu hổ hiển nhiên giết cha cũng không phải cái gì thanh danh tốt thú n g chi là vì một cái k ỵ nữ mà giết cha hiện tại không chỉ hệ sợ rột trong tiểu quán đã lưu truyền các loại hắn phụ thân hắn cùng xì cấm kỹ ca dao ngay cả đại lục hệ sột từng cái thành bằng cũng đều lưu truyền ra chỉ riêng h nghe được ca giao liền có không dưới mười cái phiên bản tốt ngươi đừng lại trêu ở hắn nghị mẹ d ì ả ngăn cản đ ạ i hệ nờ dị tiếp tục trêu ghẹo tì dị ẩn nói rằng hắn là linze đặc biệt lời nhắn nhủ quốc vương tri thủ nhân tuyển ngươi nếu là đem hắn tức giận bỏ đi ta chỗ nào lại đi tìm một cái bổ sung nghe được n g ị mẹ d ì ả lời nói không chỉ đ ạ i hệ nờ dị cảm thấy kinh ngạc ngay cả trong đ ì n h viện những người khác cũng đều cảm thấy kinh ngạc thậm chí tì dị ẩn đều là một bộ kinh ngạc biểu lộ bọn hắn mặc dù đã từ n ị mẹ dị ả trong miệng biết l n z e đối tì dị ẩn tài năng rất là yêu thích c ũ n g cảm t h ấ y tỷ dị ẩn sẽ có được n h ị mệ dị ẩn trọng dụng nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới linze lại là mong muốn đem tỷ dị ẩn để bạt thành quốc vương tri thủ phải biết rồi dân quốc nhưng không có quốc vương tri thủ chức vị này chỉ có hệ sờ rất có hơn nữa từ đủ loại dấu hiệu đến xem linze tất nhiên sẽ thành lập một cái vượt ngang hai khối đại lục đế quốc to lớn như vậy cũng liền đại biểu tỷ dị ẩn tương lai sẽ là đế quốc này quốc vương tri thủ n h ị mệ dị ẩn nói thêm chúng ta bây giờ gặp phải một vấn đề ta hy vọng ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp là vì bật vụ sao tỷ dị ẩn rất nhanh liền đoán được n h ị mệ dị ẩ vấn đề là cái gì n i mệ gì à mỉm cười gật gật đầu đang chuẩn bị tiếp tục nói cái gì thời điểm đại hệ nờ dịt r ê n bảo tò mò hỏi ngươi thế nào cảm giác là bật vộ mà không phải vịnh nô lệ rất đơn giản sở dĩ không phải tiến đánh vịnh nô lệ bởi vì chúng ta cần tiêu hóa trước đó công chiếm địa bàn tị dị ẩn giờ phút này đã đem chính mình xem như dột d quốc hoặc là nói l i n l e thế lực một viên nói rằng chúng ta trước đó đối c ắ t phía tây dột quốc lấy đông địa khu chinh phục chiến thực sự quá thuận lợi như bẻ c ả n h khô như thế nuốt lấy lớn như vậy một khối thổ địa những n à y thổ địa hiện tại cũng còn không có hoàn toàn tiêu hóa đều cần có quân đội đóng giữ cần điều động quan viên quản lý nếu như lúc này tiếp tục tiến đánh vịnh nô lệ những này không thể tiêu hóa hết thổ địa thế tất sẽ trở thành nhược điểm của chúng ta chỗ hơn nữa còn là rất khó phòng ngự nhược điểm vịnh nô lệ đám chủ nô chỉ cần không ngừng tại chúng ta chưa vững chắc phía sau chế tạo sứ đoàn cũng đủ để cho chúng ta mệt mỏi cuối cùng có thể sẽ dẫn đến tan tác vậy tại sao sẽ là bờ d vô đâu đa n h ệ n g d lại hỏi tì dị ẩn giải thích nói bởi vì l i n g e bệ hạ đối bờ d vô đ ộ n g thủ cho nên joseph cook cùng tạc khẳng định phải cùng linze bệ hạ phối hợp suy đoán của ngươi rất hợp lý nhưng có một chút sai đó chính là chúng ta chuẩn bị đối với bộ dụng vụ động thủ chuyện này l i n r e cũng không cảm kích hắn cũng không có nghĩ qua muốn chúng ta hiệp trợ hắn cầm xuống bộ vộ hắn hẳn là tính toán đợi xử lý bảy đại vương quốc các loại sự vụ sau lại tự mình động thủ n g ị mệ gì ạ đơn giản giải thích một chút nói rằng chúng ta động thủ nguyên nhân rất đơn giản chính là mong muốn cầm bộ dị ạ lời nói thì dị ẩn không biết nên nói cái gì dù sao tại quá khứ bất luận là hắn người nhìn thấy cùng sự tình hay là hắn từ trong sách nhìn thấy những cái k i a truyền kỳ cố sự đều xưa nay không ai sẽ nói cầm một cái bật giết vụ như thế thành phố khổng lồ làm hạ lễ đưa người mặc dù hắn cảm thấy n h ỉ mệ gì ạ có chút khoa trường nhưng hắn nhưng lại không có cảm giác được trong đó có cái gì không đúng dường như rất nhiều nghe tới lên không thể tưởng tượng nổi chuyện phát sinh ở linze cùng với người bên cạnh chung quanh sau liền lộ ra chẳng phải bất khả t ư n g h ị n h ỉ mệ gì ạ không để ý đến tỉ gì ẩn tâm t ì n h biến hóa trực tiếp đem vấn đề của nàng nói ra nói tại hiện hữu dưới tình huống chúng ta hẳn là thế nào tiến công đúng rồi lần này tiến công sẽ không sử dụng rồng không thể sử dụng rồng tỉ dị ẩn là người rất nhanh liền ý thức được cái này tam đầu long vẫn là ấu long không cho bọn chúng trên chiến trường chỉ sợ là vì để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n ta có thể nhìn xem bởi d ị vụ tình báo tương quan tư liệu sao tỉ dị ẩn cũng không có lập tức cho ra ý nghĩ của hắn mà là lựa chọn càng ổn thỏa phương thức đương nhiên có thể nghị mệ dị a lập tức phân phó đem trong khoảng thời gian này bởi d ị vụ tất cả tình báo tư liệu đều góp nhặt tới tùy ý tỉ dị ẩn là xem tỉ dị ẩn an tĩnh ngồi ở trước mặt mọi người cẩn thận lật xem mỗi một phần tư liệu qua một hồi lâu hắn mới đưa cuối cùng một phần tư liệu xem h chương ba trăm bảy mươi lăm thu phục xì ở đèo tại tỷ dị ẩn cho nỉ mệ dị a bọn người bảy mưu tính kế thời điểm âu tạo xì ở đèo bên này cũng tại đau đầu muốn thế nào ghi chép l n z e trở thành thất quốc kẻ thống trị thiết vương tỏa tri chủ trải qua cũng không phải là nói phần này trải qua không dễ nhớ trở mà là quá tốt ghi chép cơ bản câu nói trước liền có thể viết xong bảy đại vương quốc thủ hộ cộng đồng đề cử sau đó đăng cơ trở thành quốc vương phần này kinh nghiệm coi như viết xong thậm chí ngay cả đăng cơ điện lễ rầm rộ đều không cần ghi chép bởi vì l i n g e căn bản cũng không có cử hành bất kỳ cùng đăng cơ thiết vương tọa tương quan nghi thức đồng thời tại hắn tại trở thành quốc vương sau ngày thứ hai liền để người đem cái kia thiết vương tọa phá hủy vận đến đảo giờ dạ gồn sơn làm vật kỷ niệm vương tọa sành bị đổi thành nghị hội sành phải biết đi qua thay đổi triều đại ghi chép điện tịch đều tràn đầy sử thi s ắ thái để cho người ta đọc lấy đến cảm giác như là thân lâm kỳ cảnh đồng nhưng bây giờ mọi thứ đều quá bình thản bình thản tới thậm chí cũng không bằng ghi chép một cái nhỏ lãnh chúa của lãnh chúa thay đổi bất quá theo thành kinh ét l ệ n đỉnh tỷ k é o lễ đại học sĩ đưa tới một phần thông cáo văn kiện bản dự thảo sau toàn bộ xì ở đèo đều, đều xôi c h à o phần văn kiện này bản dự thảo là một phần bổ nhiệm văn kiện cùng một phần trao quyền văn kiện bổ nhiệm văn kiện nội dung rất đơn giản chính là bổ nhiệm một cái tên là h ị t sở bạ g i do tu sĩ trở thành thành kinh ét l ệ n đỉnh bạ hệ lộ đại thánh đường tổng chủ giáo cái này cũng không xì ở nước khiếp sợ nguyên nhân bởi vì bổ nhiệm một cái không có lý do người trở thành tổng chủ giáo loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, năm đó tạt hơn nữa cái này vẹn vẹn chỉ là thất thần giáo hội nội bộ sự vụ xì ơ đức không có gì có thể khiếp sợ chân chính nhường xì ơ đức khiếp sợ là đằng sau một phần trao quyền văn kiện cái t i ế chính là trao quyền dễ câu tạo thánh đường sợ ta di dễ h ị t ga đần cao tọa thánh đường tây cảnh l ã n nít và thất thần thánh đường thành kinh ép len đ ỉ n h ba hệ lô đại thánh đường dì vợ len ở thành dì vợ dùn phì n h i ê u thánh đường vác lệ cùn tô đầu nguồn thánh đường vai hạt bồ tuyết thánh đường chờ bậy tòa thánh đường tổ kiến thuộc về diên phần mình thánh đường sao chợ võ sĩ đoàn cùng thanh kiếm kỵ sĩ đoàn quân đối với bất kỳ một cái nào hiểu rõ hệ t e r j o s lịch sử người đều rất rõ ràng năm đó tạt ghẹ diền vương triều vì giải trừ giáo hội lực lượng vũ trang chân chính tiến hành bảy năm chiến tranh lấy tàn khốc mai cắt một thế cái chết kết thúc công việc cuối cùng từ dạ ghệ hạ ý dịch một thế hòa giải cuối cùng nhường thất thần giáo hội từ bỏ giáo hội vũ trang từ bỏ quyền thẩm phán thế nhân vẹn vẹn chỉ nhìn thấy được tạt ghẹ diền vương triều là giải quyết giáo hội vũ trang mà làm ra cố gắng bọn hắn không nhìn thấy xì ơ đ ấ p tại chuyện này trợ g ú t trên thực tế thất thần giáo hội giáo hội vũ trang cuối cùng sẽ bị giải tán rất lớn nhân tố là bởi vì xì、sì、ở đâu âm thầm liên lạc từng cái lãnh chúa cùng tạt ghẹ d i ề n vương triều đứng tại cùng một trận tuyến cùng nhau đ ố i giáo hội tạo áp lực bố trí thậm chí tạt ghẹ d i ề n vương triều sẽ đối với giáo hội vũ trang ra tay cũng đều là s ì ở đèo dẫn đạo sở dĩ sẽ như thế hoàn toàn là bởi vì ngay lúc đó thất thần giáo hội q u á cường thế giáo hội lực ảnh hưởng thậm chí thẩm thấu tới s ì ở đèo nội bộ s ì ở đeo bên trong thu nhận sử dụng dạng gì thư tịch đều phải thông qua giáo hội xét duyệt thậm chí giáo hội sẽ trực tiếp xông vào tới xì、sì、ở đèo bên trong đem bọn hắn coi là một đoạn học sĩ bắt đi tiến hành thẩm phán, công khai s ì ở đeo mặt ngoài cùng đối giáo hội cuối đầu thuận theo giáo hội an bài âm thầm thông qua phân phối tới từng cái lãnh chúa dưới trướng học sĩ gián tiếp ảnh hưởng lãnh chúa quyết sách nâng đỡ phản cảm giáo hội lãnh chúa lên này cuối cùng tại mai cắt một thế cái này nổi danh trên đời bạo quân sau khi xuất hiện bọn hắn liền thuận thế đẩy một cái hoàn toàn hoàn thành đối giáo hội quyền lợi trên diện rộng nhất độ suy yếu nhưng mà hiện tại lin ở hơn hai trăm năm trước tất cả cố gắng tất cả đều hợp đang khôi phục giáo hội vũ trang trước đó lilze liền đã khôi phục giáo hội bộ phận quyền thẩm phán bởi vì bọn họ quyền thẩm phán chủ yếu nhằm vào những cái kia không tuân quy củ người thi pháp mà x i ở đèo cũng đúng người thi pháp không có hào cảm cho nên cũng không có ngăn cản giáo hội khôi phục cái này một bộ phận quyền lợi nhưng hiện tại xem ra một lần kia khôi phục giáo hội bộ phận quyền thẩm phán có thể là một lần dò xét chính là bởi vì xì ở đ è không có phản ứng mới khiến cho lilze tại sau khi lên ngôi duy nhất một lần đem giáo hội hạch tâm nhất vũ trang quyền lợi khôi phục lại chiếu đạo lý mà nói bất kỳ một cái nào kẻ thống trị trừ phi là thật quá ngu xuẩn ngớ ngẩn nếu không đều sẽ không muốn khôi phục giáo đoàn vũ trang loại này không bị khống chế lực lượng nhưng l i n g e tạ dạ lại khác hắn là thất thần thần tuyển là thất thần giáo hội bên trong gần với thất thần giáo hội lãnh tụ thậm chí tại thất thần giáo hội nội bộ hắn đã nắm giữ cùng giống như thần địa vị tỷ như tại thất thần tượng thần phía dưới chính là thuộc về hắn tượng thần cho nên đối với những người khác mà nói giáo hội vũ trang không bị khống chế mà đối với hắn mà nói giáo hội vũ trang cùng chính hắn thần tuyển tri tử như thế có thể tùy tiện bị khống chế thậm chí giáo hội vũ trang quan chỉ huy cũng đều có thể bị hắn tùy ý thay đổi hơn nữa trọng yếu nhất là khổng lồ như vậy vũ trang còn không cần vận dụng hắn kinh phí mỗi một cái trao quyền khôi phục giáo hội vũ trang thất thần thánh đường sẽ không để lại dư lực duy trì giáo hội vũ trang tổ kiến trên thực tế làm xì ở đã thu được thông cáo văn kiện bản dự thảo ngày thứ hai chính thức thông cáo văn kiện cũng đã bị tin q u ạ chuyển tới bảy đại vương quốc các nơi thánh đường sơ tạ gì. thì tợ ở tự nhiên cũng đều nhận được mà thánh đường s ở tạ dị trước tiên liền căn cứ bộ này thiết vương tọa thông cáo trùng kiến thuộc về thánh đường s ở tạ dị sao trời võ sĩ đoàn cùng thanh kiếm kỵ sĩ đoàn không đến ba ngày thời gian liền chiêu mộ gần hơn bảy ngàn người không hề nghi ngờ giáo hội vũ trang thành lập trực tiếp uy hiếp đến lãnh chúa chi phối cho nên s ì ở đ è o cũng ngay đầu tiên cho từng cái lãnh chúa bên người phụ tá học sĩ đi tin để bọn hắn dẫn đạo lãnh chúa hướng thiết vương tọa đưa ra phản đối giáo hội vũ trang thành lập nhưng mà mười mấy ngày trôi qua đừng nói cái khác địa khu ngay cả xì ở đèo châu âu t à o hỉ tở tở nhà cùng xung quanh l ã n h chúa tất cả đều không ai hướng linze đưa ra ý kiến phản đối hay là kháng nghị giáo hội vũ trang thành lập loại hình dường như giáo hội vũ trang khôi phục bất quá là chuyện b ẽ nhỏ không đáng kể như thế coi là từng cái l ã n h chúa không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc xì ở đèo đặc biệt phái ra du thuyết người tiến về từng cái l ã n h chúa nơi đó tự mình trình bày giáo hội vũ trang khôi phục tai nạn ý đ ồ như năm đó như thế nhường từng cái liên hợp lại cùng nhau ngăn cản chuyện này thứ nhất du thuyết người đến nơi trước tiên tự nhiên là hít ga đần tị dèo nhà mà h ị t gà đần cao tọa thánh đường bây giờ đã đem hai cái giáo hội vũ trang cho sơ bộ xây dựng mỗi một cái giáo hội vũ trang đều có ba ngàn người chỉ riêng nhân số mà nói đã có thể cùng h ị t gà đần tỉ dẻo nhà phòng giữ đội điểm đ ỉ n h chống lại mà sở công tức đại nhân linze b ậ hạ cử động lần này rõ ràng chính là mong muốn lợi dụng thất thần giáo hội lực lượng vũ trang nhúng tay h ị t gà đần nội bộ sự vụ nếu như tùy ý giáo hội vũ trang phát triển tiếp cuối cùng lãnh chúa quyền lợi đem biết chun chút bóc ra hoàn toàn biến thành giáo hội khôi lỗi dù thuyết người không để lại dư lực trình bày giáo hội vũ trang nguy hại hơn nữa hắn nói tới cũng, cũng có thể tìm tới tiền lệ tại năm đó giáo hội hung hăng thời điểm ngay cả lãnh chúa người thừa kế lựa chọn cũng nhất định phải thông qua giáo hội đến quyết định nhưng mà m ạ sở công tức cũng không có biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình chỉ là thở dài hỏi z học sĩ ngươi nói những này ta đều biết như vậy ngươi nói cho ta muốn giải quyết như thế nào cái vấn đề khó khăn này đâu z học sĩ nói nghiêm túc chúng ta hẳn là liên hợp lại hướng thiết vương tọa tạo áp lực nhường linze bệ hạ thu hồi khôi phục giáo hội vũ trang mệnh lệ m ạ sở công tức gật gật đầu lại hỏi nếu như l n z e bệ hạ cự từ đâu z học sĩ vừa tiếp tục nói chúng ta có thể tổ kiến liên quân không chờ đối phương nói xong mạ sở công tức liền cắt ngang hắn nói ý của ngươi là muốn làm loạn z học sĩ lắc đầu giải thích nói không phải phản loạn chỉ là hướng linze b ệ hạ biểu hiện ra lực lượng của chúng ta cùng quyết tâm mạ sở công tức còn nói thêm nếu như linze b ệ hạ vẫn là cự t u y ệ t đâu z học sĩ nói rằng như vậy chúng ta có thể tiến quân thành kinh S lẹ n đỉnh mạ sở công tức như mày nói rằng cái này cũng chưa tính là phản loạn sao cái này z học sĩ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho ra càng thích hợp trả lời bất quá mạ sở công tức không có để ý câu trả lời của hắn mà là tiếp tục hỏi nếu như lince bệ hạ dùng vũ lực chấn áp các n g ư ơ i xì ở đức có biện pháp nào có thể ngăn cản lince bệ hạ thần vì lực lượng có biện pháp nào có thể ngăn cản lince bệ hạ rồng z học sĩ trầm mặt lại mặc dù hắn rất muốn nói có thể dùng sàn g nọ loại hình vũ khí đem r ồ n g bắn xuống đến nhưng hắn là nhìn thấy qua lince thường xuyên cưới đầu kia dung nham long biết đầu kia cự long kinh khủng cỡ nào lince đã từng cưới con rồng này đi qua ô tảo cự long chính là tại xì ở đức trước bãi rơi xuống z học sĩ cũng từng khoảng cách gần nhìn qua đầu kia g ư ờ n g như đến từ bảy tầng địa ngục cự long hắn không cho rằng có vũ khí gì có thể đối đầu kia cự long tạo thành tổn thương mà đầu kia cự long long diễm lại đủ để hòa tan mất bất kỳ vật gì mạ sở công tức lạnh lùng nhìn xem xì ơ phái tới du t h u y ế t người trầm giọng nói rằng ngươi cũng không có cách nào đối kháng l i n g e b y hạ lực lượng ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta có thể ngươi làm như vậy hoàn toàn là để chúng ta đi chịu chết hơn nữa ngươi có nghĩ tới không bảy đại vương quốc có bao nhiêu thất thần tín đồ những này thất thần tín đồ bên trong lại có bao nhiêu thành kính tín đồ cùng tín đồ ngươi có hay không nghĩ tới làm chúng ta vừa mới khởi xướng phản loạn thủ hạ thất thần tín đồ liền sẽ đối với chúng ta tiến hành phản loạn sau đó đầu lâu của chúng ta sẽ bị bọn hắn chặt đi xuống đưa cho linze bậy hạ làm lễ vật mạ sở công tức đại nhân chúng ta dẹt học sĩ sắc mặt xấu hổ còn muốn nói cái gì nhưng lại bị mạ sở công tức đưa tay ngăn trở sau đó mạ sở công tức hạ lệnh đưa dẹt học sĩ rời đi h ị t gà đần sau đó phân phó đem cao tọa thánh đường đại chủ giáo hạ ý huynh tìm đến đem dẹt học sĩ vừa rồi nói nội dung thuật lại cho hạ ý huynh đại chủ giáo nghe hạ ý huynh đại chủ giáo khẽ cười nói mạ sở công tức đại nhân xin yên tâm giáo hội tuyệt đối sẽ không nhúng tay hít gà đần nội bộ sự vụ ta đương nhiên yên tâm ngươi so với trước đó cái kêu gọi tạ xì ra hỏa t c ũ hạ ý huyền đại chủ giáo nhữ mày cầm qua văn kiện chăm chú nhìn một chút phần văn kiện này đồng dạng là một phần trao quyền văn kiện trao quyền mạ sở công tức giám sát cao tọa thánh đường giáo đoàn vũ trang các cấp sĩ quan tư cách những này tư cách ngoại trừ bao quát năng lực cùng tín ngưỡng bên ngoài trọng yếu nhất một đầu chính là bất kỳ một gã giáo đoàn vũ trang sĩ quan bao quát nhất tiểu đội trưởng cấp bậc ở bên trong đều phải tiến về cứu dỗi thánh đường tiếp nhận thân phận tương xứng tín ngưỡng thí luyện không có thông qua thí luyện người không được đảm nhiệm bất kỳ sĩ quan chức vụ nhìn thấy hạ ý huyền đại chủ giáo có chút nhữ mày thật lâu không nói mà s ở công tức liền mỉm cười hỏi đại chủ giáo các hạ ngài n g là mong muốn phản đối l i n r e mệnh lệnh của bệ hạ sao hạ ý huyền đại chủ giáo liền đội vàng lắc đầu nói rằng dĩ nhiên không phải ta sẽ mau chóng c h ỉ n h lý tốt sĩ quan danh sách giao cho công tức đại nhân ngài đến xét duyện sau đó đem b mà sở công tức vừa cười vừa nói dạng này liền không còn gì tốt hơn hy vọng chúng ta hai người có thể ăn ý phối hợp hoàn thành l ờ i i nze bậy hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ sau đó một đoạn thời gian những chuyện tương tự tại từng cái trong đại thành thị theo thứ tự xảy ra tất cả si ở đ ã tiếp xúc đến vương quốc thủ hộ công tức đều đều không ngoại lệ đối chống lại khôi phục giáo hội vũ trang không có hứng thú mà những cái k i a tiểu l ã n h chúa tiểu quý tộc mặc dù có lo âu và bất mãn nhưng thủ hộ công tức đều không có biểu thị phản đối bọn hắn tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì về phần những cái tia tín ngưỡng thành kính lanh chúa cùng quý tộc căn bản liền cho bọn họ cơ hội mở miệng liền đem bọn hắn đều đổi đi mà tại s ỉ ở đèo như đồ chống lại lince khôi phục giáo đoàn vũ trang mệnh lệnh đồng thời lince cũng nhắm ngay s ỉ ở đều hại tới một cái m a n h kích hắn lấy các loại bản độc nhất thư tịch tập trung s ỉ ở đèo đảm bảo một khi xảy ra chuyện dễ dàng tạo thành không thể khôi phục tổn thất làm lý do mệnh lệnh s ỉ ở đèo đối sphinx viện giao lưu học sĩ mở ra thư tịch sao chép từ sphinx viện học sĩ đem những cái kêu bản độc nhất toàn chép ba bộ phân biệt cất giữ trong s p i n viện ngay tại tu kiến thành king e l a n đỉnh tàng thư quán john quốc ni sa nữ vương cung điện đối mặt cái này cơ hồ đào đoạn xì ở đèo dễ cây mệnh lệnh xì ở đèo tự nhiên là không muốn bằng lòng cho nên tại nhận được mệnh lệnh cùng ngày xì ở đèo tiến sĩ nhóm liền đóng lại xì ở đèo hoàn toàn ngăn cách xì ở đèo cùng ngoại giới liên hệ cùng lúc đó tiếp vào lin ờ i giờ em mệnh lệnh t h á n h đường s ở tạ d ị cùng hì tở tở ra tộc lập tức vận dụng giáo hội vũ trang cùng ngâu tạo phòng giữ đội đem xì ở đèo vây quanh cắt đứt xì ở đèo uống nước đầu mượn dọn dẹp xì ở đèo chung quanh phòng ư ớ kiến tạo tường cao đem xì ở đèo hoàn toàn là bao vây lại gây mất xì ở đèo nước và thức ăn cung ứng cứ như vậy đem xì ở đ tại sau bốn ngày xì ở đèo liền chủ động đưa ra đàm phán nhưng hỷ tở ở gia tộc và thánh đường sở tạ dĩ đều không để ý đến ngày thứ bảy xì ở đèo uống nước hoàn toàn hao hết ngày thứ chín xì ở đèo mở cửa thành ra tuyên bố từ bỏ chống lại tiếp nhận linze an bài tại linze chỉ thị xuống Thánh tạ hội giáo đường gì sở về ũ trang một tở tờ tạo thành thay thế tiếp toàn. ra an phân nhân cùng nhà phòng quản phòng giữ hỷ hộ mã đội đội, đạo vệ vệ vệ v kỵ sĩ, sau Sĩ viện giao lưu học sĩ tiến vào xì ở đèo bên trong bắt đầu tiếp quản xì ở đèo đồ thư quán chỉnh lý toàn chép các loại thư tịch xì ở học sĩ mặc dù đối với cái này cực kỳ bất mãn nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản ngay cả từng cái học phái tiến sĩ đều bị linze điều ra xì ở đèo chiêu mộ tới thành kinh l ệ n định phụ trách bản đồ mới thư quán các loại sự vụ đến tận đây nhất làm cho linze lo lắng lại sợ rột đại lục hai thế lực lớn giáo hội cùng xì ở đẽo đều bị hắn nắm giữ hắn cũng có thể yên tâm xử lý sự vụ khác chương ba trăm bảy mươi sáu vợ rằng đồn kiến thức h ò a hồng nữ nhân hảo thuyền trưởng Bờ g i ằ n g đồn đã ở trên biển đi thuyền nhanh hai năm hai năm trước rời đi thành kinh ét len đình thời điểm vẫn là bà giặt đệ ổng vương triều lúc ấy do bất quốc vương còn tại hắn còn nhớ rõ do bất quốc vương là n h ê n h đón mới thủ tướng sở tặc cử hành một trận thịnh đại đại hội là u ậ võ ai có thể muốn lấy được ngắn ngủi thời gian hai năm bà giặt đệ ổng vương triều liền biến mất theo vương triều cùng nhau biến mất còn có những cái kia tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật do bất bất bà giặt đệ ông, thay vào đó là mới tạ dạ vương triều cùng một nhóm tân quý bất quá nhóm này tân quý có chút quá mới tỉ như bắc cảnh thủ hộ thành tờ phải công tức sản xạ s ở tạc s ở tóm lần lở thủ hộ lâu đài s ở tỏ mét en công tức h à i dìn bạ g i ạ t đ ệ ô n g đông cảnh thủ hộ thành ấy gì công tức do bất d ạ dìn chờ một chút tất cả đều vẫn là một chút hài tử may mà tân vương triều người cầm quyền là thần tuyển giả l ờ i n g e tạ dạ chỉ cần có thần tuyển người tại cái khác vương quốc thủ hộ tất cả đều biến thành hài nhi đều không phải là cái đại sự gì hai năm này ngoại trừ người biến hóa bên ngoài vận biến hóa cũng phi thường to lớn cái thứ nhất nhường hắn cảm nhận được nguyên bản đơn sơ hỗn loạn bến tàu bây giờ biến sạch sẽ có thứ tự tất cả bến tàu điểm đỗ đều bị tu sửa một phen bến tàu con đường cũng trở nên rộng rãi t r u n g quanh dân nghèo phòng bị thanh lý đi mà ở tại những phòng ốc kia bên trong dân nghèo cũng đều biến thành bến tàu công nhân mà những cái kia không phục quá thuốc ưa thích gây chuyện bây giờ tất cả đều bị đưa đến tuyệt cảnh t r ư ở n g thành bất quá bến tàu cũng không phải khiến bờ giang đồn ấn tượng khắc sâu nhất địa phương chân chính nhường bờ giang đồn cảm thấy biến hóa lớn nhất địa phương là vây quanh thành kinh ét l ệ đỉnh kia cố phân nước tiểu khí vị toàn đều biến mất bờ giang đồn mặc dù không phải sinh trưởng ở địa phương kinh đối thành kinh é lẻn đỉnh quen thuộc trình độ tuyệt không so bất kỳ một cái nào kinh é lẻn đỉnh người t r í n h l ệ n h nhất là kia c ỗ tràn ngập toàn bộ thành thị phân nước tiểu khí vị càng là đã trở thành hắn sinh hoạt một bộ phận nhưng mà khi hắn xuyên qua lặn nghe môn tiến vào thành nội thời điểm lại phát hiện người không thấy một chút phân nước tiểu khí vị thay vào đó là một cỗ thực vật hương khí nhường hắn có gan đến sai chỗ ảo giác thay thế phân nước tiểu khí vị nhưng thực vật kia hương khí đến từ hai bên đường trồng t r ọ n các loại mang theo mùi hương hoa cỏ cây cối những này hoa cỏ cây cối là từ h ị t ga đần vận đưa tới tại thành kinh lẻn đỉnh tất cả đại lộ mở rộng cải tạo sau liền bị trồng ngoài ra ngoại trừ trên đường trồng trọt những ngày hoa cỏ cây tối bên ngoài b ợ giàng đồn còn phát hiện cơ hồ từng nhà đầu tường hoặc là mái hiên phụ cận đều sẽ treo một chút lá hoa bên trong trồng lấy một chút hoa cỏ tại nhiều như vậy hoa cỏ cây tối hương khí vây công hạng toàn bộ thành kim ét l ẹ n đỉnh phân nước tiểu khí tự nhiên không có sức chống cự chỉ có thể biến mất bất quá những thực vật này còn không phải phân nước tiểu khí vị biến mất nguyên nhân căn bản nguyên nhân chân chính là p h ở ly bổ t ổ n cái k i a đại hố phân đã bị triệt để săn bằng đây mới là nhất làm cho vợ giàng đồn cảm thấy thành kim ét lẻn đỉnh biến hóa lớn nhất địa phương vợ vị trí chỉ í thích n ngày đều có thể ngửi được đặc mùi thối, cho nên hắn rất không thích ở trong nhà. h Phở thể thù thối, cho đối đều được đặc mỗi mùi Ly Bồ Tổm, rất kêu có cô c là lại không ưa thích hoàn cảnh nơi này nhưng đây cũng là hắn cư ngụ hơn hai mươi năm nhà làm lúc hắn trở lại phát hiện phở ly bổ t ổ n không có nhà của hắn cũng mất hắn nguyên bản thuộc về nhà vị trí biến thành một mảnh đất trống mà phở ly bổ t ổ n thì biến thành huyên náo công trường hàng trăm hàng ngàn công nhân ngay tại trên công trường bận rộn nghe nói muốn kiến tạo một tòa xì ở đẹo lớn như vậy đồ thư quán cung cấp người bình thường học tập đọc mà kiến tạo đồ thư quán sử dụng vật liệu d â n í đồi núi dơ dạ gồn thịt phế tích có thể nói là toàn bộ thành kinh ét lệnh đỉnh xấu xí nhất kiến trúc cái này giống như là một khối nát xẹo như thế gián thật chặt tại thành kinh ét lệnh đỉnh thành khu bên trong cùng nó so sánh phờ l ý bổ t ổ n đều chỉ có thể coi là một khối không có ý nghĩa vết thương n h ỏ n ấn bây giờ dơ dạ gồn thịt phế tích bị săn bằng phế tích bên trong thi cốt bị dọn dẹp sạch sẽ cái hố chỗ bị lấp đầy toàn bộ dơ dạ gồn thịt bị cải tạo thành một cái to lớn bình đại quảng trường mà cái này bình đại quảng trường tác dụng cũng không có thay đổi bởi vì nó vẫn là cho long sử dụng nhưng vào lúc này một đầu toàn thân đen nhánh thân b ợ giang đ ồ n ngươi trở về ngay tại bờ giang đ ồ n đứng tại chính mình đã từng nhà vị trí cảm thán thành kinh ép lẹn đỉnh to lớn biến hóa lúc một gã vừa rồi t à n ca trung n h ê n nhân từ hắn bên người đi qua ngẩn người dừng bước lại quan sát toàn thể một chút bờ giang đ ồ n ánh mắt dừng lại tại bờ giang đ ồ n ách vết sẹo trên đầu bên trên vẻ mặt kinh ngạc nói b ợ giang đ ồ n ngươi còn sống ngươi cái này đây là phát tại sao thung diệu n g ư ơ i thế nào biến thành dạng này b ợ giang đ ồ n cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt trung nhân nhân tại trong trí nhớ mình đối phương là một người quần áo lam lũ liền cơm đều không ăn nổi t i ể u quỷ tên ăn mày mà bây giờ đối phương trên người quần áo cách ăn mặc mặc dù không phải cái gì giàu có người thế nhưng xem như tại thành kinh ép lẹn đỉnh trong dân chúng trôi qua rất không tệ một nhóm người một trong thùng rượu điu có chút l ú n g túng gãi đầu một cái ngựa khí tràn ngập cảm kích nói rằng đây đều là linlze bệ hạ ban ân để chúng ta những n à y tầng dưới chót nhất người có thể vượt qua giống người như thế sinh hoạt mặc dù mỗi ngày làm việc mệt mỏi một chút nhưng chí ít có thể có cái ấm no còn có thể góp nhặt một chút tiền tìm nữ nhân đúng rồi ngươi còn không biết ta ta kết hôn liền vào tháng trước có dành đi ta nơi đó uống một ly vừa vặn cũng có thể trả n g ư ờ i trước đây ít năm cho ta mượn những số tiền kia nhìn trước m ắ t đầu não thanh tỉnh là quan hướng lên thùng rượu điệu vợ rằng đồn cả người đều hoàn toàn động hắn cảm thấy mình có phải hay không sinh ra ảo giác tại hai năm trước thùng rượu điệu thật là vùng này địa khu lớn nát người cơ hồ tất cả có thể vay tiền địa phương đều bị hắn mượn k h ắ p cả ngay cả những cái kia cho vay tiền người cũng không nguyện ý cho hắn mượn một cái đồng tệ bây giờ hắn giống như là hoàn toàn biến thành người khác dường như không chỉ quần áo ngoại hình thay đổi ngay cả khí chất cũng đều thay đổi cảm thấy hiếu kỳ vợ ràng đồn không khỏi hỏi thăm một chút thùng rượu cải biến nguyên nhân thì ra linze tại tay i ệ n t cải tạo thành kinh ét lệnh đỉnh mà cải tạo thành kinh ét lệnh đỉnh cần thiết nhân thủ tất cả đều từ thành kinh ét lệnh đỉnh chiêu mộ thậm chí là cưỡng chế chiêu mộ chỉ cần có thể làm việc dù là là tiểu hài tử cùng lao nhân đều tại chiêu mộ liệt kê thùng rượu i ư u chính là vào lúc này bị chiêu mộ mà giống hắn dạng này thân thể xảy ra vấn đề trưởng thành trung niên nhân còn nhất định phải tại chính thức làm việc trước đó tiếp nhận đến từ thần tuyển tri tử binh đoàn huấn luyện thẳng đến thân thể hoàn toàn khôi phục lại mới được cho phép ra ngoài làm việc cái gì các ngươi còn muốn tiếp nhận chiến sĩ huấn luyện vợ rằng đồn cảm thấy có chút khó tin tiểu quỷ bưu cực kỳ tự hào vỡ ngực nói rằng đúng、vậy. chúng ta nhóm người này cũng muốn tiếp nhận chiến đấu huấn luyện bởi vì chúng ta là thần t u y ể n c h i tử quân dự bị một khi thần t u y ể n c h i tử xuất hiện qua lớn tổn thương chúng ta liền sẽ trước tiên trên đỉnh b ợ giàng đôn nhìn thấy t i ể u quỷ b i ể u hiện tại biểu hiện ra sừng b á i kính ngưỡng cùng ước mơ đi qua hai năm bên trong c h ỉ ở thiên thai thánh thành bên trong những cái kia thiên thai chi thần tín đồ trông được t ừ n g tới rất hiển nhiên hiện tại t i ể u quỷ b i ể u đã đem gia nhập thần t u y ể n c h i tử quân đoàn xem như mục tiêu cuộc sống mới trở về không đến nửa ngày thời gian vợ giàng đôn liền đã thấy mới quốc vương l n z e tạ dạ đối toàn bộ thần ký ép l ệ n đỉnh cùng thần kỳ cư dân tạo thành dạng gì ảnh hưởng đây quả thực là thần tích đồng dạng. khó trách tại biển hẹp bờ bên kia thì rột, m h thiên thai thánh thành các vùng đã có người dùng thần vương đến cách gọi khắc hán đúng rồi ta nhớ được ngươi trước kia phòng ở ngay ở chỗ này a tiểu quỷ biu chợt nhớ tới cái gì chỉ chỉ bên cạnh một khối đất trống vợ rằng đồn cười khổ gật đầu một cái nói rằng là đến nhà ở của ta ngay ở chỗ này bất quá bây giờ đã tất cả đều phá hủy ta hôm nay sợ rằng cần ở con trọ chúc mừng nha vợ rằng đồn chúc mừng nha tiểu quỷ biu cười đối vợ rằng đồn trong mắt cũng không thể ư c chế lộ ra một tia ánh mắt hâm mộ nói rằng đây là có chuyện gì tại hiện sao phải chúc mừng ta vợ rằng đồn không hiểu nhìn về phía t i ể u quỷ biêu hỏi t i ể u quỷ biêu nhiệt tâm nói rằng lúc trước quốc vương bệ hạ t r ư n g dụng khối này thổ địa thời điểm cho ở lại ở trên mảnh đất này người bồi thường một số tiền lớn rất nhiều người bởi vậy trở thành trong thành p h ú hảo ngươi chỉ cần mang theo ngươi khế đất cùng khế nhà liền có thể trực tiếp qua bên kia tìm thần tích đồ thư quán giám sát viên hắn sẽ lập tức thanh toán ngươi t r ư n g dụng khoản lấy nhà ở của ngươi ít ra có thể có được hai trăm h thần tuyển kim long tả hữu hai trăm thần tuyển kim long nhiều như vậy vợ rằng đồn cũng giật này mình hắn biết rõ nhà mình phòng ở nhiều nhất chỉ trị giá năm mươi kim long tả hữu bây giờ lại có thể bán được hai trăm thần tuyển kim long Giá gấp lường rằng, cũng người bội, cái này khiến hắn có chút khó có thể tin. Tiểu biêu lường hắn một cái, nói cái nhiều, kia gian cả có chút có chưa còn cầu lật lao thể một tính ra rõ này hắn hắn này nhớ khó quỷ mấy đã vứt bỏ rất nhiều năm phòng cũ sao. vợ ứ t bỏ rằng đồn về suy nghĩ một chút nghi vấn hỏi chính là kia mấy gian chỉ còn lại có v á c h t ư ờ n g ngay cả nóc nhà đều không có phế tích những cái kia cũng có thể bán lấy tiền đương nhiên có thể bán lấy tiền hơn nữa bán ra bốn trăm kim long giá cao hiện tại hắn bên ngoài thành khu mua một bộ biệt thự còn cưới một người nữ nhân chỉ có hai mươi tuổi là gì vợ l ạ nợ nạn dân đều có thể làm cháu gái của hắn tiểu quỷ biểu hâm mộ g i ả n g thuật lại khinh bị lão c ẩ u cưới một cái tiểu nữ nhân theo thói quen hướng bên cạnh gắt một cái đàm ô ô một hồi cái còi âm thanh bỗng nhiên chuyển đến ngay sau đó liền nhìn thấy một cái mang theo màu đỏ huy chương láo nhân chạy tới hướng về phía tiểu quỷ biểu nói rằng tùy chỗ n ô n đàm hai cái đồng tệ nói xong liền xuất ra một đ i ệ t lời ghi chép lớn nhỏ mặt ngoài ấn có hoa văn tờ giấy nhỏ kéo xuống một khối đưa cho tiểu quỷ biểu tiểu quỷ biểu đi môi hùng hùng hổ, hổ móc ra hai cái đồng tệ đưa cho đối phương tiếp nhận tờ giấy đây là cái gì vợ rằng đồn đem tờ giấy cầm tới nhìn một chút phát hiện tờ giấy này là dùng mới giấy chế tác m à thành loại này mới giấy nghe nói là linze tạ dạ phát minh mấy năm trước liền đã tại đại lục hệ s ộ t sử dụng đồng thời rất nhanh thay thế có từ lâu trăng giấy bất quá tạm hệ sơ dốt đại lục bên này bởi vì một chút thế lực trở ngại mới giấy ứng dụng cũng không có phù hợp đây là cái gì vệ sinh tiền phạt t i ể u quỷ b i n g hơi có vẻ bất mãn nói chúng ta vị này tân quốc vương cái gì cũng tốt chính là quá yêu sạch sẽ không chỉ quy định lập tức thùng nhất định phải cố định thời gian khuynh đảo cho vận chuyển phân và nước tiểu hương công hơn nữa mỗi ngày đều thuê người đặc biệt quét sạch đường đi thậm chí phái ra rất nhiều vệ sinh viên giám thị chúng ta những người này tùy chỗ ném rắp rưỡi tùy chỗ nôn đàm loại hình cái gọi là không tốt quen thuộc một khi bị những n à y vệ sinh viên bắt được liền phải tiền phạt thấp nhất là hai cái đồng tệ cao nhất thậm chí phải phạt một kim long b ợ r ă n g đồn có chút kinh ngạc nói một kim long thế nào cao như vậy tiền phạt vậy phải xem phạt hay cựu quỷ biu giải thích nói mà sở công tức rời đi kim ép lên đỉnh thời điểm bởi vì tùy ý vứt bỏ rắp rưỡi liền bị phạt một kim long vợ rằng đồn không khỏi thầm nói thật làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi út đúng rồi còn có một việc nhắc nhở ngươi một chút t vợ rằng đồn tiếp một nhận thần tuyển g tệ nhìn i một chút trả lại tự quỷ đu nói rằng cái này không cần lo lắng mậu dịch tự do thành bang bên hướng kia cũng sớm đã sử dụng thần tuyển tệ xem như duy nhất tiền tệ thống nhất tiền tệ vẫn luôn là linz tại làm chuyện theo hắn nắm giữ hơn phân nửa mậu dịch tự do thành bang lại thêm nỉ mệ gì ạ u â n quốc khiến cho hắn có thể cưỡng ép mở rộng sử dụng chính mình thần tuyệt tệ chỉ cần cùng thần tích thương hội làm ăn như vậy thì nhất định phải sử dụng thần tuyệt tệ ngay từ đầu đại lục hẹ、e、sột các thương nhân còn không quen nhưng theo sử dụng đơn nhất tiền tệ chỗ tốt dần dần hiện lộ ra thì như không cần hối đoái cái khác tiền tệ giảm bớt ở giữa hối đoái phí tổn chờ một chút từ đó khiến cho các thương nhân bắt đầu chủ động sử dụng thần tuyệt tệ đến bây giờ ngay cả cùng l ờ i n lờ e ở vào đối địch trạng thái bờ giúp p cũng không thể không sử dụng thần tệ vợ rằng đốn lại cùng tự quỷ b i u hàn huyên mại câu sau đó ước định một cái thời gian cùng địa điểm cùng đi uống rượu liền cùng tự quỷ b i u tách ra hắn cũng căn cứ t i ể u quỷ biểu chỉ thị tìm tới thần tích đồ thư quán công trường giám thị viên đem tình huống của mình báo cho hắn khi biết v ở r à n g đồn tình huống sau giám thị viên cẩn thận kiểm tra một chút v ở r à n g đồn khế đất cùng khế nhà tại xác nhận không sai sau liền đ i ề n một phần bảng biểu đắp lên dành riêng cho hắn q u a n dấu đ i ề n xong đối ứng mua kim lạch sau nhường hắn đi thần tích ngân hàng lấy tiền v ở r à n g đồn nhìn một chút trong tay bảng biểu bên trên đ i ề n kim lạch vẻ mặt hơi có vẻ giật mình bởi vì số tiền kia so dự tính đến còn nhiều hơn ra hai mươi kim long sau đó hắn lại đi hướng thần tích thương hội tại lấy ra khế đất khế nhà cùng trước đó bảng biểu sau thần tích thương hội rất nhanh liền đem đối ứng số lượng kim long giao cho hắn mặc dù bây giờ b ợ rằng đồn tài sản cũng có hơn một n g h n kim long nhưng đối mặt cái này hơn hai trăm kim long lúc như cũ n g cảm thấy vô cùng rung động l à b vợ rằng đồn đi ra thần tích thương hội thời điểm lập tức có một đám người xông tới dọa đến hắn tưởng rằng tại cướp bóc dù sao tại quá khứ loại chuyện này cũng không ít phát sinh bất quá rất nhanh hiểu lầm liền giải trừ thì ra những người này biết b ợ rằng đồn là tại giải quyết chưng ơ dụng phòng ốc giao dịch cũng biết vợ rằng đồn khẳng định đạt được một số tiền lớn cho nên mong muốn hướng vợ rằng đồn chào hàng mới phòng ốc vợ rằng đồn vừa vặn cần một cái nơi ở mới liền từ trong đó một cái nhìn qua coi như trung thực người trong tay mua tường thành bên ngoài khu vực mới một tòa biệt thự chương ba trăm bảy mươi bảy cắm vào thí nghiệm địa đồ thật tại cái này gọi là bờ giảng đồn trên thân người linze nghe xong ba gen báo cáo sau không khỏi nhữ n g mày nghi v ẫ n hỏi chính hắn không biết rõ tấm bản đồ kia là cái gì đúng vậy ba gen nhẹ gật đầu nói rằng hắn chỉ là đem tấm bản đồ kia coi như là một cái cổ vật đến c ấ t giữ cũng không biết kia là dạ hệ nạ dạ bờ lụy dịch năm đó vẽ sột sổ g i ô địa đồ l n z e dặn do nói đi đem nó mua lại có thể dùng tiền giải quyết cũng không cần dùng thủ đoạn khác vâng bệ hạ bà j ê n nhẹ gật đầu gã l à n ngươi có chuyện gì không linze lại quay đầu nhìn về phía gã l à n hỏi Bệ hạ đây là ta mới sắp xếp ngự tiền hội nghị danh sách thí sinh gã l à n vừa nói một bên đem danh sách trong tay đưa cho linze linze chăm chú nhìn một chút nói rằng nhường thì téo lệ tiếp tục gánh nhâm đại học sĩ lao gia hỏa này mặc dù có chút m a bệnh nhưng ít ra năng lực vẫn phải có nó đút v ề thì bà hệ l ị tiếp tục đảm nhiệm tại vụ đại thần những nhân viên khác liền theo phía trên đến nói hắn lại hỏi chúng ta mới nghị trường hiện tại thế nào gã làng gật đầu đáp lúc này kỵ vợ từ bên ngoài đi vào hướng linze không người nói vậy hạ đã chuẩn bị xong chuẩn bị xong chưa linze đứng dậy hướng gã làng ra hiệu nói đi thôi c h ú n giờ ta đ x e này phút này gian phòng chung quanh đốt lên đặc chế ngọn nến loại này ngọn nến có thể tản mát ra cực mạnh qua mang đem gian phòng bên trong cho chiếu lên trong suốt gian phòng bên trong cũng đã tụ tập một mươi mấy người một mươi mấy người này bên trong đã có tinh thông chữa bệnh học sĩ cũng có giỏi về ma pháp người thi pháp bọn hắn tất cả đều vây ở hai tấm giường chung quanh nằm ở trên giường theo thứ tự là toàn thân tê liệt hồng độc xà ố bờ d ì n mạ cùng thiếu một một tay g i a mi l ạ n g n ị tơ vốn là cựu địch hai người giờ phút này lại nằm tại cùng một chỗ tiến hành cứu chữa thực sự có chút b u ồ n c ư ờ i đặc biệt là hồng độc xà giờ phút này còn toàn thân chân trụi thân thể nằm nghiêng g i a mi l ạ n g n ị tờ vị trí hơi hơi nghiêng về một chút đầu liền có thể nhìn thấy đối phương phía dưới quả thực nhường g i a mi cảm thấy xấu hổ vô cùng vậy hạ tại l i n g e sau khi vào phòng tất cả mọi người hướng l n z e hành lê nói l n z e tạ ra ngươi là cố ý đúng không nằm nghiêng hồng độc xà nhìn xem l n z e có chút xấu hổ h ế t lên không phải linze lắc đầu phủ định hồng độc xà suy đoán đồng thời tại gia mi mở miệng nói chuyện trước đó liền dặn dò nói bắt đầu đi theo linze phân phó chờ ở một bên luyện kim thuật sĩ lấy ra một loại dược t ể phân biệt chút vào tới hồng độc xà cùng gia mi trong miệng hai người lập tức hôn mê đi sau đó a ý dỗ m ạ n sợ lấy ra dùng cho thi pháp môi giới đọc lấy chú văn một cỗ lực lượng vô hình trong phòng sinh ra đem gian phòng trong không khí tạp chất nhanh chóng thanh lý ra ngoài hình thành gần như không đụi vô khuẩn hoàn cảnh y học học sĩ lấy ra dao giải phẫu bắt đầu chia đừng với hồng độc xà cùng da mi thân thể tiến hành giải phẫu hồng độc xà là trực tiếp cắt ra cổ chỗ đức đem bị hao tổn xương c ố t cùng một bộ phận thần kinh cắt đi mà da mi trực tiếp đem tay gãy cánh tay bộ phận toàn bộ cắt đứt tại dư thừa đồ vật lấy sau khi đi ra có người phân biệt từ bên giường hai cái mang theo đóng băng long phủ văn ma pháp dương kim loại bên trong phân biệt lấy ra hai khối trong suốt khối thịt bọn hắn đem cái này hai khối thịt khối phân biệt đặt ở da mi cánh tay chỗ đức cùng hồng độc xà phân cổ ngay sau đó hai khối thịt tựa như là hòa tan đồng dạng dung nhập vào trong vết thương theo đại lượng cục thịt t ể bám à i nguồn k ấm t hai l ư người t trên vết thương cũng xuất hiện một chút nhìn qua rất cổ quái hoa văn dần dần quyết tán một chút xíu bao trùm toàn thân làm thân thể hai người tất cả đều bị loại này hoa văn bao trùm lúc hồng độc x à phần cổ vết thương đã khép lại giáp mi cũng một lần nữa mọc ra một cánh tay tình huống thế nào l n z e dò hỏi học sĩ bên trong phụ trách chủ trì trị liệu người kia không có trả lời ngay l n z e vấn đề mà là lấy ra một chút khí giới chăm chú kiểm tra hai người thân thể sau đó người thi pháp bên trong hiệp trợ trị liệu người kia trao đổi một chút ý kiến lúc này mới gật đầu nói vô cùng hoà n mỹ bệ hạ vô cùng hoà n mỹ có thể sẽ xuất hiện cái gì tác dụng phụ l n z e cũng không có bởi vì vô cùng hoà mỹ trả lời mà xem nhẹ cái khác một vài vấn đề học sĩ nhìn về phía bên cạnh người thi pháp một gã luyện kim thuật sĩ đứng ra nói rằng dựa theo trước kia thí nghiệm kinh nghiệm bọn hắn sẽ thay đổi phá lệ hiệu chiến hơn nữa có tỷ lệ nhất định nhìn thấy biển sâu hối tượng chúng ta suy đoán khả năng này là bởi vì cấy ghép vật dịch nuôi cấy là nguồn gốc từ h ả i quái dịch thể bố trí có hay không biện pháp giải quyết linze lại hỏi có người hồi đáp hiệu chiến nguồn gốc từ bọn hắn cấy ghép khí quan tại bồi dưỡng lúc sử dụng h ắ t vũ thuật trừ phi là đem khí quan bóc ra nếu không là không thể nào giải quyết bọn hắn h i ệ u chiến vấn đề nhưng nào rắc có thể thông qua phục dụng ức chế dược tề đến không chế l n z e nghi ngờ Ta nhớ đ lúc này gã làn bông nhiên mở miệng nói ra thảo dược cùng vô thuật quyển sách này ta cũng nhìn qua ta nhớ được loại kia có thể ước chế huyễn tượng dược tề không thể dùng lâu dài nếu không sẽ dẫn đến người dùng càng ngày càng không có tình cảm biến y như tảng đá đúng vậy hoàn toàn chính xác sẽ có vấn đề như vậy cái kia học sĩ nhẹ gật đầu nói rằng nhưng ngài khả năng quên chúng ta còn có ma pháp ma pháp có thể b ó c ra rơi loại thuốc này bên trong tác dụng v ụ l n z e nghe xong nhẹ gật đầu dặn dò nói cho bọn họ phục dụng thức t ỉ n h d ư ợ c ta nhìn xem cuối cùng hiệu quả như thế nào nghe được mệnh lệnh luyện kim thuật sĩ xuất ra một cái bình nhỏ đặt ở lỗ mũi của hai người hạ để bọn hắn hít hà sau đó cùng những người khác cùng đi mở chống đi một vùng một phút đồng hồ sau hồng độc x à cùng thí quân giả gần như đồng thời tỉnh lại đồng thời không hẹn mà cùng chọn ra động tác công kích liền phản p h ấ t bị kinh sợ g i ã thú như thế nếu như vừa rồi luyện kim thuật sĩ bọn người còn chờ tại bên giường lời nói khẳng định sẽ bị động tác của bọn hắn đánh tới hiện nhiên tại quá khứ thí nghiệm bên trong hẳn là phát sinh qua tương tự sự cố tại lâm vào ngắn ngủi bản năng phản ứng sau hồng độc xà cùng thí q u â n giả đều không hẹn mà cùng tỉnh táo lại đồng thời cũng ý thức được trên người mình biến hóa trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc kích động một cái kiểm tra thân thể một cái kiểm tra tay phải nhanh như vậy liền tỉnh táo lại không hổ là bảy đại vương quốc tiếng tăm lừng lấy kỵ sĩ t r u n g quanh người thi pháp cùng các học sĩ đều đúng hai người có thể nhanh như vậy thoát khỏi dược tề tạo thành trạng hướng dị thường cảm nhận được kinh ngạc cảm giác thế nào linze dò hỏi rất tốt phi thường tốt hai người không hẹn mà cùng trả lời một tiếng tiến hành khảo thí linze lại dặn dò nói đám người bắt đầu xuất ra khảo thí vật phẩm phân biệt bắt đầu khảo thí hai người thân thể tố chất tại cắm vào vật tác dụng dưới có thể lớn bao nhiêu tăng lên kết quả phát hiện hai người thân thể tổng hợp tố chất đều có tăng lên không nhỏ mặc dù còn không có vượt qua bình thường t ự c hạn của con người nhưng lại đã đạt đến t ự c hạn theo bọn hắn đôi cắm vào vật t h í c ứ n g vượt qua cực hạn chỉ là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n hơn nữa hai người hiện tại cũng có một chút thi đơn khảo thí vượt qua cực hạn t h như hồng đ ộ c x à tốc độ di chuyển cùng chiến đấu phản ứng đều vượt qua bình thường cực hạn của con người đạt đến không phải người trạng thái đánh cái so sánh chính là dùng mấy chục cái cung nọ khoảng cách gần công kích hắn hắn cũng có thể tránh đi hoặc là dùng vũ khí mở ra bay vụn tới mũi tên mà thí quân giả biến hóa càng thể hiện tại lực lượng của hắn cùng sức chịu đựng bên trên mấy trăm ký lộ gậy vật nặng có thể tùy tiện dơ lên đồng thời lặp đi lặp lại hơn trăm lần cũng sẽ không cảm giác được quá mệt mỏi đây vẫn chỉ là vừa mới thích lưng cắm vào vật trở qua một thời gian ngắn lực lượng của hắn còn sẽ có khác biệt trình độ tăng lên thật sự là k i người h n không nghĩ tới người khác nhau trên thân cắm vào vật hiệu quả sẽ có tranh lệch lớn như vậy đang nhìn trong tay khảo thí tư liệu lúc đám người không khỏi phát ra cảm khái thanh âm tại quá khứ bọn hắn tiến hành các loại thí nghiệm chịu thí nghiệm người cuối cùng đạt tới hiệu quả không kịp hiện tại hai người khảo thí số liệu một Phải biết đây cho hai người bọn hắn mặc xong quần áo nhìn hai cái đại nam nhân trần trụi thân thể thực sự có chút chứng mắt lilze lời nói lắng lại hai người chiến đấu xúc động đồng thời lại để cho hai người cảm thấy xấu hổ tại hai người mặc quần áo thời điểm gạ lạn có chút ít hâm mộ nói rằng loại này cắm vào vật lại có cường đại như vậy hiệu quả ta thật lớn tốt nhất đừng nghĩ lilze quay đầu nhìn một chút gạ lạn nói rằng hai người bọn họ chỉ là bất đắc dĩ mới tiến hành cắm vào vật giải phẫu hơn nữa cắm vào vật hiện tại còn như cũ không ổn định không có ai biết cuối cùng sẽ đối với bọn hắn sinh ra dạng gì ảnh hưởng người tỷ d ẻ o nhà có gờ dìn hạn gạt truyền thừa hiện tại toàn bộ thế giới ma lực ngay tại khôi phục gờ dìn hạn gạt lực lượng cũng đang khôi phục ngươi nhìn xem mọi mọi người mặt ghi dị liền biết ngươi cùng nó hâm mộ những người khác lực lượng vẫn là nghiên cứu một chút gờ dìn hạn gạt lực lượng rất nhiều muốn làm sao nghiên cứu Gã thỉnh g ã làm t h ỉ n h giáo linze nghĩ nghĩ nói rằng n h ư ờ n g mạ sở công tức từ lòng của các ngươi trên cây gãy một đoạn nhánh cây chế tắc thành phố i sức lâu dài đeo đeo ở trên người có lẽ có thể chậm rãi kích phát các ngươi thể nội gờ dìn hạn gạt huyết mạch lực lượng g a mi lúc này bỗng nhiên nói rằng tất cả gờ dìn hạn gạt hậu duệ đều có thể sử dụng loại phương pháp này đến kích thích h u y ế t mạch sao Nếu quả như thật là như vậy, c đúng i lúc này hồng độc xả cùng thí quân giả bỗng nhiên động tác đều ngừng một chút ngơ ngác đứng tại chỗ người chung quanh sau khi thấy được cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn chỉ là chờ đợi tại bên cạnh rất nhanh hai người lại khôi phục lại sắc mặt có chút khó coi đồng thời không hẹn mà cùng túi người xuống ngại ói ra kỳ quay chính là bọn hắn nôn mửa cũng không phải là dịch vị hoặc là không có tiêu hóa đồ ăn mà là nước biển một lát sau bọn hắn mới nôn mửa sạch sẽ đồng thời không kịp chờ đợi đồng thời hướng l i n g e dò hỏi đây là có chuyện gì ta vừa rồi nhìn thấy chính là cái gì đang nói xong lời nói này về sau bọn hắn đều ngẩn người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương trên mặt lộ ra thần s ắ c n g h i hoặc tựa hồ đối với lần nữa cùng đối phương nói lời giống vậy cảm thấy không hiểu ngươi để giải thích a linze chỉ chỉ một gã luyện kim thuật sĩ dặn dò nói các ngươi nhìn thấy chính là biển sâu huế y tượng t luyện kim thuật sĩ đơn giản giải thích một chút nhưng rất nhanh ý thức được giải thích của mình quá đơn giản liền lại bổ sung cắm vào vật là dùng chính các ngươi thân thể một bộ phận huyết n ụ c thông qua cực kỳ đặc thù dịch nuôi cấy bồi dưỡng ra tới dịch nuôi cấy hạch tâm nguyên liệu đến từ tam hải quái một trong đạ gồng thuyền trưởng đầu kia hải quái sử dụng đại lượng huyết vu h ắ cám thuật sĩ cùng chói ảnh sĩ h ắ c vu thuật cho nên các ngươi lại bởi vì, vu thuật mà biến chiến, đồng thời bởi vì hải quái mà nhìn thấy biển sâu huế tượng các ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì gã làm nhịn không được tò mò hỏi chúng ta hai người vừa định cần hồi đáp nhưng lại không biết trả lời như thế nào thậm chí bọn hắn đều có chút không nhớ nổi vừa rồi nhìn thấy cái gì đồ vật không thể gặp không thể nghe thấy không thể biết các ngươi có lẽ là thấy được tại dưới biển sâu ngủ say nào đó thần linh có thể là y ê m thần cũng có thể là là cái khác thần linh có học sĩ giải thích nói các ngươi tình huống coi như không t h ể chỉ là nôn mửa ra khỏi biển nước ta nhớ được quá khứ có mấy cái người thí nghiệm trên thân đều mọc ra đại lượng x ú c tu hoàn toàn biến dị thành không phải người quái v ậ t nghe được học sĩ lời nói hồng độc xả cùng thí quân giả sắc mặt đều biến có chút khó coi hỏi thăm có hay không biện pháp giải quyết l n z e biểu thị có thể ư c chế huyễn tượng t ự c tế sẽ mau chóng chế ra chương ba trăm bảy mươi tám chiến cuộc gặp khó so sánh với không định kỳ sinh ra b i ể n sâu h i y ễ n tượng đến ta cảm thấy hiện trên người các ngươi có càng vấn đề trọng yếu cần giải quyết linze như có điều suy nghĩ nhìn về phía đã mặc quần áo tử tế hai người nói vấn đề gì hai người lần nữa trang miệng một lời nói lần này bọn hắn dường như ý thức được cái gì cũng có chút khiếp sợ nhìn về phía đối phương xem ra các ngươi đã ý thức được vấn đề linze quay đầu nhìn về phía phụ trách giải phẫu học sĩ cùng những người làm phép do hỏi trước kia phát sinh qua tình huống tương tự sao hai cái tiếp nhận cắm vào người xuất hiện tâm linh tương thông hiện tượng không có chưa từng có đám người nhìn nhau một cái đều lắc đầu có luyện kim thuật sĩ đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì suy đoán nói cái này có phải hay không là cùng bọn hắn cắm vào thể đều tại cùng một t i a o dịch nuôi cấy bên trong tiến hành bồi dưỡng có quan hệ dùng cùng một t i a o dịch nuôi t ấ y linze nghe vậy cũng n g à người n c a o mày nói vì sao lại sử dụng cùng một t i a o dịch nuôi t ấ y phụ trách chủ trì thí nghiệm học sĩ mang theo vô tội nói vậy hạ ngài thuốc quá gấp h ắ c quật căn bản không có dự bị dịch nuôi cấy đến đồng thời bồi dưỡng hai vị đại nhân cắm vào thể cho nên chỉ có thể sử dụng cùng một giao dịch nuôi cấy lilze cũng không định trách tội bọn hắn mà là do hỏi loại này tâm linh tương thông tình huống sẽ kéo dài bao lâu học sĩ cùng người thi pháp trao đổi lẫn nhau một cái nhìn sau nói rằng loại sự tình này không có tiền lệ chúng ta cũng không rõ ràng cụ thể sẽ kéo dài bao lâu bất quá từ đủ loại dấu hiệu mặt ngoài loại này tâm linh tương thông tình huống nguồn gốc từ cắm vào thể như vậy liền có khả năng cùng bọn hắn hiếu chiến cảm xúc như thế nói cách khác sẽ vĩnh c ử u tiếp tục kéo dài lilze không khỏi nhữ mày nói rằng phốc phốc l i l e tiếng nói vừa mới rơi xuống một bên gạ lặn liền nhịn không được bật cười đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía gã lạn không biết rõ gã lạn vì cái gì cảm thấy cái này b u ồ n cười gã lạn thu l i ế m một chút nụ c ư ờ i nói rằng ta là đang nghĩ ố bờ dịn thân vương tình người thật giống như không kỵ nam nữ nếu là hắn giác mi đại nhân không biết rõ sẽ là dạng gì cảm thụ nghe được gã lạn lời nói lilze trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra biểu tình c ổ quái mà cái khác cũng có nhịn không được đem đầu chuyển đến một bên chỉ có hồng độc xà cùng thí quân g i ả sắc mặt lộ ra vô cùng khó coi l i l e thu liễm trên mặt dị thường biểu lộ vẻ mặt xin lỗi nói rằng không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này ngoài y mới các ngươi chỉ có thể tự mình thích t n g nói xong linze liền dẫn gạ làn bọn người rời đi tầng hầm về tới thủ tướng tháp thủ tướng thư phòng ngươi là ta quốc vương c h i thủ nơi này liền giao cho ngươi linze chỉ chỉ gian phòng hướng ổ v ờ dịn thân vương nói rằng bệ hạ ngài để ta làm quốc vương c h i thủ liền không sợ đem vương quốc làm cho h g bét hồng độc x à vô cùng tùy ý ngồi ở tì ử n công tức vì chính mình chuẩn bị cái ghế k i a bên trên sau đó nhữ mày nói rằng ta làm quốc vương c h i thủ chuyện thứ nhất chính là muốn thay đổi rơi nơi này cái ghế cùng cái bản thực sự quá cứng nhắc giống như là một người chết mới sẽ sử dụng đồ dùng trong nhà gia mi có chút ít trâm trọng nói đối với ngươi mà nói đem nơi này đổi thành kỹ viện bộ g á n g có lẽ càng tốt hơn một chút hồng độc s à nhẹ gật đầu nói rằng ý kiến hay ta tiếp nạp đề nghị của ngươi gia mi công tức đại nhân gia mi không tiếp tục để ý tới hồng độc s à mà là quay đầu nhìn về phía linze nghiêm túc nói vậy hạ ta nhớ được ngài cũng không có an bài kính chủ ạ chức vụ hy vọng có thể một lần nữa trở thành kính chủ ạ linze nhữ mày hỏi ngươi một lần nữa trở thành kính trụ ạ lời nói cả sợi lì d ố làm sao bây giờ g a mi trầm giọng nói ta chuẩn bị nhường to mẹn họ làm n h ị tờ nhà đem cả sợ lì dốc giao cho tỏ mẹn kế thừa hồng đọc xà vẹn mặt trào phùng nói nha đây là không còn ngụy trang sao đối thế nhân thừa nhận do bất ba đứa hải tử là ngươi cùng sợ ấy ô vợ dìn thân vương ngươi bây giờ là quốc vương tri thủ hẳn là thích hợp khắc chế một chút ngươi á c miệng lilze tắt ngang ô vợ dìn lời nói nhắc nhở n g ư ơ i đ ừ n g quên mịt xẹo lạ vẫn là ổ chủ tụ vị hôn thê coi như nàng cũng là ngươi cháu dâu thật có lỗi bệ hạ ta có chút thất lễ hồng đọc xà thu liễm một bộ bất cần đời dáng vẻ đứng dậy thận trọng việc hướng l i z e xin lỗi không sao cả về sau chú ý một chú ý một chút là được rồi. lilze cũng không cho rằng hồng độc xà sẽ sửa bởi vì sửa lại cũng không phải là hồng độc xà hắn cũng không có quá mức để ý hồng độc xà vô lễ một lần nữa về tới gia mi vấn đề bên trên nói rằng cả sở t dốc là các ngươi lạn nịt tờ nhà lãnh địa của mình nên xử lý như thế nào là chính mình sự tình ta yêu cầu duy nhất chính là tức vị thay đổi lúc không thể ra loạn gì cho dù có n h i ề u loạn ngươi cũng muốn mau chóng lắng lại ngươi hẳn là sẽ không muốn nhìn tới ta tự mình kết quả giúp ngươi giải quyết vấn đề g i mi đáp vâng bệ hạ ta biết phải làm sao l i l e cam kết về phần kình t ạ Ta sẽ một sẽ l ầ -e、người nữa n xây d ự đến đó n lúc g n hầu ư cũ đ nghe i m chủ được phân phối sau quay người rời đi qua không bao lâu n g ự tiền hội nghị cùng nghị hội thành viên nhao nhao đi tới thủ tướng gian phòng hồng độc xà khi nhìn đến mặt ghi dị đảm nhiệm nghị trưởng lúc cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không có quá mức giật mình dù sao hắn cũng hiểu rất rõ linze tại sầm mờ hồn thực hành chế độ đại nghị biết xem như nghị t r ư ở n g nhất cần cần phải làm là cân đối nghị viên quan hệ phán đoán đề tài thảo luận tốt xấu điểm này mặt ghì dị đủ để đảm nhiệm ngược lại là hắn nhìn thấy linze vậy mà tiếp tục phân công tỷ kéo lệ là đại học sĩ n g ó n ú t là tài vụ đại thần cảm giác có chút n g o à i ý muốn dù sao hai người này tại bạ giặt đệ ổng vương triều thời điểm cũng không có thiếu cái d ố i thậm chí trước đó trận kia chiến tranh cũng có bọn họ phía sau rợ trò vết tích nhìn thấy hồng độc xà trên mặt ngoại ý muốn biểu lộ l n z e giống như là đang giải thích cho hồng độc xà nghe cũng giống là tại đối t ỷ k é o lệ cùng ngón ú t tỏ thái độ nói rằng ta mặc kệ đi qua làm qua cái gì hiện tại đến cùng là tâm tư gì ta chỉ cần thủ hạ của ta có thể dựa theo sự phân phó của ta làm tốt mỗi một sự kiện là được rồi không cần xúc phạm ta p h á p huy nghiêm túc làm việc hiểu chưa vâng vậy hạ chúng ta minh bạch t ỷ k é o lệ cùng ngón ú t không hẹn mà cùng đứng dậy đắp toàn bộ ngự tiền hội nghị l i n l e cũng không có từ sầm mờ hồn điều người tới tất cả thành viên đều là phân công bảy đại vương quốc nhân tài quốc vương tri thủ là hồng độc xạ kính chu a đội trưởng là g a mi đại học sĩ là tỉ téo lệ tại vụ đại thần là n g ó nút p h á p vụ đại thần là gạ lạn biển chính đại thần đảo a d b ù a b á tước b ạ o ý c h ờ dê buner chỉ có tình báo tổng quản là từ ba gen đảm nhiệm rất nhanh ngự tiền hội nghị cùng nghị hội người đều đã tới l i n z e ra hiệu đám người an t ĩ n h lại sau đó đem hồng đ ộ c xà thủ tướng thân phận giới thiệu cho đám người lilze hướng đám người vô cùng chính thức nói rằng kế tiếp một đoạn thời gian ta sẽ đi tuyệt cảnh trường thành sau đó đi bật vụ tại rời đi trong khoảng thời gian này hy vọng chư vị có thể đồng ý hợp tác đem ta chỉ định kế hoạch hoàn thành dù là không thể hoàn thành cũng không cần g a loạn gì mời bệ hạ yên tâm chắc chắn không phụ bệ hạ nhờ vả đám người nhao nhao đáp kỳ thật dựa theo lilze kế hoạch hắn ít ra còn cần thời gian mấy tháng đem tân vương triều chế độ chính trị hoàn toàn vững chắc xuống lại cử động trước người hướng tuyệt cảnh trường thành có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa không biết là bởi vì nguyên nhân gì vốn hẳn nên thuận lợi thu phục phía bắc trường thành dã nhân bộ lạc hành động vậy mà xuất hiện sai lầm sở t a n n i s không thể một lần hành động đánh bại phía bắc trường thành dã nhân liên quân ngược lại biến tướng tăng lên phía bắc trường thành dã nhân sĩ khí bọn hắn đang chuẩn bị chế tạo bẹ gỗ vòng qua tuyệt cảnh trường thành đến phương nam bởi vậy l i l e không thể không sớm khởi hành tiến về tuyệt cảnh trường thành giải quyết hết phía bắc trường thành giã nhân chuyện sau lại tiến về bờ vô đem bờ vô cầm xuống giải quyết hết một cái trọng yếu thai hoàng ẩm ngay tại linze xuất phát tiến về tuyệt cảnh trường thành thời điểm tuyệt cảnh trường thành bên ngoài tuyến đầu cứ điểm trong phòng nghị sự từng cái du đội trưởng kỵ binh tất cả đều tụ tập tại trong phòng hội nghị báo cáo mới nhất tình hình chiến đấu sợ tàn nghị sắc mặt âm chầm nghe bọn hắn báo cáo tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn hiện tại tức giận phi thường có không ai có thể nói cho ta vì cái gì đối phương quân đội sẽ xuất hiện tại chúng ta trận địa phía sau nếu như không phải g ò n kịp thời phát hiện chi này nhân mã chúng ta bây giờ chỉ sợ đã bị tập kích bất ngờ đất thủ hiện tại cái này tuyến đầu cứ điểm cũng rơi vào tới những người khác trong tay tại người cuối cùng báo cáo kết thúc sau sợ tàn ni sánh mắt quét qua đám người cuối cùng rơi vào hai tên tòa thành quan chỉ huy trên thân nói rằng uy lần đại nhân hồ s t ì n đại nhân ta nhớ được không sai phía đông trận địa là các người tại phòng thủ mà dân tự do liên quân chi k i u nhân mã là từ các người trận địa bên trong xuyên qua các ngươi nói cho ta vì cái gì các ngươi không thể phát hiện hành túng của bọn hắn các ngươi tất cả mọi người mù sao tổng tư lệnh đại nhân chúng ta thật không rõ ràng vì cái gì những người kia có thể xuyên qua chúng ta trận địa phòng tuyến hai người liền vội vàng đứng lên giải thích sợ tạm nghĩ nhìn chăm chú lên hai người này trầm mặc không nói hắn cũng không tin hai tên tòa thành quan chỉ huy sẽ phản bội người gác đêm quân đoàn nhưng vấn đề là như vậy một chi hơn hai người quân đội chính là như thế đột một xuất hiện ở phía sau từ bọn hắn lưu lại đủ loại vết tích đến xem chính là từ đông tuyến phòng ngự trận địa xuyên qua có thể hay không cùng mà pháp có quan hệ lúc này thành công ngăn cản địch quân tập kích bất ngờ lập xuống đại công dọn s ở nào suy đ o a n nói ma pháp sợ tàn ni l t người quay đầu nhìn về phía linze trước đây không lâu phái tới ma pháp cố vấn hỏi ma pháp có thể làm cho người vô thanh vô tức xuyên qua phòng thủ nghiêm m ậ t trận địa sao ma pháp cố vấn nghĩ nghĩ nói rằng các nam vu am hiểu một loại chế tạo h u y ệ n tượng ma pháp loại ma pháp này có thể thông qua chế tạo h u y ệ n tượng phương thức lựa qua phòng thủ quân đội nhưng loại ma pháp k i a tác dụng phạm vi sẽ rất lớn nhiều nhất chỉ có thể nhường mười mấy người thông qua giống cái này mấy ngàn người lời nói Chỉ sợ chỉ có linlze bệ hạ hoặc là thần linh mới có thể làm được mặc dù ma pháp cố vấn câu nói sau cùng hình dung đối với thất thần tín đồ mà nói có chút v ư ợ t qua nhưng bọn hắn nhưng cũng không có phản bác bởi vì tại bọn hắn ở sâu trong nội tâm đều cảm thấy linlze tạ dạ bệ hạ đã cùng thần linh không sai bị lắm s ơ tan nít trầm m ặ t một lát quay đầu nhìn về phía những người khác do hỏi các ngươi thấy thế nào đám người nhao nhao biểu thị rất hiển nhiên bọn hắn như thế duy trì không trừng phạt kia hai tên tòa thành quan chỉ huy chủ yếu vẫn là lo lắng cho mình trận địa cũng gặp phải loại này xuất quỷ nhập thần giã nhân liên quân một khi mở ra trừng phạt khơi giọng như vậy bọn hắn đến lúc đó sợ rằng cũng phải không may sợ tamis mặc dù rất muốn trừng phạt kia hai tên quan chỉ huy nhờ vào đó cho cái khác người tạo áp lực khiến người khác càng thêm chuyên chú chiến đấu nhưng đã tất cả mọi người biểu thị không nên trừng phạt hắn cũng chỉ có thể biết nghe lời phải vung tha kia hai tên quan chỉ huy hắn cảm thấy mình đảm nhiệm người gác đêm tổng tư lệnh về sau tính cách dường như thay đổi rất nhiều nếu là trước kia cho dù là linze cầu tình hắn cũng sẽ không bỏ qua kia hai tên quan chỉ huy có không có cách nào đối phó loại ma pháp này s ở tannis không tiếp tục suy nghĩ nhiều sự p h á t t r u y ệ n mà là trở lại chính để hướng ma pháp cố vấn dò hỏi thật có lỗi ta hiện tại liền đối phương sử dụng ma pháp gì đều không rõ ràng tự nhiên cũng không có đem đối ứng biện pháp giải quyết ma pháp cố vấn cho một cái khiến người ta thất vọng đáp án nhưng lời nói xoay chuyển lại bổ sung bất quá như loại này có thể chế tạo bao trùm mấy ngàn người huyễn tượng khẳng định không phải bình thường ma pháp có thể làm được cần tiêu hao ma lực cũng phi thường to lớn trong thời gian ngắn là không thể nào lại thi triển lần thứ hai nghe được ma pháp cố vấn lời nói bên trong căn phòng đám người cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra dù sao một chi quân đội có thể xuất quỷ nhập thần xuyên qua trận địa tùy thời tập kích bất ngờ quân đội phía sau nhiều điểm đổi lại ai cũng sẽ cảm giác được khẩn trương nhưng là chúng ta hiện tại cũng không có cách nào lần nữa phát động công kích sợ tàn nis lắc đầu nói rằng có thần tích h ạ g đội do lúc này nhỏ giọng nhắc nhở đại nhân ngài quên thần tích hạm đội cùng ai hạt bù h ạ g đội hiện tại cũng tại bờ vồ sợ tàn nis là người lúc này mới phát hiện chính mình trong lúc vô tình không để ý đến cái này chuyện quan trọng hắn lập tức nghĩ nghĩ nói rằng đã bọn hắn không nguyện ý cùng chúng ta chính diện cứng đối cứng chúng ta liền buộc bọn hắn cứng đối cứng tổng u quân, không lưu đau n binh công dân liên không người sống, để bọn hắn nhức, bọn hắn sinh khí, chỉ cần bọn hắn tức giận. g bộ chi kích thấy khí, chỉ lực lạc tự cảm tức một t do để để tư lệnh đại nhân ngài làm như vậy chỉ sợ cùng l i n l e 7 hạ dự tính ban đầu có chỗ vi phạm dòn không khỏi cắt ngang sở tàn n ị lời nói nói rằng l i n l e 7 hạ là hy vọng thu phục những này dân tự do bộ lạc đem bọn hắn kéo vào tới đối kháng dị quỵ trong đại quân mà không phải tiêu diệt bọn hắn dòn ngươi quan tâm như vậy những cái kia g ã dân tự do chết sống sẽ không phải cùng ngươi trong lều vài cái kia nữ tù bắt có quan hệ a có du đội trưởng kỵ binh bỗng nhiên cao giọng nói rằng ta nhớ được cái k i a nữ tù bắt gọi là cái gì nhỉ y t í c hè h lựa hôn mà sinh dân tự do bộ lạc tiếng tăm lừng lây thần xa thủ ta mấy cái huynh đệ đều chết tại nữ nhân kia dưới tên lại có người cao giọng phụ hòa nói đám người lập tức dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía giòn sơ nào dù sao đem một cái giết chết chính mình người gác đêm huynh đệ nữ nhân đặt ở gian phòng của mình này làm sao nhìn đều giống như một loại phản bội mà giòn sơ nào thì sắc mặt tái nhật túi đầu cũng không nói gì sợ tàn nít phá vỡ bên trong căn phòng trầm coi chuyện này liền dừng ở đây hiện tại tan họp diễn phần mình trở về chỉnh đốn quân đội chúng ta kế tiếp tập trung lực lượng tiến đánh phía tây bàn thạch bộ lạc nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng dòn thì đi theo sát chương ba trăm bảy mươi chín khoái đ a o đ y dối ta hy vọng có thể nghe được giải thích của ngươi tại về tới tổng tư lệnh gian phòng sau s ợ tàn ninh vô cùng nghiêm túc hướng dòn nói rằng dòn c h â m mặc một lát nói rằng một tháng trước lần kia tuần tra hành động bên trong ta lạc đường vượt qua quỷ á n h sông bị ý dịp t bắt lấy mang đến bọn hắn đội ngũ trụ sở bọn hắn trụ sở dân tự do thủ lĩnh muốn giết ta nàng bảo vệ ta v ề sau ta trốn lúc đi ra nàng cố ý bắn chệ thả ta lần này nàng bị ta tù binh ta cũng không thể để nàng chết s ở tàn ni g h nhìn chăm chú lên dọn không nói gì trầm mặc rất lâu mới chậm rãi nói rằng ngươi đ ợ i lát nữa đem người đưa đến trong phòng giam sau đó đi thứ nhất du đội trưởng kỵ binh đưa tin lần tiếp theo thời điểm chiến đấu ta muốn nhìn thấy ngươi dẫn đội công kích tại phía trước nhất nếu như ngươi có thể sống sót lập xuống chiến công như vậy ta đem đặc xá nàng tội chết nếu như ngươi chết nàng sẽ bị xử tử cùng ngươi táng cùng một chỗ vâng thống tư lệnh đại nhân dọn không nói gì nữa hướng sợ tàn ni hành lễ sợ tàn g ư ờ i ra k h ỏ i p h ò n g c h ỉ là t ớ i c ử a ra vào t h ờ i điểm. hắn lại ngừng lại quay đầu nhìn về sợ t á n nít nói rằng tổng tư lệnh đại nhân trong khoảng thời gian này có thể là ngài hiệu lực là vinh hạnh của ta hy vọng tương lai còn có cơ hội là ngài hiệu lực nói xong liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài sợ t á n nít nhìn xem dọn rời đi không khỏi nắm chặt nắm đấm có chút nhắm mắt thở sâu ít mấy hơi nhường tâm tình của mình bình phục lại hắn biết do sự tình hôm nay hoàn toàn là nhằm vào h ắ n tới dọn chẳng qua là bị hắn dinh hữu cái gì không có phát hiện dân t o à nếu như vừa rồi hắn đối kế hai tên tòa thành quan chỉ huy tiến hành truy trách điều tra chỉ sợ sẽ có không ít người nhảy ra bảo đảm bọn hắn cục diện liền hoàn toàn không kiểm soát vậy phần giòn những trong phòng nữ nhân kia đã không phải là một hai ngày sự tình cơ hồ toàn bộ cứ điểm người đều biết có nữ nhân này tồn tại vẫn luôn chưa hề nói hiện tại đem chuyện này lựa đi ra đơn giản chính là trách tội dọn phá hủy kế hoạch của bọn hắn mong muốn từ bên cạnh mình loại bỏ rơi một cái giúp đỡ sợ tạ nị ngẫm lại cũng không khó lý giải nếu như không có mình người gác đêm quân đoàn có rất nhiều người đều có tư cách có thể ngồi lên tổng tư lệnh vị trí đ á n g tiếp chống r i ô n g xuất hiện một cái chính mình trực tiếp trở thành người gác đêm tổng tư lệnh hơn nữa trở ngại linze tạ dạ vì thế bọn hắn còn không dám phản đối thậm chí bên ngoài còn nhất định phải phối hợp chấp hành kế hoạch của mình cho nên chỉ có thể âm thầm dở trò bất quá lần này làm được quá mức vì đối phó hắn cái đám chuột này nhóm hoàn toàn không để ý toàn bộ chiến tuyến nếu như lại tiếp tục để bọn h ắ n dạng này không chút kiên kỵ làm xuống dưới hắn đừng nói hoàn thành linzel ờ i -N -G -L nhắn nhủ nhiệm vụ chỉ sợ liền hiện tại người gác đêm quân đoàn cũng sẽ bởi vì nội đấu tổn thất nặng nề nghĩ tới đây sợ tani sánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn quyết định phải làm những gì đến b ả n hồi cục diện chỉ thấy hắn đi ra khỏi phòng xuyên qua quảng trường từ đường nhỏ đi tới cứ điểm bên cạnh trong một rừng cây tại trong rừng cây có một tòa trước kia dân tự do kiến tạo phòng ốc đơn sơ hiện tại căn phòng này phòng đổi một cái người sử dụng sợ t a n đi vào cửa phòng đẩy cửa đi vào chỉ thấy lì sàn dơ dễ ngay tại trong phòng chế biến một loại nào đó dược tệ hắn không có mở miệng cái dày mà là an tính đứng ở một bên lì sàn dơ dễ cũng không quay đầu lại nhiều liếc hắn một cái từ trên bàn cái hộp nhỏ bên trong đổ ra một chút bột phấn đ ể vào tới bình dược tệ bên trong đặt ở trên lửa làm nóng một lát sau tại miệng bình toát ra xương khói màu trắng sau mới đưa bình dược tề lấy ra sau đó đưa cho sở tàn n i s nói rằng uống nó sở tàn n i s nhìn một chút đưa tới cái bình không chút suy nghĩ liền tiếp nhận đi đem bên trong dược tệ uống một hơi cạn sạch nhường sợ tạ n i s cảm thấy kỳ quái là hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy bình dược tề mới vừa từ trên lửa lấy xuống chiếu đạo lý mà nói trong bình dược dịch cho dù không phải nóng h ổ i cũng hẳn là là nóng mới đúng có thể hắn phục d ụ n g thời điểm lại cảm giác được dược tề vô cùng bình mát tựa như là nước đá như thế bất quá rất nhanh sợ tạ n i s chú ý lực liền từ đối dược tề nhiệt độ hoang mang chuyển rời đến trước mắt hiện ra huyễn tượng bên trên hắn thấy được tại cảng phương bắc băng nguyên bên trong hình thể to lớn tới có thể tùy tiện nuốt vào thành kim ép lẻn đỉnh băng long ngay tại từ trong ngủ mê tỉnh lại theo nó thức tỉnh một cực hàn bão tuyết nhanh huyễn tượng cũng không có kéo dài bao lâu hiện lên mười cái hình tượng liền kết thúc hắn lại lần nữa thấy rõ ràng chính mình s ở tại phòng ố c cùng đứng ở trước mặt mỹ sản dơ dễ ngươi nhìn thấy cái gì mỹ sản dơ dễ cực kỳ mong đợi hỏi s ở tàn n ị đem vừa mới nhìn thấy huyễn tượng nói cho mỹ sản dơ dễ nghe mỹ sản dơ dễ nghe xong hơi trần c h ờ một chút nghĩ nghĩ nói rằng ngươi thấy hẳn là cực h à n xuôi nam cảnh tượng băng long đại biểu cực bắc vĩnh đông băng nguyên bên trên rét lạnh nó đã tạo thành không bao lâu hẳn là liền sẽ thúc đẩy tới trường thành phía bắc tổng tư lệnh đại nhân lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm sợ t à n n i s quan tâm nói có thể biết cực hàn thời t i ế t thúc đẩy tới trường thành phía bắc thời gian cụ thể sao nghị sanzơ dễ nói nghiêm túc căn cứ ngươi miêu tả cảnh tượng đến xem hẳn là cái này một hai tháng chuyện một hai tháng sau đầy đủ sợ t à n n i s nhẹ gật đầu sau đó hướng lụy sanzơ dễ nói rằng ngươi lần trước cùng chuyện ta nói có thể cam đoan thành công sao nghị sanzơ dễ lắc đầu nói rằng thật có lỗi tổng tư lệnh đại nhân không ai có thể cam đoan thành công ta chỉ có thể biểu thị hết sức sợ tannis trầm mặc một lát dặn dò nói vậy thì chấp hành a cứ dựa theo ngươi điều tra đến danh sách đến chấp hành ta cần mau chóng nhìn thấy hiệu quả người sanzer dễ cực kỳ tự tin nói không cần lo lắng tổng tư lệnh đại nhân nhiều nhất chỉ cần hai ngày ngay tại lúc nói chuyện người sanzer dễ t r ợ t nghe ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân thế là đình chỉ trò chuyện hướng sở tàn nít ra hiệu một chút sở tàn nít mở cửa nhìn một chút bên ngoài chỉ thấy một g ã sự vụ q u a n vội vã đi tới tại nhìn thấy sở tàn nít sau liền lập tức hành lễ đưa trong tay giấy viết thư giao cho sở tàn nít nói rằng tổng tư lệnh đại nhân đây là thành kinh et lệnh đỉnh bên kia giấy viết thư phía trên ấn phong là dùng linze bệ hạ tư nhân ấn trạc in vào hẳn là có quan hệ linze bệ hạ tý tức sợ tàn nít mở ra gi chăm chú nhìn một chút nội dung bên trong sau đó quay người đem giấy viết thư đưa cho mỹ sán dở dễ nói rằng lilze bệ hạ muốn tới kế hoạch đình chỉ chấp hành đem chọn lý hảo tư liệu đưa về cả sổ bờ lách chờ lilze bệ hạ tới xử lý mỹ sán dở dễ tiếp nhận trước nhìn một chút nội dung bên trong chính là lilze muốn tới phía bắc trường thành tự mình xử lý dân tự do bộ l ạ chuyện c không phải muốn tới mà là đã tới đừng quên hắn nhưng là c ư ỡ i rồng li sán dơ dễ b ố n nắn sở tàn nịt phán đoán nói hơn nữa ngươi cũng không cần đem tư liệu đưa đi cả s ô bơ lách ta suy đoán l i n g z e bệ hạ đã biết nơi này chuyện đã xảy ra đồng thời làm ra xử lý nói nàng nhìn về phía sự vụ quan hỏi giấy viết thư hẳn không phải là từ tin quả đưa tới à? hẳn là bị người đưa tới cùng giấy viết thư cùng nhau tới còn có người nào sự vụ quan hồi đáp nữ sĩ phong thư này tiên là đóng tại cả s ô bơ lách cái kia một đội tĩnh mặc tăng nữ cùng cứu rỗi tu nữ đưa tới hiện tại không biết rõ đang làm gì sự vụ quan vừa dứt lời tại cứ điểm chủ thành bạo phương hướng chuyển đến từng đợt tiếng huyền áo dường như chuyện gì xảy ra thấy tình huống như vậy sơ t a n i s cùng nghỉ mệ di A đều nhanh bước hướng chủ thành bảo đi tới làm hai người đến chủ thành bảo thời điểm nơi này đã bu lệ người cơ hồ tất cả tại cứ điểm du kỵ binh cùng sự vụ quan tất cả đều chạy tới cứ điểm trên quảng trường tất cả mọi người nhìn chăm chú lên trên quảng trường chuyện đã xảy ra chỉ thấy trên quảng trường hơn mười người tòa thành quan chỉ huy cùng du đội trưởng kỵ binh bị t ĩ n h mặc tăng lữ cùng cứu rỗi tu nữ buộc chặt lấy quỳ trên mặt đất bọn hắn có ít người lớn tiếng gào thét mong muốn nhường thủ hạ của mình cứ mình nhưng ở trận tất cả mọi người biết tính m ặ c tăng lữ cùng cứu dối tu nữ đều là nghe theo linze mệnh lệnh làm việc bất luận kẻ nào đều không thể chỉ huy bọn hắn cho nên hiện tại tính m ặ c tăng lữ cùng cứu dối tu nữ b ắ t hành động hẳn là linze y tứ dưới loại tình huống này không người nào dám làm loạn t h ú n g chi bọn hắn coi như ra tay chỉ sợ cũng không phải là tính m ặ c tăng lữ cùng cứu dối tu nữ đối thủ ngoại trừ những cái k ê u lớn tiếng kêu la người bên ngoài còn có một số người phàn nàn giải thích giải thích chính mình cũng không phải là không để ý đại cục loại hình lời nói cuối cùng còn có một số người thì cúi đầu hoàn toàn từ bỏ phản kháng bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đã cứu rỗi tu nữ cùng t ĩ n h mặc tăng lữ có thể chính xác bắt được bọn hắn những người này như vậy thì đại biểu lilze nắm giữ trong tay tội của bọn hắn chứng không cho chống chế căn bản không có biện pháp làm ra bất kỳ phản kháng vẫn là trung thực tiếp nhận trừng phạt miễn cho chịu cái gì nỗi khổ da thịt tại sở t ạ n nít đi vào quảng trường thời điểm đám người nhao nhao cho sở t ạ n nít tránh ra một con đường đi tới ở giữa khu vực nhìn thấy sở t ạ n nít đến trong đó một tên dẫn đội cứu rỗi tu nữ đi tới nói rằng tổng tư lệnh đại nhân bệ hạ mệnh lệnh chúng ta đem những này không để ý đại cục chuyên tâm nội đấu con chuột lớn bắt giao cho ngài đến xử lý hắn để chúng ta nói cho ngươi yên tâm to gan dựa theo kế hoạch của ngươi đi làm không cần lo lắng cái gì cứu dội tu nữ thanh âm cũng không phải là quá lớn nhưng bởi vì đặc thù nào đó phát ra tiếng phương thức khiến cho thanh âm của nàng có thể tùy tiện xuyên thấu chung quanh p h o n g tuyết chui vào tới cứ điểm bên trong trong thai mỗi một người mà nàng l ờ i nói này cũng đại biểu linlze đối sở tản nị duy trì linlze bệ hạ đã đến c ạ sổ bờ lex sao sợ tản nị hướng cứu dội tu nữ hỏi cứu dội tu nữ lắc đầu nói rằng còn không có là bệ hạ tin chim cắt đem bệ hạ ý chỉ đưa đến cả s ô bờ lách bệ hạ đại khái ngày mai mới sẽ tới đặt cả s ô bờ lách đến lúc đó hắn sẽ tuần sát trường thành và thành sau đó ngồi thuyền đi phở phèn phía tây vĩnh đông c h i địa tiếp ứng tu nữ đoàn cùng tăng lữ đoàn tỉ bội cùng h u y n h đệ đồng thời về sau sẽ ở thích hợp thời điểm đến tiền tuyến nghị s ả n giờ dễ nói rằng xem ra l i n l e bệ hạ đã hơi không kiên nhẫn dự định muốn đích thân đ h ú n g tay giải quyết phía bắc trường thành dân tự do bộ lạc sợ tàn n h ị sắc mặt hơi có chút khó coi bởi vì l i n l e cử động lần này hiển nhiên là đối với hắn năng lực không tín nhiệm cái này khiến hắn có chút khó coi nghĩ tới đây hắn lại không khỏi vô cùng chán ghét nhìn trước mắt bị tóm thủ hạ nhóm nếu như không phải bọn gia hỏa này phải rối tại lần trước quyết chiến bên trong hắn đã một lần hành động cầm xuống dân tự do liên quân chủ lực đem quân đội thúc đẩy tới sông hạ nổ ở một tuyến thu phục dân tự do bộ lạc kế hoạch cũng sẽ hoàn thành nghĩ đến chính mình thất bại trong gang t ấ c quyết chiến kế hoạch sợ tàn nị h liền hận nghiền rằng mong muốn đem những người trước mắt này đều giết nhưng hắn cuối cùng vẫn c ố nén hạ xúc động thở sâu sau giọng bình tĩnh nói các ngươi sẽ được đưa đến thứ nhất du kỵ binh lần sau một thời điểm chiến đấu ta muốn xem lại các ngươi dẫn đội công kích tại phía trước nhất nếu như các ngươi có thể trong chiến đấu còn sống sót như vậy các ngươi trên người chịu tội sẽ bị hủy bỏ bằng không mà nói c á c ngươi tựa như một cái chân chính người gác đêm như thế chiến t ử a dù sao cũng so dạng này bởi vì xúc phạm nghiêm trọng phát tắc mà trước mặt mọi người xử tử mạnh hơn một chút ta bằng lòng đi thứ nhất du kỵ binh lập tức có người cao giọng nói rằng sau đó lần lượt có người cũng biểu thị đồng ý dù sao đi thứ nhất du kỵ binh còn có còn sống khả năng nhưng lưu tại nơi này liền hẳn phải chết không nghi ngờ theo tuyến đầu cứ điểm những cái kia không phục sợ tanis n âm thầm không phân nặng nhẹ gây sự quan chỉ huy cùng du đội trưởng kỵ binh bị xử lý xong người gác đêm cái khắc trận địa cũng lần lượt xuất hiện tính mặc tăng l ữ cùng cứu rỗi tu nữ đem một số người mang đi đưa vào thứ nhất du kỵ binh bên trong đồng thời người gác đêm quân đoàn nội bộ cũng biết những người này bị mang đi ném vào thứ nhất du kỵ binh bên trong nguyên nhân tuyệt đại đa số người đều đúng dạng này xử lý phương pháp biểu thị đồng ý thậm chí cảm thấy đến dạng này xử phạt thực sự quá nhẹ bởi vì những người này việc đã làm quả thực chính là phản bội toàn bộ người gác đêm quân đoàn xử từ bọn hắn là tốt nhất xử phạt biện pháp đối với sợ hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý tỷ như vững chắc người gác đêm quân đoàn từng cái đội ngũ chỉ huy tầng tránh cho xuất hiện trận địa sụp đổ cục diện bởi vì lần này bị bắt đi người tuyệt đại đa số đều là người gác đêm quân đoàn quan chỉ huy cùng đội trưởng mặc dù có phụ tá có thể bổ sung nhưng những n à y phụ tá năng lực tự nhiên không cách nào cùng bị mang đi quan chỉ huy cùng đội trưởng đánh đồng sơ tán nhất n định phải khiến cái này tiếp nhận phụ tá mau chóng quen thuộc đội ngũ chỉ huy phương thức tránh cho bị dân tự do bộ lạc trinh sát phát hiện nắm lấy cơ hội công kích hiện tại trận địa nói như vậy hắn hiện tại trận tuyến chỉ sợ có bị công phá nguy hiểm đồng thời sở t ạ nids cũng muốn cân nhắc một lần quyết chiến phương án muốn trong khoảng thời gian ngắn mau trong bức bách đối diện dân tự do liên quân lần nữa quyết chiến đem tất cả đạo vào đến quỹ đạo bên trên bởi vì lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm tại cứu r ô i tu nữ cùng tính m ặ c tăng lữ bắt xong người rời đi thời điểm một gã cứu r ô i tu nữ liền trực tiếp nói cho hắn biết linze sẽ không lập tức đến tuyến đầu cứ điểm hắn hy vọng mình tới tới thời điểm sở t ạ nids đã hoàn thành đối với mình từ dân bộ rơi thu phục nhiệm vụ kết quả là tại ngày thứ hai linze cưới dung nham long đi tới tuyệt cảnh trưởng thành cả s ô bơ l t s a u tại phía bắc trưởng thành người gác đêm tổng tư lệnh sở tạ nis đã bắt đầu đối với mình từ dân bộ cắt t ó c độ n g lần thứ hai quyết chiến mà tại phía tây đất đông cứng bên trên cứu r ô i tu nữ đoàn cùng tĩnh mặc tăng l ữ đoàn cũng bắt đầu cùng thúc đẩy tới thi quỷ đại quân gia o phong